chương 1144, kiếm này chỉ ứng thiên thượng có. Chương 1144, kiếm này chỉ ứng thiên thượng có. Phương huynh, phương huynh. Lâm Quý thu hồi kiếm thức, kiếm ngàn vạn hư ảnh về từ một chỗ, lại thấy Phương Vân Sơn sớm đã ngốc kinh ngạc tại chỗ. Liên tiếp kêu mấy thanh âm, Phương Vân Sơn lúc này mới theo lòng tràn đầy trong kinh ngạc tỉnh hồi lại. Cực không thể tin lại lần nữa quan sát Lâm Quý một cái. Này, đây là năm đó cái kia ta theo Quỷ Vương thành bên trong mang ra tứ cảnh nhỏ ba sao. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, vậy mà vậy mà tu ra như vậy thần thuận. Lúc trước, Lâm Quý tu vi lên nhanh, một đường thăng trước lúc Phương Vân Sơn cũng không chấp nhận, bởi vì hắn đã từng là tuyệt thế thiên tài, hắn đã từng lệnh người mạc danh cảm thán. Đến sau, nghe nói Lâm Quý toàn cảnh mà ra, trở thành thiên tuyển chi tử lúc, Phương Vân Sơn rất là cảm khái. Nguyên lai, like, kia vạn năm vừa ra thiên tuyển người ngay tại bên người, ta còn từng số cứu hắn sinh. Kỳ thật, nay cái gọi là thiên tuyển chi tử cũng không gì hơn cái này, chỉ là khí vận tốt chút mà thôi. Thậm chí, ngay tại Lâm Quý thân thủ diệt sát tần dịp lúc, Phương Vân Sơn cũng chưa từng kinh ngạc như thế. Hắn còn từng nghĩ, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử a. Có thể như là đối ta, mượn cửu đại đạo thành lực cũng có thể có này thần uy mới vừa nghe nói nghĩa phụ ngụy diên niên sớm đã về hàn dưới trướng phương vân sơn lúc này mới có chút thán thốt nghĩa phụ lại là cỡ nào dạng người hắn nhưng là lại quá là rõ ràng có lẽ tiểu tử này đúng như năm đó thánh hoàng một loại có thể thành một phen bất thế tạo hóa thậm chí xa xa qua không kịp cho tới giờ khắc này lâm quý một bộ này kinh thế kiếm pháp mới lệnh phương vân sơn triệt để tin phục phương vân sơn lấy kiếm nhập đạo khổ nội nhiều năm cho tới hôm nay vẫn là bán cảnh không thành hắn tự cho là đã sớm gặp thế gian vật pháp lại không chút nào thuật có thể làm hắn dung chuyển như thế lấy làm kỳ có thể lâm quý chẳng những duy nhất sáng sớm kỳ pháp, càng là coi đây là dựa vào, lại hóa thần thuật. Ngay tại mới vừa kia ngàn vạn nhân quả tàn tuyến dây lắt thành kiếm ảnh một sát na, phương vân sơn tựa như mánh một cái tiếp xúc mắc lửa thành chi môn. đây chính là đạo thành chi môn a. đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có cơ duyên như thế. này chính là thánh chủ phúc trách sao? ta rốt cuộc nói thành có hy vọng rồi sao? Ý yề lâm muôn nói, giám thiên ti vẹn vẹn lấy cửu châu vừa thành khí, liền có thể phi thăng nhập đạo. tiêu thực quản hạt quản trên dưới tam thập tam thiên, sinh tử tam thiên giới tuần thiên ti lại cái kia như thế nào? nơi đây bên trong người phía trước đường đi lại tới gì đường? Thiên nhân. Lục địa Thần Tiên vẫn là càng rộng lớn hơn vô biên. Phương huynh, chiêu này như thế nào? Lâm Quý cất bước đi tới cởi Ha Hạ Vân Đạo. Thánh chủ, Phương Vân Sơn không gì sánh được cung kính chắp tay thi lễ nói, kiếm này chỉ ứng thiên thượng có. Lâm Quý liếc hắn một cái nói, ngươi tạm thời vẫn là đừng gọi ta thánh chủ, tựa như lúc trước không phải để ta gọi ngươi là phương huynh một dạng, thật sự là không thoải mái. Ừm. Cái này kiếm pháp ta là lấy tự thân nhân quả đạo vận vi dựa vào, hòa vào mỗi cái nhà sở trường, tuy còn có chút bỏ sót chỗ thiếu sót, cũng là có thể có thể một trận chiến chỉ là còn chưa có hắn danh tiếng, phương huynh tức là đầu gặp người, có thể có kiến nghị gì sao? Phương Vân Sơn nghe, đột nhiên chấn động. Từ trước mỗi cái gia đạo pháp, kiếm thuật đều là bất truyền chi bí, Lâm Quý lại không e dè chính mình, có thể thấy được, cũng chưa từng coi ta là làm ngoại nhân. Như vậy thần tuyệt thuật, vết thương diễn người tự có thiên công. Vì đó lạc danh người cũng là cơ duyên lớn lao, thủ hạ nhập đạo mười mấy người cũng còn lâu mới có thể so. Đây cũng là đưa ta một phần thiên đại phúc trạch. Phương Vân Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vừa bởi nhân quả luật được, được, lại tập hợp mỗi cái nhà kinh độc tuyệt, ta nhìn không bằng liền gọi vạn giết kiếm. Ồ lâm quý ngạc nhiên nói, tinh tế nói đến, mỗi cái nhà sở trưởng, chúng kỹ thuật gọi là vạn nhiễm nhân quả, đến nghiệp báo, nghiệp giả gì vậy? kiếm này vừa ra, nhân quả ngàn vạn diệt hết tiêu không, vì đó vạn diệt. tốt. lâm quý cười nói, vậy liền lấy tên này, kiếm này tên là vạn diệt. giang giác, một đạo kinh lôi theo thanh âm hạ xuống. phương vân sơn đống nhiên vui mừng, mắt thấy kia nửa bước duy gian khó đạo thành dự vào lại gần một tia. thánh chủ, ta hôm nay rất có sở ngộ, lời đầu tiên đi vậy. phương vân sơn chấp tay đại lễ thích thanh âm kêu lên. tốt. lâm quý ứng thanh không rơi. Phương Vân Sơn vung tay áo một cái sớm đã không gặp. Vụt, vụt, vụt. Theo Phương Vân Sơn bóng dáng không gặp, kia khắp nơi kiếm quang loạn như thể bồn rơi, trong mấy mắt, vực cảnh phá toái, dĩ nhiên trống không. Minh Nguyệt phủ đầu, đầy mắt hắc ha tịch. Kia ngã quỵ đầy đất thiếu niên, sớm đã đứng lên, lại là từng cái một hương phấn không thôi ai cũng không nguyện tối lui, tất cả đều vung trường kiếm học tới mới vừa lâm quý dáng vẻ, điểm, chọn, chém, gai ra dáng. Chỉ có Mạc Bắc Như cũ nắm lấy chuôi này trường thương, khi thì vụ vụ xé gió vũ động mấy cái, khi thì ngưng thân mà lập nhắm mắt chấm tư, người khác đều là đang bắt chước kiếm pháp đó có thể duy trì có hắn vẫn đang suy nghĩ sao có thể phá vỡ. Vụ. chính lúc này đón nghe một tiếng long ngâm chấn kêu, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn lại. chỉ gặp trong đình đài, vừa mới không biết đi nơi nào thiên quan xuất hiện lần nữa, trong tay nắm lấy một thanh dị xét loang lổ một nửa kiếm gãy, kia kiếm chính có chút không nhận không chế vươn ngang mà tới, phản phất tùy thời đều đem phá sông lên mà ra. như vậy kỳ cảnh, liền ngay cả lâm quý cũng rất là không hiểu. trước đây ngược lại có qua tình trạng như vậy, có thể kia là nhân thánh kiếm bị cương vong làm nguyên rủi chỗ đến. Này trôi huyết ly trường kiếm trước đây một mực mang trên người Tiêu Trường Thành, này phía sau cũng chỉ chốc lát trưa. Ân, Lâm Quý đang tử kỳ quái, lại thấy kia kiếm có chút lay động, tựa như ngay tại truy tìm nơi nào đó. Nhìn kỹ, kia Đông đảo thiếu niên đều đã dừng lại, có chính hướng hắn thi lễ, có nhưng là mặt kinh ngạc. Duy nhất có đứng ở đằng xa mà bắc, tựa như đối bất ngờ xuất hiện lần nữa, Lâm Quý hoàn toàn không biết gì cả, như trước khua lên đại thương liên tục đâm rơi vung lên, phản phất vẫn chìm ở khi đó đối trong chiến đấu. Có thể kỳ quái là, kia kiếm xa xa chụ hướng, chỉ liền là mà bắc. Theo hắn thân hình lắc lư lúc bên trái lúc phải, lại tại đồng thời Tiếng hong long tiếng kêu cũng càng ngày càng vang dội. Lâm quý theo kia kiếm ông thanh bên trong, chưa nghe được nửa điểm lý, ngược lại càng giống là một thất lạc đường ngàn dám lắm mã, bất ngờ xa xa gặp chủ nhân dạng mừng rỡ. Chẳng lẽ là Lâm quý mánh một cái nghĩ tới lúc trước Tiêu Trường Thanh tặng hắn kiếm lúc nói qua, này trôi nhìn như rách dưới sắt gì Trường kiếm tên là huyết ly, tục truyền từng là Thánh Hoàng Dưới trướng Trinh Bắc Đại Soái chớ nhất mình để lại chi vật, mà tại phiên Văn Thành Địa Hạ Thánh Đường bài vị bên trên thấy Trương Bắc Đại Soái lại là tên là chớ giết, vô luận như thế nào Tiêu Trinh Bắc Đại Soái xác nhận họ mà không sai, chớ chủ soái mà Bắc. Chẳng lẽ lúc trước cái này học trộm võ nghệ ngựa nô gã sai vật đúng là chớ chủ xoáy hậu nhân. Bị này kiếm bên trong linh nhòm ngó huyết mạch khí tức. Lâm Quý cẩn thận lại vừa nhìn, Mạc Bác dưới vai trái phương giáp phiến bên trên quả nhiên treo một tia không dễ dàng phát giác ám hắc sắc vết máu, Xác nhận sớm trước chẳng biết lúc nào nhận qua tổn thương. Lâm Quý nghĩ nghĩ, dứt khoát thuận theo kiếm ý, bất ngờ buông lòng tay ra. Siêu. Tiệp kiếm mạnh mẽ một cái cuồng nhảy ra, Lâm Quý sợ có ngoài ý muốn, cũng đội vảng phi thân gần đến. Trôi này huyết ly kiếm gãy sắp đến Mạc Bác bên người bỗng nhiên dừng ở, liên thanh ong ong hú dài, một cái lại một cái quẹt ở phía sau giáp bên trên. Dạng như vậy, liền là nũng nịu lao cẩu càng không ngừng liếm láp chủ nhân ống quận. Nhưng lúc này Mạc Bác lại như cũ yên lặng tại phá giải kiếm chiêu mình tư khổ tượng bên trong, khép hở lấy hai mắt vẫn không nhúc đích, phảng phất đối với cái này ở giữa loạn tượng mảy may cũng chưa từng phát giác. Ai? Có. Đột nhiên, Mạc Bác máy một cái mở hai mắt ra, chương 1145. Đạo trận môn hạ, đinh thị huynh đệ. Chương 1145, Đạo trận môn hạ, đinh thị huynh đệ. Hô. Thương giống như cùng lòng, dây lắt hóa do táp. Máy một cái, Mạc Bác đằng không mà lên, thẳng hướng tiên xung lên. Kia đại thương gào thét một tiếng chấn động đến bốn phía thời không ken két âm thanh. Đi. Bất ngờ một tiếng tê, trường thương nhất chuyển, bán ngược bay ra. Ầm. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo tà câm bạo thanh chính là kinh động tê. Một đám thiếu niên mới vừa bị kia một tiếng gầm két đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía kia đại thương đi xa kinh khung, ai ngờ kia thương lại đột nhiên nhất chuyển, quay người mà quay về. Theo từng đạo chói hai hư dài, vài cái tu vi hơi yếu chút thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, có thể kia thương như cũ thế đi không giảm sùng mạnh mà tới. Mắt thấy có người tránh né không ra, cách đầu thương gần nhất vừa muốn một bước nhảy ra lạc tiểu Hàn, cắn chặt răng trở lại chặn lại đang thương kiếm giang minh kim thiết quanh quẩn. giang giác giang giác lạc tiểu hàn liên tiếp lùi ra phía sau 7-8 bước từng bước giấm nát đá xanh hãm sâu xuống đất ba tấc bao sâu đại thương du lên tiếng ông ông vang dội hắn sau khi thế lực lúc này mới dừng lại vừa nhìn lúc mặc bác quanh thân khắp nơi hồng quang bùng lên rất nhanh lại một hơi mà không bịch một tiếng rất xuống đến kia khắp nơi hồng quang tuy đã thu lại có thể cả người thần sắc cũng đã kinh ngạc đại biến phá cảnh rồi bạch dạ rất là kinh ngạc đúng đứng tại hắn bên người lâm xuân gật đầu đáp đã làm mở linh cảnh cung hỉ mặc đội một đám lây giáp thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay cùng nhau chúc mừng. thật muốn nói đến từ tam cảnh luyện thể phá vỡ mà vào tứ cảnh khai linh cũng không phải là việc khó. nhưng tại một ý niệm chớp mắt mà thành nhưng cũng không dễ. đạo đồ xa xa ngàn vạn dặm khai linh phá cảnh ban đầu vào cách. nếu không thể phá cảnh khai linh, cho dù thiên tư lại tốt, cơ sở lại tụ, cuối cùng cả đời cũng bất quá tầm thường võ phu mà thôi. tập võ thu tiên phân chia ngay tại nơi đây. cũng có thể nói từ giờ khắc này, mặc bát mới chính thức xem như người tu đạo. chớ nói lâm xuân bạch dạng. La bản tử mấy cái này thái nhất vãn bối tại bên trong người nổi bật, liền ngay cả lâm quý năm đó vượt qua một bước này, lại là khó khăn bực nào. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, sớm tại một năm trước, tiểu tử này còn chỉ là cái trốn ở giá sơn phía sau học trộm võ nghệ nô dịch gã sai vật mà thôi. Trong vòng một năm có thể phá cảnh khai linh, thành tựu như thế, có thể nào không lệnh người rất là sợ hai thản phục. Càng làm lâm quý rất là kinh dị là, vừa mới trôi này một mình bay ra huyết ly trường kiếm, cũng tại đồng thời đại sinh biến hóa trên thân kiếm bên dưới kia từng mảnh từng mảnh không biết kinh bao nhiêu tuổi nguyệt ngưng kết mà thành loang lộ dị sát trong nháy mắt nát hóa thành khói lộ ra từng đạo xích huyết hồng quang quang mang kia kinh nguyệt vừa chiếu như nước dập dờn, phẫn nộ hùng hậu hán ánh sáng liền ngay cả bên hông sông nhỏ nơi xa đỉnh đài cùng với xung quanh kỳ hoa tùng bách cũng đều bị kín một tầng sáng dạng mây đỏ y phục Vụ. tiêu kiếm treo giữa không trung trong thanh em ẩn nấp rực khoát, như hát như khóc giống như tình nương theo đoạn sinh tử muôn dời lúc trước tiêu trưởng thanh tặng kiếm lúc liền từng nói qua kiếm này hình như có tố khúc ca giống như không cam lòng huyết ly huyết ly đúng là như vậy thẳng đến lúc này nhất nghiệm khai linh mặc bắc lúc này mới tỉnh dậy nghe được tiêu thanh nghiêm quay đầu nhìn một cái trôi này đứng lơ lửng giữa không trung đoạn kiếm liên tục điểm ba lần như giống như không người lễ kính một loại sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trong tay hắn Mạc bắc nhìn một chút kiếm trong tay lại hơi liếc nhìn lâm quý uốn quít quỳ xuống rất cung kính hai tay dâng lên nói thiên quan đại nhân không cần trả ta lâm quý cười nói nhìn tới ngươi mới là này thanh kiếm chủ nhân chân chính bởi vậy cũng khá một phần nhân quả càng không muồng công tiêu hình một tặng kiếm này tên là huyết Ly, nguyên là một vị thượng cổ tiền bối theo bên mình chi vật tiền bối kiếm một tên chớ giết, khác gọi nhất minh, vô luận như thế nào, xác nhận ngươi mặc ra tiên tổ. đã bởi vì gặp tế hội, kiếm đã nhận chủ, tất nhiên là ý trời khó tránh. ngươi liền yên tâm thu rồi a. cái này, mạc bác như cũ thẳng quỳ gối đất, tuyệt không dám nhận. đứng lên đi. lâm quý tay háo dài rung động nói, trời sinh nhân quả, chính tâm vì nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. nói xong, thân hình lói lên, phiêu nhiên không gặp. trung phủ hậu viện sâu trong rừng trúc, nguyên là trung lão thái gia tu sinh dưỡng tức trí địa, lúc này lại tràn ngập một đoàn nồng đậm sương mù, ngoài sương mù trong đỉnh chính có hai cái gần như giống nhau như lúc nhỏ bé lao béo cách bàn mà lập. Bàn tia thượng trung ở giữa bầy biển hai ngọn nhưu nhãn lớn nhỏ màu xanh nhạt bắt trà, Bên hông khắp nơi đều là tầng tầng lá rụng, có xanh đậm, có khô héo. Hai vị đại sư, vất vả. Thanh quang hiện lên, lâm quý hiện ra thân hình. sông lên hai người túi giặc người. Hai người quay đầu nhìn lại, có hơi chút lăng, thuận theo tranh thủ thời gian đáp lễ, trong miệng một lời, thiên quan khách khí. Đây là bọn ta chuyện bùn phận, sao dám nhận này đại lễ? Xin hỏi hai vị tiền bối. Lâm quý chắp tay khởi thần, lại không biết như thế nào sương hô. Tiền bối hai chữ thế nào lại dám đạm đương? bên trái lao giả chắp tay hồi đạo, đạo trận môn hạ, đinh hướng tả, đinh hướng hữu, một người khác cũng đồng thanh hồi đạo, tướng mạo như một, tính danh cùng giống như, sắp nhận song sinh huynh đệ, khỏi cần lại nói, lâm quý có hơi chút nghĩ liền liền rõ ràng, kia cửu ly phong thiên đại trận mỗi cái chấn nhất châu, mỗi chỗ đều có một vị nhập đạo môn nhân thủ hộ tả hữu, cũng tỷ như, thủ tại kinh châu là cao đại nhân, thủ tại thanh châu là nam cung phủ vân đầu dạng, có thể này tương châu chỗ chấn chi vật lại là hoa nở hai chi làm âm dương song sinh đẳng, vì vậy, đạo trận tông liền phái một đôi song sinh huynh đệ, hạnh ngộ, lâm quý lại chắp tay thi lễ lập tức cũng không che phủ, chỉ chỉ bàn bên trên chén lá nói, này chính là kia tụ linh trận. đúng. đinh hướng tạ giải thích nói, nơi đây hai cốc sở tại, liền vì hai vị tôn phu nhân hiện tại chỗ, ngoài ra lá dụng tận vì chu thiên khí, xanh ngập vì linh, khô héo vì thai ách, linh ách dễ đổi, xung quanh bắt đầu không thôi. nơi đây chi trận chính là tụ linh trở ngại thai ách chi dụng. tới kỳ hạn lớn tới lúc, càng có thể để hồi thiên. lâm quý cúi đầu xuống nhìn kỹ một chút, hắn đối với trận pháp một đạo mặc dù cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng cùng hai người này so sánh tất nhiên là xa xa không kịp, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra chỗ hảo diệu chỉ có thể biết được, chiêu nhi cùng tiểu yến bị tầng tầng bảo hộ ở trong đó. hai vị, lâm quý ngẩng đầu hỏi, ta có một chuyện không rõ, còn mời chỉ giáo. thiên quan tỉnh giảng, đình hướng hữu hồi đạo, lục chiêu nhi cũng tốt, trung tiểu yến cũng được, mặc dù tư chất cũng coi như bất phàm, đều không được gì đó ngút trời lương tải, tu tập đến nay thủy trung không thấy đạo cảnh trí môn. như thế nào đột nhiên, tất cả đều tới gần phá cảnh ngày, lại là cả như vậy trùng hợp, gần như đồng thời đem đến. hơn nữa, chỉ là thời gian mang thai sắp tới mà thôi, chẳng phải là tự nhiên tầm thường sao? như thế nào lại trêu đến gì đó thiên đạo phong vân, đưa tới như vậy sự tình lớn. Hai người nghe xong, rất là kỳ quái liếc mắt nhìn nhau. Thiên quan. Đinh Hướng Hữu Ngạc liền nói, chẳng lẽ không người cùng ngươi đã nói, nơi đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà tới sao? Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Quý không hiểu, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Ngươi là thiên tuyển chi tử, hơn nữa còn là toàn cảnh mà ra. Đinh Hướng Tạ nói bổ sung, thì tính sao? Lâm Quý càng thêm kỳ quái nói, tại ta tiến vào bí cảnh phía trước, hai người sớm có mang thai thân, thì là ta phá mà toàn bộ ra, đó cũng là đến sau sự tình. Thế nào lại lại lại nhận đi tới? Thì là thiên tuyển sinh cướp mệt mỏi tới vợ con, có thể rõ ràng hỏi từ tại trước, phá thiên ở phía sau, lại là nơi này có liên quan gì? Lời ấy sai rồi. Đinh Thị huynh đệ không hẹn mà cùng đạo. Thiên quan, Đinh hướng tạ hỏi, cao sư đệ nói, ngươi trước đây từng cùng Hiên Viên Thái Hư quyết chiến hoàng thành chi đỉnh. Khi đó, ngươi có thể nhìn ra hắn cùng người bên ngoài có khác biệt gì chỗ. Tấu chương song, chương 1146. Thiên nhân giao hợp, lôi sinh dị tượng. Chương 1146, thiên nhân giao hợp, lôi sinh dị tượng. Chỗ khác biệt Lâm Quý Sơ qua suy nghĩ một chút nói, kia Hiên Viên Thái Hư kế tục Thánh Hoàng huyết mạch, hoàn toàn chính xác tu vi bất phàm. Hoàn thành một trận chiến bên trong, ta tuy thắng hiểm, nhưng cũng linh lực khô kiệt thân chịu trọng thương, nếu nói hắn cùng người bên ngoài có khác biệt gì chỗ sao? Chính là cái kia đạo vận bên trong, hình như có một cỗ thánh cổ bảng bạc chi ý thế, nhưng chỉ thế thôi, bức họa có hắn hình, tận không hắn lực. Đó liền là, Đinh Hướng ta nói, Hiên Viên Thái Hư chính là Thánh Hoàng 179 thay cháu, hắn lịch đại mẫu tộc đều là thiên cao. Truyền thừa đến nay chỉnh chỉnh 8000 năm, yêu huyết tầm nhiễm, trong đời đần truyền có thể cho tới hôm nay cổ vẫn còn tại, bàng bạc kinh thiên đủ để có thể thấy được kia huyết mạch chi lực lại là cỡ nào bất phàm. Thánh hoàng duy nhất có một con, tại hắn tiến vào bí cảnh phía trước, kia hổ phi thân đã có mang thai. Thánh hoàng phá thiên mà ra phía sau, kẻ này theo cướp mà hàng, chính cùng thiên quan so như. Ồ, lâm quý ngẩn người, vẫn là không nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu sở tại. Thiên quan tại đêm có thể có kinh lôi phủ du. Đinh Hướng Tả lại hỏi, tại đêm, tự nhiên chỉ là tân hôn tại đêm. Có, như liều không kém, lại vào lúc đó ngươi đã bị định vì thiên uyển, chỉ là ngươi không chút nào tự biết mà thôi. Bởi vì cái gọi là thiên nhân giao hợp, lôi sinh dị tượng. Vô luận ngươi phá cảnh hay không, Thiên Tuyển Huyết đã chuyển thế. Thánh Hoàng đằng sau, tính ngươi tại bên trong, tổng cộng có 8 vị thiên tuyển, ngoại trừ 1000 năm trước nộ đạo Hạo nhiên Lan Tiên Sinh, 2000 năm trước chuyển thế trùng sinh thiên cơ tử cùng với 5000 năm trước đồng tử linh tâm mộ muộn trắng bên ngoài, còn lại 4 vị đều có này cùng nhau. Lâm Quý nghe xong không khỏi buồn cười nói, dựa theo này nói đến, này thiên đạo cũng không tránh khỏi quá bất chính kinh chút, lại vẫn trốn ở không trung nghe lén rường gió hay sao? Như gặp kia giới thiên tuyển là cái phong lưu tử, chẳng phải là hàng đêm có kinh lôi. Hắn huyết mạch sợ cũng cũng sớm phân bố Cửu Châu đi. Đinh hướng hữu hầu kết liên động, dường như cứ thế mà nuốt câu gì lời nói, có chút đã bình định quyết tâm tự, lúc này mới hồi đạo, nào có dễ dàng như vậy. Thiên có tặng cho, tất có sở đoạn. Thiên quan không ngại tính toán, tại này 8000 năm bên trong, hiên viên nhất tộc chỉnh chỉnh trải qua 179 thay. Mà ở trong đó, năm đó thái tử thọ thành tổng cộng 863 tuổi, kia hiên viên thái hư lại tìm cái biện pháp tham sống sợ chết sống 2000 năm. Bình quân xuống tới, còn lại kia đời đời truyền nhân lại là dương thọ bao nhiêu? 6000 năm, 177 thay. Lại là đời đời đợt truyền. Một đời mệnh số còn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp. Lâm Quý Ám trong lòng bên trong tính toán, lúc này mới cảm thấy có chút bất thường, gấp giọng hỏi, "Vậy trừ Hiên Viên nhất tộc, mấy vị khác hậu nhân lại là như thế nào?" "Hậu nhân? Đâu còn có cái gì hậu nhân?" Đinh Hướng Hữu hồi đạo, "Từ Thánh Hoàng đến nay, này chỉnh chỉnh 8000 năm qua, duy nhất có ngươi cùng làn tiên sinh phá thiên mà ra. Cái khác người tử tôn huyết mạch thậm chí đồng tộc vãn bối không phải từng cái chết tử trong trứng nước, liền là chưa kịp đầy tháng liền tử chết yếu. Đây là thần phạt diệt thế, vô lực hồi thiên, không chỉ ta đã môn." Đinh Hướng Tả nói tiếp, "Kia yêu, yêu tộc đại bàng, cô ta thương mang chờ mấy đại thượng cổ thần chủ chính là bởi vậy mà tuyệt diện, Long tộc ngao ra nguyên bản có gió, hỏa, lôi, độc số quá nửa dựng, giờ đây cũng còn sót lại thủy hệ nhất mạch. Quỷ tông vốn không có nối roi nói chuyện, Phật môn phá giới người cũng vào không được thiên tuyển, ngược lại bởi vậy vô hại. Nhiều năm như vậy tới, theo đạo môn thiên tuyển liên tiếp tổ lạc, đã có lục đại truyền kỳ thế gia vọng tộc trước sau không tại, mà lập tức lại đến tiên quan. Vì lẽ đó, vì đạo môn đằng sau tiếp, vì thiên hạ đại kế, bọn ta nhận trưởng môn chi lệnh, tụ thành trận này, để tránh thiên tai. Đinh hướng Hưu tiếp tục nói, Thái nhất môn, Tam thánh động, Minh quan phủ, Kim Định Sơn chờ một đám môn phái lớn nhỏ đều có toàn tính, tất cả đều phái ra người tới tận lực hộ vệ. Tự nhiên, ở trong đó muốn mượn Thiên Tích khí phân một đạo lớn lao phúc duyên cũng không phải số ít. Như vậy, kia rất nhiều tu giả mới hào hào tề tụ tương thành. Nghĩ kia lớn kỳ hạn ngày đó, càng thêm rất nhiều. Đinh Hướng Tạ nói tiếp, hai vị phu nhân bản tại lục cảnh trên dưới, bởi vì này một cỗ thánh thai khí, hắn linh lực càng tới mạnh mẽ, đem tại sắp sinh lúc, nhất cường thịnh. Vô cùng có khả năng đồng thời nhập đạo. Mã Thiên Quan kể từ phá cảnh mà ra phía sau, kia thánh cổ hậu ý càng ngày càng mạnh, một khi kinh động thai tức, dẫn đại khí bên ngoài tán. Đối hai vị phu nhân hiện tại mà nói lại không phải dịu sự tình. Lúc này mới không dám để cho thiên quan cùng hai vị phu nhân trước thời gian tương kiến. Thì ra là thế. Lâm Quý lúc này mới hiểu rõ, đúng ngạc nhiên nói, đã là thần phạt diệt thế, kia thái tử năm đó lại là sao sống hơn 800 tuổi. Khi đó thánh hoàng còn tại, lại là thiên hạ không loạn. Đinh Hướng Hưu nói tiếp, trong cái này tưởng tình, bọn ta cũng không tỉ mỉ biết. Lương trước xác nhận ngày đó chọn mệnh số cùng hắn tộc vận liên quan. Thánh hoàng phá cảnh ban đầu, khí vận như hồng, nhân tộc hưng thịnh, hắn huyết mạch cũng từ trọ dại. Từ hắn mạch danh sau khi mất tích, thiên hạ hỗn loạn nhân tộc khí vận cũng thuận theo suy giảm hắn chi tử cháu tự nhiên mệnh ngắn thiên tuyển ngũ tử mỗi cái biểu nhất tộc thường suy lặp đi lặp lại nhân quả giao xoa thiên quan đã là toàn cảnh mà ra lại lấy nhân quả vì đạo nhất định thám kỳ diệu chỗ lại không phải bọn ta lại sáng sớm sự tỉnh bất quá sư tổ tại lúc từng nói cả thế gian vì cờ thiên tuyển bì tử đám người còn lại lại ngay cả bụi bặm đều xa không kịp Như nghĩ thiên hạ vĩnh an lâu thế kéo dài liền phải xem kia đương thời thiên tuyển có thể hay không phá cục mà ra đinh hướng tạ lại nói từ thiên quan phá cảnh đằng sau trưởng môn sư minh liền cáo chi chúng ta Thiên Quan có nghi tận nói bổ trực. Thánh Hoàng để cho đạo trận tông đồ sách bên trong, từng có một câu lời bình luận nói, "Thiên tuyển chi tử, không phải cấp tại vứt bỏ." Lâm Quý sững sốt nói, "Cái này là ý gì?" Nói là, Đinh Hướng Hữu ngừng tạm nói, "Cái gọi là thiên tuyển chi tử, nhìn như phong quang, tạo hóa vô lượng, có thể kỳ thực lại là kia thượng thiên lựa chọn một quân cờ mà thôi. Nếu có thể khuấy động phong vân, lập nghiệp sinh cấp liền vì tại dụng. Không có khả năng, liền vì khí tử, thượng thiên lựa chọn quân cờ." Nghe đến đó, Lâm Quý lại nghĩ tới khi đó Lạc Ly Chi Nôn, thiên cơ đến hắn nửa năm, Liễu Tạ An biết thứ 23. Hiên viên vô cực tố ra tám chín, dặn gia huynh đệ nội nhập kỳ đồ. Tiêu cái khác đám người đều là ô hế mắt phản tụ, loạn nhiễu cùng thế mà thôi. Ngươi lai like, năm đó thánh hoàng cũng sớm nội ra tầng này, có thể hắn cuối cùng lại lựa chọn con đường ra sao đâu? Mặc danh mất tích, tiêu chỉ là phản tục không biết mà thôi. Có thể hắn đến cùng là thân tiêu đạo tận, vẫn là vũ hóa phi thăng đi. Lâm quý trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ ràng, dứt khoát cũng liền tạm thời buông xuống, chắp tay thi lễ nói: đa tạ hai vị trị giáo. Đinh thị huynh đệ vội vàng đáp lễ, cùng tiêu lên hồi đạo, thụ mệnh gần gũi lý lẽ, vốn nên như vậy. Lâm quý mắt nhìn mặt bàn, thuận miệng hỏi. Kia lớn kỳ hạn ngày cái kia tại khi nào? Sau 7 ngày. 7 ngày. Lâm Quý có chút gật đầu, lại nhìn chằm chằm trên mặt bàn nhìn như rối bời cốc chén lá dụng sơ qua nhìn nửa ngày, bất ngờ thanh âm nói ra, vừa có cấp phái người tài hộ vệ, lại có đạo trận tông thế chân vạc tương trợ. Này pháp trận lại nơi đâu xây không được, lại vẫn cứ muốn tu tại tương thành. Hàn không phải là muốn dùng trung gia tình thế, mà là muốn mượn cửu ly Phong Thiên đại trận lực, càng chuẩn xác điểm nói, là muốn mượn kia âm dương song sinh đàng phản phệ chi lực a. Đinh thị huynh đệ hơi sững sờ, không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Mà miếng lá cây này Lâm Quý nói xong, theo trên mặt bàn cầm lấy một mảnh mắt dần dần khô héo lá và nói, lại là chỉ. Chương 1147. Nhập đạo dẫn lôi kiếp, đạo thành hóa thiên nộ. Chương 1147. Nhập đạo dẫn lôi kiếp, đạo thành hóa thiên nộ 20240115 tác giả, tịch Mịch ta đi một mình. Tuân Cửu Thiên. Đinh Hướng Hưu Đạo đinh hướng tả tiếp lấy giải thích nói, hắn là Tư Vô Mệnh sư minh, hai người cùng tại Trường Sinh Điện Tịnh Xưng bên trái Hưu Hộ Pháp. Năm đó lao điện chủ không biết làm tại sao, bất ngờ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó, Tuân Cửu Thiên cùng Tư Vô Mệnh vì tranh điện chủ vị trí đấu cái người chết ta sống khi đó tần diệp vừa mới binh tới vân châu mấy năm trước tại tương thành tây bắc bất ngờ phát hiện một chỗ thượng cổ di tích kinh tra bên trong hải cốt chính là tuân cửu thiên ồ lâm quý hơi sững sờ nói thế nhưng là bạch tử sơn khi đó hắn cùng nội nan theo sát người phía sau chỗ sông vào mộ huyệt di chỉ cũng không ngay tại tương thành tây bắc đúng đinh hướng hưu nói sớm tại cực kỳ lâu trước kia tương châu vẫn là tam túc nhi lập có thể khi đó trung gia còn tương lai đây cùng tam thánh động thái nhất môn chân vạn tranh chấp chính là trường sinh điện trường sinh điện nguyên vị thánh hoàng sinh hoạt thường ngày chỗ Kia nhóm Yêm Đảng gần nước đón trang trước hết nhất phát giác Thánh Hoàng sau khi mất tích, dẫn đầu làm khó dễ, giả truyền ý chỉ đoạt một mảnh lớn Linh Sơn Phúc Địa. Trong đó một chỗ, liền là Bạch Từ Sơn. Đinh Hướng Tạ nói tiếp, kỳ thật, kia Bạch Từ Sơn nguyên bản thật sự là mộ huyệt, là vì linh phi mà xây, chỉ là còn chưa hoàn thành mà thôi. Nó đất rất là che giấu, chỉ có chịu trách nhiệm giám tạo một đám Yêm Đảng mới biết tỉ mỉ. Thánh Hoàng sau khi mất tích, đại mộ bởi vậy đình công, bởi vậy bị trưởng sinh điện theo vì nơi bí mật. Đều nói Tuân Cửu Thiên sớm bị từ vô mệnh làm hại, có thể theo di chỉ mở rộng mới phát hiện, tên kia đúng là Từ Phong ở đây, muốn mượn địa linh chi khí Tu trường sinh chi đạo, truyền thuyết, hắn cùng Tư vô mệnh hai người đồng thời nhập đạo, lại là gần như đồng bộ đạo thành, một người tu tuyến nguyệt, một người nội trường sinh. Buồn cười là, kia tu tuyến nguyệt chịu không được tuyến nguyệt, trực tiếp xông vào ta đạo trợ tông. Kia nội trường sinh đến liên miên trường sinh, bị phá mộ đạo linh quang phía sau, một mực xa vào nửa đời gần chết bên trong. Kinh hắn nói chuyện, Lâm Quý lập tức nhớ tới mộ bên trong trên đài cao cô kia ngồi ngay ngắn tại bổ đoàn bên trên hai cốt, chắc hẳn kia người liền là Tuân Cửu Thiên, cúi đầu mắt nhìn trong tay lá khô lại thả bên dưới, nói như vậy, trận này nhưng muốn hợp thành nhất châu lực, không chỉ như thế. Đinh Hướng Hưu không e rè nói, nhập đạo dẫn lôi kiếp, đạo thành hóa thiên nộ. Giờ đây, thiên tuyển có tử, chính là tranh số với trời. Địa vận như rồng, có thể chịu tải kia đại tần cơ nghiệp ngàn năm, còn lại ba phần vẫn có thể mang thai ra vô số tuyệt tư cách thiếu niên. Nếu là tranh giành một kia thiên vận lại nên làm như thế nào? Ngoài mặt nhìn tới, chỉ là thiên quan có tử, bản thân việc tư mà thôi. Có thể kỳ thực lại là ta đạo môn con cháu cùng thiên tướng đánh cờ, độ sức một phần cơ duyên lớn. Như thành, thiên hạ hữu ích, nếu như mất, tương châu phương viên, sắp thành tử địa. Chuyện này càng là không phải cùng nhỏ bọn vừa liên quan đến hai vị phu nhân đến Thiên Quan huyết mạch tan hủy, lại liên quan Tương Châu khí vận, Cựu Ly Phong Thiên tồn tại vong. Nếu ta đạo trận tông đến Thiên Hạ Tu sĩ ngồi yên không lý đến, mặc cho hai vị phu nhân đạo sinh tự diệt, thiên kiếp lôi rơi, sợ là Cựu Ly đại trận cũng muốn không chống chịu được. Đến lúc đó, Thiên Quan cũng biết, một khi trận phá, lại là cỡ nào kết quả, phân làm lưỡng địa, không bằng hợp đồng một chỗ, cũng tốt tập hợp thiên lực, ngẩng đầu chiếu Chu Toàn. Thiên Quan ngươi nhìn, nói xong, Đinh Hướng Hưu đưa tay chỉ hướng mặt bàn nói, trận này tuy là rơi ở Tương Thịnh, chỉ khi nào lớn kỳ hạn sắp tới, sẽ bao quát nam bắc, hoành khắp đồ vật số có 7,800 phẩy giảm chỉ là hiện tại cũng có ngàn giảm rộng rãi này hai ngọn chén ngọc chính là lúc này ở vào đại trận trung tâm hai vị phu nhân bên ngoài lá dụng chính là nơi đây tu sĩ ngàn vạn này từng mảng non nớt tiểu sơ mầm là các môn phái tới đạo bên dưới đệ tử này hai lá hơi lớn chút là huynh đệ ta hai người đây là lỗ tiểu hiu đây là trung trang chủ này phiến rất là dày lớn chính là phương đạo hiu ngoài ra những này khô héo đem nát chính là cái khắc bảng môn ngoại đạo có người mới vừa biết nguyên trường sinh điện tả sứ tuân cửu thiên có đại dạ quỷ vương có đông độ phật ảnh bà a gia ngoài ra còn có mấy đạo mơ hồ bóng dáng địch bạn chưa phân Thủy Trung bồi hồi tại trận đồ ở ngoài ngàn dần Lâm Quý hơi khẽ tao mày nói, nhưng muốn cùng nhau trừ bỏ. Này cũng không cần thiết. Đinh Hướng hữu hồi đạo, nơi đây ngoại đạo tuy tại tương châu bàn hàng đã lâu, nhưng cũng chưa được qua gì đó đại ác tiến hành. Vừa lúc ngược lại, còn núi một phương dân chúng rất nhiều giúp ích. Tỷ như kia đại dạ quỷ vương, hắn chỗ tu phệ hồn nói, chuyên môn thôn phệ ác quỷ hoàn hồn. Tại hắn quản lý trong vòng trăm dặm người quỷ hai an, ác đồ chớ dám. Đừng nói cái gì ác quỷ đả thương người, liền ngay cả cướp gà trộn chó cũng tránh không kịp. Dân phong lương thiện cựu châu nhưng có kia bà A gia nguyên vì A lại ra thức tọa tiền đệ tử, lúc đầu tu thiện ác xong thân pháp, cũng không biết sao ra sai đầu, ác niệm phà thoái, vẹn vẹn dư thiện có dễ. đi duyên phận lại là tín ngưỡng chi lực, bởi vì cái gọi là ác giả sợ, thiện giả tin, một phương dân chúng càng là từng cái trong lòng còn có lương đức. thêm nữa hắn nhục thể hồn đọc lên không được cổ tháp ba giảm, tục được người xương ba giảm Phật. hướng đi cầu có chỗ đạn, nguyện tận hắn thành. hắn tắc phong tốt như lớn chỗ này, chớ nói tương châu cảnh nội, chính là nhìn tổng quát kia phật tông ngàn vạn, sợ cũng hiếm thấy hàng có. tuân cửu tiên sớm tọa hóa đã, giờ đây sớm là nửa đợi bất tử trạng thái thì là hắn thật có gì đó ác niệm cũng thi hành không được. Ngoài ra bảng đạo đại khái như vậy, thì là vẫn có hai ba có mang bất chất tâm, có thể hắn từng cái tu nghiệp hữu hạng, giờ đây tương thành trong ngoại đạo giả tụ tập, một chút tiểu quái tất nhiên là không đáng nhắc đến. Thiên quan ngược lại không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Lâm Quý Điểm gật đầu, chắp tay tạ nói, làm phiền hai vị. Đinh Thị huynh đệ vội vàng đáp lên nói, phần nội ứng mệnh, không dám nâng cực khổ. Lâm Quý lay động tay háo với một cái, bay ra ngoài viện. Trời như nhũ mực, nguyệt giống như móc câu cong, thông hướng tương châu đại đạo bên trên, chính có một vết đỏ thấm rất ngựa phấn chấn nhanh cát gió. Liên lập tức thân thể trạng thái thất tha, bị kia một thân bó sát người hắc ý bao khỏa đến có lồi có lõn cực vì mê người. Theo kia khoé mã một đường phi nước đại, một cỗ như nhị làn gió thơm bốn phía tràn ngập thật lâu không tiêu tan. Vượt vượt vượt. Mắt thấy người trên ngựa ảnh càng ngày càng gần, mặt phẳng nghiêng đổi núi phía sau phần phật đứng lên bốn năm đạo nhân ảnh đến. Đại ca, này tiểu nương môn nhi thật tuyệt diệu a. Một cái đầu nhọn mắt chuột tiểu xấu tử mặt mũi tràn đầy cười dâm nói đang lúc cầm đầu mà xanh trắng hắn, nhìn chằm chằm một đôi đôi mắt nhỏ cười hắc hắc nói, quy củ cũ, lão tử sảng khoái xong rồi thưởng cho các huynh đệ. Được. Hắc hắc, đêm nay nhi lại có thể ăn mãn lao tử nhưng muốn đại chiến ba bát hợp mấy người cười tùy tiện không kiên sợ càng là từng cái miên man bất định mắt thấy kia một người một người liền muốn vượt qua sân khẩu, tiểu xấu tử mánh một cái nâng tay lên bên trong hùng kỳ ầm giao lộ hai bên bụi cỏ gấp động một đầu có tới cổ tay kích thước dây thường đống nhiên nhấc ngang vượt vượt vượt thanh thúy tiếng võ ngựa càng ngày càng gần mắt thấy liền bị một bước trước chân chờ tại trên sườn núi những người kia cũng sớm đỏ mắt từng cái một tựa như phát ra tỉnh thọ thẳng hướng bên dưới lùi ầm mạnh mẽ âm thanh đinh hai nhúc gót lấy chạy ở phía trước hắn tử lòng tràn đầy vui vẻ Có thể kia tiểu xấu tử lại hô một cái dừng ở, có chút lo lắng nói: "Đại ca, nghe này động tình nhi giống như có điểm là lạ, à ta có phải hay không tìm tới tiên tâm bảng rồi?" "Phi, thiên ngươi cái tổ ra thẳng cẳng." Mặt xanh đại hán như cũ chuyến tại trong cỏ, một bên chạy vội hướng về phía trước một bên chỗ thủng mắng, ngươi gặp cái nào tu tiên nương mu nhi, cưỡi ngựa độc hành. "Tiểu tử ngươi nếu là không dám đến, kia một hồi liền đừng nghĩ." Phốc, một câu không rơi, đại hán kia đầu hô một tiếng bay đến không trung. Tấu chương xong, chương 1148. Thanh thành trưởng lão, La sát yêu. Chương 1148, Thanh thành trưởng lão là sát yêu, soát tiểu xấu tử dọa giật mình, không đợi kinh động hô lên thanh âm, thành bị quay đầu hạ xuống huyết thủy rót cái đáy đấu. Ngay sau đó gáy bên trên mắt lạnh, dường như bị cái gì đó đâm rách da thịt. Nào còn có dư đau, tiểu xấu tử cuồng quít kêu lên. Thiên, thiên cô tha mạng. Nhỏ, nhỏ còn có đại dụng. Hừ, phía sau vang rội tới một đạo băng lãnh trí cực nhưng lại phá lệ dễ nghe thanh âm nói, lưu ngươi này dâm tạp dùng làm tại sao? Thiên cô lưu tỉnh, nhỏ vốn là cung nhân kia từng làm ác, tiểu xấu tử cuồng quít kêu lên, là bị này nhóm ác hán mang theo bọc mà tới bị bất đắc dĩ. Tiên cô, nay nhóm trời đánh ác tặc gần đây bắt không ít thôn quê phụ tất cả đều nhốt tại sân thượng. Nếu là tiên cô thành toàn, nhỏ nguyện đi tới dẫn đường. Phía sau kia người có hơi chút ngừng, lập tức lạnh giọng quát, "Đi." "Là là." Kia tiểu xấu tử liên tục cứng thanh, nước tiểu theo ống quần lưu lạc một chỗ. Màu trắng nhạt dưới ánh trăng, kia tiểu xấu tử cất bước như bay, một cái kình y nữ tử cầm trong tay trường kiếm đi theo sát. Chờ hai người này một chiếc một sau phóng qua sơn cương đi, mỏ núi đường dốc lên cây ảnh nhoáng một cái lóe ra một bóng người đến áo gai nửa quần, giày cỏ dính bùn, đầy đầu tóc rối, mặt nhăn nhăn, phảng phất vừa mới cày quốc về muộn hoa màu lão hán ai. nhà đầu này thật sự là không bất lo a lão hán kia khẽ lắc đầu thở dài chậm rãi giả bộ một túi khói tiện tay chỉ tay Phúc. ngọn lửa hiện lên khói xanh dâng lên lão hán kia xinh đẹp hút một hơi vừa muốn cất bước hướng về phía trước bất ngờ những mày quay đầu nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào theo hắn vừa mới lách mình mà ra bóng cây phía sau lại thêm ra một đạo người áo xanh ảnh gặp hắn trông lại kia người mỉm cười chắp tay nói ra gặp qua linh trần trưởng lão lão nông là người vội vàng đầy lễ trả lại gặp qua thiên quan người ta bạn cũ không cần như vậy Lâm quý lây động tay háo vẫy một cái, trả lại linh trần toàn bộ lệ thế lực. Mắt nhìn nơi xa đồi núi nói, không hổ là sát huyết mệnh, chỉ là một năm sau khi liền có tu vi như vậy, sợ cũng sắp nhập đạo đi. Không tệ. Linh trần mặt lộ đắc ý, khẽ gật đầu nói, nếu không phải ta cường lực áp chế sớm đã phá cảnh, chỉ là nàng dù sao bán nhân bán yêu, nếu là căn cơ không đủ, sợ có hậu thai hoạ. Vì lẽ đó, lúc này mới mặc nàng tùy ý sắp phạt, lấy huyết chút cơ. Nhưng hôm nay nàng đã ở lục cảnh tri đỉnh, vẹn vẹn lấy phạm tục cát thay nạn thành một hai, ven đường giết chút tác phỉ, có chút ít còn hơn không a. Lâm quý cười nói, thế là. Ngươi thành âm thầm cùng ở sau lưng nàng, vừa trông mong nàng giết nhiều chút yêu ma giúp đỡ tu vi, lại sợ nàng thực gặp được gì đó đại yêu ác quỷ hám sâu bất chắc. Linh Trần trưởng lão, Tiêu Thanh Thành sơn bên trên học trò chúng trăm ngàn cũng chưa từng gặp ngươi như vậy thích ai. Như vậy hành động càng không giống ngươi này dối dành nông phu cách làm, hẳn là. Còn trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Khu. Linh Trần nghe, phun mạnh một điếu thuốc, kém một chút bị sập đến. Nhất ủy thác của người, hết lòng vì việc của người. Thầm Long cùng ta từng có ân cứu mạng, thay hắn giao cái đồ lệ cũng là thuộc buồn phận hẳn là. Nay ẩn tình hai chữ lại là theo nói gì tới? Thiên Quan chớ có nói đùa, linh trần bản lấy kia một chương nếp nhăn gắn đầy mặt mò, hôn hoàng trong hai mắt sinh ra mấy phần vẻ không vui, nếu không phải lâm quý xưa đâu bằng nay đã là toàn cảnh thiên tuyển, chỉ sợ chỉ dựa vào câu này đạm tiếu thành muốn làm chàng trở mặt, lâm quý lại giống như trọn bẹn không trông thấy một loại, cực kỳ tò mò hỏi, linh trần trưởng lão, hôm đó ta tiểu anh lúc lên núi, từng nghe ngươi chính miệng nói qua, hắn là la sát yêu cùng nhân tộc nữ tử con nối roi huyết mạch, lại không biết nàng phụ mẫu đều là người nào, cái này, linh trần trưởng lão một hồi nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hắn đến tận cùng là ai huyết mạch ta cũng không hiểu. Thiên quan lại là tại sao vấn đề này? A. Lâm Quý Gia vẻ kinh ngạc nói, đây mới là lạ, ta gần nhất có thể nghe nói, tiểu anh phụ mẫu chẳng những rõ ràng có danh tiếng, thậm chí hoàn đô có lai lịch lớn. Cha là Minh Quang phủ mực thủ ngụy sử sách, hắn mẫu là La sát công chúa Huyết Tỏa. Việc này tại người bên ngoài mà nói, có lẽ là che giấu tư tình. Có thể đối ngươi tới nói, lại ứng với sớm biết nội tình. Chớ nói nàng phụ mẫu tính danh theo sau, sao liền ngay cả nàng đến cùng cha đẻ vì yêu vẫn là mẹ đẻ vì yêu, cũng đều lộn không rõ đâu. Nếu nói nơi đây cũng không hẳn tình, ai có thể tin? Linh Trần nắm lấy tẩu thuốc tay có chút lắc một cái, thật dài phun ngụm hơi khỏi nói, Thiên Quan, việc đã đến nước này, kia trước kia đúng sai vẫn còn trọng yếu sao? Trọng yếu. Lâm Quý thu hồi ý cười, hai mắt nhìn trầm trầm hắn nói, thiên hạ thật lớn, kia trước kia ẩn cựu ta không có ý định biết được, có thể vinh an sắp đến, yêu nhân kia thiệt ác, ta nhất định phải biết cái rõ ràng. Linh Trần trưởng lão, vì người vì yêu, cái nào càng tốt hơn một chút hơn. Linh Trần nghe bông nhiên giật mình, tựa như không nhận biết một loại, một lần nữa quan sát Lâm Quý một cái ngạc nhiên cả kinh nói, nơi đây che giấu người biết ít ỏi, ngươi lại là theo gì biết được? Lâm Quý cười nói, đại tần tại lúc tuy là yêu quỷ thành hoạ, khả năng trắng trận tụ thành một chỗ duy nhất có ba chỗ. Vân Châu thanh câu hồ, tử Vân Châu, mặt khác một chỗ liền là ở vào thanh thành thập vạn đại sơn. tuy là đối ngoại nói nói, thuận tiện đệ tử lịch luyện, dưỡng yêu vì chiến, có thể luôn cảm thấy có chút không đúng. Tần gia vì bổ địa vật khí, khắp nơi bắt giữ yêu quỷ đầu nhập chân yêu tháp bên trong, lại là là gì một mực không xuống tay với thanh thành. Thái Nhất môn, tam thánh động trở môn phái lớn nhỏ đệ tử nếu là ẩn không báo, âm thầm thêm vào giáng thiên ti một khi phát giác lập tức xử tử, thì là sớm có lập hồ sơ cũng chỉ có thể tại vị đến huyện bắt khó thăng nửa bước, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đối thanh thành sơn mở ra một con đường thái nhất môn tam thánh động có thể có đạo thành chấn thủ tận gia đều không lưu tình chút nào thanh thành vẹn vẹn ngươi nhập đạo đỉnh phong lại là ở đâu ra ngoài vòng pháp luật khai ưn đương nhiên khi đó ta chỉ là tâm có mê hoặc mà thôi nghe nói tiểu anh phụ mẫu kia một phen nhân yêu tình sử phía sau bất ngờ mà giật mình ở trong đó tất nhiên có người nói nói láo có thể này hoang nôn nhưng lại hết lần này tới lần khác rất kỳ quái đã đối nàng nhân yêu hôn huyết một sự tình không chút nào dầu diếm lại là là gì nhất định phải biến mất nàng phụ mẫu tiên họ lại loạn phận chia nam nữ. Cho đến lúc này, ta cũng chỉ là rất có không hiểu mà thôi. Mới vừa không lâu, ta gặp đạo trận tông tụ linh pháp trận phía sau, lúc này mới chợt hiểu lại ngộ. Trận tia trung kỳ phân xanh vàng, đạo cùng bản môn. Mà ngươi thanh thành ngôi dưỡng yêu chúng, chính là che giấu hai mắt người. Bởi vì, tia núi bên trong có yêu, đảm nhiệm trưởng lão. Tia thập vạn đại sơn, yêu khí trung thiên, năm này tháng nọ phía dưới nhiễm vài tia yêu huyết khí cũng thuộc về bình thường. Cho dù ai ra vào, lại có thể một cái phát giác kia đường đường thanh thành đại trưởng lão đúng là la sát yêu. Lâm Quý nói đến chỗ này khẽ mỉm cười nói, tự nhiên đây hết thề cũng chỉ là ta phỏng đoán mà thôi, thẳng đến mới vừa chính ngươi lộ chân tướng. Linh Trần nghe xong, có chút lui lại hai bước nói, Lâm Thiên Quan đã biết được, lại đem như thế nào? Linh Trần trưởng lão, Lâm Quý cười nói, người cũng tốt, yêu cũng được, ta kỳ thật cũng không tính toán, người khả năng cũng đã biết, Đại Lương tự chủ cũng là yêu, trước đây không lâu ta còn từng trợ giúp nàng nhập đạo, Tiêu Lôi Quang tự chủ chỉ cũng là yêu, ta trước sau gặp hắn hai lần, toàn bộ làm như không hiểu, ta cùng Châu Hạc đại yêu sưng huynh gọi đệ đã từng dưỡng qua một tử một mèo, tự nhiệm yêu bộ đến nay, ta chưa bao giờ có nhân yêu ý kiến, hướng tới cách làm sợ cầu duy nhất có thiện ác tri phân. Linh Trần trưởng lão, giờ đây, kia trước tình chuyện cũng khả năng nói rõ một hai. Nói xong, Lâm Quý Tiếng nói nhất trọng nói, "Vì ngươi, vì tiểu anh, vì kia Thanh Thành Hạo kiếp đều ứng với nói rõ sự thật." Chương 1149, Thành viên mới, Trình Nam Tiên Phong. Chương 1149, Thành viên mới, Trình Nam Tiên Phong. Cái này, Linh Trần có hơi chút ngừng, kết nối cột cột roi ra mấy ngụ khói, bất ngờ mà tựa như xuống phiên nhẫn tâm, dơ chân lên hung hăng đập bên dưới tàu hút thuốc, hai mắt đỏ bầm nói, "Tốt. Trình Trình 680 năm năm." Chưa hề hướng người nhấc lên. Giờ đây, lão phu liền nói thông khái. Lâm Quý cũng không ứng thanh, chỉ là điểm gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Thiên Quan nói không sai, ta cùng tiểu anh đều là nhân yêu hôn huyết chi tử. Hắn bất đồng là, tiểu anh là người cha yêu mẫu, mà ta là mẹ người yêu cha. Ta phụ thân là năm đó la sát yêu vương, cũng là tiểu anh ông ngoại. Năm đó ta phụ thân còn không phong vương, đến nỗi liền thái tử cũng không đáp xuống danh nghĩa. Khi đó kỳ trùng yêu quốc tuy bị lan tiên sinh một trạm hắn hoàng, có thể nó thế lực vẫn cứ to lớn vô cùng, tùy thời đều đem nuốt hết la sát. Thế là, ta phụ thân rước thoát độc vãng cựu châu, muốn thấy tận mắt lan tiên sinh mặt bắc xương thần, lấy bảo vệ hắn tộc. Yêu quốc cùng la sát tuy tố bản giống nhau nhưng cùng các ngươi cựu châu bên trong cùng cực bắc man tộc một loại ngàn vạn năm tới thủy trung thế lực cùng thủy hỏa một khi bị yêu quốc nuốt hết tất có diệt tộc nguy hiểm có thể trái lại thanh khâu tử vân hai tộc không chỉ một mực không việc gì bình yên thậm chí còn có thể cùng đại tần hoàng tộc tiếp hướng thông hôn thậm chí kia năm đó thánh hoàng huyết mạch một mực bởi thanh khâu chỗ chuyển cha ta chi ý chính là mượn cựu châu chi lực duy nhất tổ nam hải là sát có thể chờ hắn tới đến cựu châu đằng sau mới hiểu năm đó kia chính là kinh thiên lan tiên sinh đã không tại mà tần gia bốn loạn phương hơi thở không muốn bởi vậy treo chọc yêu quốc có thể đồng thời lại nghĩ lôi kéo la sát vì đó tương lai lưu lại một tấc lô cốt đầu cầu thế là tần gia ngoại sáng âm thầm làm chút thủ đoạn thuyết phục thanh thành trưởng môn tại hắn quản hạt phía trong trừ gia thập vạn đại sơn dùng để thu dưỡng la sát con cháu trong lúc này phụ thân cùng một nhân tộc nữ tử ngầm sinh tình cảm sau đó sinh ra một con chính là la phu một năm kia yêu quốc nuôi phía sau biết được phụ thân ý đồ âm thầm phái vài cái đại yêu cách tới trung thổ tùy ý cùng giết liên tiếp giá họa tại la sát trên đầu chuyện đột nhiên xảy ra lại là ác tính cực lớn tần gia mắt thấy che đợi không ngừng dứt khoát thể thốt phủ nhận đầy sạch sẽ lại sợ tại giám thiên ti tế sát phía dưới có chỗ phát giác, bởi tần đằng xuất thủ mang lấy một đám đại nội cao thủ hành quân thập vạn đại sơn, lần lượt trốn hướng trung thổ la sát nhất tộc như vậy tuyệt diệt. phụ thân huyết chiến không địch lại hoảng hốt trốn về nam hải, mà ta lại bị trưởng môn ân sư khóa tại nơi bí mật may mắn được nhất mệnh. lại đến sau, giám thiên ti ba sử tranh ấn, ngụy diên yên, liều tả an chẳng biết đi đâu, cao quần thư đảm nhiệm giám thiên ti ti chủ vị trí. sau đó không lâu, cao quần thư duy nhất vào thanh thành, cùng trưởng môn ân sư đóng cửa ba ngày nói chuyện hồi lâu. ngay sau đó, tiêu thập vạn đại sơn lại lại khởi động lại, dung yêu tộc một hơi chi địa có thể từ nay về sau cũng rốt cuộc không có nửa cái la sát đồng tộc. Ta không dám cùng người nói nói trong cái này đau khổ, chỉ coi là nhân tộc vứt bỏ nhi không cha không mẹ. Mấy trăm năm quang âm nháy mắt mà qua, trong thoáng chốc, ta gần như đều quên chính mình thân phụ la sát huyết. Thằng đến ngày nào đó, máu me khắp người thẩm long tìm tới cửa, trong ngực hắn còn ôm cái bé gái. Có thể ta, có thể ta khi đó ý nghĩ cá nhân quá nặng, nhất tâm ngấp nghé trước trưởng môn, rất sợ việc này bị người biết sáng sớm. Thẩm long gặp ta khó xử, không nói hai lời quay đầu rời đi. Sau đó ta mới biết được bởi vì ta thân phụ là sát huyết mạch vô luận ta như thế nào mọi thứ đỉnh phong lại là như thế nào nhất tâm hướng đạo nhưng thủy trung không có khả năng tiếp nhận chức trưởng môn sư phụ trước khi lâm trung khe khẽ thở dài đem trưởng môn lệnh bài giao cho sư đệ linh sơn Thẳng đến một khắc này ta mới hoàn toàn minh bạch vô luận như thế nào ta cuối cùng là dị tộc bởi vậy cũng đối này danh lợi sự tình dần dần coi nhẹ đi tha rằng nhàn lộng hoa cỏ tinh uống trà khói nhưng tại này nhìn như nhàn nhã phía sau nhưng thủy trung tâm hải chập trùng hối hận tâm ngày càng hung thịnh chính lúc này thiếu anh lại bị ngươi đưa lên núi đến trước đây tiếp thẩm long thư tín Không được đem bên trong ngọn nguồn cáo cùng người biết. Nhất thời có cảm giác, kia khi đó nói tới đủ loại tận vì bản thân sự tình. Thiên quan, này chính là bên trong tường tình. Lão phu tuyệt không từng nửa câu hư ngôn. Lâm Quý Thận thức một tiếng nói, nghĩ không ra Linh Trần trưởng lão lại có như vậy đau khổ chuyện lúc trước, kia mẫu thân ngươi là? Phàm tục nữ tử, sắp sinh mà chết. Ta chỉ biết nàng họ Trần, liền danh tự đều không biết được. Thí mẫu người tần đẳng, ta một mực cũng vô lực. Linh Trần khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tịch mịch phía dưới, kia tầng tầng nếp nhăn cũng phảng phất sâu hơn quá nhiều. Nhìn tới, Linh Trần sở dĩ trọng khán tiểu anh, không chỉ cùng hắn là la sát người thân, càng làm mất mâu đồng tâm, cảm động lây. Tiêu Tần đằng ta đã giúp ngươi chạm, liền ngay cả Tần Diệp cũng nát làm gõi lửa. Lâm Quý bất ngờ thanh em nói ra, Linh Trần nghe đột nhiên chấn động, ta mẫu thân cũng họ Trần. Lâm Quý cười nói, cũng là phàm tục nữ tử, cũng coi là vì lệnh đường huyết báo thủ này. Linh Trần trưởng lão, sinh tử hướng qua đời không thể tránh được, ơn ái tình thù đều là qua lại vân yên, người ta tu giả càng ứng với coi nhẹ, con đường phía trước không hối hận chính là chủ quan hạo nhiên. Trước nghi ngờ vừa, vậy liền mặc cho hắn đi. Thiên địa này cực đại, lại há tại lương châu nửa ngẫu thanh thành một góc. Ngươi có thể nguyện theo ta tứ chiến tranh phạt sao? Linh Trần một người có chút khó hiểu nói, lấy Thiên Quan giờ đây uy danh, đủ lệnh này cựu Châu Thiên Hạ cởi tới mà về, kia lại cần gì đó? Hả? Thiên Quan có thể nói là trinh phạt yêu quốc, đầu chỉ yêu quốc. Lâm Quý gánh vác hai tay mắt nhìn trường không nói, kia tần gia chỗ sương thiên hạ, bất quá đầu đạn cựu Châu mà thôi. Thuấn Hồ khi đó thành, duyên hai Châu tận vì đất cần sỏi đá, duy Châu mất tâm, vân Châu hỗn loạn, còn lại mấy Châu cũng sớm là loạn tượng một mảnh. Như vậy như vậy thế nào sương thiên hạ? Mà ta muốn thành thiên hạ, muốn hoành thông khắp nơi, vô luận Long Quốc, Tây thổ vẫn là cự bắc, yêu quốc đều muốn bao quát trong đó. thậm chí, lâm quý nói xong, vừa chỉ chỉ như mực ăn no nhuộm bầu trời, đem nói, liền ngay cả kia chu thiên trừ giới cũng tận ở trong đó. đến lúc đó, nam hải, tây thổ, khắp nơi, trung châu, phàm ta thổ, vui hưởng thái bình, vô luận la sát cũng tốt, man tộc cũng được, người, quỷ, phật, rồng, yêu, phàm ta dân, thiên hạ vĩnh an. linh trần, ngươi có thể nguyện theo ta đánh một trận. ta, linh trần sơ qua từ một hồi, chỉ cảm giác một cỗ rất là bàng bạc uy như thế hạo ý phóng lên tận trời. ầm ầm bốn phía thời không chấn động mạnh một cái ngay sau đó một phương kim quang đại ấn sáng giữa không trung hơn phân nửa chân trời đều bị chiếu sáng rực phát quang hạo ý rộng rãi chiếu khí thôn vân thiên linh trần mắt nhìn thiên khung ngạc nhiên kinh sợ hô một cái nhớ tới hôm đó lâm quý nhập đạo lúc cửu lôi anh minh tượng thiên tuyển chi tử quả nhiên bất phàm giang giắc giang giắc từng đạo kinh lôi liên tiếp chấn động đến bầu trời đêm vân màn tầng dậy sóng cuốn kim quang đại thịnh như mặt trời ban trưa trong lúc bất chi bất giắc linh trần hai gối khé quang phu phu một tiếng quỳ đáp xuống đất chắp tay lễ nói thánh chủ tại tượng linh trần nguyện đi Lâm Quý Quát, ta lại mệ ngươi vì Trinh Nam Tiên Phong. Từ ngày này trở đi, Tịnh thống Cửu Châu yêu tộc, sáng có lệnh ra, thể dũng cảm nam hạ. Tạ Thánh chủ, Linh Trần nằm rạp người hồi đạo. Hô, từ thiên không đại ấn xa suốt hạ một đạo kim quang, trực tiếp xuyên qua linh trần đỉnh đầu một không mà vào. Đứng lên đi. Lâm Quý Thu hồi đại ấn, giương tay áo vây một cái đỡ dậy linh trần, lại đi xem một chút tiểu anh như thế nào. Chương 1150. Long mạch dư vận chỗ đến. Chương 1150. Long mạch dư vận chỗ đến. Đúng. Linh Trần đứng thanh mà lên. Sơ qua lui lờ bước theo lâm quý thẳng hướng thâm sơn chỗ kín đi đến, giắt, cạp, nơi xa mỏm núi truyền đến một trận loạn quạ kinh động kêu, ngay sau đó lại là từng bảy các dạng phi điệu kinh không tứ tán đang. Thoả đáng này đồng thời, đối diện tòa kia giống như treo lơ lửng giữa trời lập trường trên đỉnh núi bất ngờ vang rội tới một đạo thanh thúy tiếng trung. tuy cách trong vòng hơn 10 dặm, có thể lâm quý lại một cái trông chờ đến thanh minh. ngay tại mỏm núi lập có một tòa lùi bại miếu nhỏ, kia tiếng trung chính là bởi vậy mà ra. chim đêm kinh động bay khắp tây gió, thâm sơn cột tự một trung, cái kia không phải. linh trần sắc mặt du lên, vừa muốn lướt gấp mà đi, không ngại. Lâm Quý không nhanh không chậm nói, tương châu cảnh nội luôn luôn thái bình, thế nào chỉ yêu quỷ mắt bị mù, dám ở nơi đây loạn vì một chút tà ma mà thôi, tiểu anh đủ để ứng đối. Linh Trần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời ngôi sao, lúc này mới chợt hiểu, theo phương hướng để tính, nơi đây chính tại tương châu chính giữa, thái nhất đông nam mong muốn, tam thánh tây bắc mong thấy, theo quan đạo một đường tiến đến hơn trăm dặm chính là trung gia sở tại tương thành. Nếu nói địa phương khác yêu quỷ bộc phát, có chút ngoài tầm tay với ngạnh đầu chiếu bất chu đạo cũng bình thường. Thật có thế nào chỉ yêu quỷ dám ở chỗ này làm loạn lời nói, sợ là kia ba nhà trên mặt rất khó coi tối đa cũng liền là chạy trốn tà ma tạm ở nhất thời, một khi phát giác nơi đây chính là ba nguy chi địa, cũng sớm trốn không kịp. Lấy tiểu anh lúc này lục cảnh điên phong chi lực, tất nhiên là dư giả. Quan tâm sẽ bị loạn, ỷ lại sợ có thừa. Linh Trần trưởng lão, Lâm Quý Lương hướng về phía trước, chỉ chỉ khắp nơi kinh động trốn chim thú nói, trước đây không lâu thanh thành có kiếp, vậy cảnh tượng nhưng so sánh lúc này bao la hùng vĩ ngàn vạn a. Kia lại là sao một chuyện? Là Long mạch dư vận trôi đến. Linh Trần vẫn có chút không yên lòng lại hướng nơi xa mỏm núi ngắm nhìn, tiến tới giải thích cặn cái nói, thánh chủ sớm biết, kia đại tần châu xây chấn yêu tháp tên là Cẩm Cố yêu ta thật là chấn chốt lại địa vật khí, mà kia chỗ thủ ngay tại thanh thành sơn. Ồ, lâm quý quay đầu hỏi, kia lại là sao một chuyện? chấn yêu tháp không phải cũng sớm phá toái rồi sao? như thế nào lại sinh như vậy hảo kiếp? cái này, trong lúc nhất thời, linh trần tựa như không biết lại nên như thế nào giải thích, theo thói quen giả bộ một túi khói, tiện tay điểm tăng cường xoạch lưỡi khẩu, lúc này mới nói, long mạch chỗ tập hợp chính là cựu châu khí vận, ồn ào bước lên quanh co giống như liệt diễm lò luyện. như vậy một so, kia chấn yêu tháp chính là lòng lò, không ngừng bị ram vào trong đó yêu quỷ tà ma chính là than tuổi tuổi, than tuổi một cháy, hắn hạ xuống than đá cũng chính là long mạch chi lực mới biết tiếp tiếp không ngừng, cửu châu các nơi cũng có thể bởi vậy đến khí vật phúc, hình như ôn khí nước ấm, mà kinh luyện hóa về sau, nay Phương lò luyện cặn bã lối ra, ngay tại thanh thành, nói xác thực hơn, ngay tại kia thập vạn đại sơn bên trong, nguyên nhân chính là như vậy, kia thập vạn đại sơn mới một mực yêu khí chẳng ngập, vừa nhất cổ sinh, một khi những cái kia đại yêu đã có thành kiểu, loạn ra làm ác, lại bị nắm đi đầu nhập lô bên trong, dùng cái này tuần hoàn, vòng đi vòng lại, mới có đại tần xã tắc ngàn năm, thanh thành bởi vậy cũng bị người biết chuyện gọi lùa vì dưỡng cửu môn, thì ra là thế, lâm quý khẽ gật đầu cảm thấy thầm nghĩ, nguyên lai này cái gọi là long mạch khí vận giống như kiếp trước thiết bị sưởi ấm, Kia chấn yêu tháp liền là cái nồi hơi, cần không ngừng thêm chút bụi, cũng chính là yêu quỷ tà vật đi vào, từ đó dẫn động long mạch chi lực ồn ào mà lên, hình thành nhiệt lượng cũng chính là khí vận, lại bị tần gia đến các phái chia cắt, luyện hóa phía sau tàn khí, cũng chính là hệ vải đều xếp tại thanh thành thập vạn đại sơn bên trong, từ đó mang thai yêu mà sinh. Một khi những cái kia yêu vương thành thành kiểu, lại bị xem như bụi rầm vẫn tiến lô bên trong. Linh Trần Phun mung lại giải thích nói, từ chấn yêu tháp sau khi vỡ vụn, lại không tản khí kinh ra có thể dám thiên ti cũng đồng thời tàn mát, rốt cuộc không người đốn củi bạn yêu. Thế là ta liền để tiểu anh thân vào trong núi, lấy dết luyện tính lấy huyết trúc cơ. Lúc đầu đây hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng ai biết? Ngày đó núi sinh to lớn nước ầm vang sụp xuống. Một cỗ chưa hề nghe nói hạo đảng yêu khí tuôn trào ra, số vạn yêu chúng lại trong vòng một đêm hóa thành nhân hình, liều chết cùng sông lên phía dưới, thanh thành đệ tử kia lại ngăn được. May mắn những cái kia yêu bên trong đã có thành tựu cũng là không nhiều, tuy đã hóa thành nhân hình cũng không thể như thế nào. Chỉ là linh trần nói xong kia sắp xếp trước thành khắt đầy nếp nhăn mặt Mo đột nhiên trầm xuống, chỉ là ta tại đuổi bắt tàn yêu lúc phát hiện hai đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, đến sau tưởng tượng, việc này hơn phân nửa cùng hai người này có quan hệ. Lâm Quý dừng bước quay đầu hỏi, gì đó người, một người là Tần gia bộ hạ cũ, Tần Lục, ta cùng này người nguyên đánh sớm qua chút quan hệ, hắn mặc dù chỉ có nhập đạo hậu kỳ thu vi, nhưng lại làm lấy âm tâm rất cay lấy sưng, có lắm thủ đoạn. Từ trước là bị xem như Tần đẳng người núi nghiệp bồi dưỡng, đặc biệt là tại Tần gia ám bộ bên trong địa vị càng là kể đến hàng đầu, liền ngay cả Tần gia đích truyền trưởng tử Tần Thịnh cũng xa không kịp. Một người khác, là ta La Sát phản nghịch Đường Tam. Ta La Sát yếu, có thể yêu quốc như nghĩ nhất cử nuốt hết cũng là không dễ. Mấy ngàn năm qua một mực chưa thể đạt được. Thằng đến này nhiệt trướng Đường Tam xuất hiện. Hắn vốn là La Sát bằng chi, một mực đối địch truyền vương vị cùng canh cánh trong lòng, sớm từng làm loạn, phụ thân tha cho hắn nhất mệnh. Ai ngờ lại không hiểu hối cải, ngược lại âm ngoan trong lòng, ám cùng yêu quốc cấu kết. Đầu tiên là ám dùng độc kế giết ta phụ thân cùng với hắn mấy vị La Sát đại năng, sau đó lại dẫn địch phá thành, đưa ta La Sát mấy ngàn năm cơ nghiệp thất bại trong gang tấc. Giờ đây, ta La Sát nhất tộc chết thì chết, trốn thì trốn toàn tộc trên giới duy nhất có hắn đường tam bán chủ cầu vinh đến chỗ tốt nghe nói gần đây còn cưới yêu quốc công chúa thành yêu hậu bên cạnh người nhất đẳng người tâm phúc thanh thành dị biến mà hai người này lại đột nhiên mà hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên Chỉ tiếc, ta tu vi không tốt để bọn hắn chạy trốn đi chưa thể gần gũi báo thù này tần lục đường tam lâm quý đọc thầm một tiếng nói ta nhớ kỹ sáng có gặp định không cùng nhau thêm đang đường đường đường chính lúc này sơn đầu miếu bên trong lại liên tiếp truyền ra mấy đạo tiếng chuông hơn nữa một tiếng gấp giống như một tiếng phảng phất khen lệnh liền kề ân lâm quý long mày níu lại Thân hình nhảy lên nhảy lên một núi. Trên đỉnh ngọn núi đầu, thu cảnh đoạn mục nổn ngang lộn xộn qua quýt vây quanh cái trại. Chính giữa đại môn sớm bị chém thành hai nửa, bên hông hai bên bốn năm cái ác phỉ đầu một nơi thân một mèo ngã vào trong vũ máu. Cùng núi bên dưới kia nhóm vọng học trò hạ tràng giống nhau như lúc, xác nhận tiểu anh cách làm. Kia trại chính giữa cùng không phòng bố thí, coi chừng trô đứng thẳng một tòa rách dưới đá xanh miếu nhỏ. Cũ nát cửa miếu nửa che hư cửa ải, phía trên tấm biển con mèo, tuy là vết rạn loang lổ niên đại cổ lão, có thể vẫn có thể thấy rõ ràng, trên viết: Đại diễn chùa, ba chữ đương đương đương đương. Bên trong tiếng chuông càng ngày càng nhanh, tận ẩn, ẩn còn có từng đạo tiếng sắt thép va chạm. Giang rắc. Lâm Quý lóe lên mà vào, cửa miếu ầm vang vỡ vụn. Theo bên ngoài nhìn lại, miếu nhỏ không lớn, nhiều nhất bất quá 6 7 trượng phương viên. Có thể bên trong lại có động thiên khác, dựa vào phía sau vách lại có một ngụm sâu không thể gặp lô lớn, xa xa xéo xuống mà xuống. Xung quanh đá vụn đầy đất, đứt gãy như mới, hiển nhiên, đây cũng là bị tiểu anh vừa mới chỗ chặt đứt. Linh Trần cảm thấy vội vã, vừa muốn theo cửa động vừa bước một bước vào, lại bị Lâm Quý một bà chặn ở, "Thánh chủ, tiểu anh hắn." "Phá." Lâm Quý bất ngờ mà tức giận vừa quát. Tấu chương song, chương 1151, Chuyển thế trùng sinh chi địa. Chương 1151, Chuyển thế trùng sinh chi địa hào hào ảo. Theo hắn mơ quát, đầy nhà lều ngói cùng nhau truy mà rơi. Nơi nơi bụi bặm bên trong thời không vỡ toang, cảnh tượng trước mắt mạnh mẽ hoàng hốt. Lại vừa nhìn lúc, đâu còn là gì đó lùi bại miếu nhỏ, mà là một tòa cực vì cực đại hình tròn bệ đá. Kia bệ đá chiếm thành dạng cái bát, lại là tầng tầng tăng cao. Lâm Quý cùng Linh Trần hai người lúc này ngay tại đáy bát, nửa đầu nhìn lại, kia tầng tầng mặt bản hoặc ngồi hoặc đứng đúc có Phật tượng trăm ngàn tôn. Từng cái một thiên hình vật trạng, giống như lúc đường đường đường đường Đừng đợt thanh thúy tiếng trung phá hai truyền đến, lại là một cái làm một chút gậy teo tiểu cá tử, chính gặp con quay thân ra sức kéo động con lắc đồng hồ, một cái lại một cái ra sức đánh tới đối diện kia miệng đen nhánh trông lớn vẫn không lúc đích, có thể bên trong lại không ngừng vang rộ ra trận trận oanh minh. Kia tiểu xấu từ phía sau trên cổ huyết đục là ra, ao ặt máu tươi vẫn tự chảy chạy, tí tách huyết thủy theo tầng tầng bậc thang quanh co khúc hữu một đường hướng bên dưới. Cách đó không xa, một thân dạ hành kình trang tiểu anh trưởng kiếm luận vũ, chính cùng một tôn trận mắt đại Phật kịch chiến không nghỉ. Có thể kỳ quái là, kia Phật tượng từ đầu đến cuối cũng chưa hề lộ tới có thể tiểu anh lại trên dưới tung bay trước sau sẽ dịch, dường như kỳ phùng địch thủ khó phân thắng bại. Phanh phanh phanh phanh. Nhất kiếm lại nhất kiếm nhanh giống như bí mật mưa liên tiếp nện ở kia Phật tượng bên trên, kinh thanh chấn hai, kia lửa tung tóe. Này, Linh Trần mẩn ra, kinh ngạc ngạc nhìn nói, thế nhưng là Phật gia huyễn cảnh. Vừa huyễn cũng thực. Lâm Quý hồi đạo, nhìn tới, đây cũng là một chỗ Tây thổ ác tăng chuyển thế trùng sinh chi địa. Chỉ là kia con lửa chọc còn chưa lộ tới. Nói xong, một cước đạp vào bậc thềm dài ẩm. Theo hắn một bước hạ xuống, khắp nơi thời không hơi chấn động một chút, lòng bàn chân bất ngờ sinh ra một đóa vàng óng ánh liên hoa đến liên hoa nở rộ, lớn quang bắn ra bốn phía, xung quanh kia từng tôn phật tượng cũng theo có chút lay động, quen quen như nước bên trong hình chiếu dần dần mơ hồ, phanh phanh phanh, một bước lại một bước, lâm quý đi rất chậm, có thể mỗi một chân hạ xuống, đều biết chấn động tới từng cơn sóng vỡ. dọc theo bậc thêm dài từng bước lên cao, kia từng vòng từng vòng nhi gợn sóng cũng theo đó càng lúc càng lớn, cuối cùng lại hóa thành từng đạo cuộn cuộn sóng cả. thang đến hắn leo lên tầng cuối cùng, một cỗ cuộn cuộn sóng lớn cuộn cuộn bại không, lại đánh một cái lật tung thiên địa, khắp nơi bên trong phật tượng, bệ đá đều đã không gặp, lại vừa nhìn lúc. Tiêu thân ở chi địa chính là một lô cực vì rộng lớn tự nhiên độc huyện, từng khối trộn lẫn như tự nhiên các dạng cự thạch tầng tầng lớp lớp tản mát độc lập. Tiểu anh chính quấn quanh trong đó một khối cuồng chém không nghỉ, cũng không biết hòn đá kia lại là kiểu gì chất liệu, mặc cho thế nào sinh hợp lực, lại ngay cả nửa rắc cặn bã cũng cắt rơi không dưới. Một bên khác, cái kia phần gáy mang tổn thương tiểu xấu tử, ôm nửa cái đoạn mục như cũ một cái lại một cái ra sức đụng chạm lấy một khối hình trụ thạch đủ đủ, đủ thùng thùng. Thanh âm kia xa không giống mới vừa vậy thanh thúy vẫn như trước dứt khoát thanh âm êm hay. Tiểu anh, linh trần rất là lo lắng kêu to một tiếng, tung ra một tờ linh phủ vừa muốn ném ra lại thấy lâm quý Dương tay háo hất một cái, hô, vui vẻ gợn sóng bốn phía đẩy ra, phu phu một tiếng, cái kia gấp đủ đoạn một tiểu xấu tử gầm vang ngã xuống đất, Lên ken lâm thanh, tiểu anh ném trường kiếm thân hình thoát một cái, linh trần một bước nhảy tới, vội vàng đỡ ở, đưa tay mò về đỉnh đầu, không có việc gì, lâm quý nói, nàng chỉ là nhận huyễn tượng mê trướng nhất thời mệt mỏi cực mà thôi, có chút tính dưỡng chỉ chốc lát liền có thể lại càng. này xác nhận phương nào yêu tăng cũng sớm bày ra chuyển sinh chi trận, núi bên trong miếu nhỏ chỗ hoang vắng chưa có người tới, càng là tầng tầng xào rượu qua đợi thiết lập mễ tàng nếu không phải kia yêu tăng chuyển sinh sắp đến, mở ra trận cước. chớ nói tiểu anh, sợ là ngươi ta sớm tới nửa ngày cũng phát giác không được. nói xong, lâm quý cất bước hướng về phía trước, lại đi động bên trong chỗ sâu đi đến. ba mươi trưởng phía sau, động đã thấy đáy. tí tách, từ đỉnh đầu phía trên căn kia lớn bằng cánh tay mang đá bên trong, đứt quãng hạ xuống giọt giọt dọn nước đến. ngay tại phía dưới khối kia hoang lưu lớn nhỏ thanh sắc cự thạch, đã bị xuyên ra một đạo tinh tế lại thêm, sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. chỉ là không biết kia rất nhiều vệt nước đều chảy đến đi đâu. lừa giả, còn không hiện thân sao? lâm quý mặt hướng đã xanh tiếng quát vân đạo. Lâm quý tiếng vừa dứt, kia thạch bên trong lỗ nhỏ nước đi lên tuần, bước lên cái anh đảo lớn nhỏ đỏ chói bong bóng nước đến. A di đại Phật, bọt nước bên trong vang rội ra một đạo cao giọng Phật tụng. Hô. Ngay sau đó, kia bọt nước đột nhiên mở rộng, như giống như nửa trượng lớn nhỏ. Bên trong sóng nước lắc lư, hiện ra cái quần thân mà ngồi đầy mặt nếp nhăn lão hòa thượng. Lão nạp thiên không. Kia lão hòa thượng đóng chặt lại hai mắt cũng chưa hề đủ tới, đến nỗi liền ngay cả đôi môi cũng không khép lại hợp nửa bên dưới, lại có một đạo như trung thanh âm phá không mà đến. Không biết thí chủ tên. Tiếng vang kia chấn bên trong động hồi âm trận trận. Yêu tăng Linh Trần một bước vọt tới, ngăn tại Lâm Quý trước người, xông lên kia bong bóng nước bên trong láo hòa thượng cao giọng quát, "Này loại hư hình giả tượng chỉ có thể khi nhục tiểu bối nhi mà thôi." Lại tại thánh chủ trước mặt cố lộng huyền hư, chỗ tài gì đó vi phong. "Thánh chủ." Lão tăng nghe, hô một cái mở hai mắt ra, bình tĩnh mắt nhìn Lâm Quý nói, "Chẳng lẽ lại, ngươi chính là kia này giới thiên tuyển chi tử, tên là Lâm Quý sao?" Lâm Quý cũng không trả lời, phản thanh âm cười nói, "Thiên phá hương, thiên không, hai đại La Hán yêu tăng, vậy mà đều muốn chuyển thế chủ sinh." Nhìn tới, kia tây thổ tận thế tới gần không xa, vạn vật đem diện tức ở trước mắt. "Làm sao?" Chỉ bằng ngươi này sẽ chết chưa chết, tới độ không độ chi thân, còn muốn đánh với ta một trận sao? Mới vừa gặp một lần, Lâm Quý sớm đã hiểu rõ, Thiền Phá Hủy ở cự Liêu thôn Thiết Hạ Huyết Liên huyết Trận, Thiền Không tại mỏm núi miếu nhỏ lưu làm thủy ảnh hư tượng, hai cái này chung sống, đều là ngày sau chuyển sinh. Chỉ là, có chút không hiểu là, này lượng đại yêu tăng đều đã tu tới La Hán cảnh, hình như bắt cảnh đạo thành. Vô luận La Hán vẫn là đạo thành, tuy có ngàn năm trở lên vọ tuổi, đều không có khả năng vĩnh thế trường sinh, lại là sao như vậy tình xảo? Gần như đồng thời chuyển thế trung sinh, càng thêm kỳ quái là, kia lúc trước lựa chọn cũng sớm thiết lập tốt trùng sinh chi địa, làm sao đều tại tương thành phụ cận. Phật quan còn tại, đông độ khó thành, bọn hắn lúc trước lại là làm sao? Không đúng, lâm quý mắng một cái tâm niệm cấp chuyện, đung nhiên nhớ tới, sớm một ngàn năm trước, lan tiên sinh từng rời khỏi phía tây Phật quan, chẳng những nhất kiếm kinh động chư Phật, càng là bởi vậy mang về chín vị pháp tướng chân thân. Chẳng lẽ đây hết thảy đều có liên quan với đó? Giờ đây Tây thổ bên kia lại xảy ra chuyện gì? Lâm thí chủ, thiên không yên lặng đường này, bất ngờ mà phồng lên hai cái mắt cá chết nhìn chằm chằm lâm quý hỏi, ngươi tuy là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, khí vận bằng bạc vạn năm độc tú. Có thể tự so năm đó hiên viên lại như thế nào? Kia hiên viên vô cực phong phật cửa ải, trấn thần tượng, truyền đạo pháp cùng tiểu châu, quy thiên bên dưới cùng nhất thống. Có thể xương tiền cổ không người đăng phong tạo cực. Có thể cuối cùng lại như thế nào? Một ngàn năm trước, Lan Đình thừa dịp ta Phật tông tịch diệt, độc sấm tây thổ, giết đến vạn hoang dã nhung hết, máu chảy thành sông, nhưng cuối cùng lại thế nào? Ngươi lại có thể thắng mấy phần? Lâm thí chủ, ngươi có thể từng nghe qua, kia cái gọi là Thiên tuyển chi tử, chỉ bất quá thượng thiên lựa chọn một quân cờ mà thôi. Ngươi trong cuộc, bọn ngươi rãy rủa như thế nào, lại có thể chạy trốn tới lâu đây? Phật nói, ngươi Ta, tốt, ác hắc, chẳng cuối cùng bất quá vọng mắt phù không? Lão nạp cho dù chết trong tay ngươi thì tính sao? Chỉ bất quá so ngươi đi trước một bước mà thôi. Mà ngươi cũng bất quá bước họa trong động." Lâm Quý cười nói, có ngọng liền tốt. Chỉ ít trong động gì đều có. Chỉ tiếc, ngươi lại ngay cả nằm mơ cơ hội đều mất rồi." Nói xong hắn chỉ tay đưa ra. Chương 1152, Lục Diệp Kim Liên. Chương 1152, Lục Diệp Kim Liên. 3. Đầu ngón tay điểm chỗ gợn sóng dập dờn, từng đạo thất thải quang ảnh bốn phía dập dờn, hô một cái gắt gao bao trùm bóng bóng nước. Cái bong bóng nước mắt Trần có thể thấy càng ngày càng nhỏ, bên trong lão tang rốt cuộc không còn mới vừa vậy khí định tân nhàn, thần sắc hốt hoảng gấp giọng hô hào, có thể liền nửa điểm thanh âm tiếng cũng truyền thấu không ra. Ngũ quan dữ tợn, thủ cấp thúc trụ, lập tức vèo một tiếng bị co lại thành lòng đỏ trứng lớn nhỏ. Lâm Quý Dương tay khẽ ngắt đáp xuống lòng bàn tay, suy thanh âm cười nói, lưu ngươi này lừa giả còn có chỗ dùng, cũng không thể như vậy tiện nghi ngươi. Nói xong, cong lại bắn ra vào thẳng tay áo bên trong. Động đỉnh mang đá lại không có nước nhỏ xuống, theo kết thanh âm giòn vang vỡ thành phân trò, hóa thành từng cái mét lớn nga trùng bốn phía tung bay. Lấy linh trần bỏ rơi ra phủ đi, liệt hỏa dâng lên, một bả thiêu sạch sẽ, tiếng ầm ầm vang rội bên trong, khối kia châu tảng đá xanh cũng ầm ầm nứt ra, hiện ra một đóa to cỡ nắm tay bắt diệp liên hoa, sáu cánh phiến lá tỏa ra ánh sáng lung linh, có khác hai mảnh nửa đã khô héo. Thánh chủ, đây chính là lục diệp kim liên. linh trần hai mắt phát sáng, lục diệp kim liên, lâm quý hứng hờ nhìn lướt qua nói, thế nhưng là kia lừa giả chuyện sinh chi vật, chính là linh trần đỏ bừng cả khuôn mặt, hương vẫn có chút tức chế không nổi nói, này sen không hoa không có kết quả, không tới không đi, chính là phật tông luân hồi một đạo ngưng hóa chi vật. Cựu phẩm tốt nhất, bát phẩm thứ hai. Có thể có lục diệp kim quang cũng thuộc về nhân gian cực phẩm. Kia luân hồi nhất thuật cùng ta đạo môn đoạt xá rất là bất ổn, đoạt xá cần gấp đạo cảnh đại giảm, nhưng lại thắng ở bình yên, chưa có bất chắc. Kia Phật gia luân hồi một đạo lại là thoát trần chuyển thế, pháp lực không tổn hại. Chỉ là rất có nguy cơ, một khi luân chuyển không thành, liền như dầu tận đèn cạn. Nay lừa ra là La Hán chuyển thế, mới có bát diệp số. Nhưng lại chỉ bằng hóa thành lục diệp liền đã tuyệt diệt, do vậy cũng thuộc về thế gian hiếm có. Nếu là cũng sớm tới đây, kia lựa giả niết bàn không độ lá sen không chuyện, chấm một chút nhất thời, kia lựa giả độ hóa đằng sau Lá sen từ suy sụp cũng là vô dụng. Nhìn tới, phải nên thánh chủ đến này đại bảo. Lâm Quý cười nói, nếu như thế, kia người đã thu a. Ngày khác cách hướng Tây Thổ, kia bắt diệp kiểu diệp cũng tiện tay có thể lấy. Cái này. Linh Trần hơi chút do dự, còn nghĩ lại quên, lại thấy Lâm Quý cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, cảm thấy thầm nghĩ, thiên tuyển thánh chủ cỡ nào thân phận. Cái này khu khu lục diệp kim liên như thế nào lại để ở trong lòng. Vừa nghĩ đến đây, vội vàng bài nói, đã tạ thánh chủ. Nói xong liền đi ra phía trước nho nhỏ cẩn thận lấy xuống liên hoa thu nhập tay áo bên trong đợi hắn đi ra cửa động, lại thấy Lâm Quý Chính hai tay bắt sau lưng ngựa mặt nhìn vết đá, bên hông tiểu anh vẫn chưa tỉnh tới, nhưng lại hơi thở đều đặn sướng tiếng ngáy như lôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng này, tựa như buôn lôi phẫn nộ châu trận trận tiếng ngáy, đúng là bởi này tiểu diễm vất ắt thiếu nữ phát ra. Gặp một lần tiểu anh quả nhiên không có chuyện, Linh Trần Tâm lúc này mới triệt để buông xuống, quay đầu nhìn một chút, cũng không biết thánh chủ lại phát hiện gì đó, chỉ nhìn chằm chằm kia một chỗ không chút nào thu hút vách đỉnh nóc trông trời không dưng, nhất thời cũng không dám hỏi. Linh Trần một mình hướng bên dưới lại đi một đoạn, tại đấy động chỗ sâu phát hiện hai mươi mấy cái bị dây sắt khôn chói chặt thôn giả thôn cô. Từng cái một thần sắp ngốc trệ, thê thảm không dứt. Nghiệp quỷ a! Linh Trần thở dài một tiếng đi ra phía trước, quạ kẻ tâm thanh, túm đoạn xích sắt, vì bọn nàng chỉ ra tương thành đường đi sau đó mặc cho tự hành tản đi. Trở lại vừa nhìn, Tiểu Anh đã tỉnh dậy, đang lườm hai mắt ngơ ngác nhìn về phía Lâm Quý. Nghe thấy tiếng bước chân văng vội, quay đầu ngạc nhiên nói: Đại trưởng lão, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Tiểu sư thúc hắn. Linh Trần vội vàng khoát tay áo, ra hiệu nàng không nên quấy rầy. Thiên Tuyền Thánh Chủ khí vận như Hồng nói không chừng lại ngộ đến gì đó cơ duyên lớn, có thể hắn thế nào biết. Lúc này Lâm Quý Sớm đã thần hồn giao động, đi ra thiên ngoại đàng. Đường đường đường, tia nắng ban mai ánh sáng nhạn, lá thấu hàn mang. Một tiếng lại một tiếng bang rội thanh thúy tiếng trung xa từ đỉnh núi xa xa mà đến. Một đạo dài như trăm ngàn trượng xanh bậc bệ đá thẳng tắp hướng về phía trước, thêm đá hai bên bạch vũ tốt tươi, thân viên và trượng. Vụt, vụt. Một tăng một đạo hai cái môi hồng răng trắng thiếu niên, cầm trong tay cây trổi xuôi theo bậc hướng bên dưới. Ai? Tại sao lại là hắn? Một thân tăng bảo thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thêm đá cuối cùng đứng đấy cái người áo xanh ảnh phải cũng không phải đạo bao thiếu niên dừng lại nghiêng đầu thì thầm hắn lần này chỗ tới cũng không phải là chân thân lục thể chỉ là thần thức sống luồng mà thôi còn không giống nhau kia tiểu tăng sờ lên chân bóng chọc đầu nói nhị sư huynh nói thân như độ chu hồn là khách qua đường bị nạn vô biên thư hại không bờ. hắn cho dù có thể lấy lực lượng thần thức vào ngọc kinh sơn lại thế nào còn không phải thoáng như sâu kiến thì là người ta không ngăn cản hắn khả năng đạp vào vào tới tiểu đạo đồng nhiên qua hắn một cái nói đại sư huynh thụ pháp lúc ngươi lại tại trộm ngủ đi chỉ nghe nửa câu đầu lại quên nửa sau chặn nhị sư minh sợ ta chờ nghe được không hiểu còn đặc biệt nguyễn ra đường sông bị ngạn vì tỉ mỹ diễn thuyết một lần kia bùi bên trong vân vân và chúng giống như kia nước trung du cá có ăn bún có ăn tôm nhưng ai cũng chưa từng nhìn lâu bên bờ một cái cả đời chảy hết cuối cùng là hư vô chợt có mấy cái vọt lên nhìn lên gặp phía trước đại hà dài vịnh biết chút nước chảy xiết thong thả và cấp bách đã là mười phần có lượng cũng được xưng làm nhất tuyến thiên cơ thật có đại trí tuệ đại nghị lực đại khí vận người có thể khác biệt mệnh đanh cường một lần nếu có thể vọt tới bờ đi lên chính là bởi vậy thành người ta Có thể thiên địa này lại là cỡ nào bao la hùng vĩ, cho dù đến bên bờ cũng chỉ là hoa một bên tấc đất mà thôi. Bên ngoài giới, liền muốn tự hành thăm dò, liền ngay cả Tam sư huynh lúc này cũng bất quá Tam Sơn không nữa. Tiểu Hòa thượng gãi gãi đầu nói, những lời này ta ngược lại thật ra nhớ không rõ, có thể hắn cuối cùng nói vài lời bài hát lúc, ta ngược lại vừa lúc tỉnh lại. Vẫn còn nhớ kỹ. Bờ trên bờ dưới, Phật cách người ta, cá đại ngư nhỏ, duy nhất quả khó chắc, cỏ vô thiên ác, thiên làm trường hạ. Sư huynh, này ngược lại không sai a. Thính ngươi cơ linh. Tiểu đạo đồng nói, như quên này khẩu quyết Sợ là lần sau khảo thi ngươi lại phải bị tâm ván. Ân, nhị sư minh. Nói xong, hắn quay đầu hướng về phía trước thận trọng ngắm nhìn hơi lộ ra đỉnh tiêm góc điện, nhỏ giọng nói ra, đại sư minh gần nhất tính khí cũng không quá tốt, ngươi có thể ngàn vạn tỉnh táo lấy chút, chớ lại đụng vào rủi ro, lại phạt ngươi làm khổ, ngược lại lại dựng vào ta. Biết biết. Tiểu hòa thượng vuốt miệng rụt bên dưới cái cổ, vừa muốn vung lên cây trổi, quay đầu lại nhìn mắt dưới bực bóng xanh nói, vậy này làm cái gì? Này hồi không đuổi hắn rồi sao? Để ý đến hắn làm gì? Tiểu đạo đồng nói, mặc dù căn cơ không tệ, mà dù sao còn chưa lão thành lại không phải thực thể chân thân, cũng phá không được hư không. Chỉ dựa vào một tia lực lượng thần thức cho dù tới đây, cũng giữ không lâu. Sao? Hắn còn có thể? Hả? Tiểu Đạo Đồng mới vừa nói một nửa, bất ngờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bên hông Tiểu Hòa thượng cũng há to miệng, hai mắt trừng căng tròn. Hai người bọn hắn những gì nhìn thấy trước mắt, xa như vậy tại dưới bậc người áo xanh ảnh hơi chút do dự, sau đó nhấc lên góc áo bước lên phía trước, vậy mà vững bững vàng vàng đắp xuống trên thềm đá. Đang. Ngay tại lúc đó, đỉnh núi tiếng chuông lại kinh động một vang. Từng đạo quang ảnh trùng thiên lượn vũ. Ngay tại bậc thềm dài phía trên chính là xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Kia tiểu thiếu niên hai tay bắt sau lưng, hai mắt sáng ngời như điện giống như ngai thẳng hướng bậc đáy hạ xuống. "Đại sư huynh." Kia một tăng một đạo vội vàng không người thi lễ. Chương 1153. Sẽ làm đăng phong vấn đỉnh. Chương 1153 sẽ làm đăng phong vấn đỉnh. Một bước, lại một bước. Lâm Quý Chân đạp thanh giai từ từ hướng về phía trước. Hắn đi rất chậm rất chậm, phảng phất xung quanh thời không đều đã đọng lại ở đang. Hắn nghe thấy được vang ở trong xương ngủ tiếng trống, nhưng lại làm sao cũng kia trông chờ không thấu tia đạo ngăn tại trước mặt ánh sáng một bước, lại một bước, lâm quý lại tiếp tục đi về phía trước, theo từng bước hạ xuống, thân hình của hắn cũng tại dần dần mơ hồ. mới vừa đi trên dưới một trăm bậc, cũng có chút thấy không rõ lắm, lại gần bảy tám bước, kia cuối cùng một kia vết tích cũng bị bóng dưng xóa đi đi, không có tung tích. trung uy vẫn là sớm chút ta. kia chắp tay thiếu niên lắc đầu thở dài, xoay người đi xa hào hào. hào. giống như biển cả quy triều, vạn lại câu diệt. mới vừa kia ngàn vạn đạo hỗn loạn không gì sánh được tin tức, một gương mặt kỳ dị tuyệt luân hình ảnh, từng đạo bí hiểm không gì sánh được thanh âm, trong nháy mắt giọt tắt, lại vừa mở mắt, đâu còn có cái gì thanh giai cổ đạo bạch vũ minh công lúc này hắn như cũ đứng ở động bên trong hơi giật mình ngắm nhìn vách đá ngờ người lúc đến chưa chú ý đi lúc lại phát giác có một đạo giống như đã từng quen biết ấn ký dò ra thần thức tra một cái lại bị dẫn vào huyễn cảnh bên trong kia huyễn cảnh xác nhận tên là ngọc kinh sơn tính cả này hồi đều trước sau ba lần kia lại là phương nào sở tại lâm quý lòng tràn đầy không hiểu ngầm hạ lầm bẩm nếu có một ngày sẽ làm đăng phong vấn đỉnh nhìn rõ ràng tiểu sư thúc lâm quý vừa mới động tác tựu bị nhìn chằm chằm tiểu anh nhìn gặp rất là lo lắng phàn nàn nói sư thúc ngươi có thể làm ta sợ muốn chết Ta còn tưởng rằng ngươi lại nộ đến gì đó thiên đạo huyền cơ. Mắt thấy tiểu yếu đạo thành đâu? Đây chính là đạo thành thiên lôi a. Ta còn chưa từng nhập đạo, chỗ nào chịu được a? Ngươi nhà đầu này." Lâm Quý cười nói, vừa mới gặp mặt tiểu chú ta gặp xét đánh. Sư thúc, gặp lôi là phúc, càng nhiều càng tốt." Linh Trần cười đi tới nói, "Tiểu anh cốt dục từng rắn, này trương miệng nhỏ cũng hướng tới không tha người. Thánh chủ, bị bắt giữ phụ nữ trẻ em đều đã xuống núi, ngươi nhìn nơi này." Nộ đi." Lâm Quý nói, nơi đây hoang vắng, lại có bí động liên hoàn, lại bị yêu phỉ chiếm cứ, vì ác ngược lại không thích hợp." Đúng Linh Trần vốn có ý này, nghe xong Lâm Quý đáp ứng từ hông bên trong mõm mẫm ra một chương áo nhiệt sắc lá bừa đến. Lâm Quý quay đầu nhìn một chút, cái tiều dẫn tiểu anh cách tới đây ở giữa áp phỉ tiểu xấu tử cũng sớm huyết tận mà chết rồi, cùng cái khác đạo tặc so sánh cũng coi là đến cái toàn thời. Ba người đi ra ngoài động phía sau, Linh Trần ném lá bừa, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, sụp đổ cửa động đem phía trên miếu nhỏ đều toàn bộ nhi rớt vào, trên để chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Trở lại quan đạo bên cạnh, tiểu anh cởi xuống dây cương tung người lên ngựa, tiểu sư thúc, đại trưởng lão, vậy ta đi trước áp, đi thôi. Linh Trần khoát tay hào nói. Lần này đi tương thành duy nhất có trăm rằm trên dưới, cắt chớ cùng người nhàn đấu là được. Hiểu rồi." Tiểu anh lên tiếng, giỡn người hất một cái nói, "Hai ngươi cùng lên đường, cũng tốt có người bạn." Linh Trần Khí râu ria một vẻ lên, Cuộn cuộn trong bụi mù, kia thất đỏ tấm đại mã sớm đã vọt ra thật xa. Lâm Quý cười ha hả ngắm nhìn kia đạo tư thế hiên ngang bóng lưng càng đi càng xa, bất ngờ mà hỏi, "Linh Trần trưởng lão, ngươi có thể nghe qua Kỳ Thiên anh sao?" "Kỳ Thiên anh?" Linh Trần sững sốt nói, "Đây không phải là yêu cốt tam hoàng tử sao?" "Đúng." Lâm Quý vọt giữa không trung, có chút gật đầu nói, "Lần này ta cùng hắn cùng cảnh mà ra." Phong Diệt thận tưởng lúc hắn đã từng xuất lực không ít, đương thời yêu quốc hỗn loạn, ta nghĩ trợ giúp hắn một chút sức lực, người ý như thế nào? Linh Trần chậm lui nửa bước cùng sau lưng Lâm Quý có chút suy nghĩ hạ đạo, kia yêu quốc lão kỳ lần không mấy ngày đứt ao, mấy cái nhi tử toàn bộ không phải tỉnh du, lại có thanh khâu yêu hậu một mực tại trợ giúp, yêu quốc tương lai nhất định là tránh không được một hồi hạo đảng đại kiếp. Ta đối kỳ thiên anh biết không nhiều, tận nghe thánh chủ phân công là được. Bất quá, Linh Trần ngừng tạm lại nói tiếp, bất quá Diệt ta la sát kia mấy tộc quyết không có thể dễ dàng tha thứ, nếu không cho dù ta la sát phục quốc cũng sớm muộn còn bị ước hiếp. Lâm Quý nhất thiếu, sau này này trong thiên hạ duy nhất có một nước, vô luận ngươi là La sát hay là cái khác yêu tộc, cũng bất luận ngươi là trung nguyên nhân sĩ hay là cực bắc man nhân, đến nỗi Đông Hải Long tộc, trong đêm quỷ tộc, cũng đều là này quốc bên trong một thành viên. Trên dưới tam thập tam thiên, lục hợp bát hoang tam thiên giới lại không chủng tộc có khác, địa vực phân chia, một nhóm thiên ác, thiên hạ cùng pháp. Cái này, Linh Trần kinh động giữa không trung, đầy đủ qua tốt nửa ngày, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp Lâm Quý nói, đây chính là thánh chủ tương lai thiên hạ. Lâm Quý cũng không trực tiếp hồi hắn, khẽ mỉm cười nói, ngươi hiện nay cũng không cần lại tận lực che giấu tung tích tiểu lấy la sát chi thân, trinh nam trước phong chi danh hội tụ cửu châu yêu chúng, đợi ta hiệu lệnh, nhu thiên mà động, đúng, linh trần không người đáp, phía kia vô danh đại ấn tuy tại càn khôn tụ bên trong, có thể lâm quý chỉ cần trong lòng bên trong hơi chút động nghiệm, liền sẽ tùy thời biết được hết thể tụ phong người vị trí, tu vi các loại tin tức, tựa như một bộ lâm ta lâm tấm dạ quang bức họa, như ngươi suy nghĩ tùy thời đều có thể mở rộng tế sát đồng dạng, mắt thấy kia đại ấn bên trong tượng trưng cho linh trần quang mang cũng càng thêm xích phát sáng lên, lâm quý hài lòng gật đầu nói, ngươi lấy la sát chi thần tu hành nhập đạo, cuối cùng là không dễ, nghĩ đến chính là bởi vậy lúc này mới một mực chưa khám phá đạo cảnh chi môn như vậy buông xuống đối ngươi đạo thành con đường cũng là chuyện tốt mặt khác yêu vật hướng tới dù lay động đều là bởi ngươi quản hạt quản cũng là không thích hợp ta cấp ngươi tìm hai cái phụ tá một châu nhất hạng đều là đại yêu vương cảnh quay đầu lại trải qua nói tỉ mỉ tạ thánh chủ linh trần tạ nói hai người lăng không thẳng nước sắp đến tương thành ba năm giảm lúc tự gặp nơi xa tầng mây bỗng nhiên một phần theo bên trong chui ra một chiếc huỳnh quang chói mắt bạch ngọc long chủ đến kia thuyền trên dưới thải kỳ tung bay trên dưới một người đệ tử áo bào rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề đứng thành bốn hàng ngay tại phía trước là ba cái thân xuyên áo bảo tím râu dài lão giả, từng cái một tóc bạc mặt hồng hào rất có thần vận phong thái. Tả Hưu hai vị lão giả đều là nhập đạo sơ kỳ tu vi, ngay tại tại bên trong đã là tới gần hậu kỳ. Lẽ ra tu vi như vậy cùng tuổi tác thì là chưa bao giờ thấy qua, cũng nên có nghe thấy, có thể kỳ quái là Lâm Quý sớm tại Giám Thiên Ti nhiều năm như vậy bên trong hành tẩu thiên hạ gặp vô số người, lại ngay cả mấy người kia môn phái phục sức đều chưa bao giờ thấy qua. Nương đầu nhìn một chút kia đầu thuyền chính cửa, treo là cái chưa từng thấy qua màu đỏ tươi nửa cái hổ lô bộ dáng. Đây là Lâm Quý dừng bước quay đầu hỏi hướng Linh Trần. Linh Trần cũng cơ cơ đầu nói, ta ở trung thổ như vậy nhiều năm cũng chưa từng gặp qua, không biết là cái nào muốn phái. Hô. Chính lúc này, thành bên trong có một bóng người cấp sông lên mà ra. Mặc dù cách có 3 năm rặng, Lâm Quý vẫn một cái nhận ra, chính là Lỗ Thông. Lỗ Thông treo tại trước thuyền bên ngoài hơn 10 trượng, chắp tay thi lễ, cao giọng quát, tại Hạ Duy thành trưởng ấn xử Lỗ Thông, xin hỏi mấy vị thế nhưng là tới chúc mừng thiên quan đại hỉ sao? Còn mời báo lên tô tên. Kia đầu thuyền chính giữa lão giả chắp tay hồi đạo, Lỗ đạo bằng hữu, này mái hiên hữu lễ. Lão hủ chính là Đông Hải Phúc Thọ đạo tán tu tiểu phái, tối chọc nhũ danh chưa tới treo hai. Năng ái Thiên Quan hôn lễ ngay tại đảo bên ngoài không xa, có thể khi đó lao hủ mấy người có mắt không chồng không biết vấn đề. Sai phúc duyên. Nay Văn Thiên Quan Lâm Tử đại hỉ, đặc biệt theo vạn giảm cùng nhau chúc mừng. Nam Hải tán tu. Lâm Quý quay đầu nhìn một chút Linh Trần nói, ngươi có thể nghe qua. Trưa 1154, Long Quốc dị tượng. Trưa 1154, Long quốc dị tượng. Chưa từng. Linh Trần lắc đầu. Lâm Quý tay tháo giải vây một cái, đạp không thẳng đi. Lỗ Thông quay đầu nhìn lại, tiếng hoan hô kêu lên. Đầu Nhi, mấy vị này là Đông Hải tới tán tu đạo hiu, cấp ngươi chúc mừng trên thuyền rồng kia ba vị lão giả nghe xong cùng nhau hướng lâm quý trông lại uốn quít bái nói tham kiến thiên quan lâm quý có chút vừa chắp tay mấy vị khách khí lâm mô gì may mắn lại đến chư vị ở xa tới cùng nhau chúc mừng kia lão giả cầm đầu vái chào đến cùng cực vị cung kính hồi đạo thiên quan đại đức tứ hải khen ngợi bọn ta thật lòng thất phục trung thành với bái mong rằng thiên quan nạp dung lâm quý ngừng lại hạ đạo ba đạo hung dũng chư vị một đường vất vả lỗ thông trước xin khách quý phủ bên trong an toàn đúng lỗ thông lên tiếng mặt mũi tràn đầy mang cười nghiêng người nhường lối nói chư vị mời vào trong Ba vị lão giả cùng nhau hướng Lâm Quý chắp tay lại lễ, tại lỗ thông chỉ dẫn bên dưới chậm rãi hạ xuống Long Chu, thẳng hướng trung phủ đi qua. Thánh chủ, mắt thấy Long Chu nhỏ dần, kia cả đám vờ vờ bị đón vào cửa phủ đằng sau, Linh Trần tiến tới gõ mặt nói, ta nhìn những người này chẳng những rất là lãng mắt, càng là rất quái, tựa như không phải người. Lâm Quý nói thẳng, ân, Linh Trần sử sờ, là Long tộc. Lâm Quý gật đầu hồi đạo, theo giả chỉ, này trên dưới một người tận vì Long tộc tử đệ, nhìn tới Long quốc bên kia nhiễu loạn cũng là không nhỏ. Ngươi trước tiên tìm chỗ nghỉ, ta tiên tham cơ số lại nói, đúng linh Trần con người lễ xong thân hình hạ xuống, lâm quý nhảy xuống, trực tiếp đáp xuống trung phủ hậu viện. gì đó người. lâm quý vừa hạ xuống đất, chợt theo giả sơn hậu phương xông ra một bóng người, lại tại đồng thời, vụt một tiếng rút đao nơi tay. lâm quý quay đầu nhìn lại, lại là hà khuê. hà khuê nhanh như như cuồng phong sông đến trước mắt, vừa thấy là lâm quý cuốn quýt dừng thân hình, đảo ngược đầu đao không người máy nói, tiểu nhân tham kiến thiên quan. ân. lâm quý gật đầu đáp, liền nguy đều sung am tiếu, kia trong phòng có thể có gấp tỉnh. hồi thiên quan. hà khuê nói, lôi giáo đầu cùng trung gia láo thái gia ngày tại thư phòng nghị sự ra lệnh tiểu nhân giữ nghiêm nơi đây, không dung người lạ tiến vào. Lâm Quý thầm nghĩ, đã ở trung phủ bên trong, vẫn là như vậy chỉnh trọng nhỏ nhỏ bé cẩn thận. Nghĩ đến, kia lôi hổ mang đến tin tức nhất định là cực kỳ bí ẩn mới đúng. Lắc lắc ống tay hào nói, ngươi lui xuống trước đi a, ta tự có phân trần. Đúng. Hà Khuê vừa mới nói xong, Lách Mình không gặp. Cái một tiếng. Lâm Quý đẩy cửa phòng ra đi vào. Thư phòng bên trong trống rỗng cùng không một người, lại tại sơn thủy sau tấm bình phong một bên mở ra đạo nguyệt nha tiểu môn đi qua lối đi vừa nhìn, bên trong tiểu thất bên trong, kia chương rộng lớn cực đại bản trà bên trên chính là trải ra lấy một cuốn màu vàng nóng gấm lụa dài họa đầy tóc mai hoa dâm trung lão thái gia một tay cầm sáp dấu vết đã lui hồng bút mà tín một tay siết ngón tay như kiếm không ngừng tại gấm lụa bên trên chỉ trỏ bên hông hai bên xa cách đứng đấy trung kỳ luân cùng lôi hổ ai cũng không dám có động tác gì sợ quấy như lao ra tử lôi hổ gặp một lần lâm quý lặng lẽ chắp tay thi lễ cũng không dám làm ra nửa điểm độ tĩnh lâm xuyên giang tân ừm một bước này ngược lại liệu đi trước trung lão thái gia thì thầm một tiếng liên tục ở đầu vẫn là cũng không ngẩng đầu lên lâm quý triển mắt vừa nhìn kia gấm lụa phía trên dùng tơ vàng sợi chỉ tỉ mỉ tiêu vẽ thành cựu châu núi sông bộ dáng, chẳng những nước hạn hán hai đường, lối đi dọc ngang giao thông tất cả đều vẽ từng cái từng cái rõ ràng, càng là tỉ mỉ tiêu chú nơi nào hộ có bao nhiêu, lương thực mẫu mấy phần, như đại tần còn tại lúc, tư tàng này bức họa đủ để tịch thu diệt cửu tộc, người bình thường chờ sợ là nhìn lên một cái, đều phải ngồi tù mục xương. Lê lĩnh, Đại Dĩnh, tóc hoa dâm trung lão gia tử, một bên so sánh tin bên trên nói, một bên tại địa đồ bên trong tìm tới tương ứng vị trí, hai đạo thưa thất lông mày có hơi chút nhăn, lấy ngón tay vị bút cực nhanh vẽ lên một vòng, lại nặng nghề điểm mấy cái nói như được này tiến, kia đồng bằng, thanh dương, vụ phấn dương tam địa chính tại đồ quân nu chỗ xung yếu chính là bốn đường rời hồi cần phải trải qua, khó tránh khỏi binh phong vô độ, hai vạ tới bất tính. Hà Luân, các ngươi nhưng muốn sớm tính toán. đúng. Trung kỳ luân vội vàng đáp. Lương Châu lịch vì cựu châu mễ thương, binh mã thông được, lại không thể trả đạm trang ấp. qua lại điều hành tiết yếu dẫn đường dẫn được. đúng. lôi hổ không người hồi đạo, lúc đến lục lao ra bản ra qua, duy châu binh đem hết thể động tĩnh nhất định hướng lao thái gia tùy thời bờ bảo, nếu dám động động, định chạm không dung tha. này cũng không cần thiết. chúng lão thái gia vương xuống thư tín ngửa mặt tựa ở trên ghế bành, có chút đóng lại hai mắt nói, chớ nói giờ đây ta cao tuổi đã già, chính là chính vào năm đó, cũng xa xa không kịp nhà ngươi lão ra. Tiêu đường đường chấn quốc công thế nhưng là đến không sao. Nếu bàn về bày mưu nghĩ kế, đại cục mưu định chi tài này đại tần chỉnh chỉnh ngàn năm qua không dám xuất kỳ hữu giả. Lục quảng mục phen này an bài đã là thỏa diệu chi cực, các ngươi dụng tâm xử lý thuận tiện. Quý nhi, trung gia lão ra, Lâm quý vội vàng tiến lên phía trước, trung lão thái gia đưa qua trong tay mà tín, vừa chỉ chỉ án bên trên địa đồ nói, lục quang mục cũng sớm vì nguyên muội định an thiên đại kế. Lúc này vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ ngươi này ngay chọn thánh tử gật đầu một thỏa đáng sợ này cựu châu thiên hạ trong nháy mắt tiểu họ dừng sớm tại duy châu lúc lâm quý liền biết lục gia gia gia rất có này tâm ba phen mới bận khuyên hắn khởi sự có thể khi đó lâm quý toàn bộ không để ý cũng không muốn chọc giận này phi phước nhưng hôm nay phá trùng thiên gia hùng tâm chán trí thiên hạ này loạn thế cũng nên kết thúc lâm quý nhìn cũng không nhìn kia mà tín chắp tay nói tiểu ý theo hai vị gia gia lập tức xuất binh tốt chúng lão thái gia hai mắt đột ngột sáng thông suốt một cái lập thân mà tới tiêu lớn ăn kế mà đi lập tức phát binh đúng Trung kỳ luân cùng lôi hổ hai người vội vàng đáp. Lâm quý quay đầu hỏi hướng lôi hổ nói: Lôi giáo đầu, ngươi từ từ Châu lúc đến, có thể từng nghe nói Đông Hải Long tộc bên kia có động tĩnh gì sao? Này thật không có. Lôi hổ nghĩ xuống nói: Chỉ là những ngày kia bên trong, do sóng lớn gấp, thủy triều tăng lui cực không yên ổn, đầy thành ngư dân tất cả đều ra không được biển, liền ngay cả thủy lao bên kia cũng một mực ở ở tâm thanh rất là kinh người. Trừ cái đó ra ngược lại cũng không khác sự tình. Làm sao? Trung lão thái gia hai đầu lông mày nhạt đột nhiên vẩy một cái nói: Kêu Long quốc còn muốn nhân cơ hội thi hành loạn hay sao? Tưởng tình không biết. Lâm quý hồi đạo nhưng vừa vạn đã có long tộc từ đệ mượn chúc mừng chi danh vào trung phủ liên gia mang thiếu tổng cộng có hơn 100 đầu tu vi cao nhất cũng bất quá mấy đầu thất cảnh ra giao long tuyệt đại đa số đều là vừa vạn hóa thành nhân hình rồng chim non từ tôn ồ trung kỳ lún ngạc nhiên nói từ thánh hoàng đến nay chỉnh chỉnh 8.000 năm qua người rồng cả hai cùng tồn tại cũng không cùng nhau xâm cũng không qua lại nay tao ngộ ấu long trăm đầu thẳng tới tương châu lại là đạo lý nào Hả? chẳng lẽ là kia chính long quốc trước loạn hay sao chúng lão thái gia suy nghĩ một chút nói kia long quốc sớm có luật tượng chỉ là chậm trễ muộn muộn Có thể lúc này tới ta Tương Châu, chỉ có thể chuyên vị Quý nhi. Quý nhi, ngươi lại như thế nào tính toán? Ta cùng kia Long Quốc uy vạn niên lẫn nhau có thần thạch, nhất niệm cùng nhau rát. Long Quốc đến cùng lại sinh chuyện gì ngược lại hỏi một chút liền biết. Có thể này phía sau, lại cái kia như thế nào hành động, cũng phải trước tính toán. Nếu là Long Quốc cũng loạn, hiện tại Cửu Châu lại nên làm như thế nào? Nếu là Yêu Quốc lên phía bắc, Tây thổ đông độ cũng đúng vào lúc này, thiên hạ này lại đem như thế nào? T. Chúng Láo thái gia hít sâu một hơi, túi lâu mắt nhìn điệu đồ, bất ngờ mà một tay điểm tới nói, nơi này. Chương 1155. Đại đạo vô cương. Trước 1155, đại đạo vô cương. Mấy người trước mắt vừa nhìn, lại thấy lao ra từ tay hướng chỉ chính là Vân Châu. Vân Châu? Lôi Hổ rất là không hiểu. Trung Kỳ Luân suy nghĩ một chút nói, phụ thân là lo lắng. Cự man binh cùng Thánh Hòa giáo. Thanh Khâu. Trung lão gia tử trùng điệp điểm hai lần nói, sơ tại Thánh Hoàng nhất thống thiên hạ trước, cựu Châu đại địa nhân yêu hốt tạm, khi đó Thanh Khâu nhất tộc ngay tại Vân Châu. Thánh Hoàng Vô Tung phía sau, duy nhất huyết mạch cũng từ cái này chỗ đời đời nhận truyền. Vì lẽ đó mấy ngàn năm qua này, hồ tộc trên dưới có nhiều làm ác phạm ma người có thể tu sĩ vạn chúng thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ tần ai cũng chưa từng phẫn nộ ngón tay tại đây nhưng hôm nay vừa nhìn lại là coi thường thanh khâu nhất tộc bất thế gia tâm các ngươi nhìn nói xong chúng lão gia tử điểm chỉ khắp nơi nói thanh khâu cướp ở vào vân châu bắc cảnh cùng thánh hỏa giáo tổng đàn xa xa tương vọng bên hông không xa liền làng lưu tộc tử vân sơn thu như quân năm đó cắt ra gần đây lại tiếp nối long mạch đôi đang từ đáy cốc xuyên qua tạm thời nhìn tới ngược lại gió em sóng lặng chỉ khi nào long quốc sinh biến hoa tới tử châu yêu quốc lên phía bắc dương châu hỗn loạn lại có tây thổ đông độ chiếm duy châu thăng thêm đã thành thẫn cõi quỷ địa thanh, duyên hai châu, lão gia tử liên tục điểm chỉ nói, đến lúc đó, này long mạch đi hướng lại đem như thế nào? lâm quý ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại còn có thể đầu đuôi tương hỗ? không tệ, trung lão gia tử gật đầu hồi đạo, cửu châu như rồng, đầu tại kinh châu, cũng chính là tần, chẳng hai nhà minh tranh ám đấu mấy ngàn năm tiên kinh thành. năm đó, thu như quân liều chết cắt đứt long vĩ, khiến long mạch có chút chết đi, rơi trên bàn lòng sơn. bởi vậy tần gia mới đem tổ địa rời tới, kinh thành cũng bởi vậy mà lập. từ châu, dương châu, thanh châu, duyên châu, tương châu phân vĩ rồng ngũ chảo. Một khi này năm loạn tượng trùng thiên, Long Hành Khí tất nhiên từng tấc từng tấc nứt đoạn. Từ đó càng khôn đảo ngược, đầu đôi tương hố. Kia vốn là Long Vĩ Chi địa thanh Khâu cốc lập tức liền thành Long Thụ Chi địa. Trước kia thiên kinh, hiện tại thanh khâu. Kia Dương Châu loạn bốn là yêu quốc cách làm, tần gia tại Vân Châu lại muốn làm lại, cũng có yêu quốc gầm thầm trợ lực. Nếu như kia Tây thủ Phật tông tại Duy Châu đi cùng với Long Quốc này, phiên loạn tượng đều trộn lẫn có yêu quốc bóng dáng. Thanh Khâu Giả tâm đã là chiêu lộ già không thể nghi ngờ. Cần biết giờ đây, Kiêu Hỏa Lân Yêu Hoàng Thế Triều đã giả, thực tế thao trưởng yêu quốc phong vân lại là tới từ Thành Khâu nhất tộc yêu hầu. Như đây hết thảy, đều là nàng cố tình làm, muốn lấy này thiên hạ thương sinh làm tế, thành nàng thanh câu vị sự, lại là cần phải phòng bị. bọn ta lập tức phát binh gãi đúng chỗ nữa, nếu là im lặng bất động, liền là ngồi chờ chết. mấy người nghe xong, không khỏi kinh hãi. chúng lão gia tử cong lên hai tay, bước đi thong thả đi mấy bước chuyển hướng lôi hổ nói, lập tức truyền tin nhà ngươi lão gia cùng hắn nói nói rõ ràng, nhìn hắn lại đem như hà đình đoạt. đúng. lôi hổ túi người hành lễ, rời khỏi môn bên ngoài. quý nhi, ngươi không cần lý lẽ này quá nhiều. lão gia tử chậm rãi nói, thiên tuyển thánh tử, đại đạo vô cương dựa chút này yêu vọng lại có thể nhấc lên đến bao nhiêu sóng gió đại hỉ sắp đến ngươi cứ việc tùy tâm phong ý liền tốt lâm quý cười nói ta vốn là chưa để ở trong lòng chỉ là lo lắng chiến loạn cùng một chỗ chăm họ lầm than mà thôi nếu có hai vị gia gia đến nhạc phụ mẫu thay chấp trưởng tất nhiên là không còn gì tốt hơn kia yêu quốc cũng tốt thanh khâu cũng được đã ở trên dây chỉ là không phát hiện tại gấp vẫn là tây thổ đợi ta diện phật trở về chính là nam hải tận thế gia gia nhạc phụ nếu không có bên cạnh sự tình ta trước tiên lui đi tốt ngươi lại bận điệu đi chúng lão gia tử khoát tay áo Lâm Quý không người làm lễ, xoay người rời khỏi. Trung phủ trên dưới vui sướng hân hoan, khắp nơi có thể thấy được cười nói tiếng hoan hô. Chẳng những sắp thích nên quý tử, Linh Nhi cô nương cũng muốn gả làm tân nương. Lâm Quý đi ra cửa bên ngoài, tìm quản sự dẫn đường, liên tiếp xuyên qua ba đạo thiên môn thẳng hướng về phía sau đường phố đi đến. Vừa mới kia chiếc bạch ngọc long chu cực vì trời sáng, trên dưới 100 người đội ngũ lại là phá lệ bắt mắt, tôi tớ trong phủ tất nhiên là gặp rõ ràng, sơ qua bên dưới hỏi một chút, liền biết bị an tại nơi nào. Phía sau đường phố nửa ngõ hẻm sớm bị trong ra, chuyên môn dùng để an trì ở xa tới thích khách đứng đầu dựa vào bên trong bốn gian đại viện tất cả đều để lại cho Long Chu khách tới. Vừa tới trước cửa, bảo vệ ở một bên hai cái ngọc diện thiếu niên vội vàng tiến lên phía trước thi lễ, trong đó cái đầu kia đỉnh kéo cao cao búi tóc thiếu niên vừa kinh động lại sợ thấp giọng kêu, gặp gặp qua Thiên Quan, nhà ta ra gia sớm đã kính cẩn chờ đợi lâu này. dẫn đường. Lâm Quý cũng không nói nhảm, trực tiếp ống tay áo dương lên. Thiếu niên kia vội vàng xoay người vội vã vào trong chạy đi. Lâm Quý vừa mới bước vào cửa sân, tự gặp ba cái cẩm bảo láo giả sớm đã bước nhanh lên ra. Thiên Quan ra đao, không có tử xa tiết đón, không cần khách khí, vào nói a. Không đợi ba người kia không người nói xong, Lâm Quý phất tay cất ngang, xài bước bước vào môn bên trong, và áo lắc một cái, chính ngồi tại đầu, theo ba người hết sức lo sợ trên mặt khẽ quét mà qua, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Không xa vạn dặm xa theo Đông Hải mà tới, cũng không phải vẹn vẹn vì ta chúc mừng a. Nói a, Long Quốc đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này, ngay tại ở giữa lão giả hơi chút chần chờ nói, Thiên Quan tuyệt nhãn, thực không giam dấu dím, bọn ta chính là lãnh nạn mà tới. Ồ, Lâm Quý hai mày vẩy một cái, mạn bất kinh tâm nói, nói tỉ mỉ. Đúng. Ở giữa lão giả thân eo lại thấp mấy phần. Thanh sắc trầm giọng nói, "Long hoàng đã chết." "Long hoàng chết rồi?" "Chết không được." Lâm Quý Điểm gật đầu cũng không mở miệng, ra hiệu hắn nói tiếp. "Long hoàng đi về coi tiên đêm đó, thủ tại linh tiền thái tử cũng đột phát thân vong, trong lúc nhất thời triều chính đại loạn. Nhị hoàng tử Triệu tập ra binh đoạt long thành quyền hành, nói là tạm chấn triều cương, muốn thay phụ huynh huyết cũ. Thất hoàng tử ở xa hải xuyên miệng cầm binh tự trọng, dẫn đầu 10 vạn thiết long quân, một đường vượt cửa ải qua đường núi thẳng đến hoàng cung. Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng đồng thời giương cờ, nói muốn thể cha hống phượng. Tóm lại, mấy vị hoàng tử không ai nhường ai, long quốc trên dưới sớm đã loạn thành một bầy chớ nói tầm thường thủy tộc chính là bọn ta ngao thị nhất tộc cũng thương vòng thản trọng giống như bọn ta như vậy vừa vô binh quyền lại không nói chuyện phong giả tộc hơi không cẩn thận nhỏ bé mất bất công liền tự tử không có đường lui thực tế bất đắc dĩ lúc này mới trực tiếp trốn hướng trung thổ có thể ta đông hải long tộc hướng cùng cựu châu nhân sĩ cùng không thiện duyên dưới tình thế cấp bách đầu đường không cửa đành phải bố thí mặt đi cầu thiên quan mong mọi thiên quan đáng thương cho phép bọn ta một hơi chi địa bọn ta nguyện cúi đầu sương thần vinh thế vì dân phụ phụ lão giả kia một câu nói xong phụ phụ một tiếng quỷ giảm xuống đất cái khác hai cái lao giả cũng nội vàng đồng thời quỳ xuống, lời nói đã nói rõ, cũng liền không cần lại đi che phủ. ba người kia lập tức chút bỏ huyễn hình, tất cả đều hiện ra long đầu bộ dáng. lâm quý nhìn lướt qua quỳ ghé vào ba đầu lao long, cũng không nôn nóng làm bọn hắn khởi thân, hướng ra phía ngoài chỉ tay nói, kia bên ngoài thiếu niên, toàn bộ là ngao thị tử tôn sao? chưa qua lâm quý cho phép, ba đầu lao long liền đầu cũng không dám kiêng, hiền lệnh đáp, phải. toàn bộ vì ta ngao thị nhất mạch, chỉ là long tộc thọ dài ngàn vạn năm tới, dòng chính thứ bảy buộn, bọn ta mạch này toàn bộ là bên ngoài cảnh con thứ. tiêu cửu đạo giang long vương đâu? Lâm Quý lạnh giọng hỏi, chắc hẳn cũng là con thứ bảng chi a. Ha. Các ngươi thế nào không tìm nơi nương tựa hắn đi? Cái này, ở giữa Lao Long hơi chút do dự nói, thiên quan không biết, bọn ta tránh không kịp. Sao dám tử đi tìm chết? Tấu chương song, chương 1156, Chân Long Ngũ Tôn. Chương 1156, Chân Long Ngũ Tôn. Lại là sao? Lâm Quý lạnh giọng vấn đạo. Hồi bẩm thiên quan. Bên trái kia đầu nửa giáp gãy giả giao long đội vàng đáp, kia cựu đạo giang long vương tên là Ngao Nhân Hải, vốn là bọn ta nhất tổ thân tộc, cũng là Long Quốc hoàng mạch khác thứ bảng chi. Nhưng tại 1000 năm trước, lại bởi vì trợ giúp vị có công đến phong cựu đạo giang vực vẽ đất làm vương có thể việc này lại chấn kinh long tộc trên dưới ngao thị toàn tộc rất là chơ chẽn bọn ta cũng sớm cùng hắn cắt vị xóa tên bên phải kia đầu hoàng bầm như thác nước lão long tiếp nói nói ra khi đó lão hoàng bệnh nặng đầy triều trên dưới đều dơ thần long tôn giả ngao cương vị tiếp khi đó ngao cương cùng nhân tộc lan tiên sinh một nhóm bán cảnh mà làm náo động chính vượng vô luận tu vi hay là đức hạnh đều tại ngao thị long tộc kể đến hàng đầu có thể hắn ngao nhân ái lại phản đạo mà đi nhất định phải lực dơ lão hoàng trưởng tử ngao thuận tiếp vị lúc đầu hắn một vụn vấn hệ bảng chi lợi vi nho nhỏ lại là chúng ít khác xa nhau cùng không lo lắng nhưng ai có thể tưởng này ngao nhân ái đúng là quỷ kế luân viên cuối cùng lại bước ngao cương từ đoạn một tay tuyệt mạch mà đi cuối cùng nghe nói biến mất tại nam phương hải vực lại vô tung ảnh trải qua chuyện này tiên ngao nhân ái quyền khuynh triều dã lực bài chúng nghị cuối cùng vốn là túi xuống hoàng hôn vậy lão hoàng tử ngao thuận tiếp vị lại bảo ngao nhân ái cũng lấy được phong cựu đạo giang vương tiêu giao một phương bên trong dảo quẹt nhu tội lỗi trong chất tới lui vết máu át thương hải khó có rửa nhất thời ngao thị tôn tử thương vong thẳng trọng đông hải vang dội như muốn phân tán nguyên nhân chính là như vậy tiên ngao nhân ái rất sợ sau đó lớn gặp bạo ứng lúc này mới cách xa Đông Hải, chỉ cầu cựu đạo Giang một ngẫu chi địa. trải qua chuyện này, bọn ta cũng sớm cùng hắn không đội trời chung. hiện nay Long tộc loạn tượng, nhiều hoàng tử loạn binh đoạt dòng chính cũng là bởi vậy mà sinh. mặc dù kia lão Long nói cực vì không rõ ràng, có thể Lâm Uy cũng theo lời nói giữa lúc nghe ra đại khái. có thể hắn đối này loại Long tộc hướng cựu lúc đầu cũng không muốn tế cứu, chỉ là đối thần Long tôn giả ngao cương hướng đi hết sức cảm giác hứng thú. dù sao Quy Vạn Niên nói qua, ở vào Nam Hải Long mộ chỉ là cái gạt người thái mắt bị trang mà thôi. kỳ thực lại vì một tòa tượng cổ hư cảnh, Quỷ Vương sinh từ bộ. Nhạc mẫu Linh Tôn Bạch Ngọc Long Chu thậm chí đạo thành cơ duyên tất cả đều đến từ trong đó. Đây mới là quan trọng nhất. Bất quá, theo này mấy đầu già long luôn là biết, bọn hắn cũng chưa chắc hiểu hết. Hơi suy nghĩ, làm bộ không thèm để ý chút nào nói bóng nói gió nói, long tộc bí mật không liên quan gì đến ta, hôm nay quan còn có ba chuyện muốn hỏi. Thiên Quan thị giảng, biết gì nói nấy. Ở giữa lao long túi đầu hồi đạo. Tốt. Lâm Quý gật đầu hỏi, long cốt trên dưới, chân long mấy phần. Ngũ tôn. Bên trái đoạn rắc Lao long không chút do dự trả lời, kim vành chân long ngao dục rỡ, đại mộng rồng tiên ngao quang, kim cang long thần ngao luân. Phẫn nộ nước Long Hồn ngao bệ, vạn ảnh rồng hiệp khách rồng điên. Ở trong đó, ngao rực rỡ vì lão Hoàng bào đệ, sớm tại 600 năm trước cựu đã rời khỏi Long Quốc, nghe nói thường tại Nam Hải hiện hiện. Lâm Quý thầm nghĩ trong lòng, quy vạn niên đề cập qua ngao rực rỡ chi dành, hẳn là vị kia một mực thủ tại hư cảnh tà hưu, phía sau bị thiên cơ, cao quần thư cùng tần lâm cắt một khối huyết nục lão Long Vương. Chính mình còn từng ăn qua một khối. Ngao quan cùng ngao bệ hai vị đều là lão bối Long thúc, sớm đã bế quan trầm thế hơn nghìn năm. Mặc dù kia hàng tại tổ điện phía trên Long Bại Linh vị thủy trung công nát, có thể hắn chân thân cho tới bây giờ không lộ ra, hồn niệm miễn biết cũng chưa từng hiện ra bọn ta cũng không biết hiện tại tình hình lại là như thế nào. Ngao Luân vốn là đương thời cựu hoàng tử, Thiên Tư Tuyệt Luân, cổ có hiếm thấy, đáng tiếc lại nhất tâm hướng chiến tu tới điên dại, càng là thân hình bất định khó tìm kiếm hắn cuối cùng. Rống đỉnh là trong truyền thuyết tộc ta lão tiền bối, vài ngàn năm trước một mình ngăn chặn Hải Nhãn, đến nay bất sinh bất tử nhưng cũng rời không lui được. Lâm Quý nghe xong, trong lòng hiểu rõ, Chân Long hình như đạo môn mắt cảnh, cũng chính là đạo thành. Long tộc giờ đây, tổng cộng có 5 vị. Hai cái lão long tuy vẫn xây ở, nhưng lại không biết bóng dáng, một cái phàm phật võ sĩ si bên cạnh không hắn nguyên đầu, một cái ngăn ở Hải Nhãn, lui bước không ra giờ đây hiện tại duy nhất phát triển chân long cảnh liền là vị kia thủ tại nam hải thượng cổ phế tích tại hưu kim ảnh chân long nào rực rỡ tiêm nao nhân ái lại là tu vi bực nào hắn trị hạ cựu đạo giang thực lực lại thế nào hồi thiên quan bên phải vị kia đầy đầu lông bờm màu vàng lão long nói tiếp tiêm nao nhân ái thắng ở quỷ miu hắn tu vi ngược lại không như thế nào giờ đây xác nhận hóa long đại thành hình như nhân tộc nhập đạo đỉnh phong trên dưới hắn bên dưới cựu đạo giang bọn ta tuy là chưa đi qua lại là có nhiều nghe thấy từ hắn rơi phong giang khẩu đằng sau mời chào binh đem phu trương quyết trường nghe nói đã có mười mấy vạn chúng hơn nữa lại tận tan mỗi cái nhà chi trưởng, chú khí luyện trận tầng tầng bố phòng, đã thành tường đồng vách sắt, liền ngay cả hắn hành cũng rất là che giấu, ngay cả ta chờ không biết cụ thể sở tại. bất quá, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, bổn phận thượng trung hạ ba chỗ, lại có thể liên hệ tìm thối. bên trên chỗ ứng với tại vân châu mới đầu không xa, bên trong chỗ ứng với tại kinh châu trên dưới, châu nghỉ tạm ứng với tại vào biển dương châu phương viên. cụ thể chỗ nào lại không rõ ràng. vân châu, kinh châu, dương châu, phân tại cửu đạo giang tới trung, đôi ba chỗ. lâm quý âm thầm đi lại, thầm nghĩ nói, nhìn tới, tiêu tùy y cuộn vì ngao lãng cũng được. Vương Cổ từ ghét giao long cũng tốt, xuất hiện tại tương châu chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Chân Chính Long cung cũng không tại nơi này. Lâm Quý suy nghĩ một chút, lại hỏi, lần này Long Quốc loạn, có thể có bên cạnh tộc thất ảnh. Có. Ở giữa Lao Long không chút do dự trả lời, quy ước tại 30 năm trước, từng có yêu quốc bí sử vào ta Đông Hải. Kia là một vị che mặt hồ tộc nữ tử. Cụ thể nói đến chuyện gì Long Đình không tuyên, có thể từ nay về sau, mỗi tại đầu năm, đều có đạo lớn rủ đi tới đi lui Đông Nam hai biển. Trên dưới tháo rỡ cực vì phong phú, lại không hiểu qua lại vật gì. Bên trái đoạn giác lão long lại nói bổ sung, Hai năm trước, còn có một cái nhân tộc nữ tử, trực tiếp đi tìm nhị hoàng tử. Nữ tử kia ta trước đây từng gặp, chắc hẳn thiên quan đã từng quen biết, chính là nguyên cựu châu giám thiên ti Dương Châu chấn phụ sự Trình Ngọc. Ồ, lâm quý nghe xong hai mày cho lên, ngược lại rất là quái dị. Trình Ngọc, nhìn tới, một người dáng mạo tầm thường này, kỹ năng không suất chúng nữ nhân rất không giống ngoài mặt thấy đơn giản như vậy à? Một năm trước, còn có một cái nhân tộc tu sĩ, ngồi cự quy tới ta Đông Hải. Bên phải lão long cũng nói, này không lâu sau, lại có hai người liên tiếp mà đến. Mấy người kia ta cũng không biết hắn nội tình, có thể hình dạng lại rất là quái dị. Vì lẽ đó cho đến giờ đây, ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái mi tâm có nốt ruồi, tay mọc sáu ngón. Ngoài ra cái tuy là tóc dài áo choàng, nhưng lại một cái có thể thấy được, kia rõ ràng là tên hòa thượng. Mi tâm có nốt ruồi, tay mọc sáu ngón. Lâm Quý bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hòa thượng? Lại là cái nào? Đúng rồi. Không chờ Lâm Quý hỏi, lại nghe ở giữa lão Long nói ra, ngay tại Long Hoàng chết vong phía trước, còn có một chiếc thuyền nhỏ xa từ Bắc Địa bay đi mà đến. Từ cái này thuyền bên trên đi xuống ba cái. Giống người mà không phải người. Chi vật. Cái gì gọi là giống người mà không phải người? Lâm Quý truy vấn. Chính là. Kia lão long suy nghĩ một chút nói, kia ba cái quái đồ vật, nhìn kia hình dạng tựa như nhân hình, mang lấy mũ rộng vành ngăn mặt cáo tơi, nhưng lại không lại cất bước mà đi, một đường dĩ lệ, kéo một đầu thâm hậu danh dài. Hơn nữa, còn dọc theo đường kết thành băng xương, kèm thêm cực vị nồng đậm mùi máu tanh. Vừa nặng nề vô cùng, lại băng lãnh bức người, vừa huyết tinh khó ngửi, lại âm thanh như rồ rọ. Tựa như là, lão long có hơi chút ngừng, tổng kết nói, tựa như là bởi huyết thủy kết băng chế thành cơ quan khôi lỗi. Chương 1157. Lâm Quý, người cái không có lương tâm. Chương 1157. Lâm Quý. Người cái không có lương tâm. Nam Hải yêu vương, Tây thổ loạn tăng, nhân tộc tà tu, bắc địa quái vật thảo thảo đều tại Long Quốc hiền thân. Cửu Châu chưa định, tứ hải lại loạn. Vĩnh An Thiên Hạ ngày nào có thể thành? Lâm Quý hơi nhíu tới lông mày, liên tục gõ điểm bàn nửa ngày không lời. Ba đầu lão Long túi đầu túi đầu không dám ứng thanh. Các ngươi kêu là tiếng gì? Hồi lâu sau đó, Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo. Hồi Thiên Quan. Uy gối ở giữa con rồng già kia vội vàng cung kính hồi đạo, lão hữu Ngao Đức, hai vị này là ngu đệ Ngao Tín, Ngao Dũng. Ừm. Lâm Quý gật đầu nói, Ngươi tộc tuy xa ở Đông Hải, nhưng cũng là ta thiên hạ phương viên. Nhân Long tuy dị, cũng là ta vượt bên trong sinh linh. Giờ đây vừa có đồ thán lo lắng, tự nhiên không lại ngồi nhìn mặc kệ. Ngao Đức, Ngao Tín, Ngao Dung các ngươi nghe lệnh. Hô. Theo hắn nói ra, một phương cổ hấn phá sông lên mà ra, từng đạo kim quang bắn ra bốn phía phi dương. Kêu ba đầu lão Long mặc dù không dám ngẩng đầu, lại có thể thiết thực cảm nhận được kêu cổ hiển hách uy áp, cuốn kít đệ xuống thân hình, gần như chọn vẹn dán tại mặt đất bên trên, cùng kêu lên áp, thần tài. Mệnh các ngươi vì linh Long sử, chuyên nhận Long tộc mọi việc. Tương Thành lưu tiếp, chậm đợi hắn lệnh. Đúng. Ba đầu lão long vội vàng ngẩng thanh dập đầu đỉnh đầu uy áp dống nhiên không còn, lại chờ nửa ngày không thấy động tĩnh, lúc này mới dám chậm chậm ngẩng đầu lên, chỉ gặp kia đối diện ghế dựa trên không không như hoang dã, thiên quan sớm đã không thấy tăng hơi. Lâm Quý trở về trung phủ, nhắm lại cửa sổ, lại đem rất nhiều loạn sự tình ám trong lòng bên trong qua một lượt. Long quốc đã loạn, Tây thổ Đông độ, Nam Hải yêu quốc lại tại một bên nhìn chằm chằm. Cửu Châu chưa định, Thanh Khâu chủ Mưu, ở Bắc nơi xa không biết như thế nào quan cảnh. Hư cảnh cổ mộ, tiểu ly ma quái, thiên hồ quỷ vực bên trong cầm cờ người lạc ly nữ. Năm nhẹ tới lui, cẩn thận trải bước sau đó, đã tâm có định số. Này ngày cũng nên đổi hắn một đổi. Cái gọi là thiên tuyển chi tử, chỉ là thượng thiên lựa chọn một quân cờ. Lâm Quý bỗng nhiên lại nghĩ tới này câu, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, ai nói ta Lâm Quý chỉ có thể làm quân cờ. Cùng lắm thì đập này ván cờ lần nữa tới qua là được. Một đánh cờ tranh chấp, người thắng vì thiên. Hạ quyết Tâm, dứt khoát cũng liền không quan tâm kia quá nhiều. Theo càn côn tụ bên trong móc ra thủy tinh cầu tới, linh thức tán đi. Vút một cái, mặt cầu bỗng nhiên sáng lên, bỗng nhiên lóe ra hai thân ảnh đến. Bên trái cái kia một thân hồng trang, anh tư phi dương. Bên phải cái kia bạch y phủ trang xóa, mắt hàm vận ánh sáng duy nhất giống nhau là hai người này bụng dưới đều đã cao cao nổi lên mắt thấy tiểu muốn đại hỉ đến chiêu nhi tiểu Hiến. thế nhưng là vất vả lâm quý nói khẽ ơ. tuy là ngăn cách thủy tinh cầu lấy niệm tương truyền có thể hai người kia lại phảng phất lòng có cảm giác đồng thời ngưng mắt trông lại thế nhưng là người sao lục chiêu nhi kinh thanh tiêu lên người ở chỗ nào trung tiểu Hiến bốn phía xem chừng nay trong thủy tinh cầu ẩn giấu một tia hai người thần thức có thể nhìn về nơi xa nhìn trộm lại không thể mở miệng tương truyền hai người thảng thoát đường này đều tưởng rằng tâm có chỗ niệm sinh ảo giác, bỗng nhiên sáng lên hai mắt lại dần dần nhạt đi. Có thể bởi vậy câu lên tư niệm chi tình lại như quần quần hoàng hà một loại, tuôn ra chạy xiết bay sông lên mà xuống. Lục Chiêu Nhi không chịu đối diện trừng mắt lên nói, con ta sắp lập tức ra đời, có thể ngươi này làm cha lại không biết chạy tới đi đâu?" Thiên hạ thiên hạ, ai cũng không bỏ xuống được, lại là đáng thương con ta. Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng mò lấy cao cao nổi lên bụng nhỏ nói, "Con ta cũng đừng trách cha ngươi. Cha ngươi thế nhưng là vạn năm duy nhất giả tiên tuyển chi tử." Nói không chừng giờ đây chính làm cái gì kinh thiên vĩ sự không thoát thân nổi. Nguyện hắn sớm ngày bình yên trở về, cùng ta mẫu tử hào hảo đoàn tụ a. Ngươi nha, cũng phải giống như cha ngươi một dạng, làm tâm hoài thương sinh đại anh hùng, lại không thể nhục cha ngươi danh tiếng, càng không thể gãy mẹ ngươi khí khái. Lục Chiêu Nhi năm năm năm đấm, trong mắt đều là vẻ kiên nghị. Ai? Trung tiểu hiến thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy u uất mà hỏi, "Lâm quý, ngươi lúc này ở kia a? Có thể từng nghĩ tới ta sao?" Sờ lên tròn trịa bụng nhỏ, thông thả nói ra, "Ngươi nhìn, nhi tử đều nhớ ngươi đâu. Mỗi ngày đều hỏi, "Cha ta đâu? Chà ta đâu?" Ta đều muốn xuất thế, hắn làm sao vẫn chưa trở lại a?" Trung tiểu hiến cười hì hì nói xong, mắt bên trong lại lóe ra óng ánh nước mắt. Một tay nâng má, chen lấn mập phì khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn nộn, dường như hồi ức hồi ức giống như đạo. Lâm quý, ngươi biết không? Ta cùng Nhi tử nói qua, hai ta lúc trước lại là làm sao quen biết? Ngươi khi đó a, vẫn là cái không ai biết đến tiểu bộ đầu. Ta hóa nam trang đi qua thanh dương huyện, ân, hai ta đấu võ muộn, cãi nhau còn cùng một chỗ giết qua quỷ. Sau thế nào hả? Ngươi lại đăng lôi đài, lần tiếp ngươi bị lão hồ yêu đánh thành trọng thương, vẫn là ta cấp ngươi cõng trở về đâu. Mỡ nước mấm thuốc. Lâm quý, ngươi cái không có lương tâm. Nói xong nói xong, Trung Tiểu Hiến cũng nhịn không được nữa, từng khỏa trong suốt giọt nước mắt quần quần hạ xuống, nếp miệng khóc ròng nói, nhi tử đều muốn ra đời, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Ta cùng nhi tử nhớ ngươi." Lâm Quý Tâm thần động dung, đầy sinh ngày này nói, chiêu Nhi, Tiểu Hiến, đợi thêm mấy ngày, chúng ta liền có thể trùng phùng gặp lại." Nói xong, cũng không đành lại nhịn, tiện tay một vệt, thu hồi thủy tinh cầu ổn định lại tâm thần đằng sau, lại móc ra Giang Sơn phiến cùng ngọc giao kính đến. Thân niệm tản ra, thẳng vào trong đó. Giang Sơn như họa, tranh địch như tố. Mên Ngông Giang Sơn bên trong, tốt tươi xương ngủ tùy phong bay đi ong ong. non một nhóm cuồng phong vây quanh ở bên cạnh ngọn núi một góc cong ong lọt hưởng ngay tại ở giữa có một đoàn gần như nhạt như trong suốt thân ảnh gắt gao ôm thành một đoàn ba theo một đạo búng tay phong quần tối lui nút ở ở giữa bóng người cực vì đáng thương chậm rãi ngẩng đầu lên chính là ly nam cư sĩ lúc này toàn thân hắn trên dưới như sa giống như sương mù một loại mấy như trong suốt phảng phất tùy thời một trận gió liền có thể thổi tan trong không lao tặc lâm quý kêu lên giờ đây ngươi có thể chịu thua sao lâm quý ly nam hung hăng cắn răng một cái vừa muốn phát tác lại là hữu tâm vô lực Đạo mắt nhìn một chút như cũ vây quanh ở khắp nơi ong nóng loạn gọi phong quần, đầy mắt hận ý bên trong lại thêm mấy phần e ngại, cuối cùng là không dám lại động. Ngươi lại muốn như thế nào? Lâm Quý cười nói, Giang Sơn như họa, tranh địch như khúc ca. Vừa có thể trường sinh bất tử, lại vào như vậy như thơ với cảnh, người khác sợ là cầu còn không được, ngươi lại oán theo tại sao? Vì, Ly Nam khí tàn nhẫn cắn hai răng nói, như vậy sống không bằng chết, còn không bằng giết ta tốt. Tới tới tới, lại dung ta thông khoái. Ồ. Lâm Quý thanh sắc lạnh lẽo nói, ngươi cũng biết này sống không bằng chết tư vị không dễ chịu sao? kia bị ngươi tế thành oan hồn vạn tiên chúng sinh lại nên làm như thế nào? ngươi khi đó có thể từng nghĩ tới, bọn hắn lại là cỡ nào khổ sở? Lý Nam hận nói, ngươi cũng không phóng ta ra ngoài, lại không cấp thương khói, đến cùng muốn như thế nào? Lâm Quý An nói thẳng thắn nói ra, ta có một chuyện muốn hỏi cho rõ. Như Thành thật khai báo, ta đã thu phong quần, để ngươi thiếu chút khổ ăn. Nếu không, kia tương lai ngàn vạn năm, bất sinh bất tử vạn khổ nhận thấp, để ngươi cũng tốt tốt đếm thử kia tế hồn luyện phách thương khổ. Ngươi, Lý Nam cư sĩ hai mắt lòi lắng chuyện. đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, hoặc là nói lao hết bài này đến bài khác. Bất quá, ta hướng tới cũng nói được thì làm được." Ly Nam cư sĩ bình tĩnh nhìn Lâm Quý một cái, thở phì phò nói, "Nói, ngươi muốn hỏi cái gì?" Tấu chương xong, chương 1158. Ai là đánh cờ tới ai là tử? Chương 1158. Ai là đánh cờ tới ai là tử? Ngươi lúc đó trốn hướng Long Quốc là cùng ai mưu Đồ? Nhị hoàng tử Ngạo Cam đã bị vây ở nơi đây, cũng không còn rất nhiều cố kỵ, Ly Nam cư sĩ không chút nào do dự khai mà ra. "Tần Diệp, yêu hậu cùng với kia Tây thổ loạn tăng lại muốn như thế nào?" Ly Nam cư sĩ hừ lạnh cười nói, "Tần gia lão quỷ vi phá thiên nhân lại cảnh" Yêu quốc vì chiếm Trung nguyên cựu châu, kia nhóm lừa giả vì Phật pháp quan độ, Long quốc muốn cách biển tắc các cảng, đã là đều có sơ cầu, lại tại âm thầm tranh đấu, ai thắng cuối cùng càng không thể. Hả? Mấy một cái, Lý Nam cư sĩ sắc mặt du lên, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, lúc trước tiểu tử này một mình xông vào ma giới hạch tâm, nhất định cùng Tần Diệp gặp nhau, giờ đây lại đang yên đang lành xuất hiện ở đây, hẳn là Thần gia lão quỷ đâu? Lý Nam kinh thanh hỏi, chẳng lẽ lại bị ta chạm? Lâm Quý hơi hờ nói, chạm, chạm. Lý Nam cư sĩ cực vị kinh ngạc mắt nhìn Lâm Quý, rất có mấy phần không tin chàng ai Tân diệp đường đường đại tần mở hoàng thái tổ mắt thấy nửa bước liền có thể bước lên phong thiên người cựu cảnh Tân diệp vậy mà lại bị tiểu tử này chạm này cái này sao có thể lâm quý cũng không để ý tới hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ngay sau đó lại hỏi kia trương tử an lại là chuyện gì xảy ra lạc ly trương tử an phân vì tả hữu cầm cờ người nhất tâm bất khả chắc đây cũng là lâm quý trước mắt kiên kỵ nhất nhưng lại không có chỗ xuống tay chỗ duy nhất chỗ đột phá liền là ly nam cư sĩ trương tử an là ta đại đệ tử ngươi cũng xứng lâm quý lạnh giọng ngắt lời nói giờ đây ngươi còn nghĩ lừa gạt, nói hắn đến cùng lai được gì? Lý Nam Cư Si ánh mắt thiệp thước ngược lại thanh ngâm hỏi, ngươi đã biết được, cần gì phải hỏi lại ta? Lâm Quý Dương một tay lên, óng ngóng loạn gọi phong quần lại với quanh. Huyễn bên trong không nhận nguyện, Thư cảnh bất kể năm. những ngày này Lý Nam Cư Si có thể chịu không ít đau khổ, không những mình bị dầy vò đến sống không bằng chết, thậm chí còn trơ mắt nhìn vậy hung lệ không gì sánh được viền quang bức đều bị tươi sống gặm ăn không còn. giờ đây hắn là trốn cũng trốn không được, trốn cũng trốn không xong, mũi thở mũi khấp đều chịu đủ vạn kim xuyên tim nỗi khổ, phệ hồn đoạn phách thống khổ thật sự là nửa điểm cũng không muốn lại trải qua nếu nhận nói cùng không nói toàn bằng bởi ngươi tự giải quyết cho tốt ta nói xong lâm quý lây động tay áo xoay người tiểu muốn rời đi từ từ đã mắt thấy kia đen nghị phong quân đối diện chào tới ly nam cư sĩ hoảng nhiên kêu lên rốt cuộc không còn mới vừa vậy nạo nghệ trạng thái liên tục kinh thanh khoát tay nói ta nói ta nói bất quá này phong quân lâm mộ hướng tới nói lời giữ lời nếu ngươi thành thành thật thật nói rõ tới lui ta tự sẽ thu hồi thần phong nếu không nói ta nói ly nam cư sĩ vội vàng gật đầu đáp kia trương tử an tên là ta học trò Thật là ta sư, tỉ mị chút, Lâm Quý quát. Năm đó, ta vứt bỏ con nhập đạo bái nhập huyền kiếm môn hạ, vừa mới tu cảnh có thành, mắt thấy nhập đạo, lại gặp nguy sát kiếp. Một năm kia, mấy đại môn phái vì tranh một kiện đạo khí thần vật ra tay đánh nhau, khiến phàm tục dân chúng vong chết ngàn vạn, cuối cùng dẫn tới nguy diên niên. Trong vòng một đêm, rất nhiều môn phái tan thành mây khói. May mắn, ta khi đó vì tìm một gốc linh thảo ở xa Vân Châu, lúc này mới trốn được nhất mệnh. Có thể bởi vậy cũng không còn dám vào trung nguyên, rứt khoát một đường hướng bắc. Nhân duyên dưới sự trùng hợp giúp thánh hỏa giáo bận rộn, cũng bởi vậy nhập giáo lại qua quá nhiều năm sau, tu cảnh có thành, được tôn là nam trưởng lão. Có thể bởi vì ta là nửa đường nhập giáo, thánh hỏa lực tinh trường không thuần. Cảnh đường long Đông lại khó có tiến, một lần tình cờ, ta tại cực bắc sông băng trong cổ động phát hiện nửa bản cửu ũ luyện hồn thuật, bởi vậy rất nhiều dặn dắt, muốn nhờ vào đó phân hóa luyện hồn. Ngay tại tìm kiếm khắp nơi lô phẩm chất liệu lúc, ngẫu nhiên gặp phải một người. Hắn chẳng những có thể một cái nhìn ra ta đang từ tu luyện tà thuật, thậm chí còn có thể khiên ra cựu ũ toàn bộ quyến. Kia người tu vi không cao, duy nhất có ngũ cảnh trở dưới. Ta khi đó còn nghĩ dặn hắn nói ra bí thuật phía sau chạm thảo trừ căn có thể mấy lần đậu thủ vậy mà đều bị hắn dẫn đầu phát giác kia quanh người khắp nơi càng là nổi từng đạo cửu sắc quang ảnh vô luận lợi kiếm pháp khí vẫn là hồn sát nghiệm thuật tất cả đều cận thân không được thậm chí nguy hiểm giống như cái này tiếp cái khác như muốn mệnh tang ta lòng tham không đổi nghĩ hết biện pháp liên tiếp nếm thử 9 lần có thể cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt lúc này người kia nói sinh tử chín thiên mệnh có một rát người ta nên bởi vì thành sư đồ có thể bởi vì đủ loại nguyên do lại không thể chỉ rõ thiên hạ thế là ta dập đầu bái sư lại tại trên danh nghĩa thu hắn làm học trò cho đến lúc này. Hắn mới ăn nói thẳng thắn bẩm báo, nói hắn tên là Trường Tự An, luôn chuyển nghìn hồi, chỉ là một đánh cờ thắng bại. Mười mấy năm trước một ngày ban đêm, hắn bất ngờ mà ngửa mặt lên trời cười to, ha ha tiêu lên, Tiết Tử tới vậy. Sau đó, cách ly Vân Châu Nam Hạ mà đi. Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, nói như vậy, người ta pháp thuật đều là bởi hắn chỗ chuyển. Không tệ. Ly Nam cư sĩ hồi đạo, lại đến bây giờ, Tiết Cửu u tàn quyền ta còn chưa học toàn bộ. Tiết Bảo Hộ ở hắn ngoài thân cửu sắc quang ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đã từng hỏi qua, cái này. Lý Nam cư sĩ thoảng qua nhíu mày lại, rất là khó hiểu nói, mặc dù cái kia lúc duy nhất có ngũ cảnh tu vi, có thể hắn lịch duyệt kiến thức, đặc biệt là đối bình cảnh cửa hải cực vị kỹ càng chín, Xác nhận vị nào đại năng tiền bối chuyển thế. Mặc dù hắn tu chính là một thân tà pháp thuật, có thể cái kia đạo đạo quang ảnh lại đầy sinh nghi nghi, rất giống là Phật môn công pháp. Lâm Quý Sen vào nói, "Đúng." Lý Nam cư sĩ đáp, "Cùng kia nhóm Tây thổ yêu tăng Phật vận kim quang ngược lại rất giống. Cụ thể tường tình ta cũng không dám hỏi, tóm lại, này người rất là quái dị, cũng không nôn nóng tu hành phá cảnh nhập đạo." cũng không đi tìm gì đó thượng cổ phế tích tìm cái gì thiên địa trí bảo một mực ở tại vân châu tiểu thành không nóng không đổi thẳng đến ngày ấy cười ha ha khởi thân tự đi liên tiếp vài chục năm mặc vô âm tín một lần cuối cùng cùng ta đưa thư nói hắn đã tới duy thành lệnh ta y kế hành sự sau khi chuyện thành công truyền ta cửu u dư quyển ai nghĩ đến nay nửa đường lại rớt ra cái người tới ly nam cư sĩ nhìn như sảo trá nhưng cũng bẹn bẹn biết hắn biểu mà thôi giờ đây nhìn tới kia duy thành loạn sự tình cũng là cái bấy hơn nữa giờ đây tưởng tượng khi đó thiên cơ khả năng cũng cũng sớm nhìn ra nếu không cũng không lại trăm phương ngàn kế dẫn ta đứng ngoài quan sát từ đó liên lụy trong đó duy thành đại kiếp năm yêu làm loạn cựu ly phong thiên ngập trời lũ lụt kia trương tử an cũng sớm chờ tại này cố tình dẫn kiếm từ giết tại ngã thần biết bên trong ngưng gia cựu sắc bảo tháp nếu như nói bản thân đạp vào lạc ly chiếc xe ngựa kia tới cựu đã ham tại trong cục. kia lại là cái gì thời gian rơi vào trương tử an cái bây đâu hắn vì sao lại lại tặng ta cựu sắc bảo tháp đâu án hồ phi sở thư ở xa năm đó vật cổ đạo tôn phật chủ mỗi cái gì một vật nếu như này cựu sắc bảo tháp liền là phật gia trí bảo kia đạo gia trí bảo lại là cái gì Hẳn là la nhân quả ít đòi. Lạc Ly, Trương Tử An hai đánh cờ tranh chấp, kia rốt cuộc trôi tranh lại là cái gì? Lâm Quý ngầm hạ ý nghĩ, lại quét Ly Nam cư sĩ một cái nói, Trương Tử An, lôi hổ, lô thông. Trừ ba người này bên ngoài, ngươi có thể từng còn có đệ tử khác? Nào có cái gì đệ tử? Ly Nam cười nói, đều là bất quá quân cờ mà thôi. Cũng đều là kia Trương Tử An để ta thu. Trừ cái đó ra, còn có hai người đã từng học qua cựu u tế pháp, một cái làm lưu phản đạo trận tông cương vong, một cái khác là cựu đạo giang long vương. Họ Lâm, ta biết được tận đã nói xong, ngươi có thể. Lâm Mỗ tự nhiên nhất ngôn cử đỉnh, chỉ bất quá ngươi làm nhiều việc ác, cuối cùng này những năm cuối đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Lâm Quý nói xong, dương tay háo hất một cái, từ phiến kính trong xương ngủ nhảy một cái mà ra, khí trời không rõ, từng đạo hào quang từ tinh tế ô vương song cửa sổ xuyên suốt mà vào, đáp xuống để bàn thế nào đi nữa thằng tắp, dương mắt thấy đến liền giống như là một phương không con vấn cờ. Lâm Quý dương tay chỉ tay, phong qua cửa sổ mở, tràn đầy tán tiến một mảnh quang minh, chiếu vào để bàn cờ ảnh trong nháy mắt tiêu không, hoa cỏ thanh hương xông vào mũi thỉnh phóng. Lâm Quý cao giọng cười nói, đại đạo như cờ, ai là đánh cờ tới, ai là tử, cũng còn chưa biết đại ý như gió, ai lại thế nhưng. Chương 1159. Phương Vân Sơn đạo thành. Chương 1159. Phương Vân Sơn đạo thành. Tương thành trong ngoài rộn rộn ràng ràng một phái bận rộn. Mấy ngày gần đây tới, khắp nơi đại đạo bên trên đông nghịt núi liền không dứt, thì có ăn mặc rõ ràng các phái con cháu hoặc là xe mã thành nhóm hoặc là lăng không bay lên thẳng vào thành bên trong. Chớ nói loạn tụ mà đến ngàn vạn bách tính, liền ngay cả Trung phủ trên dưới nha hoàn, nô bộ cũng từng cái tầm mắt mở rộng. Theo ngày bình thường chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe, ai lại gặp như vậy rất cao bên trong đi lui, hóa khí chào lưu tiên nhân, tiên đạo tụ tập, vạn chúng tâm kỳ. Trong lúc nhất thời, đầy thành trên dưới khí thế ngất trời, so với năm đó đại tần kinh đô càng thêm phồn hoa o. Nay ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa hé dạng, đông phương chân trời bên trong kia mặt ngân bạch sắc còn chưa trọn vẹn chút bỏ, liền nghe Chu Thành bốn góc đồng thời vang rội tới một tiếng thanh minh cái lệnh. Đông. Đông đông đông. Ngay sau đó, trận trận trống kêu bên trong, bốn mặt cửa thành đồng thời mở rộng. Một đạo hồng y đầu bạc tiên tư bóng người lặng không mà tới, uy như thế quát, trận bắt đầu. Vụt. Theo hắn một tiếng rút lời, trung phủ hậu viện mãnh xông ra một cỗ hồng quang hào khí. Hô một cái, như sương giống như như gió trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Nhanh mau nhìn, trời ạ, đây, đây là, dân chúng trong thành kinh ngạc phát giác, theo đó mặt màu đỏ nhà xương mù tràn ngập tỏa ra, xung quanh kĩ cảnh hoạt động tấp nập, sớm đã khô mục nhiều năm láo thụ đâm chồi triển lá, từng mảnh xanh mới tràn trề như xuân. nằm trên giường nhiều năm bệnh ẩu lão ông khởi thân xuống đất, cái eo thẳng tóc vẻ mặt tươi cười, Thành bên trong bờ nước tôn cá nhảy loạn, duỗi mảnh đầu cảnh hoa quả tươi run rẩy, liền ngay cả ghé vào ga bên trong gà, từng cái đều xuống sông hoàn đàn. chẳng những tầm thường bách tính miệng đầy sợ hãi thán phục, liền ngay cả tề tụ tương thành các phái con cháu cũng thật là giật mình. lúc này đầy thành trên dưới linh khí tràn đầy giống như phúc địa đầu tiên, thậm chí kia liên tục không ngừng tiên linh chi khí so với quá nhiều tiểu phái thế gia lao tổ phong quan chi địa đều càng thêm nồng đậm. nếu không phải lớn nghi trước mắt, sợ là quá nhiều con cháu đều muốn không nhịn được ngay tại chỗ tu hành. đạo trận tông tụ linh đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, tu sĩ nhóm bên trong có người đầy mắt hâm mộ tán dương ầm ầm. chính lúc này, cuồn cuộn vân thiên phía trên nổ ra một tiếng kinh lôi. ngay sau đó, tầng mây cuồn cuộn, một đạo như dòng lệ chợt hiện cuộn sông lên mà xuống. vương mới tới gần tương thành trên không, bất ngờ vỡ thành một mảnh, tán làm vạn đạo kim băng, theo nửa hình cung trận đỉnh loạn rơi bốn hàng hội trận treo giữa không trung hồng bào láo giả kêu lớn Vụt. trung phủ chính lầu bên trên đại kỳ mở ra phía đông nam tây bắc bốn góc thành lâu đều có một người ngạo nghệ thăng không mở ở vào phía nam đầu tường lỗ thông thu thanh âm vừa quát dương tay bỏ rơi đi siêu siêu siêu tứ phương đại ấn treo cao giữa không trung kia sáng loáng nhấp nháy kim quang thẳng hoàng hai mắt tiếng gió gấp tiếng sấm lên trong lúc nhất thời phong vũ lôi điện cuốn tiêu lại tác tới góc đông nam bên trên lâm xuân cao dọn quát lên mấy chục cái thái nhất đệ tử cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ cái kia đạo đạo kiếm ảnh hợp thành một chỗ Ngụy tiên Sông lên đỉnh lây động phá vân tiêu mở trên góc tây bắc cảnh nhiễm hô to một tiếng trên dưới một trăm cái tam thánh động đệ tử đem đại kỳ lật một cái kia lập lòe kim quang hợp thành một chùm đầy mắt kim quang sáng chiếu khắp nơi phúc góc đông bắc bên trên ngụy mao vẽ bút lớn vung lên một cái mực giống như cuồng long thẳng hướng Thiên Sông lên giết sau lưng bách tướng thần cưỡi nghiêng kích hướng Thiên cùng tiêu lên hô to chỉ chỉ độc giác thần câu cao lập bóng trước khàn rộng chân hai phá góc tây nam bên trên Tiểu Anh Dương kiếm nội hống mười mấy cái thanh thành đệ tử đồng thời ném ra ngoài phụ chú. Đồng loạt tụ giữa không trùng, tạo thành một cái cực đại không gì sánh được, chấn, chữ. Phù chú trên giới tán xuất ra đạo đạo kim quang, hiển hách uy áp hành đầy trời khung. Giang rắc, giang giác. Từng đạo lôi quang liên tiếp rớt xuống, ngay sau đó lại ào ào vỡ vụt. Trong lúc nhất thời, tương thành trên không lôi ảnh như thoi đưa, từng đạo văn minh vang vọng không ngừng, cùng nhau đạo chủ. Tán tu nhóm bên trong, có một hoàng tu láo giả thấp giọng hỏi hướng bên hông cái kia nho sĩ ăn mặc trung niên nam tử nói, lấy ngươi cao kiến, nếu là như vậy nhập đạo lời nói, khả năng tránh đi thiên kiếp. Ồ. Đồ xương cùng nhau đạo chủ nam tử sơ qua cảm giác kinh ngạc nói: Vương Minh nhưng làm muốn như vậy phá cảnh. Hoàng Tu lão giả khẽ gật đầu nói, nói ra thật xấu hổ. Ta đã tu hành trăm năm, lại vẫn gắt gao vây ở lục cảnh tiến thêm không được. Mắt thấy gỗ mục đem khô cũng thủy chung không dám bước ra nửa bước. Hiện tại đúng lúc gặp thiên quan đại hỉ, đang muốn mượn từ trận này chi uy, thử hắn một lần. Dù sao tận dụng thời cơ. Cái này. cùng nhau đảo chủ vớt vớt ba sợi dâu dài có chút suy nghĩ một chút, dứt khoát hồi đạo. Có thể. Tâm gương nhập đạo chiêu tới thiên kiếp bất quá bốn năm, khí vận mạnh mẽ, thân phụ kỳ mạch người cũng bất quá sáu bảy. Nay trăm ngàn năm qua, duy nhất có nam cung gia chủ tám lôi nhập đạo. Cứu lôi kinh thiên người chỉ có thiên quan một người mà thôi. Có thể này hiện tại, đại trận giả thiên, sợ có ngàn vạn cái nhiều không ít. Vương huynh thừa dịp này cơ hội tốt ngược lại vừa vặn. Chỉ sợ. Chính lúc này, một vệt kim quang chói mắt long hình thiểm điện hô một cái xông phá tầng tầng bình trướng đột nhiên rơi xuống mà tới. Toàn bộ nhi tương thành đột nhiên chấn động, chớ nói tầm thường bách tính, liền ngay cả tu vi yếu ớt đệ tử môn đồ cũng tức khắc ngã sắp xuống một mảnh. Thái Nhất Môn, Tam Thánh Động, Thanh Thành Sơn, Minh Quang Phủ chờ mấy trăm hàng đơn vị ở trong trận đệ tử cũng đồng loạt đổ xuống một chỗ. duy nhất có Lâm Xuân, Tiểu Anh, Cảnh nhiệm chờ bảy tám người còn có thể miễn cưỡng đứng ở mắt thấy kia đạo Long Hình Thiểm Điện đột phá trận đỉnh hùng quang, thẳng hướng Trung Phủ cùng áp mà đến. An Toạ ở Trung Phủ hậu viện Lâm Quý mạnh mẽ mở mắt, thân hình lói lên, treo giữa không trung, lại để ta tới. Lâm Quý vừa muốn nênh lôi mà đi, chợt nghe bên thay vang rội ra một đạo phẫn nộ đều. tiếp theo kiếm khí như hồng, thẳng hướng thiên xuống lên. Cảnh. Long Hình phẫn nộ lôi ứng thanh âm mà nát, từng đạo kim quang bốn phía cùng bay. lại vừa nhìn lúc lại là Phương Vân Sơn Dương Cao Trường Kiếm treo tại Vân Thiên, tạch tạch tạch, liên tiếp mấy tiếng, lại là mười mấy đầu Long Hình Lôi quang xa từ Thiên Ngoại cùng rơi mà xuống, kiếm tới, Phương Vân Sơn cao rộng hét lớn, quanh người khắp nơi điểm điểm hàn mang hợp thành một đường, lại tại trong nháy mắt tụ tại đầu kiếm, kiếm mang nổi lên, dài ước chừng trăm trượng, chói mắt chói sáng, tiềm nhật kinh thiên, vạn kiếm duy nhất, chạm, Phương Vân Sơn cao rộng gào to, thân như cắt đứt quan hệ cô tổ bị chia, đón gái kia đạo đạo kinh lôi nhất phi trùng tiên, nhất kiếm hạ xuống, thiên phú hai nửa, mười mấy đầu lôi long đều bị phủ đầu chặt đứt kia từng đạo đức gãy lôi quang, quân ở kiếm bên trên tư tư luận hưởng, càng là chiếu trên giới quanh người kìm quang loạn chiến, giống như thần quân hạ thế. ầm ủ ủ kia kiếm rơi dư vi vẫn hướng thiên sông lên, dọc theo đường chém ra tầng tầng vân vụ, từng đạo long hình thiểm điện tận hóa hư vô. mơ hồ có thể thấy được hình như có vô số thân ảnh cũng bị vỡ thành ngàn vạn khối. chần chẫn nổ vang càng đi càng xa, theo bên giới nhìn lại, phản phất kia toàn bộ hạo đạm thiên địa đều bị một kiếm này chỗ bổ ra. hôm nay cùng vạn cổ, giới này cùng hư vô đến tận đây một phần hai đoạn. ầm, lại một tiếng lôi minh ầm vang bạo tạc, chỉ gặp phương vân sơn quanh thân khắp nơi trăm ngàn đạo kiếm ảnh thiểm thức không ngừng. Phảng phất một vòng kiếm thành đại nhật, uy diệu thiên đỉnh. Đợi kiếm ảnh tiêu tán đằng sau, Lâm Quý tiến lên trước một bước, Triều Phương Vân Sơn khẽ mỉm cười nói: "Cung hỉ Phương huynh, đạo cảnh đại thành." Phương Vân Sơn chắp tay hoàn lễ nói: "Thánh chủ hưởng phúc." Ầm ù ù chính lúc này, xa như vậy xa vân thiên phía trên, đột nhiên hồng vân cuồn cuộn, hình như có lớn vật tuôn trào ra. Tương thành trên dưới tất cả mọi người đưa mắt chấn kinh phía dưới, trơ mắt trông thấy từ cái này hồng vân bên trong vọt ra một cỗ thanh đồng cổ xa. Chín đầu xích sắc kim long xe trước vị chạy, viên trên đầu lập có một đạo thân mặc trường bào cao lớn trấn ảnh, chỉ là cách quá xa có chút thấy không rõ đấu. Từ từ đã Phương Vân Sơn trường kiếm vung lên, vừa muốn độc thủ, liền nghe phía dưới có người kinh thành quát. Chương 1160, Thiên Hàng Thần Phẫn Nộ. Chương 1160, Thiên Hàng Thần Phẫn Nộ. Lâm Quý cùng Phương Vân Sơn thuận thanh em vừa nhìn, lại thấy trong đám người phiêu nhiên bay ra bốn đạo thân ảnh. Huyền tiêu tay hào đón gió, sau lưng trường kiếm lớn tiếng trấn đề, "Thiên Thánh vận biến hóa thất bại, từng đạo minh văn khắp nơi quế tán. Ma khúc thả hạc vũ điệp, từng cơn loạn cuốn lạc trận kinh thanh. Kim vạn quang đi chân trần lãng không, đỉnh đầu trên không hình hành ngึก ác khắp nơi." "Các vị tiền bối." Lâm Quý chắp tay lên nói, "Đây là Thiên Hàng Thần Phẫn Nộ ngăn kháng cũng được." Mạc Khúc gấp dọng kêu, cần kết chúng lực tạm phong này vượt. Phong, Vụt. Mạc Khúc cao giọng hết lớn, dương tay háo hất một cái đến ngàn vạn cái trúc hạng, có điệp hô một cái phóng lên tận trời, mắt trần có thể thấy trong nháy mắt bị lớn, lít nháy lít nhít che khuất vân ngoại không trung. Rời. Mạc Khúc theo tay háo bên trong móc ra một mặt dị xanh loang lộ thanh đồng luân bản, lại quát một tiếng. ầm ủ ủ. Theo một trận ầm ầm vang vọng, cả tòa tương thành cực vì kịch liệt đột nhiên du lên. Tạch tạch tạch. Tại một mảnh đủ lệnh kia phía dưới vạn chúng phàm tục, cùng với mấy ngàn tu giả rất là kinh ngạc nổ thanh âm liền vang bên trong, mắt thấy khắp nơi thổ địa, núi đá tầng tầng nứt ra. Tô theo, chỉnh chỉnh 30 dặm phương viên tương châu đầu thành vậy mà lung la lung lay đột ngột từ mặt đất mọc lên. U ngũ cụ, gác ở thành lâu bên ngoài sừng hiệu lôi thạch liên tiếp hạ lạc, đứng tại bên tường góc trên chợt có gan lớn hướng phía dưới nhìn một cái, mắt thấy tòa thành lớn kia sớm đã bay lên không trung vọt lên trên dưới 100 trượng. Ngay tại phía dưới, tám đạo kỳ quang đại trụ mỗi cái đỉnh một phương, có thể cái kia đạo đạo quang ảnh đang từ dần dần ám đi. Thiên Quan cảnh vị, Vân Sơn Ly cung, nhanh chóng bảo trận. Ma Khúc kêu to một tiếng, thân hình lượn lên, trực tiếp đáp xuống phía dưới làm vị trí giữa. Vụt, hắn vừa rớt bên dưới, bên trong cổ sáng bỗng nhiên lại sáng ở bùn tương thành đông nam có hơi chút nghiêng toàn thành nổi chén trong nháy mắt chút hết lượt may mắn mới vừa kia ngàn vạn bách tính sớm đã ngã xuống đất cũng là không người thương vong chỉ là từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hoảng nhiên lớn sợ siêu siêu siêu huyết yêu thiên thánh kim vạn quang ba người khỏi cần hắn nói diễn phần mình chạy vội một đạo quang ảnh thẳng vào trong đó ủ ủ loạn hưởng bên trong cực đại tương thành lại bình phục lúc trước chỉ là hơi có chút lay động lâm quý cùng phương vân sơn liếc nhau vội vàng xa cách trốn bảo khảm rời hai vị mặc khúc bốn người tính cả vừa mới phá đạo có thành phương vân sơn xa cách chiếm đóng khắp nơi năm nơi lâm quý thủ tại khảm cung chính giữa có thể chấn tốn hai nơi vẫn từ hư không lúc này hiện tại đầy thành tu sĩ tất cả đều tỉnh hồn lại có chút kiến thức nhìn qua có thể biết ngay sống còn ở đây nhất cử rất nhiều tán tu khả năng chưa bao giờ thấy qua mới vừa những người kia nhưng bọn hắn mặc trên người đạo môn phục sức lại là cực vì rõ rệt từng cái đều là chấn môn lão tổ thái nhất môn tam thánh động đạo trợ tông kim đỉnh sơn có thể sương cửu châu thiên hạ cấp cao nhất đỉnh phong tứ đại đạo môn các vị theo một tiếng hét to từ trung phủ trong hậu viện một trước một sau bay ra hai đạo bạch quang bay ở phía trước kia người lông mày nhạt như trôi qua tóc bạc phi dương sơ qua nửa sau bước kia người mặt ngưng trọng trầm giọng không nói đám người lần này ngược lại gặp rõ ràng phía trước kia người chính là lâu không ra thế trung lão gia tử sơ qua phía sau kia người chính là trung gia đương đại gia chủ trung kỳ luân trung lão gia tử xa hướng đám người thi lễ nói nhận được các vị tới chúc mừng trung mộ thịnh hỉ không dứt lúc tại đại kiếp, mong rằng các vị to lớn một trợ giúp ta trung gia vạn thế sẽ làm ghi khắp này ẩn nói xong cũng không nói nhảm thân hình nhất truyền thẳng hướng trấn cung cấp đi nhân tạng thường tới đứng đầu thích nói cười náo nhiệt trung kỳ luân cũng đầy mặt ngưng trọng chắp tay thi lễ theo sát mà đi phan có thể bước vào tu đồ cái nào lại là ngu rốt kẻ ngu rốt lúc tới hiện tại ai lại thấy không rõ lắm bốn vị đạo thành lão tổ đều tới ở đây đã là mạnh nhất xác nhận lại thêm danh chấn thiên hạ danh tiếng chính vượng lâm thiên quan từng trưởng giám thiên ti vừa mới lại phá đạo thành đại cảnh phương vân sơn phụ truyền thiên hạ thanh thành sơn thần binh dũng mãnh minh quang phủ cùng với kia thân ở phía sau huyết mạch gần gũi liền tương thành trung gia duy thành lục gia chứng bao gồm toàn bộ cựu châu đạo môn ai dám đứng ngoài quan sát sợ là từ đó nhất định đem tuyệt đạo khắp thiên hạ Hơn nữa, mắt thấy kia vân thiên phía trên thần phạt cơn giận vậy uy lớn, sợ là hơi không cẩn thận, toàn bộ tương thành thậm chí Cựu Châu thiên hạ cũng đem tuấn diệt khói bay. Nhân ra mấy vị kia đạo thành lão tổ bất kể sinh tử, nhân ra trung gia ngàn năm phú quý không tính được là mất, tất cả đều đã không nguyên đầu. Bọn ta chút này tu vi, ít hỏi tài sản, lại giá trị cái gì đó. Hú hồn. Tình hình như vậy, cũng là không dung nghĩ nhiều. Trung gia chủ, một thân nho y phục ăn mặc trung niên nam tử kêu lớn, thể mỗ bất tài, nguyện làm theo quyền mã. Hô. Một tiếng gào rức, kia nho sĩ thẳng theo đầu tường rất xuống, thẳng hướng trấn cung lớp tới. Tệ đứng tại bên cạnh hắn, mặt râu vàng tán tu lão giả vừa kêu nửa tiếng, đông nhiên trong nháy mắt minh ngộ, tề đạo chủ mới vừa hạ xuống phía trước hướng hắn sử kia đạo nhãn thần nhi lại là ý gì? cũng vội vàng theo thanh âm cao giọng nói, ngã vương bá đảng tử cũng nghĩa bất dung tử, một bả tốn ra linh kiếm, nhảy xuống thành lâu, vương bá đảng tu vi không cao, có thể sống tuổi tác lại đầy đủ lâu dài, lại tại các nơi trên phố riêng có thành tín trí danh, không môn không phái tán tu phần lớn đều nhận ra, hắn hướng tới nhất là tiết chế, đã là nổi tiếng thiên hạ. Mà kia Tề Đảo chủ mặc dù tổ truyền thất đại duy nhất có một đảo chi địa, vừa vận tại Dương Châu số đại thế gia ngươi lửa ta gạt bên trong chưa hề thai vả tới, liền ngay cả năm đó Ngụy Thiên quan một đêm diệt môn, trước đó không lâu yêu quốc sinh loạn cũng không chút nào nhiễm. Đủ thấy hai bên thuật cỡ nào siêu nhiên. Nhưng bây giờ, lại là có thể nhất mọi việc đều thuận lợi một ngựa đi đầu, sợ chết nhất đạo nghĩa không thể chù bước. Cái khác tán tu lập tức loạn nổi sóng, nay hiện tại tình hình cũng hoàn toàn chính xác không dung lại nghĩ. Khấu Linh may mắn, cùng quân cùng bay. Lại một cái mặt trắng tu sĩ, cao giọng vừa quát, lao xuống thành quách. Thính ta một người. Dị Vân Phong tới vậy? Lên láng sông lên phụ buổi, Sông vượt khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, chúng tán tu cao giọng ngối liền, từng cái một báo danh hào tranh nhau chen lấn nhảy xuống thành lâu. Sợ đã chậm nửa phần, bị trung gia. Cùng với kia rất nhiều đại năng ghi hận trong lòng. Nguyên bản kia chấn cung vị trí bên trong duy nhất có trung gia phụ tử là nhập đạo cảnh, hơn nữa đều là lấy đạo khí mà thành, tu vi hữu hạ, căn bản là chống đỡ không nổi cổ sáng chớp hiện. Có thể theo chử nguyên ngọn nguồn không ngừng tán tu không ngừng tụ tới, qua sự gom mít thành nhiều, điểm điểm ánh sáng càng ngày càng sáng, mắt thấy đã có thể cùng cái khác mấy đạo cổ sáng cùng chiếu xin uy. Nhưng lúc này hiện tại, kia tốn chữ cung vẫn từ hư không. Kẹt kẹt kẹt. Tốn cung cổ sáng càng ngày càng mở nối liền phía trên thành bên dưới núi đá kết nối nổ vang, từng đạo khe hở bốn phía phi dương, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung vỡ vụn. Lúc này, xa từ Duy Thành mà đến Phong, mưa, lôi, điện chấn ở phía trên đông nam tây bắc tứ phương chủ vị. Thái Nhất môn, Tam Thánh động, Thanh Thành Sơn, Minh Quang phủ rất nhiều đệ tử hợp trận tụ lực ngăn chặn cái khác bốn góc. Trên dưới khắp nơi, âm dương đối lập, thiên địa lẫn nhau đầm, trong lúc nhất thời ai cũng phân lực không được. Âm u một góc chớp mắt, trận cơ bất ổn. Lúc đầu đã bị tầng tầng phong bế vân thiên, lại tại ở ủ ủ lôi minh bên trong nổ tung từng đạo khẽ hở, Phản phất tùy thời đều đem thiên phá rồng ra. Thiên cung đừng nội ngao thị tới vậy. Ẩm. Theo một tiếng nổ vang, ba đầu dao long đằng không mà lên. Một đầu hoàng bầm như thác nước, một đầu gãy nửa rác, chính giữa kia đầu tóc đỏ tung bay, hai sườn bên trong vẫn còn sáng loáng cắm sáu truôi trường đao. Ba đầu lão long như lôi cùng rơi, sau lưng lại đuổi theo trên dưới một trăm đầu tinh tế tiểu dao long theo sát mà đi, thẳng hướng tốn vị chạy tội. Giang rác giang rác. Chính lúc này, đột nghe một tiếng bạo hưởng. Tấu chương song chương một Âm Dương Song Sinh Đẳng. Chương 1161, Âm Dương Song Sinh Đẳng. Tiếng vang tới chỗ, tương thành phía dưới tòa kia chỉnh chỉnh 30 dặm dạng cái bát hồ lớn ầm vang sụp đổ. Vẫn có gan lớn tham dò vừa nhìn, chỉ thấy tương thành trốn cũ đã thành vô tận thâm nguyên, đen ngòm một mảnh, bắt ngát vô biên. Như giống như càn khôn nghịch chuyển, bầu trời đêm rơi xuống đất. Che hai 22. Tất cả đều phục trên đất đừng lộn xộn. Trung gia trong hậu viện vang rội tới một đạo thanh âm dàn hòa. Cũng không biết hắn dùng cơ nào thuật pháp, thanh âm kia tuy không thể nạo vang dội, có thể toàn thành trên dưới tất cả đều nghe được rõ ràng. Vạn chúng phàm tục sớm tại trong kinh ngạc hoang mang lo sợ, nghe sóng quát lên tranh thủ thời gian gắt gao bưng kiến thai thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, vẫn không núc đích. Một tới, Lam vị trong cột ánh sáng Mặc Khúc truyền thanh khắp nơi nói, các vị cảnh tu mấy phần, thậm chí cựu châu sinh tử tận ở đây giờ, có bản lĩnh gì tất cả đều xuất ra a? Ngàn vạn muốn thủ. Ẩm. Mặc Khúc lời nói chưa dứt, liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, chấn thanh thế to lớn. Ngay sau đó, vô số cát đá phóng lên tận trời, cuồn cuộn giữa trời. Thậm chí còn có quá nhiều thân châu lớn nhỏ cử thạch, vậy mà bay cao trăm trượng liên tiếp đâm vào tương thành địa bộ chấn động đến xa xa đứng ở trên bầu trời tương thành tả hữu lay động giang giác giang giác từng mặt đón gió tung bay triển to lớn tinh đại kỳ liên tiếp gãy từng mảnh từng mảnh cao lầu mái nhà bốn phía tung bay lại bị tràn ngập khắp nơi mịt mờ hồng vụ nở ở phán phất sóng lớn lục bình một loại treo giữa không trung hô một trận hắc bạch cùng nhau hỗn tạp cuộn cuộn cuộn phong mãnh một cái chưa từng đấy trong động sâu tuôn trào ra đồ vật ba mươi dặm thô như hồ lớn trên dưới trên dưới một trượng tuôn ra như nước thủy triều cửu ly phong thiên mở má khúc thanh sắc khản rộng cùng thanh quát theo hắn uống ra Dương tay bỏ rơi ra một vật, tia đạo màu xanh nhạt quang ảnh đột nhiên mở rộng, đúng là một cái thúy ngọc sáo ngắn. Kia sáo ngắn thấy Phong Tiểu Tăng, trong nháy mắt đã có năm sáu trượng, giống như thanh thúy ngọc trúc, tiếng địch du dương, ngẹn ngào như tố, bốn phía bởi vì cuồng phong chấn động tới tiếng hồn sóng gió cũng tức khắc vừa mất. Soạt, lam vị cổ sáng đột nhiên lóe sáng, lại hướng bên hông khảm vị tán ra mấy đạo quang ảnh. Ngay tại khảm vị lâm quý vội vàng y pháp mà hành, giương tay tế ra thiên, địa, nhân, đạo từ kiếm. Siêu, quang ảnh trung thiên, hách lập như núi, mấy đạo quang ảnh thuận thế mà ra, lại hướng tấn vị phi đi. Kim đỉnh thần quang rộng rãi chiếu khắp nơi, kim đỉnh lão tổ còn hống một tiếng, một khỏa vàng nóng ánh quang châu đằng không mà lên, cấn vị cô sáng cũng theo đó sáng như tuyết. Hán Luân, Tế Bảo, Trấn vị bên trong trung lão gia tử trầm giọng quát, đúng. Trung kỳ luân theo trên cổ kéo xuống một ngụm duy nhất có lòng đỏ trứng lớn nhỏ thanh sắc lưu đồng, một ngụm đầu lưỡi phun ra hắn bên trên. Vụ. Kia lưu đồng chấn động có thanh âm, hô một cái biến thành bản tròn lớn nhỏ, thẳng hướng không trung phi đi. Từng sợi khói xanh từ lưu đồng bên trong phiêu phiêu tán ra, chấn vị cô sáng cũng theo đó càng ngày càng sáng. Ngay tại lúc đó, trung lão gia tử cũng phun ra một ngụm lão huyết. Xa xa tế ra một nhánh nhìn như không chút nào thu hút màu mực bút cùn, bút tàu long sả ở giữa giữa trời viết xuống cái huyết hồng, hỏa, chữ, ẩm. lửa giận bút lên bên trong, quang ảnh chợt rõ. Chư Vị, sinh tử một hơi, còn đợi khi nào? Một thân nho y phục tề đạo chủ lớn tiếng kêu lên, dưỡng tay bỏ rơi ra bên hông ngọc bội, bút một tiếng, ngọc bội nổ nát vụn, hóa thành một tòa duy nhất có to cơ nắm tay, vân che xương mũ chiếu nhỏ bé hình tiểu đạo. Tề lập mệnh tu vì không cao, động lòng người bởi vì lại hướng tới vô cùng tốt, hiện tại tán tu bên trong phần lớn đều từng bị hắn mời, gặp một lần phía dưới, tất cả đều thấy rõ ràng. Này đảo hình pháp bảo cùng tề gia thế hệ tương truyền tìm kiếm tâm đạo giống nhau như lúc chắc hẳn đây chính là tề gia được truyền thừa đến nay vật quan trọng nhất lại cũng không chút do dự một tế mà ra tề đảo chủ nói rất đúng thiên địa đem diệt đạo pháp muốn tuyệt bọn ta còn lưu lại chúng bảo lại dùng làm cái gì nương cái trứng lao phu cũng liều mạng mặt hoàng sắc dâu giải vương bá đảng tàn nhẫn cắn răng một cái một tay bỏ rơi ra trường kiếm lại từ bên hông kéo xuống bụi gấm thuần thục ngược lại sạch xình xanh siêu siêu siêu trình trình một năm tới vất vả để giành được hết thảy bảo vật một cổ món nóc cuồng ném mà ra vương vinh nói đúng ở đây nhất cử mở. đi, chúng tán tu tất cả đều thấy rõ ràng, nay pháp trận ứng với bởi mỗi đạo quang ảnh mỗi cái thủ một góc, chỉ dựa vào trung gia phụ tử, hai vị này nhập đạo sơ cảnh còn thiếu rất nhiều. Nếu là đám người lại không ra tay, sợ là một hồi tiêu bên trong chi vật tôn trào ra, rốt cuộc hối hận không kịp. Siu siu siu, trong lúc nhất thời, các dạng pháp bảo lăng không loạn vũ, lít nha lít nhít treo tại chấn vị trên không, mắt thấy chấn vị quang ảnh điểm điểm loài sáng, cuối cùng tại ảo ảo một tiếng sông lên lên thiên không, lại như trước hai vị trí một dạng, tán xuất ra đạo đạo cổ sáng cách hướng tốn vị trí phi đi, lúc này mới yên lòng lại. Ngao thị tử tôn. Tốn vị lão long cao dọa quát, tại tả hữu lưỡng long tính cả sau lưng trên dưới 100 đầu nhỏ bé long tử đồng thanh đáp, tế thanh âm chưa dứt, manh há mồm phun một cái, một khỏa dính lấy vết máu long châu bay chiếu mà ra, ba ba ba, tất cả lớn nhỏ trên dưới 100 trăm khỏa long châu đồng thời phun ra, sáng long lanh, sáng lọe lọe chiếu lên xung quanh bạch quang loá mắt, Chấn thủ tốn vị ba đầu già dao long mặc dù chỉ là thất cảnh trên dưới, lại đều có trọng thương tại thân, có thể long tộc thể phách hướng tới cường hãn, cho dù hấu long tiểu nhi cũng đủ so sánh nhân tộc tứ cảnh đại yêu bỉ tướng, này ba đầu già dao long tuy tổn thương không có khả năng chiến có thể hắn nguyên lực lại rất là trọng hậu. thêm nữa mấy trăm đầu long tử long tôn, hắn chi vi lực cũng là không tụ. hiện tại trận pháp lấy linh vị tụ. nếu bàn về sát phạt, khỏi cần người bên ngoài, chỉ là lâm quý hoặc phương vân sơn liền có thể tại trong nháy mắt diện sát chấn, tốn hai vị trăm dồng nghìn tu. có thể linh khí thâm hậu tới kế, tập hợp trăm long lực hoặc nghìn tu chi vi lại đủ để đồng đạo thành lão tổ cùng nhau bẽ trên dưới, chí ít đã có thể thắp sáng trận cước. ầm, phanh phanh phanh. theo huyền tiêu lão tổ, phương vân sơn, thiên thánh mấy người liên tiếp tế ra bảo khí, tám đạo cổ sáng liên tiếp sáng lên lẫn nhau ở giữa lại có tầng tầng trùng sáng dày đặc liên tiếp, hình thành một tòa đầu thiên lưới lớn, chính chiếu tại bên trong. Lúc này tương thành, bên dưới có khắp nơi trấn vị, lưới lớn đã thành. Bên trên có bắt giác vị dựa vào, tổ linh chính giữa, cao hơn xa đi vân thiên phía trên, trúc hạc chék hùng, cỏ điệp tế nhật. Giống như một cái kinh thiên hũ lớn. Hô. Ba mươi dặm cuồng phong tùy ý cũng được, hô hô loạn suy một hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên dừng ở đen ngịt cửa động một mảnh an bình, nhưng ai cũng không dám đại khí lên tiếng. Sơn Vũ dục lai phong mắt lâu, ai cũng rõ ràng, trận chính sát cơ lại định sắp xảy ra. Lâm Quý nghiêng đầu ngắm nhìn mà khuất, chỉ thấy cái kia một chương gắn đầy tê dại một chút mặt mo run nhẹ, nhẹ, mí môi thật chặt hai môi chết chằm chằm phía trước không nói một lời, dường như rất là khẩn trương. Đạo trận Tông láo tổ Bắc Văn rộng rãi biết cực vì kinh người, cho dù tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đạo thành tôn giả bên trong cũng thuộc về tượng thừa. Có thể làm hắn kinh ngạc đến tận đây, cũng không biết kia muốn ra chi vật lại là. Không đúng. Lâm Quý suy nghĩ mới vừa sinh, mãnh một cái hiểu rõ ngầm ngầm. Tương Châu từ xưa chính là tạo thế chân vạc, sớm có thái nhất điện, Thánh Hoàng động, Trường Sinh điện. Sự tình kinh ngàn năm, giờ đây lại đổi thành thái nhất môn. Tam Thánh Động cùng chung ra. Có thể duy nhất không đổi là. Phía trong bên dưới chỗ chấn chi vật, chính là âm dương song sinh đẳng. Thái nhất môn, Tam Thánh Động mỗi cái chấn một chỗ, chính tại tại bên trong tương thành. Lúc này lại đã bay lên giữa không trung, vốn nên là kêu cửu ly phong thiên đại trận một bộ phận. Như vậy nói cách khác. Lần này phương hang lớn bên trong muốn ra chi vật, chính là bị chấn tại tương châu thiên ngoại ma quái âm dương song sinh đẳng. Tấu chương song, chương 1162. Đại đạo vô tình ta hữu tình. Chương 1162, đại đạo vô tình tình. ta hữu tình. Đến rồi. Lâm Quý đang từ lo nghĩ ở giữa, bỗng nghe mạc khúc gấp giọng kêu lên. "Hô!" Gần như cùng một thời gian, hắc bạch quang ảnh vẫn nộ bùng lên, mánh một cái phóng lên tận trời. Định thân nhìn lại, lại là hai cái thô tráng không gì sánh được cực lớn dây leo. Hai màu trắng đen, không cành không lá. Vừa giống như hai mặt vặn vẹo tường thành, lại như thôn thiên cự long một loại cuồng nhảy dựng lên. Kịch. hai đầu cự đẳng vừa mới chạm đến tương thành cuối cùng, phía trên trận bên trong mánh bạo tạc một đạo kinh độc thê. Một đạo chói mắt hồng quang gấp rơi mà xuống, chấn động đến cự đẳng liên tục loạn dung. Hắc bạch một phần, hai cái dây leo đầu liền hướng về hai bên phải trái giống như hai đầu cự mãng xoay hướng khắp nơi, nhìn, một cái, ta nỡ ai? đây, đây là gì đó? Trấn vị trong cột ánh sáng, một đám tán tu dọa kinh thanh kêu to, còn có mấy người nhất thời hoảng hốt, muốn xoay người lảo đảo. trong lòng sinh ra sợ hãi, linh cơ bất ổn, mắt thấy kia cột sáng tại liên tục lắc lư phía dưới, lại giảm đi mấy phần. mọi người đồng tâm hiệp lực, vạn ác có thể giết. chấn vị lại chớ bị này ma quái loạn tâm thần, nhắm mắt ta an tọa thiên thánh cao rộng quát. đúng, chúng lão gia tử tiếp nói, không địch trước sợ, mệnh đã treo lơ lửng giữa trời. lâm trận yếu hèn e sợ nhất là tối kỵ. Nếu có bất an người, có thể nhắm mắt phong nghe, lấy chính tâm thần. Nghe xong hắn nói, chúng ta tu có chút an định xuống tới, thật có mấy người vội vàng nhắm lại hai mắt, mấu chốt hai hách giống nhau, vạn pháp một lý lẽ. Huyền Tiêu thanh âm lại tại bắt rắc trận bên trong đương nhiên mà tới, cơ hội tốt như vậy đứng đầu đích vượt cửa ải. Sa thắng bình gặp mấy chục năm, lần này một trận chiến rất là khó được. Các ngươi nhưng muốn hảo hảo chân quý. Thái nhất môn hướng tới lấy thiên hạ đạo môn đứng đầu mà tự sưng, lời này lại là lão tổ chính miệng mà ra, đám người sao có thể không tin. Trong lúc nhất thời, từng cái một hai mắt sáng như tuyết, ý chí chiến đấu sục sôi vừa mới giảm đi quang ảnh hơi trao đảo một cái, lần nữa sáng lên. Hai đầu cự đẳng khắp nơi nhìn một vòng, tựa hồ đang tìm yếu kém lỗ thủng, có thể mặc khúc đâu còn tha cho hắn. Dương tay hất một cái, tiêu diện sinh đầy xanh lục đồng gị luân bản hô một cái bay lên giữa không trung. Ly thiên địa, vạn vật hợp, giang giặc. Trên bầu trời kinh lôi bạo hưởng, ngay sau đó, không biết từ nơi nào bay tới một mảnh mây đen, hát nha quạ phủ lên toàn bộ không trung. Ầm ù ù khắp nơi dãy núi vang minh kêu vàng, địa hạ nơi xa ù ù đáp lại ào ào. Ngay tại lúc đó, lam vị trong cổ sáng sinh ra một đầu đen nhánh dài khóa, thẳng hướng cự đẳng phi đi ào ào một tiếng. Cuốn chặt chẽ bước vàng. Thêm. Dây sắt hạ xuống chỗ, lập tức dâng lên từng mảnh khói trắng. Một cỗ tanh hôi khó nhịn ác khí máy một cái phóng lên tận trời. Kia cự đẳng bị đau không dứt, tựa như dính rượu hùng hoàng rắn giết một loại liên tục trên dưới và mèo. Rời sinh tử, ân oán hợp. Theo mặc khúc lại kêu to một tiếng, cao cao treo giữa không trung tương thành trên dưới như giống như tha thuốc khói bếp một loại, trong nháy mắt bay ra ngàn vạn đạo tham thảm hồn niệm, lít nhá lít nhít, bắt ngát vô biên. Ào ào. Đối vị trong cổ sáng cũng sinh ra một đạo rạch khóa, thế nào đi nữa giao nhau ở giữa, đem kia cự đẳng vây ở tại bên trong. Phanh phanh phanh. Ào ào ào. Kia Cự đằng đầu chịu quanh tay chịu chết, cấp tốc vặn vẹo phía dưới chấn động đến dây sắt ảo ào loạn hưởng. Hai cái dây leo đầu khắp nơi xung loạn, lại bị khắp nơi lưới ánh sáng gắt gao ngăn cản ở vô luận lưới ánh sáng vẫn là dây sắt một khi đáp xuống cự đằng thân bên trên, toàn bộ giống như nước lạnh tưới than một loại. Tại một mảnh tư tư thanh vang rội bên trong, khói trắng cuộn cuộn như nước thủy triều giống như sóng tùy ý cuộn cuộn. Trong nháy mắt sớm đã đối diện không gặp người. Kia cỗ thanh hôi ác khí càng là càng thêm nồng đậm, mười cái tu vi yếu ớt tán tu sớm đã ói không ngừng. Nếu không phải pháp trận còn tại, chỉ dựa vào này cỗ ác khí, liền không biết muốn hôn chết bao nhiêu người. Rời Âu Dương, bốn nghi hợp giới tiếp hướng, cổ kim hợp, giới cốt đủ, vạn linh hợp, giới cương pháp, tâm nhập hợp. Mạc Khúc Liên thanh sáu hướng phía dưới, khắp nơi phong vân quần quật lôi động, vạn thiên u hồn loạn xuyên trong đó, cảnh có vô số lôi quang điện ảnh khi thì kinh không, hô hô vang vọng bên thái không rực. Sớm tại duy thành lúc, Lâm Quý Tửu đã thấy qua này loại uy danh hiển hách cựu Ly Phong Thiên đại trận. Có thể kiết chỉ là đạo trận nghịch đồ triệu vì dân giả làm chi trận mà thôi. Hiện nay, bởi đạo trận tông lão tổ tự mình thi triển ra hàng thật giá thật cựu Ly đại trận tất nhiên là không thể cùng cảnh mà nói. Lâm Quý Thần ở trận bên trong không dám phô trương phần tâm, chỉ từ bên ngông trong mây mù nhìn lại. Từng đạo đen nhánh giải khóa hoành tới dựng thẳng đi, đã đem kia hắc bạch ma dây leo một mực khóa lại. Mắt thấy theo kia từng mảnh khói trắng càng ngày càng đậm, ma vọt lên bên dưới loạn vận bệ phạm vì cũng càng ngày càng nhỏ. Dời kinh đạo, nhất nghiệm hợp. Dời tràn diễn, âm dương hợp. Phanh phanh. Lại là hai tiếng, bắt giác trận bên trong giải khóa ra hết, đã đem ma đằng một mực khóa lại. Cựu ly phong tiên, một tầng cảnh giới một tầng trời. Lúc trước kia triệu vì dân tuy mượn giả trận, nhưng cũng chỉ có thể thi triển lục hợp chi lực. Mặc khúc thân vì đạo thành lão tổ, tự có thể liền mở bát cảnh. Nhớ năm đó, đạo trận tông tiền nhiệm lão tổ liền là lấy tám giới lực gắt gao vây cuốn tử vô mệnh 300 năm. Có thể này ma đẳng, theo lý thuyết ứng với cường hãn hơn tử vô mệnh quá nhiều, vẻn vẹn bẹn lấy trận này thật có thể vây được sao? Dây sắt tranh kêu dần dần hơi thở dừng, từng đạo khói trắng tùy phong phiêu tán. Theo khe hở bên trong có thể thấy rõ ràng, bát đạo trưởng khóa dạy đặc sen lẫn bên dưới, kia ma đẳng phảng phất răng chết một loại, mềm đập đập chầm xuống hai đầu vẫn không lúc đích. Xin hỏi, này, thế nhưng là tháng sao? Trấn vị quang ảnh bên trong, có một tán tu nhịn không được vấn đạo. Gấp cái gì? Kim vạn quang cực vì căm tức cao giọng trách mắng, mà huynh nhà một thân đạo lực, chính xúc một kích cuối cùng. Các ngươi lại ngay cả này sợi bóng cảnh đều chờ không nổi sao? Cẩn thận thủ hộ là được, nhà một thân đạo lực." Lâm Quý nghe xong, giật mình minh ngộ. Cửu Ly Phong Thiên đại trận, như nghi toàn lực mà ra, cần có thiên nhân cửu cảnh mới có thể hành động. Ma Khúc lại muốn mượn đại trận chi uy, tập hợp chúng nhân chi lực, cưỡng ép bắt đầu trận. Nhưng như thế thứ nhất, sợ là kia một thân tu vi cũng đem tùy theo hủy hết. Tu đồ khó, khó như vạn tầng núi. Vì một khỏa linh đan, khang Nguyên chết thà ngọt chịu nhục đi xa ngàn dặm. Vì tiến thêm một tầng, Từ Định Tiên không quản phản bội sư môn rơi vào tà đạo. Nhập đạo khó, vô cùng khó khăn vì cầu mệnh hơi tàn, trường sinh điện kia quá nhiều kiếp trước đại năng không quản trái lương tâm bồi đức. vì đến lấy được phá đạo cơ duyên, bao nhiêu người lòng tham nổi lên cái sắc không hồn, có thể mặc khúc lại là bắt cảnh đạo thành a. trình trình mấy ngàn năm qua thành người mấy người, hắn vậy mà cam nguyện nhà một thân đạo lực, trong lúc nhất thời, lâm quý lại nghĩ từ cao đại nhân chỗ nghe câu kia thánh hoàng ban thưởng mà nói đại đạo vô tình ta hữu tình, trận trận như phong lịch thiên cương. giang giác, chính lúc này đỗ nghe một tiếng kinh thiên vang vọng, trong đó một đầu thiết tỏa mánh một cái tử trong gãy, phanh phanh phanh treo tại chấn vị phía trên rất nhiều pháp bảo liên tiếp vỡ vụn, giang rác giang rác, lại là liên tiếp mấy tiếng, từng cái từng cái dây sắt liên tiếp vỡ vụn. A, dây sắt đầu kia tốn vị bên trong đồng thời truyền ra một tiếng hét thảm. Chấn vị bên trong kêu giền thanh âm càng là liên miên bất tuyệt. Cong. lâm quý đỉnh đầu tiên, địa nhân đạo cũng liền thanh âm tranh đều, bên trong tứ linh phảng phất cũng chảy trật không nhỏ. Tiễn ổn thân hải, giữ vững. Kim vạn quang gấp rộng kêu lên ảo ảo ảo. Kêu ma đằng mánh một cái nâng lên hắc bạch hai đầu, đong đưa dây sắt ảo ảo văng vẳng. Vũ, hô một cái, hai đầu tế xuất, to lớn thân loạn bận bể. Phản phất giáng chết phục sinh một loại, nhanh giống như như chớp giật thẳng hướng treo ở trên không tương thành phóng đi. Rời. Tịch Diệt, Thiên Nhân Hợp. Đột nhiên, Mạc Khúc kia đạo khản khản vô lực thanh âm bỗng nhiên vang dội tới. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, vậy cơ hội là đem hết toàn lực thúc ra. Cửu Ly Phong Thiên, mở. Tấu chương song, chương 1163. Thiên quan có con, Phổ Thiên đại hỉ. Chương 1163, Thiên quan có con, Phổ Thiên đại hỉ 20240203 tác giả, Tỉnh mịch ta đi một mình. Cửu Ly Phong Thiên, mở. Giang giặc. Theo Mạc Khúc khản cả giọng kinh thanh gào to tiên ngoại trong mây mánh nổ ra một đạo nổ vang lôi mình. Ngay sau đó, kia ngăn tại trên bầu trời lít nha lít nhít trúc hạt, cổ điệp tầm vang phá thoái. vạn đạo hồng quang chợt một cái phá thiên mà ra. Kia hồng quang nhanh như thiểm điện, hình như thác nước, tới lui nháy mắt, đảo mắt tiêu tán. Lại vừa nhìn lúc, tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên kinh sợ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên tương thành như cũ cao cao treo tại trăm trượng vật thiên, phía dưới khắp nơi lít nha lít nhít vây quanh vô số cây hai màu trắng đen cự hình dây leo. Phán phất một cái nâng bầu trời đại thủ một mực đem 30 mươi dặm tương thành nâng tại giữa không trung, có khắp 8 căn thu khoảng vài dặm dài mạn sợi dễ xéo xuống dài dũi, tựa như 8 chân mực đi sâu vào mặt đất, thành trung thượng hạ bạch vụ tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Không trung chính giữa, hồng vân cháo đỉnh, tựa như ảo lộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này tương thành giống như treo thiên tiên cảnh, chia khắp nơi 8 đạo quang ảnh sớm đã giảm đi, tất cả mọi người như đại nạn tới sinh, thở ra một cái thở dài. Cảnh. Giang giáp giang giáp, bất ngờ mà ở giữa mấy đạo kinh lôi tề rơi mà xuống, nhưng lại liên tiếp bị tương thành chính giữa tụ linh pháp trận từng cái ngăn lại, nhập đạo lôi tiếp. Nam Thanh âm, là Vương huynh. Chúc mừng Vương huynh nhập đạo có thành. Chúc mừng Vương huynh. Cạch cạch cạch. Từng tiếng chấn lôi liên tiếp lại vang dội. Còn có, Lục đạo, là Tề đạo chủ. Cung kính hạ Tề đạo chủ công thành đạo cảnh. Này, Giặc Trang chủ cũng nhập đạo. Chúc mừng giặc Trang chủ. Sớm đã tán đi quang ảnh đông nam trấn vị bên trong vui mừng một mảnh, mấy ngàn tán tu liên tục kinh hô không dứt. Tu đầu nguy hiểm biết bao không dễ. Nhập đạo gian làn trông mòn con mắt. Nhưng tại này trong mấy mắt, lại có ba người liên tiếp nhập đạo. Lại là cỡ nào hành động vĩ đại? Tự nhiên, ba người này tại một đám tán tu bên trong tu vi cao nhất, vốn là rời nhập đạo chi môn vi bộ sát sôi, chỉ là kém một sợi lâm môn cơ hội mà thôi. Mới vừa tiên duyên đúng lúc, lại phân một kia vô thượng công đức, thế là nước đến mà mương thành. Gia mực, Kim Vạn Quang kêu to một tiếng, thẳng hướng làm vị bay tới. Huyên Tiêu, Thiên Thánh, Phương Vân Sơn mấy vị đạo thành cảnh cũng vội vàng đi qua. Lâm Quý Phi thân trước mắt, chỉ thấy mặc Khúc sắc mặt tái nhợt ngồi chơi trên mặt đất, khóe miệng vẫn có máu tươi chẳng ra, có thể kia đôi đục ngầu không ánh sáng trong mắt lại đều là vẻ mừng rỡ. Ha ha, Thành, xong rồi. Ha ha ha. Vong Tỉnh cười to ở giữa, máu tươi phun tung tóe rơi đầy dài vạt áo. Quay đầu nhìn Lâm Quý một cái nói: Thiên Quan, Lão Hủ tận lực đã ra. Cuối cùng tại không phụ sư tổ chỗ niệm, cũng coi như không bỏ suất nguyện. Ra mực, đừng nói trước. Kim Vạn Quang ngóc ra khỏa viên đan dược cho hắn ăn ăn bảo. Lắc đầu thở dài, ngươi cái này, ai? Lúc này mặc khúc trên dưới quanh người Linh khí Tiêu Không đã theo đường đường bắt cảnh đạo thành đạo mắt hóa thành phai mở phản tủ. Lấy hắn như vậy tuổi tác, mặc dù có kim đan tiếp vỏ, sợ cũng ngày giờ không nhiều. Tiền bối Đại Đức, Lâm Quý không người trùng điệp thi lễ. Mạc khúc không thèm để ý chút nào khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy là cười nói: nhưng đạo biến hóa trận vốn là ta đạo trận nhất mạch khó cầu không chiếm được số mệnh. Nếu không phải mượn từ Thiên Quan niềm vui, Lão Hủ sao có thể thành cửu? Thiên Quan, đại hỉ đem kỳ hạ, vạn sự sắp đến ngươi lại bận điệu đi. Nhàn dối bàn lại cũng là không muộn, Lão Hủ nhất thời vẫn còn chết không được. Huyền Tiêu quay đầu nói: nghịch đồ sự tình ta đã xong biết, ngươi trước tạm đi. Sơ qua phía sau có khắc trọng sự tình tương lượng. Thiên Thánh khẽ gật đầu nói: Thiên đã tàng sáng, Bình Minh Minh tuôn tới. Phép này kinh thiên con đường vừa mới bắt đầu, bọn ta tạm hướng Tam Thánh Động đợi ngươi chỗ xong tương thành chuyện xưa lại đến một lần đi trước một bước kim vạn quang đỡ lên mặc khúc, hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt bay xa thiên thánh cùng huyền tiêu hai người cũng chấp tay riêng phần mình hóa thành một đạo quang ảnh thẳng hướng tây nam cấp đi lâm quý hướng mấy người đi xa phương hướng dài nhìn một cái thuận theo lăng không vọt lên một đường xuyên qua mênh mông bạch vụ tại tương thành chính giữa thân hình hạ xuống dân chúng trong thành không tổn thương chút nào chỉ là bị liên tiếp tin tức truyền đến kinh động mặc danh không dứt thổi thay thế ở tương thành vậy mà bay đến không trung đi cự đẳng vân vũ cùng với này tràn ngập khắp nơi làn gió thơm khí lúc này này địa phương đến cùng là tiên cảnh vẫn là nhân gian lâm quý cảng thành mà qua thẳng hướng trung phủ bay tới Hoa! vừa mới một cước bước vào môn bên trong đột nhiên nghe được từng tiếng sáng khóc nỉ non tại tụ linh trận đầy trợ giúp phía dưới thanh âm kia truyền cực vì rộng lớn bao la toàn bộ 30 mươi giảm tương thành tất cả đều nghe được rõ ràng tất cả mọi người không hẹn mà cùng chặn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thế hướng trung phụ trông lại hôm nay là ngày gì thiên quan có con phổ thiên đại hỉ chúc mừng thiên quan không biết là ai dẫn đầu tỉnh táo lại hô lớn một cú họng chúc mừng thiên quan liên tiếp chúng tiếng như chiều Chúc mừng tiến quan! Đầy thành trên dưới vạn chúng cùng hô, vang dội Trần vân Thiên, Lâm Quý trong lòng đại hỉ, vừa xài bước tiến hậu viện. Vu, Tụ Linh trận pháp trận khẽ du lên, Đinh Hướng Tả, Đinh Hướng Hưu hai huynh đệ đồng thời loại ra, chắp tay ôm quyền nói, chúc mừng tiến quan. Hai vị vất vả, Lâm Quý vội vàng liền ôm quyền, xài bước lưu tinh lại đi đi về trước. nhẹ lấy một chút ta, nhẹ lấy một chút. Thiên phòng trước cửa, Trần Mai để ép đẩy ngập mừng dỡ liên thanh tiêu lên, mười cái nha hoàn, ba tử mang lấy chậu nước cầm khăn mặt ra ra vào, vào Mẹ, Lâm Quý tiến lên phía trước đây. Trần Mai quay đầu nhìn lại là Lâm Quý. Vốn là chỗ ngọ thành nửa tháng hai mắt cười càng ngọ, tiếng hoan hô kêu lên, xinh xinh, Chín cân hai lượng, trắng trắng mập mập. Hảo Hảo, thích làm cha, ngàn vạn suy nghĩ tung về phía một bên. Lúc này Lâm Quý tựa như cái phàm phu tục hán bàn lại nhất thời có chút cao hứng không biết phải làm sao, liên tục xoa tay cười nói, ha ha, Hảo Hảo. Bỗng nhiên lại hỏi, nương, đây là ai sinh? Ai còn không sinh đâu. Trần Mai cười nói, nhìn người nói, nhà ai hán tử có thể hỏi ra này lời nói tới. Con ta thật sự là tốt phúc khí. Là đi qua nhà ta tiểu Yến Nhi, khi đó ta liền biết, trắng trắng mập mập, lại là cái mộng mơ bảo đảm sinh nhi tử nói xong, Trần Mai vừa chỉ chỉ hở khép cửa phòng nói, lục cô nương cũng nhanh và chính lúc này lại một tiếng khóc nghe sinh sinh Trần Mai vui mạnh mẽ vỗ tay mừng gấp khởi xông vào qua cửa Lâm Quý gắt gao nắm chặt hai quyền gấp ở ngoài cửa đi qua đi lại thời gian không dài, Trần Mai lại đáp ý cười to mà ra quý nhi quý nhi kia lão sư phụ nói thật chuẩn a lại là cái đại bản tiểu tử ha ha một ngày hai tốt tử tốt Lâm Quý mạnh mẽ vỗ tay vui vẻ không dứt a di đà phật đa tạ phật tổ đa tạ phật tổ a Chân mai hai tay chắp tay trước ngực, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu không thôi. Lâm Quý hơi khẽ cau mày, mẫu thân nguyên bản thế nhưng là không tín Phật, lần trước thấy nàng còn chưa như vậy. Nhìn tới này giờ đây Tây thổ đồng chuyển, đã ở Duy Châu đại Thánh, thành thành cửu, liền ngay cả mẫu thân cũng thân thụ hắn nhiễm. Bất quá may mắn là, nàng rời đi sớm, chỉ là dính chút da lông mà thôi. Chính lúc này, một cái tay chân lanh lẹ lao bà tử, bước nhanh đi ra cửa bên ngoài, mặt hướng Lâm Quý không người lễ nói, "Chúc mừng cô gia, hai vị phu nhân cùng tiểu thiếu gia tất cả đều mẫu tử an khang." Thượng Lâm Quý Dương tay hất một cái, mười mấy mai tinh thạch rơi trên mặt đất. Lão bà tử này là trung phủ phía trong nô, tự nhiên nhận ra thứ này, kia có thể so với kim ngân ngọc thạch đều phải quý giá nhiều, cuốn quýt quý thân bái tạ. Lâm Quý rốt cuộc không nén được, vươn bước một bước vào, thẳng vào phòng bên trong. Tấu chương xong, chương 1164. Lấy nước tiểu vì kính. Chương 1164, lấy nước tiểu vì kính. Trong phòng nguyên tường sớm đã mở ra, gian hang mở rộng hai tấm giường lớn đầy mắt vui mừng đỏ bừng màn rủ xuống đến cùng, chậm chậm làn gió thơm bốn phía phiêu đãng kia cố tràn ngập toàn thành màu đỏ nhạt xương ngủ càng thêm nồng đậm, đậm ngưng thực như nước chậm rãi chảy xuôi. cô ra vài cái bên cạnh lập một bên nha hoàn gặp một lần lâm quý vừa muốn thi lễ, lại thấy lâm quý nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn họ đi đầu thối lui. chúng nha hoàn vội vàng túi người hành lễ, vội vàng đi xa. lâm quý rón rén đến gần đến đây, chậm rãi xốp lên màn một góc, chỉ thấy lục chiêu nhi nhắm chặt hai mắt chính ngồi đầu giường, từng đạo xương ngủ theo mũi thở nhỏ bé khép lại liên tiếp mà vào, nửa mặt tàn mắt dính tại cái chán trên sợi tóc, vẫn kề cận khỏa khỏa hóng ánh mồ hôi. theo nàng hô hấp khởi lạ, hướng trên đỉnh đầu khi thì tán ra từng mảnh vân quang. Lâm Quý rơi mục vừa nhìn, đã là thất cảnh đạo thân. Chỉ là vừa mới nhập đạo lại kinh sắp sinh, thân hồn mỏi mệt ở giữa chính nguyện tụ linh pháp trận yên tâm điều dưỡng. Lục Chiêu Nhi bên người bọc lấy một đoàn theo lên tơ vàng chữ phúc tiểu hồng bị, kia hồng bị bên trong Hải Nhi nhắm hai mắt ngủ tốt là thơ ngọn. Nhi tử, Lâm Quý trong lòng vui mừng, như muốn kêu lên vui mừng lên tiếng. Nhìn kỹ lại, vẫn không khỏi rất là sợ hai thần phục. Theo kia Hải Nhi phấn nộn cái mũi nhỏ nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, từng đạo hồng ảnh xương mủ cũng bị cùng nhau hấp nhập. Ngay tại lúc đó, tại hắn mảnh mai đỉnh đầu chính giữa, chính có một khỏa trường hạt gạo đám mây đang từ chậm rãi nương kết. Trời sinh thần hiếu, thế nhân ngàn vạn đạo giả ít ỏi, có người thiên sinh thần lực, có người trí tuệ thắng siêu quần. nhưng nếu thân không linh thiếu, cho dù đến như thế nào vô tận phúc duyên, lại gặp tiểu dị danh sư cũng chỉ có thể đạo môn lùi bước, không thể làm gì. có thể linh khiếu lại có tam cảnh cửu phẩm phân chia, hiếm có nhất hiếm thấy người liền vì trời sinh thần thiếu. vừa mới lâm thế sinh ra, tiểu bách khiếu mở rộng, hai mạch liên lạc, cũng chính là lệnh võ giả tầm thường cuối cùng cả đời đều chỉ có thể than thở mà không được, hai mạch thông nhâm đốc, hành khí kinh bất hải. đáng sợ là trời sinh thần thiếu người, cho dù không được công pháp truyền thừa, cũng không người chỉ điểm nói thụ cũng có thể tại không chút nào chú ý hô hấp ở giữa thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa thu nhận thiên địa chi linh vận trăm năm lành mạnh bệnh bất xâm thân càng là khỏi phải nói như gọi tên pháp cao sư cẩn thận điều giáo hắn chi đạo đường càng là xa không bờ bến ngàn năm vạn cổ bên trong trời sinh thần khiếu người cuối cùng cũng có mấy người sớm không thể khảo thi giờ đây con ta cũng là trong đó một cái lâm uy ám nắm hai tay thích không kiềm nén thấy này một đôi mẫu tử chính chuyên tâm thổ nạp cũng liền không dám quấy nhiễu kinh thân cướp bước lại hướng ngoài ra cái giường lớn đi tới nhẹ nhàng xốc lên màn vừa nhìn lại đột nhiên kinh động trận mắt hốc mồm tiêu màn bên trong hỏa quang ồn ào toàn thân áo trắng trung tiểu yến chính ngồi trong đó rộng lớn trường bào nghiêng và táo được mở thúy mỹ xuân quang hở khép xấu hổ tóc dài đầy đầu từng chiếc đứng thẳng miệng mũi sinh diễm vị phong hô kéo ly hỏa chi đạo đã đại thành đinh thị huynh đệ đã nói với hắn qua thiên tuyển bởi vị kiếp, mệt mỏi tập cháu. chiêu nhi cùng tiểu yến sắp sinh thời khắc càng là thiên phạt thời điểm lại từ tụ linh trận biến hóa thai ách vì bởi vì tự có thể trợ giúp đạo có thành lục chiêu nhi cùng trung tiểu yến đều có thể nhờ vào đó phá đạo lâm quý ngược lại sớm có sở liệu làm hắn rất là ngạc nhiên lại là hai đứa con trai này vốn cho rằng trời sinh thần khiếu đã là bất phàm, nhưng trước mắt này tiểu tử, treo giường ba thước trung tiểu hiển bên người, chính có một cái cột quấn rốn lụa trắng tròn tròn mập mạp tiểu nhi, vừa mới ba hai cước đá văng vài điệu bị trói buộc, đưa mập trắng tay nhỏ thẳng hướng mẫu thân chụp tới. Nhìn chằm chằm một đôi sáng lấp lánh trong mắt, không khóc không náo mặt mũi tràn đầy là cười. Tại cái kia một đôi mập bàn chân liên tục lẹ xẹt phía dưới, có thể giẫm lên hắc vụ ly hỏa chậm rãi đẳng không mà lên. Càng thêm kỳ dị là, tại kia một đôi nhỏ tay mập liên tục cào bên trong, trong lòng bàn tay lại ẩn ẩn hóa thành từng mảng màu lam nhạt nhỏ lửa nhỏ. Ly hỏa. Trung gia huyết mạch thân nhận ly hỏa duyên phận. Thế nhưng không phải tùy ý cái nào trung gia tử tôn đều có thể tập được. Tỷ Như tiểu hiến tỷ tỷ trung linh cựu chưa đến này truyền thừa, lúc này mới bái nhập thái nhất môn bên dưới. Cho dù thân có ly hỏa căn cơ trung tiểu hiến thậm chí nhạc phụ trung kỳ luân cùng trung lão gia tử, cũng là kinh lâu ngày ma luyện, lúc này mới hơi có thành tựu. Nghe nói, trung gia tiên tổ cường thịnh thời điểm, đủ cùng cực bắc thánh hỏa đánh đồng, danh xưng Bắc Thánh Nam Ly, cùng vì thiên hạ lượng đại kỳ hỏa thần tuật. Này ly hỏa tuy là nguyên lệ không gì sánh được, có thể hắn cản tay kém chỗ cũng rõ ràng nhất. Thân vô hỏa chủng, liền cùng này thuật vô duyên, tỷ Như trung linh chính là như thế. Hoà trùng không mạnh, vô pháp tập học bọn họ biệt thuật, muốn phá cảnh nhập đạo, càng là khó hơn lên trời. Trung gia phụ tử chính là loại này, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn đạo bức hỏa miễn cưỡng nhập cảnh. Nhắc lên Trung gia, đều nói tương châu một đỉnh tam túc nhi lập, nhưng nếu không có nhạc mẫu linh tôn chấn thủ lời nói, Trung gia phân lượng nhưng muốn giảm bớt đi nhiều, lại không nghĩ rằng, con ta đúng là ly hỏa thiên hàng chi thần. Như nhạc phụ biết được, không biết lại cái kia thích như thế nào cường. Chẳng những mừng đến sống tử, càng là thiên phú đặc biệt rất lạnh. Trời sinh thần thiếu, thiên hàng ly hỏa, toàn bộ là thế nào đi nữa ngàn vạn năm, khó gặp một lần. Ha ha ha. Lâm Quý lòng tràn đầy vui vẻ, không gọi liếc mắt như nguyệt, khóe miệng tươi cười. Lâm Quý dù chưa cười ra tiếng, có thể Tiểu Nhi kia lại hai mắt sáng ngời thấy rõ ràng. Lại một đường lẹ sẹt lấy cằm chân, giống như nước bên trong giống như cá bơi, xuyên qua trùng điệp vụ ảnh hưởng quang thẳng hướng Lâm Quý đánh tới. Lâm Quý trải ra hai tay ôm chặt lấy, Tiểu Nhi kia nằm trong ngực Lâm Quý, nhìn chằm chằm một đôi đại nhãn bình tĩnh nhìn một chút, sau đó nắm lấy và táo đưa đầu hút đi. "Tiểu tử này." Lâm Quý dở khóc dở cười nói khẽ, "Ta là cha ngươi nào có sữa ăn?" "Hoa." Tiểu Nhi lại nhiều lần tìm không tới, hô một tiếng miết miệng to lớn. Thanh âm kia thanh thúy lảnh lót chấn động đến khắp nơi khung cửa sổ hô hô loạn hưởng. thử. ngay sau đó, lại là một bãi nóng bỏng nước tiểu bé trai thuận ngược mà xuống. rót lâm quý đầy ngực. lâm quý ngẩn người, lập tức cười ha ha nói, bú sữa không thành, lấy nước tiểu vì kính. tốt một cái tinh nghịch tiểu nhi. lúc này, trung tiểu yến đã bị tiếng khóc bừng tỉnh, gặp một lần cảnh này nghiêng qua lâm quý một cái, nửa là mừng rỡ nửa mang u ám nói, còn không theo ngươi. thân hôn từ biệt, sinh con mới thấy, khá lắm không có lương tâm. lâm quý cười nói, phu nhân vất vả, ra đây không phải là trở về sao? trung tiểu yến tiếp nhận tiểu nhi, một bên ôm trong ngực bên dưới cho bú vừa nói, chiêu nhi tỷ tỷ cũng sinh nhi từ sao? đúng, lâm quý hồi đạo, nàng đang từ điều tức, ta không dám nói nhiễu. nhìn, tiểu tử này thế nhưng là thiên hàng ly hỏa, chỗ ấy là trời sinh thần thiếu. ha ha ha, lâm thị nhất tộc có người nối giỏi a, lâm quý, ao ao một tiếng, hai đạo màn ầm vang phá vỡ, quay đầu nhìn lại lục chiêu nhi cũng đã tỉnh lại, một tay ôm hải tử cho ăn tới sữa tới, một tay điểm hướng hắn nói, ngươi này làm cha thật là không có nghiêm chỉnh, gì đó chỗ này chỗ ấy, còn không mau làm cái tên tới. nha, đúng đúng đúng, lâm quý hai tay vỗ. Nhìn chung quanh một chút hai nữ ngồi đối diện mài nhũ cảnh tượng, không khỏi vui vẻ cười nói, có thể thấy được này tình cảnh, ta vẫn không khỏi thơ tính đại phát, quá mức nghĩ ngâm khúc ca một đầu. Ân. Hai nữ đồng thời sửng sợ. Trung tiểu hiến tựa như liền nghĩ tới tân hôn bí hiểm, sắc mặt tưởng đỏ đóng áp đảo càng thêm đấy đà ở ngược nói, không có đơn trang. Lục Chiêu Nhi chừng trận mắt nói, nói, nhìn ngươi mặt tại hai nhi lại có thể nói ra lời gì tới. Tấu chương song, chương 1165. Bất phàm cùng Vĩnh An. Chương 1165, Bất phàm cùng Vĩnh An. Lâm Quý hắng giọng một cái, cao giọng thì thầm. Nhi không gặp, thanh dương công tử cầm kiếm tới, một lôi đài thắng thua cuối cùng thành phụ. Trung tiểu yến nghe nghiêng xéo lâm quý một cái, nhẹ nhàng cắn môi dưới, giống như lại nhớ lại hồi ức. Lâm quý quay đầu nhìn về lục chiêu nhi lại thì thầm, nhi không gặp, du tinh bội nhận táp tiểu châu, xuân nhiễm đồng đội mưa thu nhiều. Lục chiêu nhi ngắm nhìn trong ngực tiểu nhi, trong mắt tình nghĩa càng đậm. Lâm quý khẽ mỉm cười nói, bình sinh tùy tiện duy thành viện, chín đêm sương lôi dọc trường hoan. Hai người nghe xong, đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt ửng đỏ. Thiên tuyển thánh chủ chính là cha. Lâm quý tạ hữu điểm chỉ hai, tiếp tục thì thầm, núi tiếp huyết tục cốt một vinh khô kỳ tử thần phú chính là chúc mừng, miệng lớn cuồng cắn 300 liền. lục triều nhi cùng trung tiểu yến chính nghe đến mê mẩn, nghe xong miệng lớn cuồng cắn, bốn chữ không khỏi lại nhướng mày. lâm quý lại là không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói, trời không phá, lâu dài vạn cổ. đem tiên sữa, miệng chớ ngừng, cùng nhạc thiếu nhi một khúc, xin nhi vì ta nghiêng thành nghe. nói xong, lâm quý gác tay hướng thiên, cao giọng lại nói, cựu châu đế hoàng lơ lửng lá nhỏ, vương ngoại vạn cương đảm nhiệm ta được. thiên vương qua đời mưa bụi tịnh, duy ta nhất kiếm vì hắn cắt sâu. thánh hoàng năm đó ngọng như bẻo, phật chủ có hận rơi cô linh ta yêu vô cùng lịch thiên phong vinh thế trường an hưởng thái bình nghe xong như vậy ngút trời kỳ ngữ lục chiêu nhi cùng trung tiểu yến cũng không nhịn được rất là kinh tán có thể lúc này lại thấy lâm quý thân hình nhất chuyện nhìn chăm chăm hai người ở ngực nhìn một cái mặt mũi tràn đầy cười hì hì lấy còn nói thêm tứ phong núi sữa say sưa cảnh đẹp quan hệ cha con anh em kim bất hoán cùng nhi cùng say so tại thần tiên vừa mới nói xong hai giường du hợp lâm quý cánh tay dài duỗi ra đem lục chiêu nhi cùng trung tiểu yến một bên một cái ôm vào trong ngược cười ha ha nói vi phụ này khúc gần giữa lại là như thế nào không có nghiêm chỉnh Trung tiểu yến mắt liếc, ý theo tại hắn đầu vai. Lục chiêu nhi cũng tựa ở lâm quý cánh tay bên trên, khẽ thanh âm thúc giục, nhanh cấp hai nhi lấy cái danh tự à. Tốt. Lâm quý nghiêm mặt sơ qua chiếm trầm tư nói, trách nhiệm trên vai vốn là bất phạm con đường. Ta dục phong thiên, chính là vì thiên hạ vinh an. Hai nhi tiểu tên bất phạm, vinh an tốt chứ. Lâm bất phạm. Lâm vinh an. Trung tiểu yến cùng lục chiêu nhi đồng thanh thì thầm, thuận theo cùng hô đáp ứng, tốt. Lâm bất phạm. Trung tiểu yến nhẹ nhàng điểm hạ tiểu nhi cái chán, cười mỉm nói, tiểu phạm, nghe thấy được sao? Nhất thiết chớ nhục tên này nhi. Tiểu an. Lục Chiêu Nhi cũng thì thầm một tiếng, nhìn xem trong ngực Tiểu Nhi mặt mũi tràn đầy là cười. Tiểu Nhi Vinh An vừa mới ăn no, hai lòng đánh cái ở sữa, nghe xong này lời nói dường như nghe hiểu một loại, xoay đầu lại nhìn chằm chằm một đôi đen nhánh đại nhãn nhìn chằm chằm Lâm Quý Tiểu Yến trong ngực trưởng tử bất phàm lại là phá lệ nín lặng, mập mạp trong bàn tay nhỏ nắm chặt đoàn xanh biếc ngọn lửa sông lên lâm quý liên tục loay hoay, tiếp lấy lại rũa ra tiểu cước nhi ra sức đi đủ bên cạnh đại đệ, đệ. Tiểu An cũng thấy thú vị, theo tơ vàng hồng mặt trong tránh ra chờ tới, cũng xa xa đứng đi. Hai cái tiểu gia hỏa nhi bốn chân đối lập, bất ngờ mà đối diện một cái ha ha vui cười lên tới. Lâm Quý cùng Chiêu Nhi Tiểu Yến cũng quá mức cảm giác mới lạ, Luân Phiên dụ dỗ phía dưới vui cười không ngớt. Đúng rồi. Lâm Quý theo tay háo bên trong móc ra lụa đỏ tiểu bao, nhẹ nhàng mở rộng nói, "Đây là mẹ ta trong đêm vì hai cái đại tôn tử may hỉ túi, thay đổi ta xem một chút." Chiêu Nhi, Tiểu Yến tay chân vụng về cấp hai cái tiểu gia hỏa sọ vào hỉ túi, hai tiểu nhi vốn là phấn nộn như ngọc, lại vừa mặc vào vui mừng liếm hồng, càng là óng ánh long lanh càng phát đáng yêu. Ba người càng xem càng đẹp, theo tâm gia bên ngoài vui vẻ không dứt. Một nhà năm miệng ăn trò chuyện vui vẻ, quan hệ cha con, anh em tận hưởng càng phục cầu gì hơn, cô gia, hai vị tiểu thư. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa có người kêu lên lô ấn sử cùng linh nhi tiểu thư hôn lễ sắp đến lão gia xin cô ra rời bước tiền đường nha hoàn kia mồm miệng lanh lợi nói a suýt nữa quên mất lâm quý giật mình nói hôm nay thế nhưng là lô thông ngày vui ta lại có thể nào vắng mặt chiêu nhi tiểu yến hai nhi sợ cũng mệt mỏi các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta đi chúc mừng cái may mắn được lục chiêu nhi điểm gật đầu trung tiểu yến lại lên tiếng nói linh nhi cùng ta từ nhỏ đến lớn ngươi đi làm cái chứng hôn người cũng tốt giúp ta gửi lời thăm hỏi kiện là đương nhiên lâm quý phân tại hai người cái chán hôn một cái Thân hình tung bay đáng xuất môn bên ngoài, đi theo nha hoàn kia thẳng hướng về phía trước viện đi đến. Cung hỷ thiên quan. Vừa tới tiền đường, chỉ thấy viện trung thượng hạ cũng sớm ngồi đầy một đám tàn tu. Có người mắt sắc một cái trông thấy Lâm Quý, cũng quyết khởi thân lệ nói. Cung hỷ thiên quan. Chúng tàn tu cùng teo lên quát. Thinh tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ. Lâm Quý chắp tay hoàn lễ, lập tức xài bước đi vào. Chỉ thấy chính đường bên trong còn có mấy người, chính là Thanh Thành Sơn Linh Trần trưởng Lão một châu một hạt hai tôn đại yêu vừa mới đạo thành phương vân sơn cùng với xa từ duy thành mà đến ba ấn trưởng sử cùng vừa mới phá cảnh nhập đạo hoàng tu lao ông vương bá đẳng nho bảo đạo chủ tề lập mệnh mặt trắng văn sĩ khấu linh khấu trang chủ nhìn tới đây cũng là đạo tu một đường quy củ cũ hướng tới lấy cảnh đại khách tán tu tại viện nhập đạo đăng đường tuy nói nhập đạo đằng sau đều lấy cùng thế hệ tương xứng có thể hắn trên dưới lại là trận mắt có thể thấy được tỷ như viên tử ngang chờ duy thành ba sử toàn bộ là mượn từ pháp lớn nhập đạo vương bá đường ba người vừa mới phá cảnh Tuy bị mời tới phòng bên trong vẫn có chút hết sức lo sợ, Vẹn Vẹn đã ngồi trương nửa cái ghế dựa mặt không dám chút nào khinh động. So sánh với Phương Vân Sơn, vốn chính là cố bằng bạn cũ, lại vừa mới phá đạo đại thành hào hùng chính đồng, đang bưng bắt trà thao thao bất tuyệt nói xong trà nghệ phong tình. Gặp một lần Lâm Quý Tiến môn, đám người cuống quýt khởi thân cùng nhau chúc mừng. Phương Vân Sơn lại cười nói, "Này hồi kia 50 vạn nguyên tinh có thể tính mời được ha? Còn kém ngươi hai phần trọng lễ ngày sau bổ đủ." Lâm Quý hoàn lễ đám người, mặt hướng Phương Vân Sơn cười nói, "Này cũng không cần thiết, lại là ta ứng với chuẩn bị một phần bái sư đại lễ." Bái sư? Bài cái? Phương Vân Sơn lại là cỡ nào khéo khéo, có hơi chút lăng liền từ tỉnh lộ lại, ngươi là nghĩ để ta dạy cho ngươi nhí tử, ta liền thỏa đáng, sợ cũng thời gian còn còn sớm a. Cái hai tiểu nhi vừa mới rơi xuống đất sinh ra, ta lại sao giáo đi? Lâm Quý cười nói, Phương Minh, tầm thường tiểu nhi nào dám phiền một người? Có thể con ta lại không phải bình thường, một cái là trời sinh thần hiểu, một cái khác là thiên hàng ly hỏa, như vậy thần đồng có thể có hào hứng. A, Phương Vân Sơn bỗng nhiên mà người trong tay nước trà loạn rộn một chỗ, chẳng chính ngồi tại đầu trung lão gia tử hoảng hốt đứng lên, đụ bàn ghế mạnh mẽ lay động cha cụ rơi xuống đất kinh ngạc bốn mắt, "Quý nhi, ngươi, ngươi mới vừa nói gì đó? Thế nhưng là Thiên Hàng Ly Hỏa?" Chính là, Lâm Quý sông lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trung gia phụ tử, "Chính xác hồi đạo, tiểu yến sở sinh chính là Ly Hỏa thần đồng, chiêu nhi sở sinh vì thần khiếu linh tử." Thanh Thanh Thành, Phương Vân Sơn dẫn đầu kịp phản ứng, liên tục gật đầu đáp, "Này đồ nhi ta đã ứng, ai dám cùng ngươi ta tranh chấp, lão phu định không quản bệnh. "Tốt, tốt." "Ha ha ha." Trung lão gia tử cuồng thanh cười to nói, "Ta trung gia đau khổ sa trông mong mấy ngàn năm, cuối cùng tại lại ra Ly Hỏa trời sinh." "Tốt, thật sự là quá tốt." phải làm một đại hạ, trung kỳ luân liền nặn hai tay, cũng vui vẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiêu lớn, chúng phúc, lao ra, quản gia bước nhanh chạy tới, truyền ta lời nói đi, nay gặp đại vận, chúng hỷ liên tục, toàn thành trên dưới đẩy yến khai tiệc hùng hậu chúc mừng bảy ngày, xin toàn thành bách tính vì đó cùng vui, chúng phúc không người muốn đi, lại nghe trung kỳ luân kêu lên, còn có, kêu bên ngoài tán tu xuất lực khá lớn, rất có hao tổn, mở ngân quỷ bắt đầu kho thóc, đều có đem tặng, chúng phúc tuân mệnh, lại chắp tay hồi đạo, lao ra, linh nhi cô nương hôn lễ sắp đến, giờ lành đem đến, bắt đầu, vâng. Trung Phúc hồi một tiếng, chợt hiện bước lướt đi đông. Đông đông đông. Hơi chút lúc, liền nghe môn bên ngoài chiêng trống vang trời, kèn từng tiếng, trộn lẫn vạn chúng tiếng hoan hô rội thẳng hai tai. Tấu chương song, chương 1166. Đề Vân thủ hạ duyên phận. Chương 1166, Đề Vân thủ hạ duyên phận. Chỉ chốc lát sau, thân mang Hỉ Trang mang theo đại hồng hoa lỗ thông tại Hà Khuê, lôi hổ tả hữu bảo vệ bên dưới vui sướng hài lòng chạy lên đường đến. Tiên viện chính giữa sớm đã dọn xong cao đường, trung kỳ luân thu rồi linh nhi vì con gái nuôi, lỗ thông lại bái Lâm Hữu Phúc, Trần Mai vì trang nuôi, Nghiêm Mẫu. Ba vị tôn lão đầu ngồi bên trong. Linh Nhi che kín lụa đỏ run rẩy run rẩy hơi ngại ngùng. Nhất bái thiên điện, nhị bái cao đường, đưa vào động phòng. Tại thái nhất môn vân trưởng lão xe nhẹ đường quen chuẩn bị bên dưới, trận trận tiếng hoan hô lay động phá vân tiêu. Ngay sau đó, tương thành trên dưới mấy trăm tòa tiểu lâu thịnh yến tề mở, đầy chỗ đều là cười nói hoa ca, hai thai thu hết tụng sướng thanh âm. Tất một phen sau náo nhiệt, Lộ Thông cười toe toét miệng rộng hắc hắc cười khúc khích chịu bàn mời rượu, chú tán tu nghe nói Lộ Thông cùng Lâm Quý như vậy tâm đầu ý hợp đằng sau, càng là tranh chấp tới chúc mừng. Trung gia lão gia tử hỉ không kiềm nén, nhưng lại không thắng tự lực, liền uống vài chén phía sau, bị người mang đến hậu viện. Trung kỳ luôn uống đỏ bừng cả khuôn mặt, liền lưỡi đều đánh trống dứt, vẫn còn thật lâu không nguyện rời đi. Gặp người liền nói, tốt, tốt, tới tới tới, lại làm ba chén. Giờ đây, kia danh mạng thiên hạ lâm thiên quan làm con rể hắn, từ nhỏ gặp lớn tiểu nha hoàn linh nhi cũng đã thành gần ui. chung gia đến tiếp sau ly hỏa trời sinh, càng là tiền đồ vô lượng. Kinh này tao nộ phía sau, liền ngay cả khốn cảnh của mình ràng buộc cũng giống như ngừng phá mở lại. Như vậy lại hỉ, gì phụ có? Vốn không mê rượu phương vân sơn cùng ôm cái đại tiểu đàn, vô luận ai tới, tất cả đều uống một thớt cạn không để ý chút nào bên cạnh kia mười mấy hú lớn sớm đã liên tục la thành núi, khi thì cười ngây ngô một tiếng ha ha nói, trời sinh thần thiếu. Ha ha, tốt tốt một cái trời sinh thần thiếu. Mấy người từng biết, sớm tại khi đó, hắn cũng là thiên tài thiếu niên. 6 tuổi năm đó gặp phỉ hoạn toàn thôn gặp nạn, hắn bị mâu thân chặt ở trên người, một mình chạy ra nhất mệnh. Lưu lạc khắp nơi, cùng cầu tranh ăn, thân hám chiến loạn, sinh tử mịt mờ. Những trong năm kia, kinh bao nhiêu khó khăn, lại gặp bao nhiêu ức hiếp. Trình trình 600 năm quang âm nháy mắt mà qua, có thể này quá nhiều dần xuống đấy lòng chua đắng chuyện xưa lại tố hướng ai ngờ thằng đến ngày đó gặp được lụy diên niên mới hiểu hắn lại là trong truyền thuyết trời sinh thần hiếu có thể khi đó hắn đã kéo dài hơi tàn quá nhiều năm chỉnh chỉnh 38 tuổi đừng nói cái gì đạo cảnh tu đồ trong mỗi ngày vì kia một ngụm bọc bụng canh thừa liền không biết mệt mỏi chặt đứt mấy căn sáu lưng bởi vậy bỏ qua thời cơ tốt nhất hủy ngàn năm cơ duyên nay hận nay đoán nay phiền ý khó bình lại là nói cùng ai nghe tốt tại nghĩa phụ đại ân được tuổi gần tứ tuần lại vào đàm môn hơn 600 năm a lại một chén đoạn trước không phải giờ đây lại gặp thần hiếu lại là lâm quý chi tử cùng công cùng riêng cùng tình cùng lý lẽ gia phương vân sơn tự nhiên không lời từ biệt. lão lưu cùng bàn hạc độc chiếm một bàn, 10 cái gã sai vặt nâng đồ ăn cuộn tới lui lối hả, có thể vẫn có chút vận chuyển không kịp. lộc cộc một tiếng, lão lưu một ngụm nuốt vào sáu, bảy cây tín châu, quay đầu hỏi hướng ngồi trồm hổm ở một bên cuộn cuộn không ngừng phun vân vũ linh trần nói, lưu đám kia yêu tể tử có cái gì dùng a? còn không bằng hết thể giết bán lấy tiền tốt. muốn y theo lão tử, làm cái gì yêu tộc đại quân a? phí cái kia sức lực làm gì? trực tiếp đem thanh thành sơn một vòng, bất kể hắn là cái gì ngưu quỷ xa thần, sói tinh hổ yêu tất cả đều một ông phối ba mẫu. Mỗi qua tháng mấy, tựu bắt chút tệ tự rút gần lộ ra, hoặc hấp cách thủy hoặc nướng, mở hắn mấy chục ở giữa đại bổ yêu thiện quán, tuyệt đối kiếm nhiều tiền. Đây chính là một vốn bốn lời tốt mua bán. Còn cô A, ráng rác một tiếng, lao nhu một cái cắn đứt một nửa châu tóc cốt, một bên ngay đầy miệng chảy mỡ cạp cạp văng lên, một bên tiếp tục nói, ta còn có thể theo bên trong lựa chút thỏ a, mèo con a nhỏ mộng yêu, ném cho hợp hoàn tông hảo hảo điều giáo. Sau đó tán tại Cửu Châu mợ mẹ nó trăm ngàn tòa, diệm yêu lâu. Ngươi nói, những cái kia chơi chán thế tục nữ tử tu môn con cháu, đạt quan hiền quý nhóm có bỏ hay không tiêu tiền? Thứ cán lao tử ngón tay đảo đi, Không ra trăm năm, thiên hạ nguyên tinh độc chiếm tám chín. Đến lúc đó rất nhiều phân tiền, chẳng phải sảng khoái quá? Linh Trần nghe được tâm cốt phát lệnh, như vậy một hồi công phu, liền nghe Lão Nghiu liên tiếp bảy bảy tám đầu linh quang đại đạo, đầu kia đầu đại đạo cách hướng hướng về phía trước. Thằng làm hắn đấy lòng trận trận phát lệnh, cái chán ngân xanh phanh phanh trực nghệ. Biến mất yêu thân tàng ở nhân gian quá nhiều năm, vốn cho rằng trải qua hiểm ác ngàn vạn, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có như vậy bị ủi yêu. Thẩm Quyết Tâm nói, thiên quan chứng giám, này gia hỏa thật sự là ta cùng loại tộc sao? Gặp một lần Linh Trần trầm mặc không nói, Lão Nghiu còn tưởng rằng đả động lão đầu nhi này lại răng rắc một tiếng bẻ gãy khối đầu châu cốt, xinh đẹp hít một hơi nao tuỷ nói, vâng không, ngươi lại cùng lâm huynh thương lượng một chút, là phải lần nữa thương nghị. linh trần thầm nghĩ, thật làm cho này gia hỏa quản hạt ngàn vạn yêu quân lời nói, sợ là không đợi ra biển, cũng sớm nửa cái không dư thừa, đều bị đổi thành từng khối tinh đi. mắt thấy trung phủ trên dưới náo động khắp nơi, lâm quý đang muốn xoay người rời đi, lại đi nhìn xem hai nhi đôi vợ, lại nghe phía sau truyền đến một đạo quen thuộc chí cực thanh âm nhanh chóng mà tới, chúc mừng thiên quan chín hỉ lâm môn, để vân nguyện mong được tha thứ. lâm quý quay đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, vị tia tung bay trời giáng xuống mặt mũi tràn đầy là cười hoàng bào đạo nhân chính là đề vân, đề vân đạo huynh, hữu lễ. lâm quý vừa chắp tay, không dám tại, không dám tại. đề vân đạo trưởng cuốn quít chắp tay nói, thiên quan thánh chủ hà có thể nhẹ lễ. tiểu đạo thế nhưng là vạn vạn nhận không tới. nghe nói, kia năm đó hoàng sợ không ai bị nổi xích huyết cuồng đao đã tới dưới trướng, tiểu đạo lại là sao dám lại lấy ngang hàng tương xứng? thực không dám dâu dím, tiểu đạo này tới một vì chúc mừng tiên quan chín hỷ lâm môn, hay là làm cho một đạo sát phong hạ lệnh? mong rằng thiên quan thành toàn. thì chúc mừng từ sớm nghe ngàn vạn, có thể này chín hỷ chi danh lại là tôi mới, lâm quý ngạc nhiên nói. Như thế nào chiến hỉ? Đề Vân đạo trưởng cười nói, Thiên Quan vận hùng hậu, Hạo nhiên uy đức. Đợi ta tinh tế đếm, Thân tử thiên hàng, đặc biệt giết lệnh thành đôi, đây là hỉ 1 2. Hai. hai vị phu nhân vận đầy phá cảnh, một ngày hai người đạo, đây là hỉ 3 4. Lỗ đạo bằng Hưu cùng Thiên Quan tình như thủ túc, đồng đội cùng thích, mượn ngươi thuận lợi bởi vì thành một nhà chàng con dễ, đây là hỉ 5. Phương đạo Hưu cùng Thiên Quan cũng tôn cũng bằng Hưu, nhận ngươi ơn trạch, kiếm lực kinh thiên thành một môn duy nhất kỹ năng, đây là hỉ 6. Ngụy tiểu Hưu cùng Thiên Quan nhân quả giao xoa, trải qua này hôm nay, cha và con gái trùng phùng thành một ngàn cổ giai thoại, đây là hỉ 7. Này tương thành đến thiên quan thần phạt phẫn nộ quả nhân hoạ đắc phúc linh mãn phúc tạo ra một chỗ thiên cảnh đây là hỉ tám đôi dây leo ma quái nhận thiên quan chi huy hách khốn phong vĩnh cố từ đó tương châu lại ngây thơ mà thai ách đây là hỉ chín Này chín hỉ đã là thiên quan vận cũng vì thiên hạ phúc đã là ứng với phần duyên vận lại vì mệnh trùng có nếu không có thiên quan từ đâu tới lần này đủ loại nhân quả tới lui giao xoa phía dưới cũng vì thiên quan ngày sau chuyển kỳ lại diễn mới trời tự nhiên vì đó một đại hạ theo để vân đạo trưởng lên tiếng dứt lời vân ngoại không trung liên tiếp nổ ra cửu đạo lôi quang cả kinh đầy thành trên dưới bỗng nhiên kinh ngạc lâm Quý ngẩng đầu nhìn trời trọng vừa cẩn thận quan sát để vân một cái rất là kỳ quái âm thầm thầm nghĩ hẳn là này đề vân đạo trưởng chuyên môn tu chính là cơ duyên một đường sao ta tại thanh châu đạo vận thoáng hiện lúc hắn đầu xưng lại chúc mừng ta tại kinh châu long vận kinh thiên lúc đầu hắn cái tới hỉ hôm nay bên trong kia đến đây chúc mừng người đủ trăm hương ngàn nhưng ai nghĩ được phần này độc chiếm thiên cơ thủ hạ duyên phận đúng là nhưng vẫn bị hắn đoạt đi khá lắm đề vân lại không như gọi ngươi trách bởi vì rồi thủ hạ duyên phận rất là khó được người khác đều là có thể nội nhưng không thể cầu Có thể ngươi lại là thuận miệng đem tới đúng là dễ dàng như vậy. Chương 1167. Định Quốc Vị Hạ, Sương Lạc Vân Hưng. Chương 1167. Định Quốc Vị Hạ, Sương là Vân hương. Âm u u cựu đạo kinh lôi phù không mà qua, đầy thành phạm tục không biết như thế nào, có thể kia một đám tu sĩ lại từng cái gặp rõ ràng, ngập trời phúc trạch đã bị Đề Vân thu hoạch. Kinh ngạc, thâm mộ sau khi càng là cực vì không hiểu, đạo nhân này rõ ràng cuối cùng mới đến, trễ nhất mới chúc mừng. Có thể này thật lớn cơ duyên sao tất cả đều tận hắn đoạt được. Đề Vân. Lâm Quý cười nói, ngươi này khí vận cũng là cao minh. Không dám Đề vân vội vàng hồi đạo, toàn do thánh chủ hưởng quang. thỏa đáng chín hỉ lâm môn đại vận phung sinh, mong rằng thánh chủ ban thưởng hạ phong, lấy chính han trời. Ồ, lâm quý trần chờ nói, lời ấy nghĩa là sao? Hồi bẩm thánh chủ. Đề vân đạo trường cung cung kính kính không người thi lễ nói, đại tân vô đạo, cửu châu tùy tiện loạn, trời không uy đức, phàm tu bất an. Giờ đây, thánh chủ lâm thế xung quanh diễn và toàn, khai tịch vì tương hợp gặp đúng lúc, nên thuận lợi thuận tốt lành nhất là ngày cưới. Lẽ ra hạ phong thiên hạ, tố bản nguyên tôn, lấy lệnh vạn dân quy tâm, tu giả tiện đường. Đây là chúng linh phúc, càng thêm thánh chủ hưởng ân. Xin thánh chủ tứ phong. Đạo huynh nói cực phải, tây đảo chủ khen ngợi một tiếng, tiến tới một bước nói, hạ phong thiên hạ vạn dân đến an, bọn ta tu chúng cũng đạo tâm có thể định, còn mời thánh chủ tứ phong, xin thánh chủ tứ phong, mới nhập đạo cảnh, uống đỏ bừng cả khuôn mặt vương bá đảng vội vàng chắp tay đáp, xin thánh chủ tứ phong, một đám tán tu chắp tay thi lễ đồng thanh quát, xin thánh chủ tứ phong, viên tử ngang, tống viết phong, lục trường an ba vị trưởng ấn sử đến lôi hồ, hà khuê, mặc bác một đám duy thành người tới cao dọn cùng uống, xin thánh chủ tứ phong, lâm xuân, lạc tiểu hàn, bạch dạ, la bản tử chờ một đám thái nhất đệ tử cảnh nhiễm chỗ bên dưới một nhóm tam thánh động con cháu cũng khởi thân áp. Xin thánh chủ tứ phong. càng xa xôi thanh thành sơn con cháu tính cả quang minh quang thần kỵ cũng đồng loạt lập thân mà tới, cao giọng hét lớn. Xin thánh chủ tứ từ phong. từng đạo tiếng quát cao sóng liên tiếp xa xa truyền đi, toàn thành trên dưới sóng cuốn như nước thủy triều. kia đẩy thành bách tính tuy không biết sinh chuyện gì, có thể nghe này trận trận tiếng gào xa từ trung phủ truyền ra, lại là mang theo thánh chủ hai chữ cũng vội vàng tùy chỗ quý rơi, cùng kêu lên hét lớn. Xin thánh chủ tứ phong. một tiếng lại một tiếng, một làn sóng lại một làn sóng, vân tiêu chấn động, vạn dặm kinh không. Phương Vân Sơn uốn xuống vào rượu, linh thần thu hồi tẩu thuốc, Lão Nghiu chèn bên dưới như cũ cắm đầu lớn ăn bàn hạc tất cả đều lập thân mà lên, uống say say say lỗ thông, nhìn chằm chằm mông lung, hai mắt nhìn bốn bề trông chờ, kinh ngạc nửa tỉnh, vội vang ném cái chén, liền đánh liên tục lấy rượu ở nói, mời, xin thánh chủ tứ phong, lâm quý bốn phía quét liếc mắt một cái, cao giọng quát, tốt, loạn cảnh ở mỹ cũng nên hết, như vậy một phong ngược lại vừa vặn, mở, hô, một mắt tứ phương đại ấn phóng lên tận trời, từng đạo kim quang khắp nơi rộng rãi chiếu, gia thiên điểm nhật tuy không thể xem tương thành trên dưới vụ ảnh Mê Ly thất thải phù không quanh co qua giống như nhân gian tiên cảnh định quốc vì hạ xương lạ vật hương lâm Quý cao giọng nói ra Sắc, yêu quỷ vô tội sinh linh trên dưới một lòng đồng đức. chiêu phàm tu một khối thưởng phạt thiện ác hết thảy cùng quy. mệnh thiên hạ loạn địch tận biến hóa can qua một nước cùng chính từng đạo thanh âm buông như lôi chân không đẩy thành trên dưới phong vân chập trùng hồi âm trận trận đám người chỉ cảm giác trước mắt kim quang của sáng hình như có ngàn vạn uy áp tới trời mà xuống cho dù là ban đầu đã đạo thành phương vân sơn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hồi lâu sau đó hồi âm kim quang đã nhiên trống không lại vừa nhìn lúc, thánh chủ sớm đã không gặp đại hạ văn thế thiên hạ vinh an đề vân đạo trưởng dẫn đầu hô đại hạ văn thế thiên hạ vinh an trung phủ trong ngoài một đám tán tu đến cất phái con cháu đồng thanh cùng hét đại thương văn thế thiên hạ vinh an toàn thánh bách tính tùy theo hô to sóng tiếng phóng đam triều phẫn nộ phá không thương lâm quý thân tới hậu viện chỉ gặp tụ linh pháp trận đã từng bước thu nhỏ chỉ có thể bao lại thiên phòng khắp nơi bên ngoài kia tiếng gào lôi động đúng là không chút nào từng truyền vào trong đó dọn dẹn đẩy cửa ra phía vừa nhìn lục chiêu nhi cùng trung tiểu yến chính ôm mất phàm vinh an hai cái tiểu nhi đang ngủ say cũng không biết làm gì đó mộng đẹp, hai người khoẹt miệng đều treo một tia ngọt ngào ý cười. Lâm Quý không đi quá nhiều, nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ rời khỏi thân đến. vừa đi chưa được mấy bước, đối diện lóe ra Đinh Hướng Tả, Đinh Hướng Hưu hai huynh đệ. Thánh chủ, hai người cùng nhau chắp tay, cũng cùng têu lên đổi sưng hô Đinh Hướng Tả nói, đại sự đã thành, pháp trận đem khô, bọn ta lại lưu nơi đây cũng vô dụng chỗ. Đinh Hướng Hưu nói, tương châu ma quái cũng đã phong định, tân trưởng môn chính vị sắp đến, bọn ta cũng phải chạy về sư môn. Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu nhớ tới đạo trận tông cùng môn phái khác hoàn toàn khác biệt đệ tử tầm thường lại là thiên phú đặc biệt rất lạnh tối đa cũng chỉ có thể lục cảnh đỉnh phong có thể hay không nhập đạo thậm chí đạo thành đều muốn nhìn thiên ý thuận nhận mà khúc hao hết sạch tự thân đạo lực sớm đã phai mờ biến hóa phản tủ ngay tại lúc đó đạo trận chín con bên trong tất có một người phá vỡ mà vào bắt cảnh trở thành một đời tân trưởng môn âm dương song sinh đẳng đã phong định chấn thủ tại tương châu đại trận đinh thị huynh đệ càng phải lại mặt phục mệnh lâm quý chấp tay nói thứ cho không tiễn xa được hai vị đi thông thả thánh chủ dừng bước đinh thị huynh đệ hoàn lễ sau đó riêng phần mình theo tay háo bên trong móc ra một cái trúc hạt tới tiện tay quăng ra hóa thành nửa trượng lớn nhỏ dương cánh lăng không hai người nhảy lên lưng hạt chắp tay thi lễ xa xa đi xa quý nhi theo ta đến lâm quý vừa mới quay người lại lại thấy say rượu trước đi trung lão gia tử đang đứng ở phía xa cửa ra vào hướng hắn điểm gật đầu một đường đi vào thư phòng lão gia tử điểm điểm bảy trên bàn cầm tú địa đồ nói ngay tại mới vừa mượn phong thiên nháy mắt cơ hội vân châu từ châu dương châu cũng đều đồng thời đạo thủ mấy ngày trước đây thương thảo sau đó trung lão gia tử bí mật đưa đưa thư sớm đã mang đến các nơi giờ đây xác nhận có hồi âm có thể tương thành ngay tại cựu châu chính giữa, vân chậm chậm, dương ba châu đều tại biên cảnh nơi xa, lại là sao nhanh như vậy tiêu truyền về tin tức. lâm Quý đang từ nghi hoặc, có thể túi đầu vừa nhìn, lập tức tỉnh ngộ. bản đồ này nhìn như găm vóc theo thành, lại là vật sống. cùng lần trước so sánh, sơn hà không việc gì, có thể ghi vào các nơi nhân khẩu, do số lượng lại là rất là biến hóa. kỳ quái hơn nữa là, tương thành sở tại che một mảnh bạch quang. duy thành phía tây có một đạo giống như vết khắc kim sắc quan ảnh, cắm thẳng cuối cùng. vân châu thanh châu khắp nơi dâng lên một mảnh hấp vụ, dương châu phương nam quang trợ hiện chủ điểm. trung gia láo gia, đây là. Lâm quý rất là không hiểu, này vốn là kiện yêu vật, trung lão gia tử hồi đạo, hắn bản danh đã không thể khảo thị, tin đồn, nguyên vị thánh hoàng theo bên mình chi vật, đến người được thiên hạ. Sớm tại năm đó, tân diệp ngẫu lấy được này bảo, cũng là dựa vào vật này nhất thống thiên hạ. Có thể đến sau, lại bị một kỳ nhân âm thầm đánh cắp, nhiều lần chằn chọt đằng sau, đáp xuống ta trung gia tiên tổ trên tay. Nguyên nhân chính là vật này bị người dính mò, trung gia mới gặp diệt môn hai ách, thuận theo trốn hướng tương thành. Nhiều năm như vậy tới, từ trên xuống dưới nhà họ trung không dám nói chuyện, ngoại trừ tộc lão không người biết được. Liên ngay cả hắn luân cũng vừa mới vừa biết được không lâu. Ngươi cũng nhìn thấy, vật này rất là thần kỳ, cửu châu địa chất, nhân khẩu ruộng tốt thi triển hết trước mặt. Có chút biến động lập tức hiện hiện, đây chính là hàng thật giá thật bán đồ sống. Ngươi nhìn. Trung lão gia tử nói xong, điểm chỉ duy thành phía tây kia đạo kim sắc vết giả nói, đây là Diệt Long Tiễn chô đến. Diệt Long Tiễn. Tấu chương xong, chương 1168. Ngư Cô Thôn. Chương 1168, Ngư Cô Thôn. Diệt Long Tiễn. Lâm Quý Triều tiến tới chỗ xa xa nhìn một cái, lập tức biết được đây là có chuyện gì khi đó tại duy thành vừa mới diễn sát mấy yêu hậu gia gia lục quảng mục tiểu từng chỉ từ châu địa đồ dẫn hắn nhìn qua cả tòa từ châu bán cảnh lâm hải mặt nước một bên liền phong khởi phục giống như căng dây cung ở vào ở giữa duy thành địa thế nhỏ bé nô tựa như cái tên điểm vung băng thẳng ở ngoài ngàn dặm kim đỉnh sơn gấp đám hết dây đang lúc ở giữa cả tòa từ châu lấy núi vì cánh tay lấy sông vì dây cung hình thành một tòa uy như thế cự cung kia xa xa chỉ chỗ chính là đông hải long tộc lại nghe lục quảng mục nói tới thượng cổ chuyện cũ phía dưới thủy lao bên trong nguyên bản khốn có long tộc tử tôn tòa này kinh thiên đại trận chính là vì chấn áp long tộc lập. Đại trận khởi động, Lâm Quý ngạc nhiên nói, Trung Lão gia tử điểm gật đầu, Toàn này Diệt Long Đại trận trận nhãn hạch tâm ngay tại Kim Quang đỉnh núi, Kim đỉnh sơn bên trên một tầng cảnh giới một tầng cửa ải. chỉ có đạo thành người mới có thể vượt lên đỉnh núi đích thân bóc trận này. Trình trình mấy trăm năm qua, Kim Vạn Quang cũng không dám tự ý rời nơi đây. Thẳng đến hai năm trước, thu rồi cái đạo thành đệ tử, lúc này mới bốn phía Vân Du, mới vừa nháy mắt phong tiến lúc, Kim Vạn Quang cũng ở trong trận. Bởi vậy có thể thấy được, một tiến này nhất định là vị kia đạo thành đệ tử chỗ phát, vì chấn nhiếp Long tộc, lệnh không dám xâm phạm trung thổ. Tương đồng, Dương Châu có giết yêu nỏ. Vân Châu có trả ma phá, tính cả phía đông cảnh Phật quan đều là năm đó thánh hoàng đề phòng bốn địch mà thiết lập, bốn trận tế suất vừa có thể uy nhất long, yêu hai tộc, lại cấp thanh khâu trổng lên công xiềng, lệnh không dám vọng động. Cũng thế, vì ngươi tranh thủ thời gian, đến truyền tin báo, kia Tây thổ yêu tăng đã ở Duy Châu càng diễn thế lớn, lại không động thủ, sợ thành to lớn tai họa. Lúc này, kia Duy Châu vạn chúng sinh linh cũng sớm tin rất sâu đậm, chứ ngươi gần gũi hướng không thể vì trợ rút, cứu dân phúc thổ mới vì thánh chủ. Ta sớm có dự định, lâm quý hồi đạo, chẳng những là Duy Châu một chỗ, này một nhóm, ta còn muốn cách hướng vạn quốc rất nhiều nhân quả cũng nên tính một phen. chỉ là, trung lão gia tử nói tiếp, vợ, phù mẫu tạm ở trung phủ không cần bận lòng. chuyện khác thích hợp, cũng có ta cùng lão lục giúp ngươi ngoảnh đầu chiếu chu toàn. tất nhiên là không cần lo lắng. chỉ là, kia con đường về hướng tây rất là mạo hiểm. từ thánh hoàng đến nay, duy có hai người đại náo một phen đi mà tái xuất, ngươi có thể ngàn vạn coi chừng. phải, quý nhi ghi nhớ, linh nhi giúp ngươi thủ tại phật quan, thủy trung không hồi. ngươi cũng đi sớm sớm về, cắt chớ trì hoãn. tốt. lâm quý hồi đạo, ta này đi tới. ngươi lại, trung lão gia tử vươn tay ra lại dừng ở. Há to Miệng lại là gì đó cũng không nói ra, không từ lắc đầu nói, một đường cẩn thận. Sau đó có chút không đành lại nhìn, cúi đầu xuống chăm chú nhìn chằm chằm địa đồ. Thằng đến Lâm Quý đi ra cửa bên ngoài, lão gia từ lúc này mới thở dài một tiếng nói, "Ai, ngược lại khổ này hai nha đầu." Lâm Quý lại hồi hậu viện, cách lấy cánh cửa khe hở nhìn một chút kia hai đôi nhi ngủ say chính hương mẫu tử. Gắt gao nắm chặt hai quyền trầm ngâm hồi lâu, mạnh mẽ nhận tâm xoay người rời đi. Một năm mới gặp, đảo mắt lại cách. Trong lòng không đành, thế nào lại cam lòng. Nhưng hôm nay, tùy tiện loạn không yên tĩnh. Đại kiếp sắp tới đã thân vị thiên hạ thánh chủ, có thể nào chỉ lo nhi nữ tình trường. Vĩnh An được thành, lại hưởng không muộn. Tiên viện bên trong uống tràn hoàn ca vô cùng náo nhiệt, Lâm Quý cũng không muốn lại cùng ai trò hỏi, quay đầu chiều hậu viện thiên phòng thấy lại một cái, bắn lên thân hình, thẳng hướng tây bắc. Ngư Cốt thôn. Ba cái bút tẩu long xà chữ lớn khắc vào ven đường trên tảng đá. Lại hướng phía trước đến liền là Tam Thánh động, nơi đây là ra vào sơn môn lối đi duy nhất. Sắp đến trước mắt, Đưu đã nhận đại trận cách trở, liền ngay cả không trùng phi điểu cũng chỉ có thể nhìn trời than thở, mặc cho như thế nào đi nữa vô cánh cuồn phiến cũng là nửa bước khó tiến. Lâm Quý thân hình hạ xuống, tiêu gặp một đầu bể rộng trừng năm trượng, bạch hoa hoa sông nhỏ tự thân trước vốn lượn mà qua. Một nhóm cái mông trần ấu xỉ tiểu nhi ngay tại hà trung vòng tình chơi đùa, gặp hắn từ trời hạ xuống cũng không kỳ lạ. Thậm chí, còn có vài cái tinh lịch hải tử ngựa mặt cười nói, tiên nhân kia có thể dùng chỉ đường sao? Một cái nguyên tinh liền tốt. Lâm Quý cười cười, nhảy một cái xuyên sông, trực tiếp lặn vào kia phiến hơi nước trắng mịt mở sương mụ tại bên trong. Cho đến lúc này mới hiểu, kia nhóm tiểu nhi cũng không phải hữu tâm thủ nháo, này sương mù nhìn như tầm thường, lại là một tòa cực vì phức tạp mê chướng huyễn trận. Nếu không phải Lâm Quý sớm đã nửa bước đạt thành, lại đối trận pháp nhất đạo có nhiều kinh ngộ, vẫn thật là suýt nữa mê loạn trong đó. Dù vậy, cũng đầy đủ qua thời gian chừng nửa nén hương, lúc này mới đi ra bên mông sông mù cảnh ảo ảo một cái, trước mắt sáng rõ, đỗng nhiên xuất hiện một tòa rựượi vào núi bên cạnh sông nhỏ làng trại. Nói là thôn nhỏ, lại có hơn ngàn hộ. Ra ra treo lưới cỗ, hộ hộ phơi cá kiền nhi. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi cá tanh trộn lẫn mát lạnh hương tiểu khí liên tiếp thẳng hướng trong lỗ nuôi xuyên. Thôn người tới lui vẻ mặt tươi cười, cho dù đối hắn cái này xa lạ từ bên ngoài đến người, cũng không có nửa điểm cảnh giác, vẻ sợ hãi. Thậm chí còn có không ít người chủ động tiến lên phía trước đáp lời, có hướng hắn bán rượu gạo, cá khô, cũng có cầm chút linh thạch, nguyên tinh hỏi hắn nhưng nghĩ dễ đổi, còn có người hỏi hắn nhưng là muốn đi tam thánh động sao? một cái nguyên tinh liền tốt, lâm quý cười lắc đầu, theo trong thôn đường nhỏ đi thẳng tới, cựu châu trên dưới mấy đại môn phái hắn cũng đi qua không ít, thái nhất môn đề phòng dâm nghiêm tầng tầng có cái khác, nghiêm chỉnh một bộ tiên môn đại phái phong, kim đỉnh sơn vô câu vô thúc tùy ý ra vào, phảng phất leo núi du ngoạn không trở ngại chút nào, minh quang phủ lam hồ cách một thế hệ khúc kính thông u, tựa như quân bên trong bảy trận ngay ngắn rõ ràng, có thể này tam thánh động lại là có khác kỳ quan rất là không cùng. Những này thôn người, hai đồng rõ ràng đều là phạm nhân tục tử, cũng một cái thấy hắn là người tu đạo, có thể tất cả đều không kiêu ngạo không tự ti, vừa không một chút e ngại tâm, cũng không có chút nào vẻ kính sợ, lời ra dứt lời ngược lại phá lệ hiền hòa. Chỉ bất quá, có chút ham món lợi nhỏ tài vật, rõ ràng kia hai bên trái phải đều là núi liền trời đất núi non trùng điệp, chỉ có một đầu đường nhỏ thẳng hướng phía trước, đâu còn hữu dụng đến lấy ai tới chỉ đường. Kỳ quái ngược lại tam thánh động, là gì uổng phí khí lực đem này hộ sơn đại trận xây ra xa như vậy. Nhất định phải đem toàn này nhỏ làng trại bao ở trong đó. Dọc theo đường nhỏ lại đi 3 năm dặm phía trước đứng thẳng khối trượng cao đá xanh trên viết ba cái thẳng tắp chữ lớn Tam Thánh Động vù Lâm Quý vừa mới bước qua một đạo thanh thúy tiếng chung chấn động kinh động vang rội ngay sau đó kêu bên hông nguyên bản không có vật gì thạch đỉnh bên trong bất ngờ lóe ra một cái mặt đỏ răng trắng tiểu đồng nhi đến tiền bối nhưng là muốn hướng đỉnh núi sao hội kiến thiên thánh tiểu đồng đáp tiền bối xin bên trên đỉnh đến này cũng có ý tứ cũng không hỏi ta là ai cũng không hỏi chỗ tới chuyện gì tụi nhẹ nhàng như vậy dẫn ta nhập qua rồi nghĩ đến cũng là đây cũng không phải là gì đó tạm ra tiểu phái mà là đường đường tu tiên đại môn Tam Thánh Động ai dám tới đây quấy rối, thật có tư vô mệnh vậy nhất định phải kiếm chuyện chơi, dựa này tiểu đồng cũng không làm gì được. Lâm Quý vừa bước một bước vào thạch đỉnh, kia tiểu đồng nhi nắm nuốt pháp ngón tay niệm câu gì? Vụ. Tiếng chung lại vang rội. Kia thạch đỉnh khẽ run lên, ngay sau đó hô một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng đỉnh núi phi đi. Thạch đỉnh bay tuy nhanh, nhưng lại vững vững vàng vàng không chút nào hỏng, thậm chí liền nửa điểm tiếng gió đều cảm giác không thấy. Lâm Quý nhìn bốn phía một cái, tung bạch thành bóng, rầm, cổ Liễu Già Tiên, ai cũng không biết kinh bao nhiêu năm tháng mù xương xương ngủ càng ngày càng đậm, thẳng đến cuối cùng, lấy Lâm Quý nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn ra chừng mới trượng, lại xa chỗ đã thấy không rõ đấu. hô! đột nhiên, thạch đình trấn ương, Tiểu Đông chỉ hướng đối diện tòa kia đọc một câu nhỏ nói, tiền bối, mời ngài trực tiếp hướng phía trước chính là. được. Lâm Quý cười cười, tiện tay móc ra mấy khối nguyên tinh đưa đi, cất bước tự đi. cũng không phải nhất định phải nặng bên này nhẹ bên kia, càng không phải là có ý hướng tam thánh động lấy lòng, mà là vô luận tầm thường phạm tục cũng tốt, bên mông tu đồ cũng được, cho tới bây giờ đều là mạnh tác không được, vô vi mà thiểu. như những cái tia thôn dân không sách thủ lao đi đầu dẫn đường, nói không chừng Lâm Quý còn biết cấp thêm nữa. Tấu chương song, chương 1.169, thiên cơ đánh cực, chương 1.169, thiên cơ đánh cực. Cái cầu nhỏ kia khắp nơi sương mù tràn ngập, phía dưới u ám không công bố không biết tràn đầy mấy phần. Lâm Quý vừa đi mấy bước, đột nhiên biết được, là gì hắn nói muốn tìm thiên thánh, Tiêu Tiểu Đồng lại là hỏi cũng không hỏi, trực tiếp mang hắn liền lại. Ngươi lai, like, tòa này nhìn như hung hiểm cầu nhỏ, kỳ thực càng thêm hung hiểm. Sợ là nhập đạo phía dưới, miễn cưỡng chỉ có thể phóng ra sáu bước đi, lại rơi nửa bước, liền biết thân bất do kỳ tả hữu lay động thôi không cẩn thận liền đem rớt xuống vực sâu vạn trượng, chắc không được kia tiểu đồng tiếp hắn nguyên tinh phía sau, vừa không nói lời cảm tạ cũng không nôn nóng trở về, mà là nhìn chằm chằm hắn đi ra bảy bước, lúc này mới chắp tay thi lễ, nói một tiếng, tiền bối đi thông thả, thúc giục tiểu đình xa xa mà xuống. Nguyên lai, like, này cầu nhỏ đúng là một đạo nhập đạo chi môn, có thể phóng ra bảy bước, tiến tới có thể bình yên qua cầu, tự nhiên đều là nhập đạo tiền bối. Cửu Châu đạo cảnh vốn cũng không nhiều, một mình tới tìm thiên thánh, nhất định là mấu chốt chuyện quan trọng, hắn cái canh cổng tiểu đồng nào dám hỏi. Trước mắt xương mũ càng ngày càng đậm. Vô hình uy áp cũng càng ngày càng nặng, thẳng đến cuối cùng mấy bước, đều có thể xa xa trông thấy bờ bên kia lúc, cho dù là Lâm Quý cũng không thể không lung thần tinh khí, thận trọng vì đó. Câu nhỏ đối diện là một khối treo cao trăm trượng hình nón cao sơn, ngay tại bên trong mở ra một lỗ tròn hình lỗ lớn. Quân quần bạch vụ tận từ nơi này, một cô cực kỳ nồng nặc linh vận khí tùy theo bốn phía, thẳng làm lòng người tinh thần rộng mở di. Lâm Quý đi tới trước mắt, vừa muốn chắp tay làm lễ, liền nghe động bên trong có thanh âm truyền ra, "Thánh chủ không cần đa lễ, bọn ta sớm đã chờ ngươi lâu ngày." Lâm Quý sải bước bước vào, lại vừa nhìn lúc, kia cảnh tượng trước mắt lại là rất là nhìn quấn mắt bốn phía vách đá bóng loáng như ngọc, lại như địch quản một loại tinh sáng trộn lẫn hình tròn. Ngay tại quản đá hào hào lưu lấy một đầu đỏ như máu sông nhỏ. Kia nước sông không sóng không gợn sóng yên lặng như gương, nhưng lại tản ra một cỗ hơi có vẻ quái dị hương vị. Tựa như là kính tại linh vị, Phật tiền đàn hương ánh đến. Như vậy kỳ cảnh, hắn cũng sớm gặp qua. Sớm tại Lương Thành, A Lục Ca Tử kia hai cái tiểu tinh quái tiểu từng dẫn hắn tới qua như vậy địa phương. Sau đó lại tại kia phía dưới gặp một chỗ bí mật bên trong hư cảnh. Một ngày một năm đã mắt liền là trăm tuổi quan âm. Chẳng lẽ lại Thiên Thánh sở tại bí mật tu chỗ cũng là như vậy phúc địa lập thiên theo cửa động lại đi trên dưới trăm trượng, phía trước sáng lên, đột nhiên hiện ra một tòa rộng lớn đại sảnh. Một góc cực vị cực đại tinh tinh lóe sáng cực lớn dưới mang đá, bốn vị lão giả phản bác kiến nghị mà ngồi. Màu đỏ tím lô trà xung quanh vân khí tha thước, năm cái chén bạch ngọc chén nhỏ nửa nhiệt độ nước thơm. Tới đúng lúc, trà vừa vặn. Thiên thánh chỉ hướng bên hô bổn nói, "Ngồi." Lâm Quý có chút thí lễ, cũng không nhiều lời, trực tiếp vén áo ngồi vào chỗ. "Tới, nếm thử ta này phẩm vân nạo lại là như thế nào." Thiên thánh nâng tay rót đoạn chén bốn phía cung đình nói. Mấy người cũng không khách khí, tất cả đều bưng lên chén tới phẩm một ngụm một ngụm vào cổ họng, dây lát vào linh hải, ao ạt loanh lưu bốn phía bắc hải, trộn lẫn thân trên dưới thư sướng như túy. thế này sao lại là trà? rõ ràng là tiên đan ngọc dịch. trang on, huyền tiêu bất động thanh sắc khen một tiếng. tam thánh vân ngạo, thái nhất tuyết đỉnh, quả nhiên thế gian hiếm có nổi danh không phụ. ma khúc liên tục gật đầu nói. duy chỉ có kim vạn quang nết miệng nói, vân ngạo, tuyết đỉnh hoàn toàn chính xác thế gian hiếm có. nhưng cùng kim ngọc so sánh lại còn kém xa. thân trà chỉ ứng thiên thượng có, tam thánh, thái nhất há có thể tổn? ai? chỉ tức à, kim vạn quang nói xong xoẹt một cái miệng. Dư vị vô cùng giống như cảm khái nói, kia cây trà, ngàn năm mở một lần, đành phải một bình, lại uống lần sau, sợ là đợi không được đi. Kim Vạn Quang như vậy nói quát không chút khách khí, có thể mấy người khác lại không một chút phản bác chi ý, thậm chí liền ngay cả hướng tới lấy đạo môn thủ tôn tự cho mình là huyền tiêu đều mặt lộ tiếc nuối khẽ lắc đầu. Bởi vậy có thể thấy được, mấy người kia chẳng những tất cả đều hưởng qua thần trà kim ngọc, hơn nữa cũng đều thật lòng cảm phục, tự than thở không bằng. Thiên Thánh khẽ mỉm cười nói, thần trà vượng chất tốt, có thể bọn ta lại có thể nào nâng giá. Tổng không thành giống như kia Bạch Lạc xuyên một loại, một lòng chỉ nghển đầu kéo dài thở kéo dài tiếng ngạc gia tộc gì từ tôn gì đó thiên hạ sinh linh hoàn toàn mặc kệ thậm chí liền cái gia mặt cũng không cần a nói xong lại sắc mặt trầm xuống chuyển hướng mặc khúc nói mặc huynh ngươi tới nói a mặc khúc điểm gật đầu khẽ đặt chén trà xuống giờ đây mặc khúc đạo lực toàn bộ không liền là cái mắt đem xế triều phản tục lão giả có lẽ là thân ở linh vận chi địa lại vừa mới uống một hớp linh trà nguyên nhân lúc này sắc mặt hồng nhuận hai mắt tinh sáng ngược lại cùng sớm trước thấy cùng không khác biệt thánh chủ có thể biết thiên thánh khi đó vì sao muốn đem thiên địa nhân ba kiếm chuyển giao của ngươi ta lại là gì đem tứ kiếm chu thiên bức họa phó thát mà ra. Lâm quý sừng sốt nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ta là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử? À, Ma khúc khẽ mỉm cười nói, sớm tại thiên cảnh không mở lúc, tiểu có người chắc chắn nhất định chính là ngươi. Khi đó, ngươi vừa mới ban đầu chân yêu tháp, còn chưa nhập đạo. Nếu là người bên ngoài, bọn ta tất nhiên là không tin. Có thể nói này lời nói, là thiên cơ. Giờ đây, ngươi khả năng đã biết được, thiên cơ chẳng những là thâu thiên lợi, thậm chí hắn chỗ trộm lấy tuế nguyệt, so với trường sinh điện kia nhóm lao tặc càng thêm lâu dài. Hắn chân chính nội tình theo sau không người biết được, nhiều năm như vậy tới. Hắn mỗi một câu kết luận sấm luôn tất cả đều từng cái ứng nghiệm, không thể theo ai không tin. Như hắn lúc trước nói ngươi có thể lật đổ đại tần, vinh đăng nhất thống, hoặc là nhất định đem đạo thành, công thành, cựu châu đỉnh cao, bọn ta cũng không chút nghi ngờ. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác ngữ suất kinh nhân, nói ngươi là vạn cổ đến nay cái thứ hai toàn cảnh mà ra người, thậm chí ngươi thành cựu càng phải ở xa thánh hoàng hiên viên phía trên, thứ ngươi đằng sau, vạn quốc nhất tộc, thiên địa tái tạo, này như vậy ngỗ tử. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tin hay là không? Lâm quý chưa kịp ứng thành, mà khúc lại nói bọn ta tất nhiên là không tin. Thế là. Hắn tiểu lấy đối chiếu vị chú, cùng bọn ta cược một ván. Kia chỗ áp chi vật, liền là ba kiếm một bản vẽ. Mặc Khúc nói xong, lại quét kim vạn quang cùng Huyền Tiêu một cái nói, còn có kim ngốc tử đạo tràng, huyền tị tử của quý. Lâm Quý ngạc nhiên nói, vậy các ngươi lại là vì sao muốn được? Quản hắn nói có đúng hay không, tổng thể không để ý đến hắn không phải liền là rồi sao? Kim Vạn Quang nói tiếp, hắn nói, ngươi có thể hoàn thành bọn ta cả đời mong muốn. Các ngươi cũng tin? Lâm Quý càng là không hiểu. Những người này đều là cựu châu bên trong ít ỏi có thể đến được đạo thành cảnh. Từng cái đều là nhân trung long vượng, một phái lão tổ lại vì thiên cơ một câu không có căn cứ sấm ngữ, cựu một đầu áp lên như thế cho bảo, không tin. Huyền tiêu nói tiếp, ta lúc ấy nói, ta chốn nguyện chính là tu thành thất cảnh, lục địa thần tiên. tiểu tử kia khả năng giúp ta. ai ngờ, Huyền tiêu ngừng tạm nói, khi đó thiên cơ không chút do dự trả lời, có thể. chỉ bằng này một cái, có thể. chữ. Lâm quý có chút không thể tin được, tự nhiên không phải. Huyền tiêu nhẹ nhàng rung phía dưới nói, hắn cấp ta ba cái tuổi gấm, viết năm tháng canh giờ, để ta đến lúc đó theo thứ tự mở ra, sau đó tin hay không, trợ giúp cũng không giúp đỡ lại dựa tự tâm. Cái thứ nhất túi gấm mở ra lúc, chỉ có bốn chữ. Huyền Tiêu đưa ra bốn cái thủ chỉ gần từng chữ một, a lại ra thức. Tấu chương xong, chương 1170. Cái thứ ba túi gấm. Chương 1170, cái thứ ba túi gấm. Chính là ngày nào đó, ngươi tại giả Lan chùa mượn chỉ là dẫn lôi quyết đưa tới trời nộ thần phạt, nhất cử diệt á lại ra thức. Đây chính là đem vào cựu cảnh Bồ Tát thân. Mà ngươi lúc đó còn không nhập đạo. Huyền Tiêu dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi cho rằng là kẻ yêu tăng chuyện ác làm thận, vì thiên đạo không dung sao? Mà ngươi chỉ là đưa tới thần lôi một đạo kiếp nộ sao? Chê cười. Đổi thành người khác như nhau thi xuất dẫn lôi quyết, cái thứ nhất bị đánh chết khẳng định là chính hắn. Thiên đạo thiên đạo, không phải là mặc người ngón tay hành có thể làm cho. Ngươi lại có thể từng nghĩ tới. Thực nếu như thế lời nói, đối diện vô cùng hung ác chi đồ, chỉ cần sử xuất dẫn lôi quyết liền có thể nhảy một cái số cảnh diện sát hết thảy. Vậy này dẫn lôi quyết chẳng phải là thiên hạ chính phái đệ nhất thần thuật. Nghiên gia này thuật tần đằng chẳng phải là vô địch thiên hạ. Không nói những cái khác, khi đó tại bản Long Sơn, bởi tần đằng tới đối phó tứ vô mệnh cái này tội ác chúng chất, hai họa hành đầy giấy kẻ cầm đầu chẳng phải là nhất kích tất sát. Có thể kết quả đây Chắc hẳn người trải qua đến nay sớm đã minh ngộ. Kỹệ dẫn lôi quyết chỉ bất quá có chút mạnh chút tầm thường kiếm thuật mà thôi, nhiều nhất có thể dẫn tới mấy đạo lôi quang. Đối phó nhập đạo phía dưới có lẽ còn hữu dụng chỗ, một khi đi qua nhập đạo lôi kiếp, cũng không thể đem ai như thế nào. Thật có như vậy uy năng, tần đẳng thế nào lại cam lòng đem này tuyệt kỹ đặt ở giám thiên thi, mặc người tập học. Không nói tuyệt không truyền cho người ngoài, ít nhất cũng phải đặt ở tần gia trong bảo khố mới đúng. Trải qua này nhấc lên, Lâm Quý Mánh một cái giật mình đại ngộ. Huyền Tiêu tiền bối, người nói là, ta vào lúc đó, hữu đã thân phụ thiên tuyển tư cách. Vâng. Huyền Tiêu đáp, Phàm là thiên tuyệt người, sớm tại tiến vào bí cảnh phía trước phần lớn đã có báo hiệu. Chỉ là này báo hiệu vô cùng kỳ quặc không phải trường hợp cá biệt, càng là không cách nào có thể khảo thi. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này, ta tiểu đã dự đoán, tiểu tử ngươi tất nhiên bất phạm. Cái thứ hai trong cầm nang, có tam chữ. Huyền tiêu chữ chữ ngưng trọng nói, qua đời huyết tân hoàng, thiên lòng tuyệt sướng. Ngày nào đó ta mở ra túi gấp lúc, ngươi mới từ bí cảnh toàn bộ ra. Sau đó tại kinh đô hoàng cung tỉnh lại, lại cùng hiên viên thái hư sinh tử nhất chiến. Hiên viên thái hư tuy là thánh hoàng di mệnh, lại tại hai năm bên trong tận lực áp chế đạo thành lực có thể hắn dù sao còn không đạo thành, bọn ta mấy người đều có thể thắng hắn. Có thể theo như lẽ thường tôi nói, lại là tuyệt không nên thua ở người tay, càng không đáp thua ở phía trên hoàng cung. Ồ, nghe xong này lời nói, lâm quý ngược lại có chút kỳ quái, phản thanh ngẫm hỏi, hắn năm đó không phải cũng thua cấp lan tiên sinh sao? Kia không giống nhau. Kim vạn quang nói tiếp, ngươi chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Lan tiên sinh hoàn toàn chính xác kinh tài diễm diễm, ngàn năm tuyệt có. Có thể hắn khi đó tiến vào bí cảnh trước, tựu đã là nửa bước đạo thành, cách bắt cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước, chỉ kém một kia cơ hội mà thôi. Đúng lúc. Hiên Viên Thái Hư tìm hắn tới chiến, nhất thời đấu tàn nhẫn, thời cơ vừa vặn trong nháy mắt đạo thành. Hiên Viên Thái Hư từ trước danh xưng cùng cảnh vô địch, chỉ cần đối thủ không phải đạo thành cảnh, liền không vẻ bại khả năng. Hắn năm đó là thua tại đạo thành cảnh trên tay, mà không phải thua ở làn tiên sinh trên tay. Mà ngươi lại lấy nhập đạo điên phong chi lực đánh bại Hiên Viên Thái Hư. Này không chỉ có riêng là một hồi thắng thua vấn đề. Thiên Thánh nói tiếp, hơn nữa, còn là phía trên hoàng cung. Thánh hoàng hiên viên chẳng những là cái thứ nhất toàn cảnh mà ra thiên truyện tri tử, càng là giới thứ nhất niên hoàng. Khi đó, đại tần tuyện có thể hoàng cung trên dưới long hình khí còn chưa tiêu tán này đối hiên viên thái hư tới nói vốn là như hổ thêm cánh đây cũng là hắn ngàn dặm xa xôi nhất định phải đuổi tại ngươi không ra hoàng thành lúc xuất thủ nguyên nhân sở tại ai nghĩ kia long hình khí lại không giúp hắn ngược lại trợ giúp ngươi này chứng minh gì đó thánh vương tái thế hoàng huyết đội chủ long hình trời cương khí đều đã nhận chủ mặc Khúc nói tiếp đúng là như thế còn nhớ đến ngươi sau đó một đường truy sát hiên viên thái hư thẳng đến cửu ly đại trận sau đó bị tiêm lịch phật bất động minh vương vây ở tại bên trong giản tiên sinh rông rực rỡ, ương bà tử Thậm chí cái kia ngay cả nhà mình tử tôn đều không hề cố kỵ Bạch Lạc Xuyên đều tới giúp ngươi. Lại là là gì? Sau đó, bọn hắn lao tam vị, Ma Khúc chỉ chỉ thiên thánh, Huyền Tiêu, Kim Vạn Quang ba người nói, cũng ngàn dặm gấp rút tiếp viện cùng nhau đổ tới. Lại là là gì? Nguyên nhân chính là khi đó, ngươi đã hiện ra thánh chủ chi quang. Kinh Thiên Điệu tán thành, cứu ngươi chính là cứu trời, đây là lớn lao phúc duyên. Kinh này nói chuyện, Lâm Quý trong nháy mắt nhớ tới, ngày đó Lăng Thiên Yêu Tôn cứu hắn chạy ra phía sau, hoàn toàn chính xác nói qua tương tự chi ngôn, nếu là ngươi là tầm thường nhập đạo, bản tôn mới lười nhắc cứu ngươi. Nói không chừng một cái nhìn ngươi không vừa mắt thuận tay liền giết. Có thể ngươi lại là vạn năm khó gặp thiên tuyển chi tử, bản tôn chỉ bất quá thèm muốn hộ thiên chi công, gom lại một phần phúc duyên mà thôi. Khi đó, Lâm Quý tiểu cực vì không hiểu, có thể kia dù sao cũng là bắt cảnh yêu tôn, lại là vậy cảnh tượng phía dưới, hắn cũng không dám hỏi. Giờ đây tưởng tượng, lại là thì ra là thế. Mạc Khúc tiếp nói nói ra, từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, bọn ta mấy người, tính cả chín châu đạo thành không ai không biết, ngươi là người phương nào? Lại đem như thế nào? Hiên Viên vô cực truyền đạo pháp, Định chín châu, kia hiển hách công tích đã là không người có thể so. Có thể hắn tiên cương Long khí lại như cũng nhận chủ cùng ngươi, đủ để có thể thấy được, này tương lai thành tựu lại đem như thế nào. Bọn ta lại chờ có thể lại đem không đếm xuể. Hừ. Kim Vạn Quang nhìn chung quanh một chút thiên thánh cùng Huyền Tiêu hai người, thư lệnh một tiếng nói, ngươi khả năng còn không biết ta. Khi đó, thận tương đem phá, Minh Quang phủ đã hoàn toàn lực, cao quần thư lĩnh lấy vài cái tiểu thiên quan vùng vây dây chết sắp sửa tiêu chết, ta vội vàng chạy đến tương châu làm sao cầu này hai cái lao bất tử xuất thủ, bọn hắn đều đủ kiều chối tử, một mực nói còn không phải thời gian, chờ một chút. Thang đến ngươi giết vào ma giới, này hai gia hỏa mới mất mạng giống như một đường chạy tới vân châu đúng rồi, còn có bạch lạc xuyên cái kia lão già khốn nạn này lao ra hỏa vẫn ở vân châu xem náo nhiệt, nhưng thủy trung không chịu xuất thủ, thẳng đến trông thấy chúng ta đều tới, lúc này mới lo ra, cuối cùng kia thiên ngoại hồ nữ mượn luyến xử nổ, hắn lại là cái thứ nhất chạy, mũ nội nó, như vậy hành động, chín châu đạo môn mặt mũi đều sắp bị hắn vứt sạch, lâm quý suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi hướng huyền tiêu nói, tiền túi, kia cái thứ ba túi ở đâu, lại là kia lúc mở viết thứ gì, kinh này hỏi một chút, mấy người khác cũng đều quay đầu nhìn lại, nhìn tới bên trong gần sự tình, huyền tiêu cũng chưa từng cùng bọn hắn nói qua cái thứ ba túi gấm sao huyền tiêu có hơi chút ngưng từ trong ngực móc ra một vật đặt lên bàn nói canh giờ chưa tới còn chưa nhìn qua lâm quý túi đầu vừa nhìn chỉ gặp kia túi gấm cũ kĩ muốn phá quả thực phổ thông lệnh người giận xôi lại là bởi thấp nhất liêm khiết thường gặp vải đây thô may mà thành ngay tại ở trước mặt khâu một đầu vải sắm đầu phía trên chữ viết đã có chút mơ hồ nhìn kỹ nửa ngày cái này mới miễn cưỡng nhận ra kia bên trên viết lại là vạn hưng 14 năm tháng 11 19, giờ thì ba khắc t không nhìn chính là đã cái nhìn này nhìn lại lâm quý không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Vạn hương Quốc Hiệu vừa mới xây dựng, có thể này túi gấm sớm tại rất nhiều năm trước tiểu đã rơi vào huyền tiêu trong tay. Thậm chí còn có thể tính tới 14 năm sau như thế nào, lại còn có thể chính xác đến canh giờ. Thiên cơ A thiên cơ, người thật hành. Tấu chương xong, chương 1171. Rồng có chín đầu, nhất mạch cùng sinh. Chương 1171, rồng có chín đầu, nhất mạch cùng sinh. Mặc Khúc nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, cũng không biết có phải hay không hắn giờ đây đạo lực không tồn, có chút có thể chịu không nổi như vậy linh vật duyên cơ. Chỉ là nhẹ nhàng nhíu một cái, sắc mặt tiểu đã đỏ lên một mảnh. Đóng lại hai mắt đầy đủ điệu tức tốt lửa ngày lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Lần này Tương Châu một sự tình, bọn ta sớm đã chủ tính hồi lâu. Người lại bên dưới, mà khúc lại mở ra máy hát. Thánh chủ có thể biết, năm đó thánh hoàng vì sao muốn định đô Tương Châu. Lâm Quý vốn định nghe hắn nói tỉ mỉ duyên cớ, không muốn lại bị đột nhiên tới hỏi một chút. Thánh hoàng định đô Tương Châu một sự tình, hắn ngược lại cũng sớm giòm ngó biết. Tam Thánh Động Nguyên Danh Thánh Hoàng Động, chính là thánh hoàng hiên viên ngồi nghỉ chỗ tu luyện, rất có thể liền là hiện tại chỗ. Thái nhất môn Nguyên Danh Thái nhất điện, là vì kỷ niệm đi theo hắn kiếm nô lưu thái nhất, từ đó thiết lập tạng điện nạp quan hệ chỗ. Trường sinh điện là thánh hoàng tu dưỡng điều dưỡng, thậm chí phê chứa công văn chi điện. Theo như cái này thì, tu luyện, tàng điện, sinh tức chỗ đều tại Tương Châu, kia năm đó hoàng thành ứng với ở chỗ này không thể nghi ngờ. Có thể đến cùng là gì thiết lập tại nơi đây, lại là chưa hề nghĩ tới. Không biết, còn mời tiền bối nói tỉ mỉ tới lui. Mà khúc đáp, sớm tại năm đó, thánh hoàng xa từ thiên ngoại săn hồi chín vị ma quái, dùng Cửu Ly Phong Thiên đại trận xa cách trấn tại Cửu Châu các nơi. Mà này Tương Châu chỗ trấn áp âm dương song thang đẳng, chính là địa mạch linh. Cái gọi là khai tịch vì giúp đỡ, Tương Châu chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Tần gia tổ tiên chính là Thánh hoàng em Mợ, từ trong ám giỏm ngó hắn một, lại không biết chi tiết man nguồn. Chỉ biết, địa có linh long, trấn có thể điên khí. Nhưng lại thủy trung không biết, rồng có chín đầu, nhất mạch cùng sinh. Càng có nói chuyện, Thương Châu Phong Quan, Thiên Hạ Mạc Khai. Rồng có chín đầu. Lâm Quý rất là dần mình, Tả Hữu vừa nhìn, Thiên Thánh cùng Huyền Tiêu thần sắc tự nhiên, duy nhất có Kim Vạn quan mặt mở mịt. Nhìn tới, như vậy bí sự liền hắn cũng chưa từng biết được. Nghĩ đến cũng là, Cửu Ly đại trận thế hệ bởi đạo trận tông chỗ trấn thủ, tự nhiên biết hắn nội tình. Thái nhất, tam thánh hai môn nơi ở của tổ tiên ở đây, càng là phía trong sáng sớm từng tỉnh mà kim vạn quang ở xa từ châu lại là trải qua nhiều năm không ra nay loại kỳ bí mật tận tình lại là chỗ nào nghe qua không tệ mà khúc đáp nguyên bản trung nguyên đại địa cùng không châu giới tên càng không có gì đó địa linh chi khí là tại thánh hoàng nhất thống thiên hạ phía sau lúc này mới hạ phong gọi tên ma này chín châu chi danh toàn bộ cùng bên trong ma quái có quan hệ nay chín vị ma quái thủ tính phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi linh khí tinh tỷ như chấn tại dương châu là thổ tính ma quái kim thạch vạn sinh rùa rùa bị là quáng dương chính là hướng về phía trước lấy này mà Nguyệt Mai. Đặt ở Vân Châu là hỏa tính ma quái liệt diễm bất tử hoàng, liệt diễm làm lửa, vân chính là mưa tụ, nên tên là Ma Ghen Gết. Ma này tương châu âm dương song sinh đằng liền là một tính ma quái. Nay mỗi một vị ma quái đều đại biểu một loại thiên ngoại lực, chính lực hợp nhất mới có thể phá thiên. Thánh hoàng năm đó, liền là nhớ tập hợp chín lực mà phá thiên. Chỉ là nhất thời đau khổ chưa tìm tới phương pháp phá giải, lúc này mới chỉ có thể tạm thời đem chín vị ma quái trấn tại các nơi. Cái gọi là Cửu Ly Phong Thiên, cuối cùng là vì chín lực phá thiên. Bởi vì hành phạt nghịch lý lẽ, vì lẽ đó bên trong Càn Khôn cũng rất là dị biến. Tỷ như này âm dương song thăng đẳng vốn là một chút, đặt ở địa hạ đằng sau, phản mượn trận lực bởi khắc biến sinh, theo một khắc thổ, phản biến thành thổ sinh mục. Vì lẽ đó hắn nguy hiểm hại giá là mạnh nhất. Thánh hoàng lựa chọn nơi đây vì đều chính là muốn lấy thiên cương, long khí chấn áp vật này. Bởi vì lại là cái thứ nhất bị chấn chi vật, qua đời lấy khai tịch vì giúp đỡ chi ý. Chín vị ma quái đều có dốc hết sức, lực vận tương thông, cũng chính là tần gia thậm chí thiên hạ tu sĩ chỗ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lòng mạch chi khí. Năm đó thu như quân trạm nửa cái dư mạch, khiến đại trận chết đi. Tần gia dễ đổi kinh châu vì đều, kỳ thật chỉ là chiếm nửa cái hỏa mạch mà thôi. Phía sau tại bàn Long Sơn, bị tư vô mệnh phá long mạch cũng chỉ là kinh châu một chỗ lôi mạch mà thôi. Giờ đây, kia Thanh khâu yêu hậu chỗ si tâm vọng tưởng, cũng bất quá là mấy đầu tàn mạch mà thôi. Thậm chí, nàng đều chọn vẹn không biết, kia địa mạch chi khí theo gì mà tới, chí lực phá thiên như thế nào hình dáng cảnh. Nói đến buồn cười, Tần Diệp cũng tốt, Tư Vô Mệnh cũng được, Thanh khâu yêu hậu cũng tốt, Tây thổ yêu tăng cũng được. Chỉ lo bức họa từ giằng co, có thể thẳng đến cuối cùng, đều chưa hẳn biết được kia đau khổ chỗ tranh lại là vật gì, chỉ là đạo tiến một bước, đang vị tiên nhân sao? Nhưng bọn hắn thế nào lại nghĩ tới Cho dù thành tựu thiên nhân lại thế nào, còn lại nghĩ thập cảnh thần tiên, có thể từng nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, từ tuyệt địa thiên thông phía sau, toàn bộ chín châu cùng một thời gian chỉ có thể xuất hiện một vị tiên nhân cảnh, cũng chính là cái gọi là trời sinh một người. Muốn lại phá thất cảnh, đã là tuyệt đối không thể, trừ phi nổ phá thiên vực, mà này duy nhất biện pháp khả thi, liền là tập hợp cửu bái lực, xông phá hạo thiên phong ấn. Đến lúc đó mới thật sự là đạo vô chỉ cảnh, nếu không chỉ là một nhóm không tại đầm lầy giả làm giao long cá trạch mà thôi. Đây mới là cửu ly phong thiên, thậm chí giữa cả thiên địa lớn nhất che giấu sở tại chỉ là, nay loại bí sự tuyệt đối không thể lệnh tư vô mệnh, thành câu yêu hậu vậy cuồng vọng chi đồ biết được. Nếu không, vì chấn sát ma quái, thành hắn một người tạo hóa, không biết lại muốn lấp giết bao nhiêu sinh linh. Ma Khúc thở dài một tiếng, lại bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý nói, chí lực phá thiên, chính là thánh hoàng cả đời không thành nguyện. Ta đạo trận nhất mạch đau khổ mong nóng chỉnh chỉnh 8000 năm, cuối cùng tại chờ ngươi lại xuất hiện. Có thể tuy lòng tràn đầy lo lắng, cũng không dám quá thúc giục ngươi, quá mức sợ lỡ gấp. Thế là, ta cùng tiên thánh thương lượng, từng bước một dẫn ngươi nhân duyên biến hóa quả. Trước tặng kiếm, phía sau thủ bức họa, lại nói tứ kiếm bí mật. Chờ ngươi mệnh chung nên được tề tụ tứ kiếm lại nói, lại là vạn vạn không nghĩ tới, thiên tuyển chi tử quả nhiên bất phàm. Một chút thời gian, liền thuận lý thành trương. Mắt thấy rồng, yêu tướng loạn, tây thổ yêu tăng lại trắng trợn đông độ, mà ta chín châu đạo môn lại suốt ngày chính chủ, rốt cuộc đời không được. Đành phải đem phong ấn một sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Lần này mượn ngươi đại hỉ, thần uy phẫn nộ hàng cơ hội. Nhất cử phong âm dương song sinh đẳng, cũng coi như phá một đạo phong thiên giàng buộc. Chờ cửu ma phong tận, chính là trời phá đi lúc. Giờ đây, ngươi có thể biết này, thánh chủ, hai chữ lại là biết bao hạo trọng. Mà khúc nói xong, mấy người khác cũng đủ hướng Lâm Quý trông lại. Lâm Quý cười cười, mặt hướng mấy người nói, thành tạ các vị tiền bối hết lòng tin theo chi ân. Ta nguyên bản nguyện nhớ rất đơn giản, lấy vợ sinh con, phồn diễn sinh sống, cả một đời không lo ăn uống, cũng không bị người khi dễ liền tiểu đủ đã. Theo lý thuyết, vừa mới trước đây không lâu ta trước kia nguyện nhớ tiểu đã thực hiện, có thể ta như trước đúng hẹn mà tới tới gặp các vị. Hết thảy đều không nói bên trong. Tới, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Lâm Quý trực tiếp một bà nhấc lên ống trà, miệng đối miệng, ngửa đầu tự đổ. Ngươi, Thiên Thánh có chút đau lòng vừa muốn đưa tay đi cản lại bị kim vạn quang một bả túm ở, cười trên nỗi đau của người khác ha ha cười nói, thánh chủ đại nguyện, tự nhiên ra sức uống. Ngươi này 300 năm một bình đồ vật có cái gì không bỏ được. Ai? Thiên thánh thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn Lâm Quý một ngụm buồn bực làm, thậm chí liền ngay cả trà cặn bã đều từng mảnh nhỏ đào lên, trong nháy mắt ăn sạch. bách. Không được lắc đầu liên tục. Mặc Khúc quay đầu mắt nhìn mặt nghĩ mà sợ huyền tiêu cũng không khỏi cười nói, may mắn không đi thái nhất môn a. Nếu không ngươi kia quả tuyết đỉnh kim sợ là liền ra đều không thừa nổi. Tấu chương xong, chương 1172. Như bình như chén. Trước 1.172, như bình như chén, chỉnh chỉnh một bình vân ngạo linh trà liền nước mang cặn bã trong nháy mắt vào bụng, như như liệt hỏa lò luyện trên dưới sông sáo. Trong lúc nhất thời, linh khí sông lên đỉnh tốt không thoải mái. Nhắc tới cũng kỳ, rất sớm trước kia lâm quý tịu đã nửa bước tạo thành, nhưng vô luận trải qua gặp cỡ nào kỳ ngộ, lại tại thời không nát thì vết bên trong tu tập trăm năm lâu dài, nhưng lại thủy trung đều kém chút xíu, một mực chưa thể lại tiến nửa bước. Mới vừa này một bình không ngất thánh đô rất là đáng tiếc lắc đầu liên tục không dứt linh trà, không biết nhiều lắm là thiếu thất phẩm linh đan có thể bị hắn này một mạch rót xuống dưới, trừ quanh thân thư sướng, linh khí tràn đầy bên ngoài, đạo cảnh tu vi lại là nửa điểm không thăng, vẫn tiểu chỉ kém nửa bước, còn tại trong căn thức, lâm quý uống cạn giọt cuối cùng nước ép, không thèm để ý chút nào thuận tay đem ấm trà cũng cất vào tay áo bên trong, không đợi thiên thánh đòi hỏi, rất là hiếu kỳ hỏi hướng mấy người nói, các vị tiền bối, rất sớm trước kia, ta tiểu đã nửa bước đạo thành, có thể cho tới hôm nay vẫn là nửa bước không thành, tựa như kẹt tại bình cảnh, chậm chạp không được phương pháp, cái này lại như thế nào cho phải? Khả năng chỉ điểm một hai, thiên thánh nghe xong, vốn định làm cho bình câu chuyện lại bị cứ thế mà chệch họng trở về cái gì gọi là kẹt tại bình cảnh? ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác? hơn 30 tuổi. chớ nói người bên ngoài, thân vị tam thánh động đạo thành lao tổ chính hắn nhập đạo năm đó đều nhanh năm mươi. tụi này còn được gọi là một đời thiên tài, không tới 40 tuổi đã nửa bước đạo thành. ngươi quản này gọi kẹp lại bình cảnh, nay gọi chậm chạp không được phương pháp. kia đẩy trời tu sĩ toàn bộ cái kia tự bạo kinh mạch tự tuyệt mà chết, còn sống gì đó sức lực a? huyền tiêu nhìn chăm chăm hai mắt, cũng là nửa ngày không nói chuyện. như lâm quý không phải đương thời thánh chủ, thật muốn nhất kiếm đánh chết hắn, không tới bốn tuổi nửa bước đạo thành. Ngươi còn muốn thế nào? Cùng ngươi so sánh, đạo môn lão tổ này vô thượng vinh quang tôn sưng gần như liền là vũ trụ, vậy ta chẳng phải là không tự bạch sống mấy trăm năm? Ngược lại kim vạn quang mặt tiếc lặng, âm thầm thầm nghĩ, này lời nói là cùn một chút, nhưng cùng ta đại đệ tử so sánh, vẫn còn kém nhiều. đương nhiên, tiểu tử kia có khác kỳ duyên, cũng không coi là thắng. bất quá, thiên tài cũng tốt, kỳ duyên cũng được, vì sao lúc nào cũng để ta gặp? này không hoạt khí người sao? Mặc Khúc hai tay mở ra nói, thánh chủ vấn đề này, lão phu không thể nào làm đáp. Ta đạo trận một môn, lục cảnh phía dưới hoặc linh hoặc cần mẫn, thất cảnh phía trên toàn bằng thiên ý. Huyền Tiêu suy nghĩ một chút nói, bản thân ngộ thiên đoạt được, ngoại trừ mỗi người tư chất, cảnh ngộ khác biệt ra, riêng phần mình đạo vận cũng đều có cao thấp, khó dễ phân chia. Liên như là kia tầm thường giang hồ võ học, ngoại gia công pháp kiên cường tính mãnh, ngắn thì 3 năm, lâu là 6 7 năm, liền có thể hoành lập một phương. Có thể nội gia công pháp lại cần tích lũy tháng ngày, lấy khí ngưng thực. Mười năm lấy phía trong có lẽ đều không bằng tầm thường chẳng hẳn, chỉ khi nào chật chẽ 20, 30 năm, liền có thể đột thụ nhất sĩ, khi hữu vô độ tụ. Chắc hẳn Thánh chủ sở tu nhân quả đạo đúng là như thế một đường. Đúng. Thiên Thánh nói tiếp, liền giống với chén trà cùng ấm trà. Có đạo lý. Lâm Quý Sen lời hắn, Thiên Thánh tiền bối không hổ lĩnh hội thiên duyên, thật sự là một câu điểm tỉnh người trong độ a. Nhân quả nhân quả, như bình như chén. Nhân quả giao xoa, bình chén thế nào phân? Đa tạ tiền bối tặng chén tri ân. Nói xong, giương tay cuốn một cái, mấy cái chén trà đều bị hắn cuốn vào tay áo bên trong. Im Vạn Quang cười ha ha một tiếng, lại đem Thiên Thánh thủ bên trong cái kia trộm lập đi, đối diện ném cho Lâm Quý nói, đưa Phật đưa đến Tây Phương, tặng lễ đưa đến đấy thừa lại một cái có gì dùng, còn không bằng ngũ tử đoàn viên tốt. bộ này tử bình chén ngọc, nhìn như là trà cụ, kỳ thực lại là cực kỳ khó được luyện đan thần khí. cho dù thiên thánh cũng có mấy phần không bỏ, có thể lâm quý cũng chính là nhìn ra vật này bất phạm lúc này mới giày ra mặt liền bỏ mẫm mang muốn. gặp một lần đều bị lâm quý thu nhập tay háo bên trong, thiên thánh cũng không tốt lại đi đòi lại, đành phải rất là hào phóng. theo tay háo bên trong mõm mẫm ra một khối ngọc giả nói, thánh chủ, vật này tên là lớn năm tượng tử la bạch ngọc lô, luyện đan chế dược rất có kỳ hiệu. đơn giản bên trong chỗ ghi nhớ chính là dụng cụ dụng pháp cùng với rất nhiều hán thế thiên vương, chi tiết tẩm đắc. Tiểu cùng nhau đưa cho thánh chủ, toàn bộ làm như chúc mừng lễ vật. Nói xong, thiên thánh lại có hơi chút ngừng nói, tam thánh tiểu phái hướng tới căn cối, chỗ nào hơn được kim đỉnh đại tông cùng thái nhất huyền môn, mong rằng thánh chủ chớ có bị chê cười mới lạ. Là... Ai? Người này lao ra hỏa? Kim Ngọc Tử lúc này mới phát giác bị mắc lửa, dứt khoát cũng không còn nhăn nhó, trực tiếp theo tay áo bên trong móc ra nửa viên hạt đào đến. Sở dĩ là nửa viên, là bởi vì kia hạt đào khắc thành thuyền hình, óu liều nhọn đuôi, hai đầu hơi vện, mặc dù điêu khắc thô ráp lại là sinh động như thật, giống như lúc. Vật này không biết thuộc dành là tại 300 năm trước, theo một cái lấy người làm thức ăn hổ yêu thân bên trên đoạt tới chi vật. Lớn nhỏ tự nhiên, có thể tránh vật vật, thậm chí còn có thể xuyên phá hư không, tới lui như gió. Lại thù tặng cùng thánh chủ đi về phía tây giúp bước chi dụng a. Kim Vạn Quang vừa nói vừa quay đầu đi liếc nhìn Huyền Tiêu nói, "Này ta nói, ngươi cái nhiều không đồng nhất thẳng tự xưng đạo môn chí tôn sao? Tranh thủ thời gian a. Một loại đồ vật ta nhưng không lấy ra được ha." Đừng ném thái nhất môn mặt. Kim đỉnh sơn tam đại đệ tử, Nhàn Vân, Giả Hạc, Liệp Khố Tử. Một cái so một cái càng không đứng đắn. Không nghĩ tới thật đúng là gì đó sư phụ giáo gì đó đồ đệ đường đường kim đỉnh sơn đạo thành lão tổ nay tập tính tính khí cũng là như thế huyền tiêu xanh mặt nói còn dùng ngươi nói thánh chủ đi về phía tây ta thái nhất tử muốn trợ lực nói xong giương tay vỗ một cái trong lòng bàn tay thêm ra một cái đồng tiền kim vạn quang nhìn lướt qua nói a ta còn tưởng rằng ngươi cái nhiều cỡ nào lớn phương đâu tiêu cấp một đồng a huyền tiêu trừng mắt liếc hắn một cái trực tiếp hướng lâm quý giải thích nói thánh chủ đây là chấn tâm tiền tiêu tây thổ yêu tăng nhiều lại chú pháp chỉ cần một tiền lôi tay liền có thể vạn chú không thấm bất quá chỉ có thể cùng cảnh hữu hiệu. Nếu là gặp được cựu cảnh Bồ Tát, sợ là bọn ta đạo thành dữ cũng không thể tránh được. Lâm Quý vừa muốn cảm ơn tiếp nhận, liền nghe Kim Vạn Quang thâm thẳm nói ra, "Phá pháp ba tiền ngươi tựu nhà ra đây một cái. Chẳng lẽ lại còn lại một được một cái, ngươi còn muốn giữ lại sinh đẻ gì không?" Huyền Tiêu sắc mặt một nhạn, không thèm để ý Kim Vạn Quang, chuyển nói với Lâm Quý, thực không dám giỡn, nay tiền vốn có ba cái. Một vị phá chú, một vị phá pháp, một vị phá không. Trước đây tặng cùng Lịch Đồ Cô hồng một mai phá pháp tiền, theo hắn phản bội sư môn mà chạy phía sau không biết tung tích." Ngoài ra mai phá không tiền đã bị lao phu tinh huyết trổ biến hóa, cho dù đưa cho thánh chủ cũng dùng không được. Này cũng đủ để. Lâm Quý cũng không khách khí, tiếp nhận mấy người tặng cho chi bảo, tất cả đều thu nhập tay áo bên trong. Cho đến lúc này, Ma Khúc mới từ trên lưng lấy xuống một cái to cỡ nắm tay hầu bao nói: "Thánh chủ thứ lỗi, ta đạo trận chi vật đều là thuộc tính tông môn không thể tùy ý tặng ra, duy nhất có những này tùy thân điểm, hẳn chính là tự chế nhỏ gỗ, còn có thể đem tặng. Ta đạo trận một môn hướng tới bất thiện giết địch, trong cái này tiểu vật toàn bộ không chiến lực, lại có thể theo niệm truyền âm, tùy tâm bố trận, theo nhớ chỗ dùng." Mặc dù lực đạo thấp, dùng tại chỗ khác biệt, có khác kỳ hiệu. Đa tạ mực Lao tiền bối. Lâm Quý cung kính hồi đạo. Cùng mấy người khác so sánh, lúc này Mặc Khúc đã là phổ phổ thông thông phạm tục lão nhân, hơn nữa lấy hắn như vậy tuổi tác, cho dù một mực ở tại Thiên Thánh Đạo phủ, mỗi ngày đều ăn rượu dược linh đan cũng sợ không kiên trì được mấy năm. Nhận hắn thân thủ tặng cho, gần như kiện kiện liền là di vật, tất nhiên là cực kỳ chân quý. Thánh chủ, thế nhưng là dự định cái này khởi hành sao? Mặc Khúc vấn đạo. Tấu chương xong, chương 1173. Tây thổ hành trình. Chương 1173, Tây thổ hành trình. Lâm Quý gật đầu đáp. Duy Châu thế lớn, khắc không dung trễ. Khắc cùng Tây thổ các loại nhân quả cũng ứng với cùng nhau tính. Kim Vạn Quang thu hồi mặt mũi tràn đầy vui cười, nói: Tây thổ thai gương di họa vào năm, thật là cái kia hảo hảo tính toán một phen. Chỉ là kia Phật quan còn tại, bọn ta ngang không được, chỉ có thể dựa ngươi một người. Lâm Quý cười nói: Thánh hoàng đi đến, Lan Thiên Sinh cũng đi đến, như nhau đều là thiên tuyển chi tử, ta lại như thế nào? Rất là không cùng. Thiên Thánh có chút nhẹ lắc đầu nói: Thánh hoàng đi lúc, Phật không sinh ác, lại cũng như lai độc đấu thuyết pháp, không liên quan sinh tử. Lan Thiên Sinh đi lúc, kia Lan Đà loạn tượng phân tranh cựu đại bồ tát không thành chính quả nhưng hôm nay lại là sa không phải năm đó huyền tiêu cực vì hiếm thấy như như mày nói chỉnh chỉnh vạn năm qua từ tây thổ phật quốc đi mà đi tới đi lui người tính toán đâu ra đấy cũng duy nhất có một cái thánh hoàng lan tiên sinh từ không cần phải nói thiên cơ huyền nhi khó lường không thể nào đoán tới có thể kia cao cổn thư vốn không ứng với càng cửa ải mà qua càng là không nói đến tới lui chắc hẳn xác nhận mượn thiên cơ diệu pháp có thể từ hắn trở về đằng sau liền từ quái dị phát sinh động một chút lại tà phật nhân tử cuối cùng như thế nào còn không phải quy y phật môn lâm quý thẩm nghĩ đúng là như thế, Phật quan hoành chấn độ vật, phảng phất một đầu lệch trời khoảng cách, đạo môn thất cảnh cùng Phật môn bị khâu phía trên, tất cả đều vô pháp đi xuyên. Nhưng đại ta phá cảnh nhập đạo phía sau, thiên cơ vẫn còn mấy lần nói qua để ta cách hướng tây thổ. Nghĩ đến, hắn xác nhận có cái gì biện pháp có thể ngang ải. Chỉ là như vậy Phật môn, vô luận chín châu đạo môn vẫn là tây thổ Phật tông tất cả đều trọn vẹn không biết. Nếu không, một khi Phật quan thủng rông kêu to, Phật đạo tương xung, đâu còn có cái gì vạn năm thái bình. Mặc khốc rất có dầu gì nói, thiên thánh nói cực phải, tây thổ chuyến này cùng lần trước mấy lần hoàn toàn khác biệt. Tục truyền năm đó thánh hoàng đi lúc. Phật quốc trên dưới một mảnh an bình, từng cái đều mang lòng từ bi, thánh hoàng cùng Phật chủ như Lai vốn là cùng cảnh mà ra, chỉ là độc đấu thuyết pháp mà thôi, cũng không ác thủ tương sùng, cũng không sinh tử tranh chấp. Tự nhiên cũng liền không quá mức hung hiểm. Lan Tiên Sinh đi lúc, đúng lúc gặp kia Lan Đà đại kiếp ngàn năm đằng sau, Phật quốc phân tông phái khác loạn chiến không nghỉ, khi đó cựu đại Bồ Tát cũng không thành chính quả, đều bị Lan Tiên Sinh từng cái đánh bại, đơn giản như chỗ không người, mang theo chín vị nhục thân trở về Trung Nguyên. Nhưng hôm nay, ngàn năm đã qua, chắc hẳn kia cựu đại Bồ Tát luân hồi pháp thân lại đã tu thành. Hôm đó Kinh Châu vẹn vẹn hắn bất động minh vương một cái cũng đủ để đối kháng rất nhiều đạo thành yêu thánh như mấy vị khác cũng đồng thời hiện thân Thánh chủ tình cảnh thế nhưng là rất là không tốt lại bởi vì phật quan phong trở không tay có thể về binh đến lúc đó không sao cả lâm quý quát tay nói xe đến trước núi át có đường thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thiên tuyển bí cảnh thật tường ma quan cái nào không phải hung hiểm và phận với hưởng thánh uy danh nhất định bay chủ đảm nhận tây thổ một nhóm tình thế bắt buộc bản thân trở về lại không phật quốc đã sớm muộn muốn chiến không bằng chiến thông khoái Dứt khoát giết hắn cái thiên hạ vinh an, vạn thế thái bình. Tình hậu thế vãn bối tái sinh kinh hãi. Mượn kia trọc tăng lại nói, ta không đi Tây thổ ai đi Tây thổ. Mấy người nghe xong, không hẹn mà cùng vây quanh tới tay tới trùng điệp thi lễ. Mặc dù trước mắt Lâm Quý, sớm theo, tiểu tử kia biến thành thánh chủ, có thể mấy người lại là lần đầu thật lòng khâm phục chấp tay trọng lễ. Mấy người đều là chín châu thiên hạ ít đòi có thể đếm được đạo thành cảnh, này cùng nhau đi tới ai không đi qua mọi loại mạo hiểm. Ai chưa từng giết hàng trăm hàng ngàn. Nhưng như thế đại nghĩa trọng vẹn, chỉ vì thiên hạ thương sinh lại là lần đầu trải qua gặp. Có lẽ Đây chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên chính ý, Thánh chủ Nhân Tâm. Chư vị tiền bối, Lâm Quý khởi thân hoàn lên nói, nếu không có bên cạnh sự tình, ta cái này động thân, lại có gặp lúc Tây thổ Cát châu đã thành nước ta. Mấy người đủ lập mà tới, chắp tay hồi đạo, Thánh chủ bảo trọng. Lâm Quý lại thi lễ, xoay người mà đi. Vụ, xuất động xuống cầu, vừa tới bờ bên kia, theo một đạo thanh thủy tiếng trùng, bên hông thạch đỉnh bên trong, lại lóe ra một cái mập trắng mập tiểu đồng, cung kính hỏi, tiền bối, nhưng làm muốn xuống núi sao? Vâng. Lâm Quý gật đầu ứng thanh, vừa bước một bước vào trong đó. Kia đồng nhi cầm bốc lên pháp chỉ vừa muốn trả lời, lại đột nhiên giật mình nói, tham kiến sư tổ. Lâm quý vừa nhìn, lại là thiên thánh. Thiên thánh xông lên kia đồng nhi khoát tay hào nói, ngươi trước đi thôi, ta tự mình đưa tiễn. Kia đồng nhi cực vị kinh ngạc mắt nhìn Lâm quý, cũng biết đáp, vâng. Thâm quyết tâm nói, này người nhìn, cũng liền hơn 30 tuổi, tuy đã nhập đạo, có thể xưng thiên tài. Thế nhưng tuyệt không đến mức bị sư tổ tự mình đưa tiễn a. Liên ngay cả trưởng môn các phái đến đây hội kiến, sư tổ cũng chưa từng như vậy. Cho dù thái nhất lao tổ đích thân đến, sư tổ tối đa cũng chịu đưa đến bờ bên kia mà thôi. Này người lại là cái gì địa vị a? Thiên thánh tiện tay vẫy một cái. Thạch đình bay xuống mà xuống. Tam Thánh động phủ từ bên trên tới bên dưới, tổng cộng có 72 tầng. Thiên Thánh cũng không nói đến việc khác, ngược lại mặt mũi tràn đầy mang cởi phảng phất hướng dẫn du lịch một loại, hướng Lâm Quý tỷ mị giới thiệu nói, bên trên vì thiên, bên trong vì người, Hạ Vi địa. Giờ đây Tam Thánh động bên trong, Địa Thánh vẫn cách đạo thành cảnh hơi kém khoảng cách nửa bước, người Thánh vị trí một mực trống chỗ. Toàn môn trên dưới tổng cộng có đệ tử 3000 chúng, có thể nội môn đệ tử lại duy nhất có 108 người, chính là lấy Thiên Cương Địa sát hầu số. Tam Thánh công pháp phân vị thiên, địa, nhân ba mạch. Thiên Ngộ khí vận, tập tu pháp, nhân luyện tinh hồn. Có thể thiên Địa hai mạch thật khó ngộ họp mặt, nhân mạch lại không có sư thửa, vì vậy, hắn bên dưới đệ tử tu vi chậm tiến, quá mức không ra hồn. Nhưng nếu thánh chủ có mệnh, theo lệnh lập tức thi hành. Ba nghìn pháp chúng, theo chỉ nhi hướng. Lời dừng tại đây, lâm quý như thế nào không biết. Chắp tay thi lễ nói, đà tạ. Thiên thánh cũng không khách khí, lại ngón tay khắp nơi nói, bộ này pháp trận vốn là thánh hoàng lập, sau có tàn quyết, trải qua đạo trận tông tương trợ bổ đủ, này duy nhất phá thân, ngay tại chính giữa đỉnh đầu. nói xong thiên thánh hướng về phía trước chỉ chỉ nói nghe nói năm đó thánh hoàng bởi vậy phá vỡ mà vào thập cảnh thần tiên chiêu tới thần phẫn nộ thiên lôi trôi đến cũng có nói chuyện là tại trường sinh điện chỗ à được rồi kia trường sinh điện địa, địa chỉ ban đầu liền là giờ đây tương thành kia tương thành nguyên bản là một tòa phủ không chi thành thánh hoàng sau khi mất tích vì chấn áp song thăng đẳng lúc này mới trầm lặng xuống đất đang khi nói chuyện thạch đỉnh rơi xuống đất hai người dọc theo đường nhỏ sóng vai mà đi thiên thánh chỉ hướng phía trước thôn nhỏ nói có thể biết này thôn nhỏ là gì gọi ngư cốt thôn sao ồ Lâm Quý ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải bởi vì này trong thôn bách tính đều lấy đánh cá nhưu sinh, xương cá đầy đất nguyên cớ? Tự nhiên không phải. Thiên Thánh cười nói, rất sớm rất sớm trước kia, nơi này cũng không người ta, chỉ có một cái lớn tuổi sẽ chết lao ngư dân. Một ngày nay, hắn theo sông bên trong lượm cái hải nhi, vừa không sữa ăn, lại không có cháo nước, chỉ có thể mỗi ngày cho ăn kia hải nhi uống canh cá. Ngày đó không khéo, uống căn xương cá, kém một chút đem tiểu nhi kia cản chết. Sau thế nào hả? Tiểu nhi kia lớn lên tiền đồ, lại một mực sâu ghi nhớ việc này, còn cố ý viết một bộ như tham kinh, chuyên môn giáo người đun nấu canh cá. Hơn nữa còn nghìn lần chăm sóc, nhất định phải bỏ sạch xương cá. Đặc biệt là nuôi nấng trẻ nhỏ càng phải thận trọng. Canh cá chớ phóng tỏi sao?" Lâm Quý cười nói, "Tấu chương xong, chương 1174, Tam truyền đã độ, sợ tâm không trừ. Chương 1174, Tam truyền đã độ, sợ tâm không trừ." Ồ, Thiên Thánh nhất thiếu, ngươi cũng biết. Tự nhiên biết rõ. Lâm Quý cười nói, "Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai nơi đây còn có như vậy chuyện lý thú." Thiên Thánh thở dài, "Nếu không phải thấy tận mắt bút tích bản thiếu, ai có thể tin." Đường Đường một đời thánh hoàng lại suýt nữa mệnh tang nho nhỏ xương cá bên trong. Tu đạo một đường vốn là nghịch thiên mà đi, gian nguy vặt phần, bên trong thủ đấu giết người càng là vô tận đầu. Không nói đến cùng thiên tranh phong. Lâm Quý Ngựa Đầu nhìn trời, đong nhiên cười nói, nguy hiểm là nguy hiểm nhiều, thế nhưng hắn vui vô cùng. Hắn vui vô cùng. Thiên Thánh lập tức dừng lại, hình như có sợ ngộ ngưng tụ lại hai mày, bất ngờ mà mặt hướng Lâm Quý Túi người hành lễ nói, đa tạ thánh chủ điểm tình tri ân. A. Lâm Quý ngạc nhiên thầm nghĩ, ta điểm tình ngươi gì đó rồi? Phía trước có đường, thứ cho không tiễn xa được. Thánh chủ, đi đường cẩn thận. Thiên Thánh chắp tay lễ đạo, nói xong vội vã thân hình nhất chuyển, sớm đã không gặp lâm quý có hơi chút sướng sở cũng không nghĩ nhiều dọc theo đường nhỏ trực tiếp ra thôn vượt qua ngư cốt thôn tự thạch phía sau một bước bay lên không trung thẳng hướng tây phương chạy đi duy châu kim cang tự hậu phương tiền viện bên trong một mảnh yên lặng duy nhất có phong thổi di vũ sàn sạt như tố một cái thân rộng rãi thể mập khoảng chừng hơn 300 cân mập hòa thượng bất ngờ vội vã bước vào viện bên trong tuy nói hòa thượng kia thân thể mập mạp cực kỳ nặng nề có thể kia mỗi từng bước hạ xuống lại như gió xoáy sợi đông an tịch vô thành sắp đến trước cửa mập hòa thượng chắp tay trước ngực khấp thân quỳ xuống gấp dọc đều sư tổ Đại sự không tốt. A Di Đà Phật. Môn bên trong truyền đến một đạo nhẹ tụng Phật hiệu thanh âm. Tiếc thanh sắc cũng không cao rộng rãi, càng không nửa phần uy nghiêm, có thể kỳ quái là. Trải qua một tiếng này truyền ra, cả tòa hậu viện tiếng gió tắt rừng, loạn lá dừng múa, thậm chí liền ngay cả quá nhiều tung bay ở giữa không trung phiến lá cũng đều cực vì đột ngột dừng ở mấy cái bay đến giữa không trung chim đêm, cũng như diễn ảnh một loại khắc ở trong bóng đêm mịt mờ. Trước hết núi không rung dậy, nộ hải không chiều, như vậy kinh hoàng lại vì chuyện gì? Tiên môn bên trong thanh âm không nhẹ không chậm, chậm rãi nói. Mập hòa thượng dạng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuồn cuộn mồ hôi trong nháy mắt lộ ra. Màu vàng nóng tăng bảo trước sau lập tức bị thấm ở nước một mảnh lớn, hắn gắng sức liền nuốt mấy cái nước miếng, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, lúc này mới tiếp tục nói, vừa mới đến truyền mật báo, nói là, nói là kia Lâm Quý thẳng hướng Duy Châu mà tới, Lâm Quý, môn bên trong kia người thì thầm một tiếng, đúng, Mập Hoa Thượng coi là người trong môn còn không nhớ tới, tăng cường nói ra, liền là lúc trước cái kia tiêu diệt Duy Châu vạn tăng, lại giết ta lại tôn giả tiểu tử kia, khi đó hắn còn không nhập đạo, chỉ là kia vong tần giám thiên ti bên trong một cái pháo hôi ngựa tốt mà thôi, nhưng hôm nay sớm đã nửa bước đạo thành. Nghe nói, liền tận gia hai vị đạo thành đều trước sau chết trong tay hắn, lại là phá cảnh mà ra thiên tuyển chi tử. Sư tổ, Mập Hoa thượng càng nói càng sợ, liền thanh vội la lên, kêu bên trên một lần thiên tuyển phía đông tới. Thế nhưng là giết đến Phật quốc trên dưới máu chảy thành sông, đến nay nghĩ đến vẫn sợ. Này phiên lại đến, định cũng thành hoạ. Ý thì theo đệ tử thấy, chúng ta, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Ha. Chỉ ít có cái khác mấy đại tôn giả tại, ta cũng chưa chắc gặp nạn. Nếu không, nếu không bị hắn ngăn ở Duy Châu, sợ là, Thiên Viên, muôn bên trong thanh em cũng lớn, bất ngờ thanh em ngắt lời nói, đệ tử tại. Mặc Hòa thượng cuống quyết dừng thanh âm, túi lầu đáp: "Ngươi tử thoát trần, luân hồi mấy phần rồi?" "Hồi sư tổ." Mặc Hòa thượng thành thật hồi đạo, đệ tử thoát trần đến nay đã tam chuyển luân hồi. "Đời đời vì tăng, đời đời hướng Phật." "Nha." Muôn bên trong thanh âm nói khẽ, "Tam chuyển đã đổ, phải sợ tâm không trừ, đời đời hướng Phật, lại thiền tâm bất định. Liệt căn như vậy, ta lại đổ ngươi tại sao?" "A." Mặc Hòa thượng nghe xong, lập tức kinh hãi, liên tục dập đầu không ngừng, đau khổ cầu khẩn nói: "Sư tổ tha mạng, sư tổ tha mạng, kia lâm quý quả thực lợi hại, ta trước hai vòng đều bị là hắn giết chết. Một tại Lôi Vân hai tại ca lá thực tế bị hắn giết sợ hãi xin sư tổ đi thôi muôn bên trong thanh âm nói vượt qua thần thức chuyển thế là heo một mực ăn sống ngủ như chết tới lui không lo sư ẩm kia mập hòa thượng kinh thanh hét to còn chưa đọc lên liền nghe phịch một tiếng nổ vang mập hòa thượng bất ngờ lăn khỏi chỗ hóa thành một đầu đố mãn vỉ tràng hắt mau lớn heo ấp úng ấp úng hừ gọi hai tiếng cơ mũi tỏ nghĩ lại nhi đi xa nếu không phải thân bên trên còn hất lên tăng ý áo cả sa trên cổ còn mang theo tràng hạt cho dù ai cũng vô pháp nhìn ra này heo cùng mới vừa hòa thượng kia có gì liên quan liên kết vui thì nhi môn bên trong thanh âm lại niệm một tiếng ở đây hai cái hiểu điệu thanh âm vòn én ón én đáp các ngươi trước đi gặp hắn một hồi lại chớ trực tiếp đấu thủ thăm dò tìm tòi cơ số lại nói vâng hai đạo giọng dịu dàng đồng thời vang rội lên cách một tiếng cánh cửa mở rộng một đỏ một xanh hai cái thân thể thức tha phấp phối như hoa tuyệt đẹp nữ tử trước sau đi ra vù vù hai người chia xuống đất mà tới trong ngay mắt hóa thành hai cái phi điệu thảo thảo giống như bị ai đất đai thanh xé rách hoạ chụp một loại kia nguyên bản tĩnh lặng không gì sánh được hậu viện đột nhiên lại đơn thuốc kép mới phong thổi bóng tây vang xào xạc Chỉ là, kia bay trải qua mà qua bảy chim bên trong mạc danh kỳ diệu thiếu hai cái. Kết, muôn lại khép lại, hết thảy vạn vật lại về lúc trước. Thông hướng Duy Châu trên con đạo, tới lui vội vàng, lôi kéo vật nặng xe ngựa qua lại không ngừng, nối liền không dứt. Mắt sắc thận trọng người gặp một lần có thể biết, này xe xe hàng hóa tất cả đều có giá trị không nhỏ. Hiện tại chín châu đại loạn, người chết đói khắp nơi. Quý giá nhất hẳn là thóc gạo chi vật. Có thể này xe xe chứa chứa đựng, lại là phía trong thổ chi điệu cực vì hiếm thấy hải ngư tôm cua, càng là cực vì xa xỉ kết nối nước biển cùng nhau kéo vật đắp lên lớn trong chăn bông thật dày băng khối bên trong, vậy mà toàn bộ là tươi mới so biển. Như vậy xa xỉ quý cửa hàng trương, sợ là năm đó ở Đại Tần Hoàng Thành cũng không thấy nhiều. Tại này giống như trường xà trùng điệp bốn năm dặm đội xe ngay phía trước, treo một mặt trượng cao lớn cờ, phía trên chính là viết tám chữ to, Đại Hạ Hoàng đỉnh, Thánh Chủ Cương Vận. Đội kỵ mã xung quanh, mấy trăm cái thân xuyên gấm lụa quan phục võ lại nhóm, từng cái một lưng đeo trường đao diếu võ dương ai cưỡi ngựa cao to bên trên, từng cái nắm lấy túi rượu, khẽ hát tốt không thoải mái. Gì đó người? Đột nhiên, theo ngay tại phía trước dẫn đầu võ lại mạnh mẽ thanh nghiêm hét lớn, đội xe loạn sinh kinh loạn thật vất vả dừng ở, chúng ma phu, tôi tớ, tính cả mấy trăm áp xa vũ lại tất cả đều ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước không xa giữa đại lộ, con lấy hai tay đứng đấy một cái người áo xanh. Kia người tuổi không lớn lắm, duy nhất có 30 trên dưới, cao vọng hỏi, các ngươi là ai? Mẹ nó, mắt mù sao? Cầm đầu võ lại chỉ treo cao đại kỳ chỗ thủng mắng, đại hạ hoàng chủ đặc cung đội xe người cũng dám cản. Muốn được xung quân xung quân, vẫn là Chu Diệt cựu tộc. Đối diện người áo xanh sắc mặt âm len nói, ai sai xử các ngươi chơi? Ngươi mẹ nó tính là cái gì? Ngươi cầm đầu kia rất là không nhịn được nói, cút. Lao tử lười nhác nói nhảm, lại không lăn đi, tại chỗ liền để ngươi đầu người dọn. Phốc. Lời nói chưa dứt, tên kia suy nghĩ nhất phi trùng thiên, vẩy ra một đạo lại thêm tươi máu, trực tiếp nện ở trên cờ lớn, rơi vào hoàn toàn đỏ đậm. Giết người. Sa phu, ngựa tốt lập tức đại loạn. Một đám võ lại cũng lập tức kinh hoàng tán loạn. Vội cái gì? Tất cả đứng lại cho ta. Đột nhiên, ở giữa một chiếc xe ngựa bên trên truyền ra một đạo gầm hét. Theo hắn dư tiếng, kêu loạn một mảnh sắp chạy trốn tứ phía đám người lập tức vẫn không nhúc nhích đứng ở nằm ở giữa trên xe ngựa hắn tử kia một bà hái được chụp tại trên mặt mũ rộng ảnh, lộ ra một trường đều là đao ngân giữ dàn khuôn mặt, xuyên thấu qua bóng người xe ngựa ở giữa khe hở xa xa quét Lâm Quý một cái, tấu chương xong, chương 1175, quay về Duy Châu. Chương 1175, quay về Duy Châu. Gì đó cầu vật. Hắn tử kia rất là khinh thường mang một tiếng, vẻ vải đứng dậy. Tiểu tử kia, cháng hắn đung đung đưa đưa hướng phía trước đi đến, cái cầm dương lên chiều Lâm Quý la ầm lên, bao cái tiến tới. Lão tử không nghiền số chủng, ta thì không phải vậy. Lâm Quý Âm thanh lạnh lùng nói, giết cái tạp chủng hỏi gì đó tiến họ. Đâm đầu vào chỗ chết. Hán tử kia giận tím mặt, hai tay manh nắm chặt. Giữa không trung sinh ra hai cái cự thủ, thẳng hướng Lâm Quý cái cổ chụp tới. Vụt. Lâm Quý hai mắt sáng lên, Thiên Thánh kiếm hành giữ tại tay. Lưu quang một vệt, phá không như khúc ca. Từng đạo thanh sắc gợn sóng bay dạng mà ra, hô một cái tách ra cự thủ, lại từ xe trước tới cuối hàng rung động bốn năm dặm. Oà ào, ào ào. Theo gợn sóng tràn qua, toàn bộ đội xe lập tức biến bộ dáng đâu còn có cái gì sa phu, tôi tớ. Đúng là từng cái gà vịt ngõ kia một đám diêu vọ dương ai vọ lại toàn bộ là chó hoang. Phu phu một tiếng, kia khí thế hung hăng tráng hán bị bỗng nhiên chặt đứt hai đầu gối, cần phải nằm sấp dưới đất. Cho đến lúc này, tên điên mắt bên trong mới sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi, hung hăng cắn răng, cưỡng ép nhịn xuống tê tâm kịch liệt đau nhức, dù giọng hỏi, "Ngươi, ngươi là ai?" Lâm Quý không trả lời mà hỏi lại, lạnh giọng quát, "Nhận ai sai sự?" Là. Phốc. Tên điên một chút do dự, một đạo phi quang phá xuất, một cánh tay lại bị chém té xuống đất. Là Thiên sắc đại sư. Kia người mạnh mẽ tán hoảng, gặp một lần Lâm Quý không chút nào nâng tay, lập tức không còn lực lượng, gấp giọng kêu lên, "Hắn là Kim Cang tự ngũ đưng ra." chuyên nhỏ mấy chiêu pháp thuật để ta đi kiếm nhiều hải vật món mặt ăn. Vậy này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Quý chỉ chỉ kia mặt máu me đầm địa lại kỳ, tên điên đau đến mắt muồm, cũng không dám lại làm trần chờ, cũng quyết hồi đạo, hắn. Hắn để nhỏ đánh lấy Lâm Thiên Quan chiêu bài, quả nhiên một đường thông suốt. Hôm qua bên trong, lại tiếp phi điều chuyển tin, để ta đổi cờ bên trên chữ. Quả nhiên là Kim Cang Tự. Tặc tăng nhong chán ăn rượu thịt muốn hải vật nếm thức ăn tươi, nhưng lại đánh lấy ta chiêu bài khinh tên ta đầu. Quả thực ghê tởm. Lâm Quý trong lòng thầm hận, trở tay nhấc kiếm, đem tên kia một cánh tay khắc cũng liền căn cắt đứt, lập trường thành trẻ. A3. Tên kia rốt cuộc chịu đựng không được, đau đầy đất của cuộn, liên tục đau nhức thanh âm kêu rên. Lâm Quý hai mắt hắc kim rõ ràng, trợn mắt nhìn nói, ngươi này tạm trùng trợ giúp Nghiệt Vi Ác, ỷ vào ta pháp, nhiều lần phạm nhân mệnh 47 đầu, nên có này thái ác cướp. Nói xong, lại là một kiếm phá ra. Giang rắc. Đại kỳ vỡ vụn, tán liên miên phiến một phấn. Phốc phốc phốc, từng cái gà vịt ngông cẩu đều bị gọt đi đầu, huyết khí trùng thiên. Ao ào, ào ào. Chúng ngựa chấn kinh, bánh xe lăn loạn, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Lâm Quý móc ra mặc khúc đem tặng cái ví nhỏ, đón gió hất một cái, đi. Lít nha lít nhít chút hạ điệp bay vào trong đó, ảo ảo đắp xuống đầu ngựa bên trên. rất nhanh, gia ước chừng 4 năm giảm hơn 200 chiếc xe ngựa tất cả đều an định xuống tới. lâm Quý nhảy lên phủ đầu chiếc xe kia, điểm tay chỉ tay. a, tương đạo nặng nề vô cùng bánh xe liên tiếp theo cái kia gãy tay chân ác hán thân bên trên liên tiếp ép qua. này ra hỏa tu tà phật tác pháp, hơi có chút đạo hạnh. thủ cước tuy đoạn, có thể trong lúc nhất thời cũng không chết được, lại bị nghìn đạo bánh xe quần cuộn nghiền ép mà qua càng là đau đến không muốn sống. bánh xe cuồn cuộn đi thẳng tới, chân đạp như một sa hướng duy châu. nông động dương quang rơi thẳng mà xuống, khắp nơi đất cát bị phơi nóng bỏng nóng lên tới gần quan đạo trong rừng cây mấy trăm cái quần áo tả tơi nạn dân có tựa ở trên cành cây có trực tiếp nằm vật xuống địa phương mệt mỏi thở nặng hô hô điền đại nhân dừng bên trong trạm gác cao bên trên một cái giữ lại dâu cá chê gầy lão đầu nhi lau mồ hôi trâu, gấp giọng khuyên nụ, không có khả năng đợi thêm nữa chúng ta phải trước lúc trời tối xông qua thái bình cửa ải bằng không bị yêu tăng đuổi kịp trước sau lớp kín vậy coi như đại họa lâm đầu lúc không thể đợi đến đi nhanh lên a mặt đuổi đất điền thắng quốc quay đầu ngắm nhìn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi nạn dân phản thanh âm vấn đạo nói đi như thế nào người ta có tu hành tại thân ngay mắt liền tới Có thể những người dân này đâu? Phi nước đại một đêm, chưa có cơm nước gì, cũng sớm chạy không nổi rồi. Cách Thái Bình cửa hải còn có 80 dặm đâu, cho dù chết cũng chết không đi quá a. Lão Đầu Nhi con ngươi nhất chuyển, giảm thấp thanh âm nói, có lẽ, có thể chạy ra một nữa. Điền Thắng quốc sừng sốt một chút, nói, ngươi nói là, nhà ngươi già trẻ em làm gỗ nhử. Lão Đầu Nhi gật đầu, nắm lên nhánh cây điểm chỉ nói, phía trước không xa liền là hồ lô cốc, để những cái kia không chạy nổi đều hướng nơi đó đi, liền nói, trước giúp bọn hắn tìm một chỗ dấu kỹ, sau đó lại cố tình lưu nhiều vết tích dẫn yêu tăng đuổi theo chúng ta mang lấy còn có thể động vòng qua hát hồ sơn theo lưng châu đường núi lật qua đi đi bạch mãng câu một đường hướng đông nhiều nhất ba ngày liền có thể xông ra duy châu không được điền thắng quốc không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu nói người già trẻ em cũng là bách tính ta không thể cứu một nửa hại một nửa điền đại nhân lão đầu nhi vội la lên ta biết ngươi từng nhận chức duy châu chấn phủ, lòng mang nhân đức không đành tại đây có thể trước khác nay khác cũng không nhìn một chút hiện tại tình hình nếu không như vậy chớ nói một nửa sợ là một cái đều không sống được người không phát hiện sao kia đội theo yêu tăng thế nhưng là càng ngày càng mạnh là Ngươi lục cảnh đỉnh phong, bản lĩnh cao cường. Ngươi có thể đập ra gông siềng, xông ra nhà tù. Có thể ngươi có bản lĩnh mang lấy mấy trăm nạn dân bay ra duy châu sao? Là, ngươi có thể sát giới luật tăng, có thể thương đại uy pháp. Này một đường ngươi liền chiến liền thắng, có thể ngươi hiện tại linh lực còn có thể hợp lại mấy lần, không phát hiện sao? Chưa truy binh thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Vạn nhất tới cái bị khâu tăng đâu, giết sát ngươi ta dễ như trở bàn tay, cùng những người dân này cũng không có gì khác biệt. Cứu một cái tính một cái, dù sao cùng so đều đã chết mạnh. Điền thắng quốc do dự một chút, như trước cơ cơ đầu nói, thì là theo ngươi pháp chạy thoát. Ta cũng sống sót bất an. Mạnh lão, bằng không dạng này, chúng ta chia binh hai đường, ngươi mang lấy còn có thể chạy thanh niên trai trắng, cuốn hát hổ sơn đi Bạch Mãng Câu. Ta lĩnh lấy cái khác phụ nữ trẻ em già trẻ trốn một bước làm một bước, vạn nhất kia đuổi theo không phải bị khâu tăng, ta còn có thể liều mạng một phen, may mắn sông Gia Thái Bình cửa ải cũng không phải không có khả năng. Thì là, thì là ta chết, cũng không tiến lối. Liền lên làm lần. Cùng kia một đám yêu tăng đồng quy vu tận. Ai? Lão đầu nhi thở dài một tiếng nói, cái này lại cần gì? Thì là ngươi cùng Tây Tổ yêu tăng không đội trời chung nhất định phải xá thân xả thân cũng chưa chắc nhất định phải hôm nay. Chỉ cần chúng ta chạy đi, tìm tới Thiên Quan chuyển đến cứu binh, một lần nữa Duy Châu diệt Phật cũng chưa hẳn không thể. Đến lúc đó, chớ nói ngươi, ta Mạnh Phồn Thu cũng tuyệt không ham sống. Nhưng hôm nay, lại là không công chịu chết, không đáng a. Giá trị. Điền Thắng Quốc khẳng định hồi đạo, Mạnh lão, năm đó ta suy nghĩ giống như ngươi có một không hai, có thể sau đó lại rất là hổ thẹn. Đây cũng là ta quay về Duy Châu chi nhân, nhưng hôm nay, Điền Thắng Quốc nói xong, ánh mắt nhất định nói, tuyệt sẽ không lại sai. Điền đại nhân, Điền đại nhân. Chính lúc này từ nơi xa ngoài rừng bất ngờ truyền đến một đạo đều là mừng rỡ tiếng hô hoán, tấu chương song chương 1176 thái bình cửa hải chương 1176 thái bình cửa hải điển thắng quốc cùng mạnh phồn thu quay đầu nhìn lại lại là một đường tại trước giò là tin tức hồ lưu nhi này gia hỏa cùng không tu hành thiên phú nhưng lại quỷ tinh quỷ linh rất là cơ cảnh vừa học một thân linh hoạt công phu xuyên sơn vượt bèo tới lui như gió điền đại nhân hồ lưu nhi một đường đạp cành đã cỏ tựa như vút không chuột bay một loại hai ba bước nhảy đến điển thắng quốc trước người chắp tay cười nói điền đại nhân nhỏ tham cái tốt tin điển thắng quốc ngạc nhiên nói cái gì tốt tin Hồ Lưu Nhi hướng phía trước chỉ tay nói, nhỏ mới vừa leo lên bệ phái, tựu xa xa trông thấy Thái Bình cửa hải sập một nửa, còn buốc lên một mảnh lớn khói đen. Thượng như là bị ai chém đứt nhất dạng. "Gì đó?" Điền Thắng Quốc mặt người, nhìn chằm chằm hai mắt truy vấn, lặp lại lần nữa. "Thái Bình cửa hải như thế nào?" Hồ Lưu Nhi bị Điền Thắng Quốc sợ hết hồn, lui ra phía sau hai bước cuốn quýt hồi đạo, nhỏ gặp kia cửa hải thành lâu bị trẻ thành hai nửa, cắt một dạng chỉnh chỉnh tề tề. Sắp nửa bên bên trong còn một mực khói đen buốc lên. "Siêu." Không đợi hắn nói xong, Điền Thắng Quốc nhảy lên mà nhảy lên lên ngọn cây. Quả nhiên Thái bình cửa hải phương hướng dâng lên một chùm quần quần khói đen xông thẳng hướng thiên. Chỉ là cách quá xa lại ngăn cách một tòa núi lớn, ngược lại nhìn không gặp cửa ải bộ dáng. Hồ Lưu Nhi tin tức xác nhận không giả. Đạo môn xuất thủ, Mạnh Phồn Thu cũng nhảy lên đầu cảnh, mặt giật mình nói: "Tây thổ độ tăng hỏa loạn duy châu sớm đã số lâu, có thể trung nguyên đạo môn lại một mực coi thường không cần biết đến. Giờ đây, cuối cùng tại nhịn không được sao? Không biết vị tiền bối nào, ngược lại tốt đại thủ bút." Mạnh Phồn Thu vuốt vuốt râu cá chê cười nói: "Quản hắn là ai?" Điền Thắng quốc mặt mũi tràn đầy mù mịt quét sạch sẽ xanh, nhếch miệng cười nói, cửa ải bị diệt, tắc cốc có thể nào bỏ qua. Bọn ta thừa cơ đi mau là được. Là Cực. Mạnh Phồn Thu gật đầu cười nói, như vậy hào dũng chẳng cửa ải mà qua, chớ nói nhập đạo, nói không chừng còn có, có đạo thành tuân giả. Thái Bình đến tận đây bất quá có chút 80 dặm, lấy cước chỉnh chớp mắt đã tới. Bọn ta chỉ cần nên đường mà đi, nhất định đem không ưu sầu. Điền đại nhân, lần này cũng không cần phân binh hai đường khó mà lấy hay bỏ. Tất cả đều được tú rồi. Đi. Điền Thắng quốc vung tay lên hạ xuống ngọn cây. Chư vị điền thắng quốc mặt mũi tràn đầy vui mừng hết lớn, đại môn xuất thủ tới cứu viện, hiện đã chạm phá thái bình cửa ải, thẳng hướng ngọc thành chạy tới. Ta thêm ít sức mạnh, liền có thể chạy thoát. đám người nghe xong kinh ngạc đại hỉ, ao ạt dễ tới tới mệt mỏi không dứt thân thể, từng cái một diệu già dắt trẻ đi ra ngoài, ngoài rừng khắp nơi chuỗi lùi đầy mắt hoàng thổ, nóng rực dương quang rơi thẳng mà xuống. mấy trăm nạn dân dí lệ tiến lên, tại áp đảo đầy hoàng thổ thẳng tấp trên đường lớn lưu lại từng đạo gian nan dấu chân. tin vui phủ đầu, trên mặt mỗi người đều lộ ra một kia đã lâu thiếu dung. lẫn nhau đỡ lấy, khổ bên trong mang cởi phòng lên sức lực, đều nhớ nhanh chóng rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Có thể trải qua này tao nộ nỗi dần vặt phía sau, gần như tất cả mọi người bị ép khô chút sức lực cuối cùng. Trừ gia trẻ bên ngoài, còn có không ít đi đứng bị thương, mặc cho thế nào sinh ra sức cũng đi một chút nhanh đặt ở cuối cùng điển thắng quốc lòng tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng bay đầu nhìn về phía phía sau. Mạnh lão đầu nhìn nói không sai, trên đường đi, hắn đã liên tiếp giết lùi 3 lần truy binh, giờ đây linh lực đem khô, vẫn luôn tại cưỡng ép gượng chống lấy, cũng không cần gì đó bị khâu tăng, chỉ cần tới cái đại uy cảnh, hắn cũng chịu không được nửa cái hợp lại. Một khi hắn bị thua đổ xuống, những người này sợ là một cái đều không xuống nổi. Nhanh lên a. Nhanh lên nữa a. Điền thắng Quốc nắm chặt xong quyền âm thầm gấp gáp, dẫn đầu đi ở phía trước Mạnh Phồn Thu, treo ở nụ cười trên mặt chậm chậm động lại ở, vừa mới hạ xuống tâm dần dần lại nhấc lên, bởi hỉ chuyển lo lắng. Không đúng, Duy Châu tăng loạn đã lâu, chín châu đạo môn lại chậm chạp chưa xuất thủ. Nay hồi giận chém cửa ai, nhất định là Hạ quyết tâm nhất quyết thứ hùng. Theo lý thuyết, binh quý thần tốc, lấy những cái kia tiền bối cưỡng trình sớm cái kia nhìn thấy mới đúng a. Có thể cái này. Bầu trời trong trẻo, xanh như mới rửa. Bốn phía hoàng thổ, nhìn một cái đến cùng. Nào có nửa cái ảnh tử. Hàn là xảy ra điều gì sai đầu hay sao? Đạo môn cũng không muốn nhúng tay duy châu, chỉ là chạm đạo cửa hải xoay người rời đi, chỉ nghĩ cảnh cáo phật môn dừng ở đây, cắt không gì bằng giới. là năm đó đại tần tại lúc duy châu loạn thành cái dạng kia, chỉnh chỉnh một ngàn năm đều không người qua qua, thằng đến về sau mới không thể không xuất thủ, giờ đây liền kia hư thối không chịu nổi đại tần đều mất rồi, cái khác các phái càng là không thèm để ý, chỉ cần không tấn công bên trên nhà mình sân môn, ai tới quản này chuyện không quan hệ, ai ngược lại đáng thương này nhỏ mách tính, thật vất vả trốn ra được, lại muốn trơ mắt chết ở nửa đường bên trên sao? mà thôi. Yêu tăng thật muốn đuổi theo, dứt khoát ta cũng liều mạng được rồi. Điền đại nhân nói đúng, cho dù trốn được nhất mệnh lại như thế nào, đã nhận ma chứng, thu vi khó tiến. Nay một bà lão cốt đầu còn có mấy năm có thể sống, vẫn là khó tránh cái chết, nhưng lại hối hận cả đời. Chẳng băng hợp lại thông khoái, chết có ý nghĩa. Mạnh Phồn Thu quyết định chủ ý, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mọi người thêm ít sức mạnh, gấp đi hai bước. Lập tức liền đến. Mạnh Phồn Thu quay đầu la ầm lên. Cốc cốc cốc đột nhiên, hắn mơ hồ nghe được một trận thanh thúy tiếng vó ngựa. Ân. Nhìn lại, đại lộ cuối cùng xa xa lóe ra một cái tiểu bạch điểm. Kia điểm trắng mắt thấy càng lúc càng lớn, cục cục câm thanh cũng càng ngày càng gần. Mạnh Phồn Thu chỉ là ngủ cảnh dạo đêm, cách quá xa, lại tại sáng loáng lớn thái dương phía dưới, vô luận như thế nào hợp lực trông chờ cũng có chút thấy không rõ lắm. Cục cục cục, cục cục cục. Theo tiếng vang kia càng ngày càng gần, Mạnh Phồn Thu đem toàn thân linh lực đều tập hợp tại hai mắt, cuối cùng tại mơ mơ hồ hồ nhìn ra điểm manh mối. Kia, tựa như là một đội xe ngựa, trung trung điệp điệp có tới mấy trăm chiếc. Vừa cẩn thận xác nhận bên dưới, kia tuyệt không phải ảo giác đằng sau, bất ngờ run giọng hét lớn, "Điền đại nhân! Điền đại nhân!" Điền Thắng Quốc nghe thấy phía trước Mạnh Phồn Thu gần như biến hình tiếng nói, một mực nỗi lòng lo lắng trận trầm xuống. Làm sao? Chẳng lẽ là kia nhóm con lừa chọc xử gian kế, cố tình phóng xuất khói đen, dẫn bọn ta tự chui đầu vào lưới sao? Nãi nãi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Vụt! Điền Thắng Quốc một bà rút ra bội kiếm, thả người nhảy một cái thẳng hướng về phía trước. Điền đại nhân, ngươi nhìn. Mạnh Phồn Thu xa xa vươn tay ra, run rẩy mà hỏi, kia, đây chính là đội xe. Điền Thắng Quốc tập trung nhìn vào, một hàng xe ngựa đang từ đại đạo cuối cùng nội vàng chạy tới, trùng trùng điệp điệp, có tới mấy trăm chiếc. Vâng. Điền Thắng quốc điểm gật đầu, có thể đồng thời lại tâm sinh cũng tốt. Nếu là đạo môn chỗ phái ra diện Phật đại quân, cho dù không ngồi phi trù, vân toa, cũng tất nhiên tất ngựa phi nước đại, có thể này một đám xe ngựa lại là chuyện gì xảy ra? Xác nhận kia quần tặc trọc nhóm khắp nơi vơ vét của cái chi vật, có thể Thái Bình cửa hải thực như bị đạo môn phá lời nói, này một hàng đội kỵ mã lại có thể nào bình yên trở về? Nhanh! Điền Thắng quốc hơi suy nghĩ, gấp giọng kêu lên, bốn phía tản ra, có thể chạy một cái là một. Hả? Mấy một cái? Hắn cao cao nâng lên tay lại dừng ở theo đội xe tiến gần, tại hắn dõi mắt chỗ nhìn thấy Bất ngờ phát hiện một đạo hơi có vẻ quen thuộc người áo xanh ảnh, kia tựa như là Lâm Quý. Tấu chương song, chương 1177. Người chưa tới, kiếm tới trước. Chương 1177, người chưa tới, kiếm tới trước. Sớm lúc, thân vị Duy Châu chấn phủ quan Điển Thắng Quốc từng cùng Lâm Quý có duyên gặp mặt mấy lần, đặc biệt là sau đó nghe nói, cuối cùng đánh giết Tà Phật ta lại ra thức liền là cái kia nhìn như nhàn tản kỳ thực một bầu nhiệt huyết thiếu niên tóc trắng lúc, kia đạo nhận hắn diệt Phật chỉ lệnh phía sau, không chút do dự kiên quyết mà đi thân ảnh vẫn tại Điền Thắng Quốc trong lòng thật lâu vung đi không được. Ngay sau đó, Điền thắng quốc bởi vì ám lưu Duy Châu chiến sự bị đẩy đi Vân Châu, sau đó tần triều diệt vong thiên hạ đại loạn, hắn lại trở về Tây Cương. Tại này hai phiên tới lui bên trong, lại khắp nơi nghe được Lâm Quý đại danh. Chỉ bất quá, lúc này, Lâm Quý, hai chữ đã là hiếm, có người giảm sương. Vô luận người tu đạo vẫn là phàm tục bất tính, đều là tôn, thiên quan, vi danh. Thậm chí, ngay tại hơn nửa năm trước, chín châu khắp nơi còn ảo ào, ào dựng lên thiên quan thần miếu. Vô số dân chúng đỉnh thơm cùng mái, trông mong cầu thái bình. Hai nghe mục nhiễm ở giữa, điền thắng quốc đối vị này thời trước thuộc hạ giờ đây phảng phất giống như mặt trời kinh diễm tân tình lòng tràn đầy kính nể sau khi nhiều hơn mấy phần kính trọng lúc này mắt thấy sơn cùng thủy tận lại gặp lâm quý lâm quý mạnh vuôn thu có chút mở người lấy hắn tu vi chỉ có thể nhìn thấy đội kỵ mã nhưng lại thấy không rõ người trên ngựa ảnh có chút mê mang nói cái nào lâm a thế nhưng là lâm Tiên quan lúc này vội vàng chạy tới đội kỵ mã lại gần trăm trượng não nghĩa đứng ở trần xe người áo xanh ảnh càng thêm rõ nét điền thắng quốc cuối cùng tại xác nhận xoay đầu lại cười ha ha nói còn có thể cái nào chính là lâm thiên quan Lâm, Lâm Thiên Quan, mạnh Phồn Thu có chút không dám tin lời sinh thanh âm rung động, thuận theo phủ phủ một tiếng ngồi ngay đó, thở dài một tiếng nói, được cứu rồi, lần này cuối cùng tại được cứu rồi. Hương thân nhóm, Điền Thắng Quốc triệu đám người gọi to, không cần phải sợ. Lâm Thiên Quan tới cứu ta. Lâm Thiên Quan, thực thực sao? Một cái mặt mũi tràn đầy tiểu thụ phụ nhân kinh thanh vấn đạo, vậy còn có giả? Điền Thắng Quốc cười hướng phía trước chỉ tay nói, năm đó kỳ tử lại một lần nữa tới, lập tức liền đến. Phượng Nhi Nhi, chớ sợ chớ sợ ha, Thiên Quan đến rồi, ta ai cũng không sợ. Phụ nhân kia liên tục vô gấp ghé vào trong ngực duy nhất bím tóc tiểu nhi, sớm đã khóc khô nước mắt lại máy một cái tuôn trào ra. Thiên Quan Đại Đức, Đại Đức a. Một cái chống bảy trưởng lão giả tóc trắng, khàn rộng cuồng hô lấy ngược lại thân tử bái. Thiên Quan Đại Đức, Thiên Quan Đại Đức. Một đám bách tính liên tiếp quỳ xuống, xông lên đường xa chỗ kia đạo càng ngày càng gần tiểu bạch điểm nhi liên tục dập đầu không chỉ. Trên mặt mang cười, hai mắt là lệ. Từng cái một ôm đầu khóc giống, khi cực mà thú thiết. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Bởi sao mà đến tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội đang đột nhiên một đạo vang rội tiếng chuông xa xa che lại máu ngựa tại mọi người bên thai ẩm vang nổ vang a mẹ không xong cháy mau kia tiếng chuông du dương phiêu lãng dễ nghe em thay nhưng tại này một đám bách tính thai bên trong lại như ma âm quỷ sướng vô số lần trong mộng bừng tỉnh, vô số lần tận mắt nhìn thấy tiếng chuông vang rội chỗ máu chảy thành sông thê ngang khắp đồng a di đà phật sáng loãng không trung bỗng nhiên tối sầm lại không biết từ nơi nào bay tới ô vân thượng vương khoanh chân ngồi cái mặt mũi tràn đầy tê dại điểm mập hòa thượng âm thanh lợi tiếng nói niệm thanh âm vật hiệu là là bị khâu tăng mạnh phun thu kinh thanh kêu lên đám người ngạc nhiên kinh hoàng lớn tiếng gào thét suy nghĩ muốn tứ tán kinh động trốn nhưng ai cũng không động được một chút đến nỗi ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi chỉ có thể giống như mới vừa một dạng thành thành thật thật quỳ gãy vào địa nhưng bọn hắn thật lòng khâm phục chỗ quỳ châu bái là lâm thiên quan không phải này hất lên mặt người giả ra heo cầu yêu tăng đám người bị áp chế trên mặt đất nửa điểm không thể động đậy hòa thượng kia liếc nhìn nhìn một cái nói các ngươi đều có tội ứng với nhận lộc còn lựa chọn điền thắng quốc không đợi hắn nói xong cao giọng mắng sẽ chỉ khi dễ phản tục bách tính có gì tại bà ngại ngại ngươi có loại hướng ta tới điền thắng quốc kêu khí tráng mang thống khoái có thể toàn thân hắn trên dưới lại không ngừng được run rẩy run rẩy phát run không phải tới từ nội tâm e ngại mà là ngọn nguồn từ cái này cố mặc danh uy áp một tầng cảnh giới một tầng núi bị khâu nhập đạo cùng là thiên điền thắng quốc mạnh thật không quỷ, cực vì chậm chạm nhưng lại vô cùng kiên định dơ kiếm hướng thiên Con lựa chọn có thể dám đánh với ta một trận hợp lại đến lấy ngàn vạn uy áp gắt gao cắn chặt hàm răng vẹn vẹn tám chữ lại nói không gì sánh được gian nan trong nháy mắt hàm răng bạo huyết miệng đầy lông li hòa thượng nghiêng qua hắn một cái khinh miệt hồi đạo ngươi không xứng lại chỉ hướng nơi xa càng ngày càng gần đội kỵ ma nói kia người có thể một trận chiến trước phạt các ngươi tội nghiệt lại trừ hắn không mượn. nói xong hòa thượng kia một tay nhỏ bé cầm cao rộng thì thầm các ngươi trừ là nghịch phản ta phận lập tức giết chết cuối cùng một chữ bất ngờ từ đằng xa truyền đến cung âm đồng tới còn có một thanh thanh quang trường kiếm hòa thượng kia vốn đã trông thấy lâm quý cũng biết hắn là nhập đạo cao thủ vốn định trừ một đám phản dân sau lại chiến không muộn kia nghĩ đến lâm quý lại đột phát mà tới người chưa tới kiếm tới chưa còn có vài dặm sát rồi nhất kiếm như hồng mới vừa làm một nửa pháp chú cần phải lưu lại. Hoa thượng kia cuốn quyết rút tay về ngược người, cực vi nết nhác sử chiêu ngã lộ nào miễn cưỡng tránh thoát. Siêu thanh sắc kiếm ảnh dán chặt lấy hoa thượng kia ở ngược vút qua. Giang rắc. đeo trên cổ bạch ngọc châu xuyên bị đánh cho vỡ nát, lốp bốt rơi xuống một chỗ. Pháp chú tản ra, ngang kháng hắn lực điền thắng quốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhõng một cái suýt nữa mới ngã xuống đất, vội vàng chống trường kiếm đứng thẳng thân hình. Vu kiếm minh như khúc ca, chấn động đến bốn phía thời không hơi trao đảo một cái. Một đạo thanh y thân ảnh từ điền thắng quốc đỉnh đầu nhảy một cái mà qua, đồng thời có thanh âm truyền ra điện đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. đợi ta chạm này yêu tăng, lại nói lời tạm biệt lời nói, lời còn chưa dứt, thanh quang như điện trực tiếp xuyên vân mà qua. đen nhịt mây đen lập tức vỡ thành một mảnh, tùy phong từ tán, dần dần tán đi trong mây mụ, chính là lộ ra hai thân ảnh. lâm quý gánh vác lấy hai tay nạo nghệ độc lập, thiên thánh trường kiếm treo tại bên người hong long tranh đều, chính đối ở trước mặt, mặt do ác tăng mặt dần mình, cũng không thấy nữa mới vừa vậy coi trời bằng vùng kinh miệt cùng kinh thường. thái nhất kiếm vật, tam thánh thần vật, ngươi, ngươi chính là cái kia gọi lâm quý. Hoà thượng kia quét Lâm Quý một cái, rất là giật mình hỏi, tập trung Tiểu Nhi, không xứng sách tên ta họ. Lâm Quý hứng hờ quét mắt nhìn hắn một cái nói, nếu không phải muốn hỏi thăm tỉ mỉ, mới vừa nhất kiếm, cũng sớm biến hóa ngươi thành cho. Ta hỏi ngươi đáp, có chút chần chờ, lập tức giết chết. Chết bên trong chạy trốn mạnh phồn thu nửa đầu thở dài, quả nhiên thiên quan, chính xác ba khí, đây chính là bị khâu yêu tăng a. Hoa thượng kia cẩn thận quét lượng Lâm Quý một cái, bất ngờ mà kiên cường nói, Lâm Quý, quản ngươi khí vận như thế nào, tạo hóa như thế nào, dù sao còn chưa đạt thành, ta Phật duy châu bên trong chỉ là la hắn tiểu có vài vị. Còn chưa tới phiên ngươi dương ai cản rỡ." Lâm Quý sắc mặt lạnh lèo nói, "Tốt một cái, ta Phật Duy Châu." Dựa này một câu, đơn giản lập chết. Bản Tôn cũng lười đến hỏi nữa, "Lên đường đi." Vụt. Lâm Quý vừa dứt lời, thanh quang hiện lên, thẳng hướng hòa thượng kia ở lực đông tới. Hòa thượng kia cuốn quýt từ trong ngực túm ra một mặt gương đồng, vừa muốn giơ lên, lại thấy phía sau bất ngờ lướt qua một đạo bóng trắng. "A, ngươi đồ nghịch." Phúc. Cuối cùng một chữ còn chưa mở miệng, bóng trắng hiện lên, nhất kiếm phong hầu. Tròn vo vo đầu quần xuống giữa không trung, cứ thế màn đen ở quản đạo bên trên vang dội làm choản một tiếng. Một nửa tàn thi hơi trao đảo một cái, rơi vào hoàng thổ bên trong, nổ bùi đất tung bay. Bị khâu cùng tăng, chết. tấu chương xong, chương 1178. Sinh tức chốt cũ, ai nhận thoát đi. Chương 1178, sinh tức chốt cũ, ai nhận thoát đi. Thu hồi thanh bạch hai sáng, lâm quý phiêu thân hạ xuống. Thiên quan. Thật sự là thiên quan đại nhân A. Dân chúng ở giữa có người trước đây gặp qua lâm quý, lập tức kinh thanh hô to. Thiên quan đại đức. thỉnh tạ thiên quan ân cứu mạng. Một đám bách tính trở về từ coi chết, gặp một lần kia hoảng sợ không ai bị nổi thuẫn diệt trăm ngàn bị khâu yêu tăng lại bị lâm quý giơ tay chém xuống, rất là sợ hai tháng phục sau khi tôn ngưỡng tâm càng thêm thành kính. Các vị chịu khổ. Lâm quý mắt thấy đám người thảng trạng, không khỏi thét dài thở dài, thuẫn theo lại lay động tay áo vây một cái, chỉ phía xa tây Thiên nói, đợi ta diệt tận yêu tăng thai kiếp vĩnh viễn đi, vạn linh chúng sinh có thể tự an hưởng thái bình. Điền Thắng quốc để ép áp suýt nữa cuộn trào mánh lẹ tuôn ra khí huyết, đến gần đến đây chắp tay thi lễ nói, dừng. Thiên Quan, tuy nói sớm đã tâm sinh cao kiến của bạn, mà dù sao từng vì lâm quý cấp trên thướng tới miệng miệng gọi thẳng tên, lần này mạo muội đổi tên còn thoang có chút không thể đứng. Dám vấn thiên quan, lần này diệt phật hoạt động lớn, có thể có đạo thành xuất thủ. Cái khác các vị lại tại nơi nào? Lâm quý hồi đạo, vẹn vẹn một mình ta cũng đã đủ để. Vẹn vẹn. Điền Thắng quốc là người, âm thầm cảm thấy cả kinh nói, vẹn vẹn hắn một người tựu dám độc sấm duy châu. Lâm quý nhìn ra hắn nội tâm chi ý, khẽ mỉm cười nói, Điền đại nhân không cần lo lắng, này một đám loạn tăng đều là luân hồi độ linh mà thôi, cũng không phải là pháp thể chân thân. Đợi ta trừ duy châu loạn phía sau, lại cách hướng tây thổ tiêu diệt phật quốc, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hạn. Tiêu diệt Phật quốc, điền thắng quốc nghe xong, càng thêm lòng tràn đầy chấn kinh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại tần ngàn năm, duy châu loạn tăng cỡ nào hung hăng ngang ngược, quả thực đã thành quốc bên trong chi quốc vô pháp vô thiên. Có thể tần gia cũng tốt, đạo môn cũng được hướng tới làm như không thấy. Nếu không phải đến sau hắn một bên riêng chụp linh thạch, một bên lại cố tình tiết hạ đủ loại tranh chấp, dồn ép Đại tần vương triều cần phải quản, lại mượn Lâm quý chi thủ diệt tự trừ tăng nhóm lửa chiến hỏa lời nói, sợ lần trước diệt Phật hành trình vẫn là hắn điền thắng quốc nhất niệm hy vọng xa vời. Nhưng dù cho như thế, liền hắn tại phía trong ai cũng chưa từng dám nghĩ, một ngày kia lại muốn dẹp điền Phật quốc hơn nữa, còn chỉ dựa vào hắn lực lượng một người. lúc này điển thắng quốc biểu lộ cực vì đặc sắc, kia một đôi vằn vện kia máu trong mắt gần như đều muốn trừng rất xuống đất. lâm Quý cười cười, cũng không còn làm giải thích. xa hướng nơi xa chỉ tay nói, điển đại nhân, kia một đám xe ngựa bên trên mang theo tốt nhiều đồ ăn, đợi ngươi dàn xếp bách tính hảo hảo tĩnh dưỡng sau đó, dọc theo đường trở về là được. sinh tức chốn cũ, ai nhẫn thoát đi? kia một đám tây thổ yêu tăng dám to gan loạn ta cương vực, cùng nhau giết liền tốt. chớ nói duy châu, liền ngay cả kia cái gọi là phật quốc cũng là ta dẫn đầu bảo thổ. thiên hạ tuy lớn, há lại cho lập khác ngoài vòng pháp luật tri địa. Đại quốc tuy rộng rãi, kia cho phép lựa tất làm ô với chỗ. Điền Thắng Quốc nghe xong rất là đau đùng, có thể vẫn có nhiều lo lắng nói, Thiên Quan, lúc này Duy Châu xa không phải lúc trước, nhưng muốn thận trọng chỗ. Ồ, Lâm Quý hỏi, có khác biệt gì? Điền Thắng Quốc hồi đạo, lần trước Duy Châu tuy là loạn tăng mãn địa phương, nhưng cao giai tu sĩ không nhiều, phần lớn chỉ là bốn năm cảnh mà thôi, chỉ là tắt giả tự phía trong á lại ra thức khó mà đối địch, nhưng hôm nay lại không phải. Giới luật, đại uy tăng khắp nơi có thể thấy được, thất cảnh bị khâu không biết mấy phần, thậm chí còn có mấy cái là hả cảnh. Thiên Quan, ngươi uy khí vẫn bất phàm có khác thần uy thủ đoạn, mà dù sao còn không đạo thành, nếu là đơn độc một trận chiến, tất nhiên là không sợ, nhưng nếu xa vào nhóm đây, y thì theo ta thấy, thiên quan không đáp một mình liều lĩnh, nên tìm nhiều trợ thủ trợ chiến mới càng ổn thỏa nhiều. lâm quý nghe xong, sắc mặt nhỏ bé chính đạo, lúc trước ta từng nhìn qua không ít năm rồi cửu tông, kia trong đó đến trăm đầu hồng đầu huyết án đều cùng điển đại nhân có quan hệ. chiều cùng 21 năm, phượng ruộng huyện nổi lên một trận yêu phong, quân toàn huyện bách tính vô ảnh vô tung, ngươi lúc đó thân vì phượng điển tổng bắt, duy nhất có tứ cảnh tu vi, lại là không chút nghĩ ngợi một đường điên cuồng đuổi theo 300 dặm, cùng kia hổ yêu đại chiến không nghỉ, xương vỡ chín nơi, máu chảy ồ ạt. Nếu không phải Tử tình kịp thời đổi tới, sợ là cũng sớm mệnh tang tại chỗ. Khi đó, ngươi thế nào không đợi cái việc thủ? Chiều cùng 38 năm, ngươi từ thanh châu áp giải một nhóm linh thạch vào kinh. Nửa đường gặp được Âm Sơn Bảy Quỷ loạn giết vô tội. Khi đó, ngươi vẹn vẹn ngũ cảnh dạ đêm. Đối diện Bảy Quỷ toàn bộ đã ngũ cảnh đang phòng, ngươi lại làm việc nghĩa không chút bước, lấy một địch bảy liều chết khổ đấu. Nếu không phải đạo trấn tông công thâu trưởng lao trùng hợp đi qua trượng diện xuất thủ, sợ ngươi cũng sớm mệnh tang năm đó. Khi đó ngươi thế nào không lại trở nhất thời? Thịnh nguyên năm đầu, duy châu chấn phủ mạc danh thân tử, giám thiên ti trên dưới không người nào dám tới. Có thể ngươi lại chủ động xin đi, vừa mới tiền nhiệm tiểu độc sấm giả lan chùa, dần chém yêu tăng hơn trăm chúng, thậm chí còn một đường vọt tới tát giả tự bên ngoài, suýt nữa kinh động a lại ra thức. Khi đó, ngươi thế nào không cẩn thận chỗ? Điên đại nhân, ngươi cứu vạn dân tại thủy hỏa tâm thiên địa trừ giám, ta tử trong lòng biết. Năm đó ở duy châu, ta dù chưa gặp ở trên rõ ràng hồ sơ, thế nhưng lòng dạ biết rõ nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mệnh ta một đường diện tăng diệt tự, ta mới hoàn toàn không có quay lại nhìn, thậm chí. Ngươi vì nhắc lên diện Phật mở màn, coi ta là làm quân cờ mưu cụ, ta cũng chưa từng chú ý giờ đây ta tác phong cũng vì thiên hạ thương sinh, cùng ngươi năm đó không khác nhau chút nào. Duy Châu tăng loạn, can tại Tây thổ, Phật quốc chưa trừ diệt, vĩnh viễn không yên bình. Thế nhưng là kia Phật quan khó khăn, duy ta có thể vào, mặc dù có viện binh lại thế nào, ai có thể cùng ta sóng vai mà đi? Tu Di Sơn đỉnh độc thân cô ảnh, Kim Cang tự phía trong nhất trung duy nhất yêu, đề. này đều là thiên trung định số. Điện đại nhân, ngươi ta đều từng cầm trong tay ba thước giám thiên kiếm, đều từng vì một châu nguy an giải bảy tâm sự. Phương Dụng như thế, Thanh Dương cũng như vậy. Hiện nay, ta đã hạ phong thiên hạ, vạn đảm nhiệm trên vai. Duy Châu cũng tốt, Phật Quốc cũng được, tự nhiên thất vi, vinh viễn trừ hậu họa. Hảo hảo bảo trọng, người ta ngày sau gặp lại. Điên đại nhân, xin từ biệt. Nói xong, Lâm Quý một chút chắp tay, hóa thành một đạo thanh quang độn thiên mà đi. Vụt. Một mặt thanh đồng cổ kính phiêu nhiên đáp xuống Điền Thắng Quốc trong tay, chính là mới vừa kia bị Khâu yêu tăng vật cầm Điền Thắng quốc đối với trong tay đạo khí nhìn cũng không nhìn, nâng hai cái hai mắt đấm lệ lặng yên trông chờ cốc không, bất ngờ mà phủ phủ một tiếng quỳ một chân trên đất, trọng lễ đưa tiễn. Thiên Nuôn và ngữ, không thể thưa thả mang. Ba, ba. Ngay tại cách đó không xa, mới vừa nghe cái cẩn thận mạnh Phồn Thu bất ngờ hung hăng rút chính mình hai cái miệng rộng. Tôi thanh lên mắng, phi, mạnh Phồn Thu a mạnh Phồn Thu, ngươi muốn con khoác ra người, thế nào phối người sư, đều ra gì đó đáng tận lương tâm chủ ý ngu ngốc, quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Mạnh Lão không nên tự trách. Điền Thắng quốc vua vô bụi đất khởi thần quên nhủ, thiên quan thánh ý nhân tâm, ai có thể so sánh? Bọn ta hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm thuật tiện. Truyền ma mặt hướng chúng nhân nói, mọi người đều nghe thấy được a. Kia xe bên trên đều là ăn ngon uống sướng một hồi ta ăn uống no đủ, tiểu thật cao hứng đi về nhà. có thiên quan tại phía trước một đường chạm yêu chư ma, ta còn sợ cái gì? đúng. một cái mặt mũi nhăn meo lão già nói, có thiên quan còn tại sợ cái bóng. năm đó, ta tận mắt nhìn thấy, thiên quan mang theo một bả kiếm một đường sông vào lớn quan chùa, từ trong ra ngoài giết sạch sẽ, kia biết một mực hồng tươi tươi chạy tới ngoài cửa lớn, sợ là liên tiếp chém trên dưới một trăm cái con lửa trọng. cái kia, có người gọi tốt nói, mụ nội nó này nón cầu con lửa trọng, không còn một ngỗng toàn bộ giết sạch mới tốt, giết sạch con lửa trọng, trốn ở mẫu thân trong ngực nhỏ rác tiểu nhi gắt gao nắm vuốt nắm tay nhỏ lại thanh lại khí kêu lên tấu chương song chương 1.179 xích dương như lửa chiếu sáng khắp nơi chương 1.179 xích dương như lửa chiếu sáng khắp nơi mạnh phụ tử một cái 13-14 tuổi mặt trắng thiếu niên nói ta muốn bỏ văn theo võ người giáo ta tu hành a ta muốn chạm tận yêu tăng vì phụ mẫu cùng hương thân nhóm báo thủ thu tự nhiên muốn báo nhưng lại không vội nhất thời điền thắng quốc một tay đắp lên thiếu niên kia gầy yếu đầu vai nói ta trước ăn no lại nói thiên quan đã tới chính là kia một đám yêu tăng trung cực tận thế ta phải đem này tốt tin mau chóng chuyển đi duy châu là ta duy châu, ai cũng không đi, chờ lấy thiên quan giết hết yêu tăng, ta ngày tốt mới mở đầu. hồ lưu nhi mang người lấy nhiều bụi rậm tới, chuẩn bị ăn cơm. được. hồ lưu nhi cao giọng đáp. cốc cốc cốc. tiếng võ ngựa thanh âm càng ngày càng vang dội, mắt thấy kia thật dài đội kỵ mã càng ngày càng gần. có thể kỳ quái là, mà ngay cả nửa cái bóng người cũng không có đột ngột một tiếng gào thét, trăm ngàn đạo lưu quang hóa thành từng con hạc ảnh, điệp quang thẳng hướng tây thiên cất đi. thần tích a. đám người kinh ngạc đường này, lúc này mới tỉnh hồn lại từ đáy lòng khen. vọt tới trước mắt vừa nhìn, chạm đầu gà vịt đúng cậu chứa ở trong nước biển tươi sống tôm cá đóng băng trong băng khối sò biển đầy áp đủ để chứa hai ba trăm xe mặt khác còn có mấy trăm thất mạnh mẽ đại mã duy châu chỗ tây bắc nội địa những này nạn dân nào có gặp qua này loại hải vật đồ ăn trong lúc nhất thời chúng nạn dân nhảy cỡ hoan hô vui vẻ không dứt tại điền thắng quốc can bài xuống đám người dẫn ngựa dỡ hàng nhóm lửa nấu cơm trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng rất lâu rất lâu không vui vẻ như vậy qua đây mới là người qua thời gian cười cười đám người vừa khóc ảo đảo từng cái một tào ảo nghĩ tới vong chết thân nhân cùng với những ngày này qua không bằng heo chó thời gian khổ cực, chửi ầm lên con lửa chọc, yêu tăng thanh âm liên tiếp. trước kia chỉ dám len lén lén dấu ở trong lòng mắng, chưa bao giờ giống hiện tại thống khoái như vậy qua. ngay sau đó, câu câu khen ngợi thiên quan lời lại vang rội không dứt thay, mênh mang thẳng phá vô tiêu. giữa không trung treo lấy một cái xanh cổ trắng đuôi chim nhỏ, xa xa chiều đám người nhìn một cái, chấn khởi cánh hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt vô ảnh vô tung muốn, xích dương như lửa, chiếu sáng khắp nơi. bên mông hoàng thổ bên trong sừng sững đứng sừng sững lấy một tòa trăm trượng tháp cao. Cái tháp toàn bộ bởi từng khối to lớn vô cùng óng ánh bạch thạch đắp lên mà thành, từ thấp tới cao, tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ 9 vừa mới đúc tốt một nửa, Lít Nha lít nhít bóng người cùng kéo lên hô hào hào tử, ra sức kéo lấy từng căn lớn bằng cánh tay dây thường dài. Dây thường dài một chỗ khác một mực cột một khối dài ước chừng 10 trượng, nặng đến vạn cân hình vuông đại thạch ào hào hào hào. Chỗ xa xa, hơn một ngàn cái trên chân cái chốt lấy xích sắt nạn dân chính hợp lực hướng phía trước nghiêng thân thể, dị thường chảy chật lôi kéo căn đỏ thấm sặc sỡ dây sắt, từng bước vì gian khó. Hắc, hắc, hắc hắc. Tiếng nặng nghề hào tử thanh âm, kia dây sắt bị từng tấp từng tấp đưa ra dắt chi chi, Tháp cao phía trên cự hình bánh răng chậm rãi di động tới, treo giữa không trùng cự thạch cũng theo đó từng bước lên cao. nhanh lên, lại mẹ nó nhanh lên. ba ba ba, hơn một trăm cái thân xuyên vải sám tăng y hòa thượng uống liền mang mang lấy, không ngừng co rút lấy trong tay roi dài. một cái lại một cái đáp xuống đám người ở lưng bên trên, kia từng đầu gầy trơ cả xương lưng, sớm bị nóng rực dương quang phơi vết thương trầm chất, lại hạ xuống từng đạo răng khắp nơi vết roi, vết máu chưa thoát, lại tăng thêm mới tổn thương. ba, lại là hung hăng một roi hạ xuống. phù phù, một bóng người ầm vang ngã quỵ, mẹ nó, lại chết một cái cách hắn gần nhất hòa thượng lớn tiếng quát mắng, vụt một tiếng từ hông bên trong rút ra trường đao, giang rắc giang rắc liên tiếp hai tiếng, trực tiếp chém đứt kia chân người cổ tay, một bà tún ra đống máu thi thể ném tới bên hông cồn cắt bên trên. thôi thanh âm mắng, phi, thực mẹ nó phi vật. nhìn cái gì vậy? nhanh lên. ba. bên cạnh hòa thượng nổi giận đùng đùng liên tiếp lại là mấy roi hạ xuống. dính tại dây sắt bên trên vết máu vừa hạ xuống bên dưới tựa bị phơi khô, lại bị gió cắt thổi, lập tức hóa thành một khối không chút nào thu hút đỏ thâm âm khí. toàn bộ dây sắt dài ước chừng ba trượng, đúng là từng tấc từng tấc đỏ thẫm. không biết máu nhuộn có mấy trọng. Hai bên cột cắt treo cao như Âu cốc, đúng là từng chồng bạch cốt, không biết cắt bên dưới có mấy tầng. Nhanh, nhanh. Lại mẹ nó nhanh lên. Chúng tăng lớn tiếng quát mắng. Ba ba ba. Từng đạo tiếng roi đủ rơi mà xuống. Zách chi chi. Theo dây sắt từng tấc từng tấc rời ra, tại cự luân chậm rãi chuyển động phía dưới, treo thiên cự thạch từng chút một nhì thăng tới tầng thứ 9. Phù phù đúng lúc này, lại một nhân khẩu nhà máu tươi cắm đầu ngã xuống đất. Phù phù phù phù. Không chờ bên hung hỏa thượng giận mắng lên tiếng, lại là mấy người liên tiếp ngã quỵ ào ào tuy nói duy nhất có mấy người ngã quỵ nhưng lúc này ngay tại khiếu lực trước mắt trong lúc nhất thời bánh răng cuốn ngược dây sắt cuồng quay lại cứ thế mà dắt lấy hơn ngàn người ngược lại hành đi mắt thấy tiêu muốn bay lên trời đi phanh phanh phanh dây sắt thất lực buộc trên cự thạch dây thường lập tức liên thanh căng nước đứng tại phía trên hợp lực kéo tuấn mấy trăm đạo bóng người trong nháy mắt đổ xuống dây sắt cuốn ngược cự thạch đập xuống mắt thấy nghìn nhân sinh chết một hơi trong nháy mắt xiu không biết xa từ nơi nào bay tới một đạo thanh quang giang giác một tiếng chặt đứt dây sắt hơn ngàn người trong nháy mắt ngửa mặt ngã sấp xuống cuối cùng không có bị tuấn thượng thiên đi Lại một đường hắc quang bay lượn mà tới, chính nện ở khối kia treo lơ lửng giữa trời trên đá lớn. Phịch một tiếng đá nước nhập thổ, nổ ra tốt lớn một đoàn khói trắng. Tất ở phía trên đám người vốn là hướng về phía trước lôi kéo, đột nhiên thất lực phía sau cũng là lui về phía sau đổ xuống, cũng không lo ngại. Giáp chi chi ẩm. Bánh răng bay cuộn bên trong, dư lại một nửa dây sắt bị tốn đột nhiên hất một cái, trùng điệp nện ở tháp cao phía dưới. Một đầu bàn tay rộng hẹp khe hở giống như như chớp giật, từ trên xuống dưới liên liệt tần ba, rơi mắt thấy đi hết sức dữ tợn. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Đá vụn trong khói dày đặc dần đùng đùng bay ra một cái làm một chút gầy teo lão hòa thượng kia lão lửa chọc trong tay mang theo cái đại tiểu cái vỏ chính uống đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở không trung lung la lung lay phảng phất tùy thời đều đem rất xuống có thể kia uy phong sức lực lại là nửa điểm không nhỏ một đám vừa mới còn diếu võ dương oai liên tục vung roi quát mắng các hòa thượng đồng loạt quỳ dạp xuống đất dọa toàn thân loạn chiến liền đầu cũng không dám kiêng nguyên bản thành thời thay nằm tại trúc lều trên ghế xích đu uống vào trà lạnh tăng đầu nhi cũng cuống quít một giải chạy chậm nhị quỳ dạp xuống đất ấp úng nói hồi bẩm sư minh chúng ta bọn ta cũng không biết sinh chuyện gì tự gặp một đạo thanh quang Không đợi hắn nói xong, cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ bốn phía bay ra. "Phế vật." Treo Giữa Không Trung lão hỏa thượng hừ lạnh một tiếng, giận không kìm được nói, giám lớn một chút nhi sự tình đều không làm xong, "Lưu ngươi làm gì dùng. "Ai làm?" "Cút ngay cho ta ra." Đột nhiên, kia lão hỏa thượng đột nhiên thu miệng, hai cái mắt nhỏ trừng đến linh lợi viên, chăm chú nhìn về phía phía trước. Giữa Không Trung xa xa đi tới một đạo người áo xanh ảnh, như rơi đất bằng một loại, từng bước hướng về phía trước. "Dừng." "Lam Quý." Lão hỏa thượng giật nảy cả mình, tròn một tiếng ném mình rượu, im lặng không một tiếng xoay người chạy chạy đi đâu? Lâm Quý quát lên một tiếng, điểm tay chỉ tay. siêu, một đạo thanh quang phá không mà ra, thẳng hướng hỏa thượng kia phía sau đâm tới. kia lão hỏa thượng nhìn cũng không nhìn, hai tay bay múa ở giữa, từng đạo các thức pháp khí cuốn bay mà ra. tạch tạch tạch, thanh quang dương đến, kia số nhiều pháp bảo lập tức vỡ vụn thành cho. có thể tên kia cũng thừa dịp này thời cơ, thân hình thoát một cái chạy ra ngàn trượng bên ngoài, lại tại trên đuổi liên tiếp chụp hơn 10 đạo tấn phong phủ, một đường phi nước đại chạy cực nhanh. Lâm Quý cũng không đuổi sát, chỉ ở trên người hắn rơi một đạo linh biết, thuận theo treo đứng giữa không trùng ý thanh quát. kia một đám yêu tăng nghe, đều cút ra đây cho ta. Một đám hòa thượng gặp Lâm Quý thủ đoạn như vậy kinh ngạc, dẫn đầu sư huynh lại trốn vô ảnh vô tung, lập tức tựa như rồi nhặng không đầu nơm nớp lo sợ quỷ thành một mảnh. Thượng tiên tha mạng. Tha mạng a? Bọn ta đều là bị ép bất đắc dĩ. Thượng tiên nhân tử. Thấu chương xong, chương 1180. Dẹp tiên Duy Châu, trừ sạch yêu tăng. Chương 1180, Dẹp tiên Duy Châu, trừ sạch yêu tăng. Im ngay. Lâm Quý lớn tiếng quát, các ngươi này bẩn tiểu tiện thôi. Vốn là Duy Châu con dân, một thủy giống nhau, có thể các ngươi lại giọ các vì vui, ngập vì kia yêu tăng làm cẩu thành nô. Kia từng tiếng quát mang thế nào sinh lối ra? kia từng đạo roi dài thế nào nhịn xuống tay, cùng là duy châu tử tôn, liền là kia từng đầu mạng người, giống như cỏ rát một loại, quả thực liền xuất sinh không bằng. Các ngươi nghe cho kỹ, kia mọi loại ác quả đều là tự vì, nay muôn vạn gặp chết đều là đáng đời. Siêu, thanh quang nói ra, theo một mảnh ken kết âm thanh, một mực buộc tại trăm ngàn dân phu trên chân xích sắt tức thời quyết đoán. Các ngươi tự do. Lâm quý quá to, từ nay về sau, ta thổ dân lại không nô lệ khổ dịch, phạm làm ác tổn thương người dân giết không tha. Giống như này bảy yêu tăng, người tận có thể giết. Kia một đám bị giải khai trói buộc dân phu chậm rãi đứng dậy có thể từng cái một vẫn tiu một ngơ ngác đứng tại chỗ cũ, không ai dám tiến lên phía trước một bước. Tháp cao bên trên dân phu từng cái một ghé vào thành lâu, ai cũng không dám lên tiếng. Yêu tăng liền lại yêu tăng. Giả trang cái gì trưởng khống luân hồi chúa cứu thế? Thăng nhân giết không được. Lại tiểu đánh tới vừa nhìn. Nhìn ngươi lại thế nào sinh rơi ta địa ngục, vậy nốt ta luân hồi. Chết. Lâm Quý nói xong giương tay một điểm, tăng tại chúng tăng một người trong đó thân có lục cảnh, cũng chính là Phật gia chỗ xương đại uy tăng, lập tức đầu phá toái chết bất đắc kỳ tự mà chết. Máu đỏ tràn ra, rơi bên cạnh vài cái hòa thượng toàn thân mặt mũi chan đầy, nhưng lại không ai dám động lại không người dám kinh hô, từng cái một túi đầu dọa run lẩy bẩy. Lâm Quý Dương vung tay lên, hô, đại phong thổi lên, hoàng thổ pháp vui. từng cú bạch cốt chính là lộ ra. kia chúng yêu tăng miệng miệng nhân tử, lại mặt mũi tràn đầy mang cười giết các ngươi phụ mẫu, vợ con. bọn hắn thường nói kiếp sau luân hồi, lại coi các ngươi là thành châu ngựa, lợn chó tùy ý trả đạm. phúc, điểm tay chỉ tay, lại một cái giới luật tăng vỡ thành thịt muội. như vậy nhân tử, muốn hắn làm gì dùng? như vậy luân hồi, tu hắn làm gì? hết thề đều là cầu thị mà thôi. tạch tạch tạch, mấy tiếng liền vang lại là bốn năm cái giới luật tăng lập tức chết thảm tại chỗ. siêu. chính lúc này duy nhất còn sót lại cái tia giới luật tăng rốt cuộc chịu không nổi như vậy kinh hãi khởi thân lướt lên thẳng hướng nơi xa chạy đi. lâm quý dương tay chỉ tay theo bánh răng hạ xuống treo tại tháp cao phía trước một nửa dây sắt bay tứ tung mà ra trong nháy mắt đuổi kịp phun một tiếng thẳng theo kia yêu tăng trong ngực ở giữa đâm thủng xuyên ra ảo ảo ảo âm thanh bên trong cự luân cuốn lên đem tia tăng nhân đấm máu thi thể từng tấp từng tấp tốn lên không trung từng đạo đỏ bừng vết máu dọc theo bạch thạch vách tường sáng loáng xuôi dòng chảy xuống đập vào mắt hoảng sợ nhìn lâm quý lớn tiếng quát yêu tăng lại thế nào một dạng lại đổ máu một dạng cũng lại chết giết giết sạch cho ta bọn hắn ta đại hạ con dân há có thể không trí hướng đỉnh thiên lập địa sao có thể nhát gan chấm xá các ngươi vô tội trận đầu giết được người ban thưởng vạn hộ hầu một ngơ ngác trong đám người cuối cùng tại chấn động tới một phen bạo động có mười mấy người đánh bạo đi về phía trước hai bước ảo hảo một cái làn da ngăm đen tráng kiện thanh niên một bà nhặt lên vừa mới bị chém xuống dây xích sắt liên tiếp đi ra bảy tám bước cách quỳ đầy một chỗ tăng nhân xa mười mấy trượng nhưng lại đứng ở đi lâm quý khách lẹ nói Giữ yêu tăng ngươi chính là tướng quân của ta. Không chí hướng nhát gan không xứng làm ta đại hạ con dân." Thanh niên kia hung hăng cắn răng, nhìn chằm chằm một đôi con mắt đỏ ngầu, lại từng bước một tiến về phía trước bước đi. Chân của hắn hơi có chút phát run, hai cái cánh tay cũng không ngừng được liên tục lay động. Nhưng lại một mực hướng về phía trước, một mực tại đi. Toàn trường trên dưới mấy ngàn người, tất cả đều mắt không chớp nhìn xem hắn. Tăng nhân là thiên, không thể ngỗ nghịch. Nếu không vĩnh thế không được luân hồi. Tăng lời là pháp, không thể không xem. Nếu không nhất định nhận địa ngục vạc hổ. Chu sát tăng nhân. Thế nhưng là tiên đại tội lỗi. Cái này, được sao? Thanh niên kia từng bước hướng về phía trước, cuối cùng tại đi đến tăng nhóm danh giới. Cách hắn gần nhất hòa thượng ôm đầu, vừa định chạy trốn, giang giắc, trung điểm xích sắt phép không nện xuống. Nương ai? hòa thượng kia cổ tay bị nện đoạn, đau lên tiếng kêu rên. Giang giắc, lại một tiếng hạ xuống, hòa thượng kia suy nghĩ bị nện một cái quyền lớn lỗ thủng, máu đỏ tươi, ảm đạm óc hô một cái giơ chảo mà ra, tung thét thanh niên kia một thân mặt. Có thể thanh niên kia lại như manh một cái bạo như thế tỉnh lại, liên thanh hét lớn, giết ta phụ mẫu, giết vợ ta nhi, chết, chết, chết đi cho ta. Giang giắc giang giắc một cái lại một cái. Hỏa thượng kia sớm bị đập thành một bài thi nát, có thể thanh niên kia vẫn là cuồng đập không nghỉ. Tốt, Lâm quý kêu lớn, giương tay ném đi. Một phương kim quang đại ấn đằng không mà lên, từng đạo chói mắt quang mang chiếu sáng khắp nơi. Hô, một chùm ngân quang trực tiếp theo thanh niên kia đỉnh đầu xuyên suốt mà vào. Chấm, ban thưởng ngươi anh dũng tướng quân, thượng, thế tập vạn hộ hầu. Kim quang lặn vào đằng sau, thanh niên kia phảng phất trong nháy mắt thay minh, quỳ một chân trên đất, chắp tay hướng về phía trước nói, Tạ nô hoàng. Cái khác một đám nhận Phật quang mê chướng dân phu còn không khai trí, thế nhưng rõ ràng nhìn thấy, hỏa thượng kia kỳ thật cũng không có gì không được. Tiên nhân viết: chúng ta cũng giết đến. ảo ảo ảo ảo ảo. Từng đạo tìm kiếm xích sắt âm thanh liên tiếp. giết. vừa mới thụ phong thanh niên đột ngột một tiếng kêu. bốn phía dân phu hô một cái tuôn ra tiến lên phía trước, như sóng cuộn cuộn. chỉ một cái mắt, liền đem kia mấy trăm tên hỏa thượng bao bọc vây quanh. giang dác, giang dác. từng đạo xích sắt liên tiếp cũng rơi. từng tiếng kêu rên liên tiếp. ở xa tháp cao bên trên dân phu tranh nhau chen lấn bay vọt mà xuống, có dùng răng cắn nát thiết hầu, có dùng tay móc ra hai mắt, còn có móc ra tâm can miệng lớn nuốt chửng. chân chuỵ, đớp máu. vừa tàn nhẫn lại sảng khoái. Hòa thượng đang tiêu, là đau nhức, là sợ, là không gì sánh được họ sợ. Dân phu cũng tiêu, là bi thương, là hỉ, là trùng sinh sôi trào. Nợ máu trả bằng máu. Những này hòa thượng từng cái đều là trừng phạt đúng tội, nửa cái đều không oan uổng. Tinh hỏa liệng nguyên. Những này dân phu từng cái đều là báo thù trước phong, cần dùng huyết khí dẫn hỏa. Hoàng thổ minh ngông, mặt trời trói trăng trên. Mấy ngàn dân phu từng cái kích động, hảo hảo của giết. Trong mấy mắt, kia mấy trăm cái tội ác rõ ràng tại Hoa thượng đều bị lôi kéo thất linh bắt lạc, liền nửa đầy đủ thi đều không dư lại thậm chí còn có quá nhiều người vẫn không hết hận, cứ thế mà đem ra thịt, tâm can đều nuốt xuống đợi đám người có chút bình tĩnh trở lại. Lâm Quý Cao dọa quát, các ngươi khó khăn đã trừ, có thể duy Châu trên dưới còn có ngàn bạn đồng tộc vẫn nhận yêu tăng thai hòa khổ. Hiện phong ngươi trở vì anh rũ quân. Đi, theo chấm dẹp tiên duy Châu, trừ sạch yêu tăng. Dẹp tiên duy Châu, trừ sạch yêu tăng. dẫn đầu thanh niên cao dọa quát. Dẹp tiên duy Châu, trừ sạch yêu tăng. một đám dân phu từng cái mang huyết cùng kêu lên hét to. Dẹp tiên duy Châu, trừ sạch yêu tăng. tiếng gầm chân thiên, phẫn nộ phá vân tiêu. Đi. Lâm Quý Dương vung tay lên bay lên không trung đi xa. Đi. Ba nghìn dân phu cùng téo lên gạo thiết lấy, sải bước hướng về phía trước. Không có dây sắt ràng buộc, không có yêu tang áp đầu, tất cả mọi người thoải mái không gì sánh được. Trải qua phen này uống máu tế luyện, trong lòng hận ý lại vừa mới bị dấy lên. Giữa không trung, một cái hồng cổ trắng đuôi chim nhỏ, xa xa nhìn một cái đen ngịt đi xa đám người, chấn khởi hai cánh hơi vẫy một cái, trong nháy mắt vô ảnh vô tung, tấu chương xong, chương 1181. Đại quốc vô cương, tập đất về chiếm giữ. Chương 1181, Đại quốc vô cương, tập đất về chiếm giữ. Hắc Thạch Thành, Duy Châu thứ 2 đại thành trì cung thủ phủ ngọc thành hoàn toàn khác biệt là ngọc thành chỉ sản xuất linh quáng cũng không sinh ngọc, có thể hắt thạch thành lại danh phó kỳ thực. khắp nơi phương viên gần trăm dặm, khắp nơi tìm không tới nửa tấc thổ địa, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen nhánh, toàn bộ là tất cả lớn nhỏ đen bóng tinh thạch. loại này thạch đầu chẳng những cực kỳ nặng nghề, càng là cứng rắn không gì sánh được. cho dù quanh năm huy vũ 10 cân trọng truy có khí lực nhất lao thạch tượng, dùng hết toàn thân khí lực cùng đập ba ngày, cũng chỉ có thể gõ ra một khối nửa thước vương hộ thành lạnh. có thể cả tòa hắt thạch thành đông tây dài ba mươi nam bắc rộng mười bên trong, cao cao đứng vững bốn trượng, phía trong vò bên ngoài quét ngay ngắn có tới. Kho vũ khí, kho lúa quân dân lượng dụng đầy đủ mọi thứ. Vậy mà toàn bộ là bởi loại này hất tinh gạch đá dựng mà thành. Thực tế khó có thể tưởng tượng, lúc trước lúc xây như vậy cự thành lúc trước sau trưng dụng bao nhiêu công tượng, lại hao hết mấy độ xuân thu. Hất thạch thành khắp nơi vương viên một mảnh hoang vu, nhưng lại cũng không phải gì đó vết chân hiếm thấy đất cằn sỏi đá. Vừa vặn ngược lại là từ trước tới nay tòa này hoang dã cô thành một mực đông nhịn, thực vị cường thịnh. Nói tới bên trong nguyên do, ngược lại thú vị. Thạch thành là chín châu trong thiên hạ duy nhất một tòa cấm pháp chi thành. đảm nhiệm ngơi đại môn, phật tông muôn vàng kỳ pháp, yêu linh, quỷ thuật mọi loại thần thông vừa ở vào thành bên trong hết thảy vô hiệu, cũng mặc kệ ngươi là đạo thành tôn giả, vẫn là cựu cảnh Bồ Tát, một khi bước vào Hắc Thạch Thành, lập tức liền biến thành phổ phổ thông thông phàm tục dân chúng. Thậm chí, những cái kia Thâu Thiên có thuật, không sống trăm ngàn năm tháng người, trong mắt thấy Hắc Thạch Thành tựu cùng một miệng sống quan tài như nhau. Tỷ như kia Bạch La Xuyên, chốn ở hắn chỗ còn có sống suốt ba năm năm, nhưng nếu đi vào Hắc Thạch Thành, chỉ sợ vừa mới một cước bước vào qua cửa lập tức liền đem hóa thành một đống hài cốt. Cái khác mấy vị đạo thành, tính cả quá nhiều nhập đạo người cũng đều như vậy. Năm đó Đại Tần nhất thống giang sơn Lúc, kia cuối cùng công lâu không thể chi địa, cũng không phải là long mạch đầu phong kinh đô, cũng không phải Vân Dương biên tường. Vừa vặn liền là tòa này, nhìn không chút nào không đáng chú ý hắc thạch thành. Tại đại tần vương triều hơn 1000 năm cực lực phong sát phía dưới, hiện nay trên đời gần như không người biết được, kia năm đó thủ vững thành này lại là người nào? Gần như chỉ ở đại tần sử sách bên trên ít đòi một câu nói, thiên sách thần quân cuối cùng 5 năm, cuối cùng khắc hắc thạch môn thành. Như thế, toàn quân tần vong, chỉ còn lại lương quan châu Khải bộ 127 người. Sau đó, đại tần phái hướng trấn thủ tướng quân lại dựng thẳng lên phần cờ, theo thành là vua trước sau mấy lần phái binh đi tới tranh phạt, trải qua mấy năm lao sư động chúng, tử thương vô số phía sau cuối cùng tại đánh hạ. lần này để tránh một quân độc đại, tái sinh phản vương, cố ý phân ra tứ tướng chấn thủ. ai ngờ mấy năm sau, nạn binh hỏa lại sinh, lẫn nhau chiến không nghỉ. giám thiên thi trên dưới toàn bộ là người tu đạo, vừa vào thành bên trong cũng là tầm thường võ phu, chỉ có thể theo không kịp. một tới hai đi, đại tần cũng không chịu nổi gánh nặng, rước khoát nhà hắc thạch thành, mặc hắn duy nhất thành một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa. lâm quý mới tới duy châu nhận chức lúc, cũng sớm tưởng tận việc này. từ trước đại tần triều đình cũng tốt, giám thiên thi chấn phủ cũng được chưa hề nghĩ tới đặt chân Hắc thạch lại đi quản hạt quảng thêm nữa khi đó duy châu trên dưới yêu tăng chính loạn nào có nhàn tâm xen vào nữa nơi này nhưng hôm nay lại rất là không cùng hắn đã hạo phong thiên hạ chỗ đi qua nhất định vì hắn thổ Hắc thạch thành địa thế hiểm yếu chấn giữ toàn bộ châu tiến có thể phạm đạp trung nguyên vùng bằng thẳng lui có thể đây là trường cắt thổ liệt cương đáng sợ hơn là mới vừa hắn lưu lại một đạo thần thức cố tình thả đi yêu tăng chính là một đường chạy về phía Hắc thành làm như không thấy lời nói kia một đám yêu tăng tất cả đều trốn hướng nơi này đợi hắn rời đi lúc lại chạy ra đây tùy ý hồ vi Duy Châu loạn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, lại cùng Tây thổ liên quan, càng thành tai họa. Lâm Quý sớm đã quyết định, Duy Châu chuyến này sẽ làm vườn không nhà trống, tuyệt không bỏ qua một tiên nửa chút nào ngoài vòng pháp luật chi địa. Đại quốc vô cương, tất đất về khóc thóc. Lâm Quý ám dùng kim ấn chuyên nghiệm, lệnh cái kia vừa mới bao tiền thưởng anh dũng tướng quân chỉ huy tam thiên dân phu tù phạm một đường chạy tới nơi đây. Mà chính hắn lại đi đầu một bước, trong nháy mắt đã nhảy vọt đến hắc thạch địa vực. Túi xuống theo giữa không trung nhìn xuống, chỉnh chỉnh Bạch Ly phu phiên, tựa như một ngụm móc ngựa uống nước một loại, một mảnh đen kịt, mêng mông như lên. Có thể kia phía trên không trung lại đỏ rực rực rất là chói sáng, tựa như một đóa vĩnh viên tiêu bất tận giáng đỏ. Ngay tại Hồng Vân tụ xuống, hoa đức tại bên trong uy như thế đứng sừng sững lấy một tòa cự hình đại thành. Từ đằng xa nhìn một cái, kia thành hình dạng giống như một nửa sụp đổ lò sưởi trong tường đồng dạng. Chỉ là, Hỏa Khẩu hướng Tiên, Hắc Thạch vượt nội uy áp hạo trọng, cũng không còn cách nào cướp bước lang không. Lâm Quý thân hình hạ xuống, thử thăm dò hướng về phía trước một cước đạp vào Hắc Thạch. Vụt. Quả nhiên, trong nháy mắt, toàn thân linh khí lập tức tiêu không, thu hồi trở tới, nháy mắt lại là nửa bước đại thành. Gọi ra đạo thành kiếm, lại thử một chút, cũng là như thế đứng tại hắc thạch bên ngoài, liền là trọng bảo thanh khí, thậm chí còn có thể ẩn ẩn cùng bên trong kiếm linh tâm ý tương liên. chỉ khi nào bước vào hắc thạch, liền là phạm tục bảo nhận, chỉ bất quá càng thêm sắc bén nhiều mà thôi. này hắc thạch cương vực hoàn toàn chính xác có chút cổ khoái, chẳng những toàn thân tu vi vừa giảm tới thấp, phai mở phạm tục, thậm chí liền ngay cả pháp bảo cũng sử dụng không ra. lâm quý nghĩ nghĩ, gọi ra đạo kiếm treo tại bên hông, lại đem kim quang đại ấn cùng bên trong co phong quẩn kim hổ lô giấu giếm tại tay áo bên trong. sau đó bước dài ra, thẳng hướng xa xa nơi xa hắc thạch thành đi đến đều nói, trên đời vốn không đường đi nhiều người cũng liền trở thành đường. Có thể này câu tựa như rất có triết lý lời nói, tại hắc thạch cương vực phía trong lại trọn vẹn không làm được. Dưới chân kia từng khối hắc thạch cứng rắn như sắt, chớ nói đế giày kiến tạo, sợ là dùng thiết truy cũng đập không ra nửa cái hố con tới. Cũng không biết kia mặt đá đến cùng dày bao nhiêu, một đường đi ra hơn 10 dặm, vẫn không trông thấy nửa điểm muốn lộ ra tầng đất dấu hiệu. Trên đường đi xương trắng chất đống, rất có quá nhiều sớm đã thành cho. Dì xét bó mũi tên, vỡ vụn thẻ số càng như đất hạt cát bụi một loại khắp nơi có thể thấy được. Ngàn năm chinh chiến ở giữa, không biết có bao nhiêu tướng sĩ vong mệnh ở đây, hồn gặp rồi giọ an lại gần trong vòng hơn 10 dặm, dưới chân mặt đường không còn bình thản, khi thì đứng lên từng tòa đồi núi, tuy nói từng cái đều không cao, tối đa cũng chỉ 20, 30 trượng, nhưng lại liên tiếp liên miên bất tuyệt. Hắc thạch thành đủ loại chỗ cổ quái, Lâm Quý cũng sớm nghe qua. Có thể chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lâm Quý càng chạy càng là kỳ quái, đây rốt cuộc là phương nào sở tại? Lại có thể cấm đoạn thiên địa văn pháp. Ân. Đi tới đi tới, Lâm Quý bất ngờ ngửi được một cố gay mũi mùi máu tươi. Mặc dù lúc này đã không tu vi tại thần, có thể hắn lục cảm thông biết nhưng còn xa thắng thường nhân. Siu Lâm Quý Nhược lên cẩn thận, vừa mới một tay dựng vào chu kiếm, liền nghe sau lưng manh truyền đến một đạo nhanh trong tiếng gió, là quân dụng cung nỏ. Lâm Quý cũng không bay đầu lại có hơi chút những người, đợi kia tên nỏ tập kích đến bên người lúc, lớn cánh tay hợp lại gắt gao cạnh ở, lại làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn, nhào thân ngã xuống đất. "Chúng rồi." Sau lưng truyền đến một đạo cao hứng bừng bừng tiếng quát. "Nhị ca." Ngoài ra cái ngu ngơ thanh âm cũng rất là vui vẻ nói, nhìn bộ này ăn mặc, khẳng định là nhà nào tu sĩ, này hồi có thể nhận được lớn dê béo. Ai nói không phải đâu. Lúc trước thanh âm kia nói, ta nhìn hắn chuôi kiếm này tựu rất đáng tiền chỉ ít có thể đổi một trăm cái nguyên tinh hoặc là ba ngàn lựu bạc kia thân áo bảo xanh tử cũng không tệ hất thạch sơn phía sau lóe ra một cao một thấp hai đạo nhân ảnh một bên mừng khấp khởi nói một bên bước nhanh hướng lâm quý đi tới tấu chương song chương 1182. thật nhanh kiếm chương 1182, thật nhanh kiếm nhị ca gì đều với ngươi ta tựu muốn kia áo choàng chúng hay không người luôn quay đầu vấn đạo bên trong cái dám to có nói cũng không nhìn nhìn ngươi kia hùng dạng có vạc thu không vạc cao trừ đầu mút nào có eo người xuyên qua kia áo choàng ngược lại tốt có một sọt so, cọc gậy khoác hạ ra ai không đúng, to con bất ngờ thanh âm cả kinh nói, ta rõ ràng bắn trúng à, có thể tiểu tử này thế nào không xuất huyết đâu, không tốt, có, giang giác, phía sau cái kia, lừa dối, chữ không đợi lối ra, lâm quý mánh một cái tung người mà tới, tay nâng kiếm rơi, giang giác một tiếng trực tiếp đem tên kia suy nghĩ chém rớt trên mặt đất, người lùn kia nửa ngắn không dài tóc thụ tại đỉnh đầu đâm cái bím tóc hướng lên trời, cũng bị một gọt hai đoạn, doa đến hắn mạnh mẽ rút cổ, xoay người sang chỗ khác vừa định muốn chạy, lại bị một thanh băng lãnh trưởng kiếm đắp lên đầu vai, ra ra tha mạng, này ra hoảng ngược lại thất thỡi, vội vàng rơi lên hai tay liên thanh kéo lên. Vừa rồi mũi tên kia là hắn bán, oan, có đầu nợ có chủ, ra ra, ta có thể không hại ngươi a." Lâm Quý Âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi ở đây hại người bao lâu?" "Không, không nhiều." Người lùn vừa ra thanh âm, bất ngờ cảm giác kia lạnh siêu siêu mũi kiếm lại đi trước một đường, dọa hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, cũng liền "Tôi hơn một tháng a." "Ra ra, ngài là phái nào tu sĩ a? Vừa tới Hắc Thạch Thành a?" Nhỏ Lý tứ, Hắc Thạch Thành sinh trưởng ở địa phương này, từng cái từng cái biện pháp đều cửa nhỏ trong. "Ra ra, ngài thiếu hay không đầu dẫn đạo cậu?" Nhỏ thích hợp nhất. Sát nhân hại mệnh muốn là đã chết. Lâm Quý cố tình lưu một người sống, chính là vì thắng nhiều nội tình, đã này ra hỏa như vậy tức thời, cũng là bất đi thật là lắm chuyện. Vụt. Đao kiếm nhất chuyện, kia người lùn bên trái thay lập tức bị tận gốc cắt lấy. Dám động nửa cái ý đồ xấu, lần sau cắt liền là suy nghĩ. Lâm Quý lạnh giọng quát. Tên kia đau một nhai răng, lại là không dám chút nào loạn động, liền thanh đáp, ra ra dậy phải, nhỏ tự sẽ thành thành thật thật. Lâm Quý xoay người theo đầu một nơi thân một mẹo thi thể bên trên lật ra một cây cung nỏ, tính cả mười mấy cảnh tam lang thiết tiến cùng nhau thu cẩn thận. Đối còn lại mấy cái bên kia nguyên tình, Kim Ngân những vật này chẳng thèm ngó tới nói, những này đều về ngươi nếu ngươi thức thời, không thiếu được chỗ tốt, nhỏ minh bạch. Lý Tứ nghe xong, lập tức tâm hoa nổ phóng, tựa như thai cũng không đau như vậy. Lý Tứ tay chân lanh lẹ đem hết thể tài vật cất vào trong ngực, thận trọng chiều nơi xa chỉ tay nói, lao ra, ta tốt nhất đi bên tiên nhi. Từ chỗ này hướng hất thạch thành tuy nói thêm gần nhiều, nhưng còn có bốn năm hỏa nhi làm này sinh kế. Vạn nhất, Lâm Quý Trừng mắt liếc hắn một cái nói, tụi đi này một bên, ta chính là tới đoạn bọn hắn sinh kế. Ra ra quả nhiên hảo hán. Lý Tứ cười toét toét kia trương đều là tất cả lớn nhỏ hồng mụn nhọn mặt béo, tự vì lấy lòng xu nịnh nói, lại ở trong lòng càng là vui vẻ không dứt đi theo chu nhị cọc làm lâu như vậy, trừ ăn uống miễn phí bên ngoài giắm chỗ tốt đều không bỏ lấy, này người đã cái gì cũng không cần, đi theo hắn làm chẳng phải là càng thỏa đáng. đi là là Lý Tứ đánh lấy nhỏ bản tính bước nhanh tại trước, Lâm Quý theo sát phía sau, theo gỗ gậy nhấp nhô hắc thạch sơn cao cao hạ hạ đi thẳng tới, lao ra người nhìn bốn năm giằng phía sau, Lý Tứ chỉ một chỗ đầy đủ đứng vững giống như nên thiên to lớn mang bẹ phái giới thiệu nói, kia phía trước nhi liền là lớn duẩn phong, là cao gia ngũ hổ địa bản, bọn hắn nguyên lai là dược vương có người, bị kim cang tự hòa thượng diệt môn phía sau liền chạy đến nơi này đến mấy người bọn hắn dựa vào lấy đủ loại kỳ độc, dết bên trên một đám duy nhất căn cứ này một mảnh tốt chỗ. này hắc thạch thành bên ngoài bốn chống bắt hoang, cũng không có đường đi, ngược lại từ chỗ nào đi đều thành. nhưng từ bên ngoài châu tiến đến lời nói, này lớn dần phong lại là cần phải trải qua chỗ. vốn là cái chức quan lớn béo bở, có thể kể từ các hòa thượng chiếm duy châu phía sau, chưa có khách lạ đến đây, gần nhất một năm qua này ngược lại vắng lạnh không biết. còn có một câu lý tứ Dấu ở trong lòng không nói, cao gia mùa huynh đệ có thể mập vô cùng, muốn đem bọn hắn đoạt đã có thể phát tài rồi. lao ra, ngài có thể cẩn thận một chút. mấy tên này nhất là âm độc các dạng thuốc bột nhì bá đạo phi thường một hồi động thủ nhưng muốn dừng lại hướng đầu gió còn có á hả Lý tứ nói xong nói xong bất ngờ phát hiện sau lưng đã không còn tiếng bước chân quay đầu nhìn lại trống chân đâu còn có người nào ảnh đi thẳng đi lên phía trước cự thạch phía sau truyền đến quắt khẽ một tiếng đồng thời còn lộ ra một chùm lấp lánh hàn quang tiến mang là là Lý tứ vội vàng ứng thanh làm theo lại đi hai ba dặm lớn dần phong chính là độc lập sang loáng đứng thẳng ở trước mắt năm vị ca ca là ta à vừa tới trước mắt Lý tứ tiệu giật ra cái cổ hết lớn Lý tứ ngươi tới chỗ này làm gì Hát thạch phía sau lóe ra một bóng người, giữ dần mà hỏi: Ngũ ca, Lý tứ chỉ chỉ đấm máu thay, giả trang nước nợ nói: Ta cùng Chu nhị ca gặp cọm dơ cứng, hắn bị giết, ta bị chém, cái lô thay. Tốt tại tên kia cũng bị một tiễn xuyên tim tại chỗ liền treo, ta lúc này mới lượm cái mạng. Nay không sao, không còn Chu nhị ca, ta cũng chặt đứt sinh lộ, cầu mấy vị ca ca thu lưu chính là cái, làm châu làm ngựa làm gì đều được, chỉ vì kiếm miếng cơm. Cút! Hát thạch hai bên lại lóe ra mấy đầu bóng người, trong đó một cái cao lớn nhất lớn tiếng mắng: Có bao xa cút ngay cho ta bao xa, lưu ngươi này ngu xuẩn muốn tới làm gì dùng? Giết ngươi cũng sợ nhiễm lên mùi tanh bỏ lỡ suy nghĩ. Đại ca, Lý Tứ tối đầu không lưng cười nói, huynh đệ này không thực tế không chiêu như sao, còn mời. Siêu. Một đạo mũi tên gấp lướt qua Lý Tứ ra đầu cực nhanh mà qua. Phốc phốc âm thanh bên trong, trực tiếp theo kia hán tử cao lớn chỗ lưng đồng thấu mà ra. Siêu siêu siêu siêu. Lại là liên tiếp bốn mũi tên bắn một lượt mà ra đại tần chế thức quân nổ liên tiếp 5 phát, đưa lưng về phía ba người vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị bắn trúng, chỉ là trừ đệ nhất nhân không có cảnh giác bên ngoài, hai người khác có hơi chút nghiêng toàn bộ không bắn trúng chỗ hiểm. Có chá. Đối diện hai người hét to một tiếng một cái lắc mình tránh đi, ngoài ra cái vô cùng nhanh chóng rút ra trường đao trợ tay quét qua, phin một tiếng, tên nọ bị mẹ ra thật xa. tốt ngươi cái Lý Tứ, dám to gan chơi lừa gạt, đâm đầu vào chỗ chết. Tay cầm trường đao kiêm người một bước nhảy ra, thẳng hướng Lý Tứ bổ tới, đừng nhìn Lý Tứ một thân thì béo, nhưng lại sớm có phòng bị cực vì linh hoạt, mượn túi đầu túi người cung thế lực mánh một cái lui về phía sau liền đủ, hai tay ôm chặt lấy suy nghĩ theo sườn dốc cùng ngủ cục một đường lăn xuống, lại tại đồng thời lên tiếng hét lớn, các minh đệ, phóng tiên a, cầm trong tay trường đao hán tử kia vừa mới chân chờ, tựu gặp bên hông bên trong hô lóe ra một đạo thanh quang. Tên đưa theo bản năng trợ tay vung dao đi cản, lại nghe răng rắc một tiếng, nặng đến 20 cân hậu bối khai sơn dao lại bị cứ thế mà một bổ hai đoạn. Không đợi hắn kinh ngạc lên tiếng, chỉ gặp mặt tiền cảnh tượng xoay tròn cấp tốc, trơ mắt trông thấy chính mình lỗ cổ bên trên ảo ạt máu tươi nhất phi trùng tiên. Một đạo người áo xanh ảnh cầm trong tay trường kiếm vút qua, liền đau dẫn đầu, một chạm mà đứt. Anh Tuấn thân thủ thật nhanh kiếm. Ẩm. Cao lão tam cuối cùng suy nghĩ vừa mới sinh ra, đầu người, thi thể đồng thời rơi xuống đất. Vừa mới tránh thân tránh ra tên nỏ cao lão nhị gặp một lần không tốt, cũng không bay đầu lại xoay người chạy. Lâm Quý cũng lười đến lại đuổi theo. Dương tay nhất kiếm bay tứ tung mà ra, phất một tiếng, thẳng theo hậu tâm xuyên thân mà qua. Cao lão nhị có chút vùng vẫy hai lần, đối diện ngã xuống đất. Lão tử làm quỷ cũng lôi kéo ngươi. Trên lưng bên trong dựng tên nọ cao lão tứ, hung hăng cắn lấy răng cấm, một bả lôi ra nắp hồ lô tử, tấu chương xong, chương 1183. Chỉ mua không bán. Chương 1183, chỉ mua không bán. Hô, một cô đen sì xương mù phá sông lên mà ra. Hôi thối ồn ào khí tức bốn phía trăng ngập, trong nháy mắt tán ra 10 trưởng phương viên. Lao ra, chạy mau a. Món đồ kia dính lấy Tử Nát sớm đã lăn đến sườn dốc bên dưới Lý Tứ gặp một lần hắc vụ dâng lên gấp liên thanh kêu lên hắn là thực sợ lâm quý một cái sơ sẩy như vậy mất mạng quan giết người không cần tiền hạng người thế nhưng là ngàn năm khó gặp a Lý Tứ không dám trước mắt trông mong ngắm nhìn kia phiến mênh mông hắc vụ dần dần tan đi lại vừa nhìn lúc kia đạo người áo xanh ảnh như cũ ngạo nghệ mà lập lao ra ngài con sống sót Lý Tứ vừa kinh động vừa vui kêu lên hắn nhưng là thấy tận mắt cao gia huynh đệ này thủ hắc xương ngủ lại là cỡ nào âm độc sáu bảy con ngẽ hình dáng trắng hán trong nháy mắt tiêu ra thị tối giữa lại một cái trước mắt tận gốc căn bạch cốt đều hóa thành huyết thủy. Liên là dựa chiêu này, cứ thế mà chiếm đoạt lớn quân phong, một mực không ai dám cướp. Hắc. Này thanh y tiểu ca nhi thật có hai tay a. Này hồi có thể tính cùng đúng người. Lý tứ lòng tràn đầy trên dưới trong bụng nợ hoa. Có thể hắn chỗ nào biết được. Lúc này Lâm Quý không chỉ luyện qua Tam Thánh Động luyện thể tuyệt học chân long thể, hơn nữa còn từng nuốt trường qua chân long huyết nục, hắn thể phách so với tầm thường võ phu cường hãn hơn 10 lần. Lại trải qua thánh hỏa rèn qua ngũ tạng lục phủ, sớm đã bách độc bất xâm. Đây cũng là hắn dám to gan độc xâm hắc hạch thành ý vào sở tại. Đi lên lấy đồ vật, năm chặt gấp rút lên đường. Lâm Quý thêu lên. Được Lý Tứ lên tiếng, ba bước cùng làm hai bước hí ha hí hưởng chạy lên núi đến. Đây chính là ông nội a. Cuối cùng tại đến phiên lão tử phát đạt. Lúc này Lý Tứ toàn thân là sức lực, khỏi phải nói Cao Hưng biết bao nhiêu, mới vừa rồi còn bị hắn chém cái lỗ hai. Vậy coi như cái giáng a, có thể có này phúc khí, lại chém một cái cũng được a. Lý Tứ chạy đến bẹ phái vừa nhìn, cao gia ngũ hổ thi thể ngược lại không dở, hẳn là là sớm đều phục giải dược. Có thể từng cái một cũng sớm đầu một nơi thân một mẹo chết không thể chết lại, mới vừa bị thường cao lão tứ, cao lão ngũ cũng bị đồng loạt chém suy nghĩ gặp kia lưới đao từng cái chân nhẵn như cắt, Lý Tứ không khỏi dùng mình một cái. Này ta lợi hại là thật lợi hại, thế nhưng thật hung ác ga, giết người không chớp mắt, tựa như chém dưa thái rau, cũng không biết rõ gì đó theo sau. Áng cái nhóm này tu giả thuyết pháp, chí ít cũng nên là vị ngũ cảnh tổ tiên. Lý Tứ một bên lòng tràn đầy nghi ngờ âm thầm thầm thì, một bên nhanh tay nhanh chân đem cao ra năm hình đệ vơ vét không còn gì. Quả lớn đầy giấy đầy chứa một mang, vốn là mập mạp tròn vo bụng lớn cao cao nâng lên, tăng thêm cái kia quả đùng đùng đưa đưa đầu to, phảng phất tùy thời đều đem vặn gãy nhỏ tinh tế cổ, gây chú ý nhi nhìn lại cực vì buồn cười. Lao ra dọn dẹp tốt, ta đi tới, lâm quý điểm gật đầu, được, nay hồi khỏi cần hỏi lại, lý tứ vừa đi vừa nói, qua đại trúc phòng, tiểu cách hắc thạch thành tiểu không xa, dư lại kia mấy nhóm nhi bản sự đều không ra sao, chỉ dám cướp nhiều qua lại tản khách, gặp một lần người nhiều tiểu trốn, lâm quý đối với mấy cái này dọc theo đường ăn cướp tặc phí cũng không cảm giác hứng thú, chỉ là thuận tay trừ hại mà thôi, trực tiếp hỏi, kia hắc thạch thành bên trong như thế nào tình hình, giờ đây có thể có thành chủ, có, đi ở phía trước lý tứ, cơ cơ đầu to, đưa ra một bàn tay nói, chẳng những có, còn có năm cái đâu, tiêu nguyên lai like a. Từ một vị thành chủ, danh xưng gì đó bát tí kim cang. Đến sau ngài đoán làm gì? Bị cái túa hoa lâu bên trong tiểu nương môn nhi giết đi. Lại sau đó, toàn thành trên dưới loạn thành một bảy, gần như mỗi ngày ác chiến, một đánh liên tục nhiều năm, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Đánh lấy đánh lấy, đột nhiên lại dừng tay. Nói là, kia năm cái phủ đầu gặp mặt, thương lượng nói, đã ai cũng ăn không vô ai, tiếp tục đánh xuống tiểu mẹ nó đều xong đời. Đó lấy, bọn hắn liền đem hắc thạch thành cấp phân ra, danh xưng ngũ vương, đông tây nam bắc mỗi cái một cái. Đông tây nam bắc. Lâm Quý ngạc nhiên nói, không phải ngũ vương sao? cái thứ năm vương liền là giết tiền nhiệm thành chủ tiểu nương môn nhi kia nương môn nhi không cần địa bàn chỉ trông coi một tòa tủy hoa lâu cũng là hắc thạch thành bên trong duy nhất ra thị tràng cái khác tứ vương đều bán nàng mặt mũi ai cũng không dám đến kia gây chuyện lâm quý khẽ gật đầu nói lại nói tỉ mỉ nhiều lý tư ứng thanh tiếp tục nói đông vương là cái có tới một trượng có hơn đại cá tử lưng hùng vai gấu lực lớn không gì sánh được toàn thành trên dưới ăn uống sinh ý đều là hán hắc thạch thành khắp nơi trăm dặm đều là tảng đá vụn thành bên trong duy nhất có một ngụm thiên tuyển giếng nước cũng tại khu đông thành gần như hết thảy đồ ăn đều là theo bên ngoài vận tiền đến hắc làm ăn này Một vốn bốn lời mà quá. Tây Vương là cái còm nhom lão đầu tử, có thể kia một thân công phu thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta từng thấy tận mắt, một thất bị kinh sợ đại mã xông vào khu Tây Thành. Bị lão đầu nhi kia cách không một trượng, tươi sống đem ngựa suy nghĩ trụ cái đọt tan. Lão đầu nhi này chiếm cứ khu Tây Thành là chợ giao dịch. Tu sĩ dùng nguyên tinh, pháp bảo, võ nhân dùng đao thương cùng nỏ, thương nhân phàm tục dùng kim ngân dụng cụ. Ngược lại, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới, thiên hạ này tiểu đuổi theo nơi khác có đồ vật, Tây khu đầy đủ mọi thứ. Vô luận ngươi là muốn mua vẫn là muốn bán đều không lo khách hàng. Bắc Vương chỉ chưa thấy qua nghe nói là cái quanh năm ho khan ma bệnh, hắn làm sinh ý cũng là kỳ quái nhất, chuyên môn mua thạch đầu, thạch đầu, lâm quý ngạc nhiên nói, đúng, lý tứ chỉ hướng khắp nơi nói, liền là này khắp nơi có thể thấy được hòn đá đen, chỉ cần ngươi có thể nện đến xuống tới, lại có thể chuyển tới bắc khu, tiêu nhất định nhi có thể bán cái giá tốt, hơn nữa, hắn chỉ mua không bán, khỏi cần phải nói, tại này hấp thạch thành bên trong, ăn hết, uống hai chữ liền có thể sống sống muốn mệnh, một đống gạo, hai lựu bạc, một bầu rượu, một hai kim, trừ những cái kia theo bên ngoài mang theo đầy đủ kim ngân bảo khí có thể đổi thành ăn uống. Còn có những cái kia có cái thành thạo một nghề có thể miễn cưỡng sống tạm, cái khác tuyệt đại đa số người duy nhất kiếm tiền sinh kế liền là cả ngày mang theo thiết truy gõ thạch đầu. Cũng có thể nói như vậy, nếu không phải Bắc Vương một mực tiêu tiền mua thạch đầu, hắc thạch thành bên trong sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Sợ là đói đều chết đói hơn phân nữa. Nhắc tới cũng kỳ, trước kia người thành chủ kia bắt tí kim cang cũng mua thạch đầu, chỉ là giá tiền quá thấp nhiều. Nghe ta ra ra nói, từ lúc hắn như tới, gần như hết thảy thành chủ đều mua thạch đầu. Nhưng ai cũng không biết do những này vừa cứng rắn vừa trầm tảng đá vụn có cái gì từ dụng. Ngược lại qua nhiều năm như thế. Ai cũng chưa từng thấy qua vận ra nửa khối, cũng không biết bỏ vào đi đâu. Giống như vĩnh viễn đều không có đủ. Lão gia, người nói này quái hay không? Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Lâm quý nhíu nhíu mày lại hỏi kia Nam Vương đâu? Nam Vương đổi một cái. Lúc đầu Nam Vương là cái mặt mũi tràn đầy hồng hổ hồ tử, cầm trong tay song phủ trắng hán. Nhưng tại một năm trước, mặc danh kỳ diệu đã chết rồi. Giờ đây Nam Vương là tên hòa thượng. Hòa thượng. Lâm quý nghe xong hòa thượng hai chữ, lập tức cảnh giác. Đúng vậy a. Lý tứ hồi đạo, tuy nói hòa thượng kia cũng ăn mặc tăng ý loại bỏ cái trong đầu, câu câu cũng là a di đà phật có thể tên kia lại hướng từ không cấm kỵ thịt chiếu ăn rượu chiếu uống mỗi ngày đều hướng túy hoa lâu bên trong đi nghe nói mỗi lần đều tìm hai cái tiểu nương môn nhi vì lẽ đó a trong âm thầm đều quản hắn gọi song phi lừa lao ra ngài nhìn lý tứ chỉ về đằng trước một chỗ dạng cái bát hồ to nói nơi này gọi đại hoa khẩu thủ ở chỗ này ba tiểu tử nguyên lai đều là tại đại tần tại bộ khoái an quan cơm hiện nay tiểu trốn ở chỗ này chuyên làm dự tiền sinh kế bất quá bọn hắn chỉ đoạt tiền chưa từng sát hại tính mệnh lòng can đảm cũng rất nhỏ Chưa từng cùng đồng hành nhi không chịu thua kém ngoan đấu, tùy tiện là ai, để bọn hắn cút thì cút, thành thật quá. Yểu này hơn một tháng, đều trước sau đổi nhiều lần địa phương. Không tin ngài nhìn. Này, Lý Tứ nói xong hai tay chống nạnh, xông lên cái bát hố sâu thổ thanh âm hét lớn, chỗ này lao tử chiếm. Cút xa một chút cho ta nhi. Tấu chương xong, chương 1184. hát Thạch thành thành chủ. Chương 1184, hát Thạch thành thành chủ. Lý Tứ vừa dứt lời, từ hố sâu cuối cùng nhảy một cái nhảy ra ba đầu bóng người ở giữa kia người một chút chắp tay, mặt mũi tràn đầy lại cười nói, nguyên lai là Lý Tứ huynh đệ đã ngươi nhìn chúng nơi này, bọn ta nhường ra tiểu mới vừa nói một nửa, kia người bỗng nhiên dừng lại, trực câu câu nhìn về phía Lý Tứ sau lưng, nhìn cái gì vậy? Lý Tứ xông lên đối diện ba người dùng sức trợ mắt, hung thanh ngấm quát, để ngươi lăn tiểu mẹ nó tranh thủ thời gian mau cút, vang không lão tử lập tức để ngươi suy nghĩ dọn nhà. tham kiến thiên quan. ở giữa kia người bất ngờ chắp tay thi lễ, phu phu một tiếng rơi quỷ gối địa, tả hữu hai người hơi chút thằng thuốc, cũng liền bận bịu quỳ xuống cùng nói, tham kiến thiên quan. thành tiêu đứng lên mà nói, lâm quý trước khi đi hai bước đạo, sao rơi tình cảnh như vậy? lâm quý một cái thấy rõ ràng ở giữa kia người đúng là hắn từng tại duy châu nhận trước lúc cấp giới, thân tập kích con heo ngọng yêu huyết mạch thành tiêu. Hai người khác ngược lại chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ hắn thi lễ động tác cùng nghe xong, thiên quan, hai chữ trong mắt thần sắc đến xem, cũng hẳn là giám thiên ti bộ hạ cũ. Tạ thiên quan, thành tiêu đứng dậy, hai mắt sớm đã đỏ bừng một mảnh, ào ảo nước mắt như muốn tràn mi mà ra, cưỡng ép ngăn chặn bi thương chi tình, run rẩy hồi đạo, đại tần vong phía sau, giám thiên ti tùy phong tán ngược lại. vợ tử thu giao đang có mang, tiểu nhân đang muốn mang nàng rời khỏi duy châu, tìm một chỗ an ổn tri địa. kia nghĩ đến, nửa đường gặp được vài cái say cướp kim cang tự yêu tăng. Sắc tâm nổi lên nhất định phải đem thu giao kéo tún trở về. Chúng ta nơi nào sẽ bằng lòng? Hiện tại độc thủ, ai ngờ mấy cái kia yêu tăng rất là cao minh, ta lập tức bị đánh thành trọng thương, thu giao nàng, nàng không chịu được đục, phát nổ kinh mạch từ chết mà chết. Tiêu trong bụng hài nhi mới 3 tháng a. Nghe nói thành tiêu cùng dư thu giao liền cảnh có tử, lâm quý ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Khi đó dư gia lão tổ bạo giết mà chết, dư thu giao mắt thấy phiêu diêu không lấy, thậm chí tùy thời khó giữ được tính mạng, cuối cùng vẫn là lâm quý xem ở thành tiêu thấp giọng cầu tình phân thượng, vì nàng rơi cái giám thiên ti danh phận, lúc này mới bảo trụ sinh tức. Lúc đầu đây là một cột nhân duyên chuyện tốt, không muốn, cuối cùng lại rơi đến kết cục như thế. Nhớ tới bi thống sự tình, thành tiêu nhịn không được nước mắt lan tràn, hung hăng cắn răng nói, chạy thoát phía sau, ta ngầm hạ phát thể nhất định phải huyết báo thù này. Sau đó, tam mai danh nhận tích tại ở gần kim cang tự vạn toàn tiêu cục lưu phần bì vạn, len lén ghi lại yêu tăng bí mật sự tình. Chỉ trông chờ một ngày kia, thiên quan lại đến, tẩy lại duy châu. Một tháng trước, sơ qua vô ý để lọt sơ hở, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải một đường trốn hướng hất thành, thành Hai vị này là cao bình huyện đồng liêu, cũng bị kim cang tự hại chết cả nhà huyết kiệu không báo, tạm lánh tại đây. Tả Hưu hai người đồng thời hướng Lâm Quý chắp tay lễ nói, Phương Cương, Triệu Thiết Quân, gặp qua Thiên Quan đại nhân. Lâm Quý khoát tay nói, vừa vì thời trước Đồng Liêu, không cần đa lễ. Các ngươi ở đây hồi lâu, có thể từng dò ra tin tức gì sao? Có. Thành thiêu một bả lau khô nước mắt, chém đinh chặt sắt nói, gần đây Kim Cang tự sớm đã tranh giành Hắc Thạch Thành, kia mới tấn Nam Vương, cũng chính là trưởng quản gia vào thuế đầu người đặt đầu, chính là tới từ Kim Cang tự La Hán yêu tăng. La Hán tăng. Lâm Quý sững sờ, Hắc Thạch Thành bên trong vạn pháp cấm hành, vô luận ngươi là vừa vặn tu hành, vẫn là đạo thành, La Hán. Một khi bước vào Hắc Thạch cương vực, lập tức tu vi hết sạch. Lâm Quý Nguyên Lai tưởng rằng, cho dù trong thành này có tu đạo tập phần người, hắn cảnh giới cũng cao không kia đi. Không nghĩ tới, lại còn có la hán cảnh đích thân đến nơi này. Vâng. Thành Tiêu hồi đạo, theo ta chỗ xem xét, lần này Duy Châu cảnh nội yêu tăng tận vì Tây Thổ pha Hồn. Tại ta trước khi tới đây, tổng cộng có bị khâu yêu tăng 17 người, la hán cảnh 5 người. Nay Hắc Thạch Nam Vương chính là một cái trong số đó, pháp danh Thiền Thông. Trừ Phật pháp tu vi bên ngoài, kia yêu tăng toàn thân cao thấp vững như kim cương, thủy hỏa bất xâm. Ở đây vực nội, không người có thể thương. Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, là hắn đến tận đây, cần làm chuyện gì? Vẹn vẹn là vì chiếm cứ Hắc Thạch thành sao?" Cái này, Thành Tiêu một hồi nói, "Tiểu nhân tạm thời còn chưa xác minh. Bất quá, mơ hồ có thể thấy được, tuyệt không đơn giản. Mấy ngày gần đây, kia bốn phía tới tăng càng ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn đều hất lên tóc giả dễ thành tục chúng bộ dáng, bọn hắn khổ tâm dự mưu sự tình khả năng ngay tại gần nhất mấy ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn ta mới không dám vào thành, rất sợ bị Kim Cang tự chúng nhận ra." Ừm. Lâm Quý khẽ gật đầu nói, "Cũng tốt, người ba người vẫn giữ nơi đây. Như đến thời gian sử dụng." ta lại lấy Lý Tứ đến đây thông báo các ngươi. A, ngu ngơ một dự tính tới nghe đi Lý Tứ nghe xong để hắn, cũng quyết không người đáp, nhọt tùy thời tuân mệnh. Thiên Quan gia gia cứ việc phân phó là được. Lý Tứ mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa hề đi ra hát thạch thành, nhưng lại đối Thiên Quan một sừng không xa lại chút nào. Lúc nhỏ nghe hắn gia gia nói lên cố sự bên trong, tự có thật nhiều duy nhất thuộc về Thiên Quan bất thế truyền kỳ. Có cái họ Ngụy Thiên Quan cầm trong tay một bả bà, bà trưởng đại đao đánh đâu thằng đó, một đêm liên chạm bảy môn mười phái uy chấn khắp thiên hạ. Có cái họ Liễu Thiên Quan một người một chu duy nhất vào Nam Hải yêu quốc cùng tăng đối thiền. Cuối cùng lại dồn ép một đám cao tăng tự vận mà chết. Có cái họ Cao Thiên Quan, thẩm vấn nước hỏi hỏa sự án như thần, trong vòng 3 ngày liên tiếp phá được 18 tông động lại hơn trăm năm ly kỳ toán án. Gần nhất 2-3 năm, lại từ đầu đường cuối ngõ khắp nơi miệng của người tới bên trong, nghe được một cái họ Lâm Thiên Quan. Chiến bách Quỷ, chấn yêu Tháp, giết Bồ Tát, trảm Đại yêu, kia một tông tông từng kiện, ai đều muốn nghe được vết chai. Có đôi khi, hắn liền nằm mộng cũng muốn nhìn một chút, mấy cái này thiên quan từng cái đều dài gì bộ dáng. Không có nghĩ rằng, tiên quan đang ở trước mắt. Nếu bàn về tu vi pháp lực, cho dù tại giám thiên ti bên trong, thành tiêu cũng thuộc về thấp mặt lưu có thể bởi vì huyết mạch duyên cớ động sát nhãn lực cùng với thuận thế suy luận bản sự lại luôn luôn viễn siêu thường nhân gặp một lần lý tứ chặt đứt một nửa hai bịt kín tài vật căng phồng cái bụng lập tức minh bạch hơn phân nửa trước mắt một bước nói thiên quan đại nhân này lý tứ tuy nói hướng tới hết ăn lại nằm bất học vô thuật có thể hắn bản tâm không xấu theo ta được biết tựa như cũng chưa từng hại qua người mệnh mới vừa còn một mực hướng ta trước mắt để cho chúng ta đi mau miễn cho thành người vong hồn rời kiếm cho dù không có hắn đại kia chu nhị còn một dạng tội ác nặng nề tiểu nhân cả gan còn mời thiên quan thủ hạ lưu tình. Này một thai trường phạt liền đã đầy đủ, tha cho hắn mang tội lập công là được. Lý Tứ không dám nói thanh âm, đầy mắt cảm kích nhìn một chút thành tiêu. Có thể Lâm Quý lại có chút không hiểu, mới vừa đã nói, đến lúc đó lại để Lý Tứ truyền tin, tự nhiên chuyện xưa không sạch, có thể thành tiêu như thế nào nghe không hiểu đâu. Có hơi chút nghĩ, tức khắc tỉnh ngộ nói, tốt. Liên từ người này thể diện. Truyền hướng Lý Tứ nói, Lý Tứ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A. Lý Tứ ngẩn người, vội vàng đáp, hồi thiên quan gia lão gia, nhỏ 28, thuộc tính heo. Ừm. Lâm Quý gật đầu nói, mắt thấy mà lập, cũng nên thành một fan tạo hóa. Không chí hướng ốn con năm Nhi, không dũng cảm thế nào sưng hùng. Ngươi, có thể nguyện tại thành chủ sao? Nói xong, lâm ý lại chiều nơi xa tòa kia vi như thế đứng vững hát thạch thành xa xa chỉ tay, trọng thanh âm lập lại, hát thạch thành thành chủ. Thành, a, thành, thành chủ. Lý Tứ đột nhiên ngẩng đầu, hai cái nhỏ con mắt trừng linh lợi viên. Con tưởng rằng chính mình sinh bệnh tâm thần. Kia mới vừa, thiên quan đại nhân thế nhưng là nói để ta làm thành chủ. Hát thạch thành thành chủ. Tấu chương xong, chương 1185. Lý Tứ mộng tưởng. Trước 1.185, Lý Tứ ngậm tưởng, Tân Xuân khoái hoạt. Lý Tứ từ nhỏ đến lớn một mực bị người xem thường. nhận vô số vô số lần mạ nhãn, phỉ nộ, chửi mắng đằng sau, dần dần cũng đã quen. Thậm chí, liên chính hắn đều luôn luôn cho rằng, hắn đê tiện, hắn vô năng, hắn nên gặp này đứt thiết. Thế nhưng là, mới vừa Thiên Quan đại nhân nói cái gì, để ta làm thành chủ. Lý Tứ đời này làm qua đẹp nhất ngỗng, liền là ăn mặc một thân tơ lên tơ vàng, nhì tơ xanh trường bảo, mang lấy bát trà, về lên chân bắt chéo đắc ý ngồi tại rễ bảo lầu trong đại đường, đối diện tiệm may bên trong cái kia trải lấy lớn bím tóc mọc ra một đôi mắt to ngập nước đổi bút tiểu nha hoàn thỉnh thoảng xấu hổ đảo qua một cái. Trợ trợ, đẹp quá. đời này đủ để. thế nhưng là làm hắc thạch thành chủ, Nghĩ cũng không dám nghĩ, Nằm mơ cũng không dám. lâm quý cười nói, sự do người làm, năm đó ta cũng chỉ là một giới nhỏ bắt mà thôi. đi, phía trước dẫn đường. lại nhìn kia hắc thạch ngũ vương lại là cỡ nào khó lường. vâng. lý tứ ứng thanh thi lễ, vội vàng đi ở phía trước. Thành tiêu cùng phương cường, triệu thiết quân chắp tay xa đường, mắt thấy lâm quý đi xa, thanh tiêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, thuận theo thoáng qua liền mất buồn. Lại đi 4 5 dặm, Lý Tứ rõ ràng có chút thể lực không dựng đi càng ngày càng chậm. Có thể lâm quý nhưng như cũ đi nhanh như thường. Lao gia, vòng qua này đạo Sắt Miệng, ta liền có thể thuê cỗ xe ngựa. Ta mời. Lý Tứ lau vệt mồ hôi mặt mũi tràn đầy lấy lòng như nói. Ồ. Lâm quý ngạc nhiên nói, nơi đây cách hát Thạch Thành hẳn là còn có 40, 50 dặm a. Sao tiểu có xe ngựa? Lâm quý một đường đi rồi hơn 50 dặm, ven đường thấy đều là cao thấp nhấp nhô. Chớ nói xe cộ khó mà thông hành, liền ngay cả đơn ngựa duy nhất cưỡi cũng phá lệ không dễ. Lao gia, ngài chưa từng tới Hắc Thạch Thành, không biết được nơi đây tình hình. Lý tứ thủ chỉ khắp nơi giải thích nói, này một mảng lớn hắc thạch chiếm thành hình tròn, hắc thạch thành ngay tại coi chừng, vô luận thông hướng chỗ nào, cũng không nhiều không ít, vừa vận 108 dặm. Nguyên bản kia khắp nơi không phải cao sơn liền là hố to, từ trên xuống dưới phá lệ khó đi, thì là chống không hai tay, cách mỗi 10 dặm 8 dặm liền phải dừng lại nghỉ một giấc. Ra một chuyến xa nhà ít nhất phải 2 3 ngày. Có thể từ lúc có hắc thạch thành một ngày kia trở đi, mỗi một giới thành chủ đều liều mạng thu thạch đầu a. Toàn thành Bách tính khổ đánh chịu khổ đầy đủ đảo mấy ngàn năm, lúc này mới liên tiếp mở ra hai con đường đến. Một đầu theo hắc thạch thành đông môn ra đây, Nói là muốn một mực mở đến trên Quan đạo đi, đến lúc đó vô luận hướng đi Tây Phương Ngọc thành, vẫn là hướng đi về hướng Đông Thái Bình cửa ải, tất cả đều rất dễ dàng. Chỉ bất quá, hiện tại mới mở đến phía trước Ngũ Chỉ Phong. Như vậy tính toán lên tới, sợ là còn phải mấy ngàn năm mới có thể triệt để tu thông. Kia ngoài ra con đường đâu?" Lâm Quý vấn đạo. "Ngoài ra đầu theo Tây môn ra đây. Lúc nhỏ, ta còn cùng gia gia qua bên kia làm qua việc, cũng tu có hơn 50 năm à, có thể chắc là." Lệ giới thành chủ một mực phái người ở bên kia nhìn xem, chỉ để móc thạch đầu không đồng ý đi lên phía trước. Ai cũng không biết con đường kia muốn tu đi nơi nào. Cuối cùng bên kia nhi lại là chỗ nào? Lâm Quý chuyển hướng phía tây xa xa nhìn một cái, hình như có đam chiêu. Lao ra. Lý Tứ còn tưởng rằng Lâm Quý bây giờ nghĩ qua bên kia nhìn xem, dọa cẳng chân phát run vội vàng quên đủ. ta một hồi ngồi xe ngựa nhiều nhất một cái canh giờ từ tiểu tiến thành, lại từ tây môn ngồi xe ra ngoài, như nhau cũng là một canh giờ. So với ta chân lấy nhanh hơn, còn nhẹ liền vô cùng. Được. Lâm Quý thu hồi ánh mắt điểm gật đầu. Vòng qua trước mắt tòa này cao ngất đại sơn, ngũ chỉ phong chính là mà hiện. Năm tòa kích thước không đồng nhất bè phải cách nhau chờ cách đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ là cực kỳ quái dị là Năm tòa bệ phái tất cả đều ngang bằng như gọn, một dạng cao bằng, tựa như là bị ai nhất kiếm bồi qua đồng dạng. Lâm quý một cái tiếp cận cái kia đạo đạo đức gãy, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. Này loại kỳ cảnh như tại nơi khác, tất nhiên là không chút nào sinh kỳ, nói không chừng là vị nào đại năng tiền bối nhất kiếm mà tiểu, có thể nơi này lại là hắc thạch thành. vô luận đạo cảnh cao thấp, vừa vào trong đó lập thành phòng tủ. Nhất kiếm đoạn ngũ phong như vậy hành động vĩ đại, lại là người nào kết làm? Ngũ chỉ phong bên dưới rộn rộn ràng ràng, thậm chí còn dựng lấy hai giải thật giải trúc đều. Theo kia từng mặt chiêu màn trướng nhi có thể thấy được, ở trong đó có bán nước trà. Đồ ăn cũng có sửa chữa cốt sát, mục đấu. Chỗ xa xa, dừng mấy chục cỗ xe ngựa, có rất nhiều mang người kéo hàng vừa mới đổi tới, có rất nhiều kéo đủ chứa đầy xoay người muốn đi. Phía trước trên dưới 100 trượng bên ngoài, lít nha lít nhít đám người ra sức vung tay chính làm khí thế ngất trời. Lao ra, ngài chờ một chốc lát, ta đi thuê cỗ xe ngựa đến. Lý Tứ nói xong đi chậm chậm bước nhanh hướng về phía trước. Lâm Quý tại theo lán giải tùy ý đi dạo, thuận miệng hỏi mấy phen giá tiền phía sau không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Một chén nước trà 50 tiền, một cái tô mặt mặn tầu 100 tiền. So với ngoại giới đắt đầy đủ 50 lần lao ra, thời gian không lớn, Lý Tứ lại cơi đầu to một giải chạy trở về, thuê lấy xe, ta đi thôi. bao nhiêu bạc? Lâm Quý có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta xin ta mời. tự nhiên ngươi xin, ta chỉ hỏi ngươi bao nhiêu tiền. 200 lượng. Lý Tứ có chút đau lòng vươn hai cái đầu ngón tay. 200 lượng. Lâm Quý mắt nhìn, đã có thể xa xa trông thấy thành quét hình dáng hắc thạch thành, không khỏi ngẩn người. đúng vậy a. Lý Tứ hồi đạo, trong thành này ngựa thế nhưng là vật hi hãn, vừa mới ra đời tiểu mã câu liền suốt đều không gãy đâu, đều giá trị bạch ngân một vạn lượng, cỏ khô nước ăn lại đắt như vậy thì là cho không, người bình thường cũng nuôi không nổi. nay bên cạnh xe ngựa đa số đều là kéo hàng, hướng thành bên trong đi một chuyến, liền là một trăm lượng. ta thuê là kéo người sạch sẽ xe ngựa, hai trăm lượng quý là mắc tiền một tí, thế nhưng tính công bằng giá, năm mươi dặm địa phương, hai trăm lượng bạc, này coi như công bằng giá. đại tần tại lúc, thất phẩm huyện lệnh một năm đồng lộc như nhau cũng liền số này. lý tứ tuy nói có chút đau lòng, nhưng cũng tán thành. mới vừa những cái kia mua nước trà, màn đầu dân phu cũng là không có gì nghị. nhìn tới này địa phương, thật đúng là không cùng dĩ vãng. lâm quý thuận miệng lại hỏi một cái rất vui, hợp lực làm một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu? Lý tứ hồi đạo, thể trạng cường tráng kẻ kiên cường, một ngày 8 canh giờ, có thể đến tiền 500, tiểu đồng phụ lắm nhị trăm. Lâm quý ngầm hạ tính toán, trừ bỏ đồ ăn, chi tiêu, như nhau chỉ có thể sống tạm. này Hắc Thạch Thịnh, danh phó kỳ thực, thật đúng là Hắc Ga. Lâm quý thở dài một tiếng, theo Lý tứ xuyên qua láng dài, leo lên một cỗ treo đen xì vài tơ màn xe, nhìn coi như sạch sẽ chút xong mã xe ngựa. Điều khiển, đây đầu xương bạc xa phu lớn tiếng quát hô hào, hung hăng lắc lư hạ thủ bên trong roi ngựa, nhưng lại thủy chung không bỏ hạ xuống hai thất mặt đủ mày trao chọc mau lão ngựa phì mũi ra một hơi chậm rãi hướng phía trước đi đến lâm quý ngăn cách màn xe mắt nhìn trước sau đều có một cỗ hàng hóa chuyên trở xe ngựa vừa vận cũng đồng bộ khởi thân kéo xe toàn bộ là cường tráng đại mã kia xe bên trên hất thạch chỉ chứa một chút một góc có thể bánh xe lại bị áp cặp cả tâm thanh phản phất tùy thời đều sắp tán tư thế tảng đá kia thật đúng là chìm có thể lịch đại thành chủ hướng tới chỉ thu không bán đau khổ góp nhặt mấy ngàn năm đến cùng lấy ra lấy làm gì đâu tấu chương xong chương một nam nhi có chí hướng chương một nam nhi có chí hướng Thẳng tấp thông hướng hất thạch thành đại đạo cũng không rộng lớn, miễn cưỡng chỉ chứa hai xe song hành. Ven đường thấy, qua lại vận chuyển hàng hóa xe ngựa, chạy đến trở lại dân phu nối liền không dứt đại đạo hai bên núi đá hậu phương xây lấy từng mảnh từng mảnh thô sơ liều cỏ. hi ha chơi đùa tiểu nhi, may vá quần áo lao hầu khắp nơi có thể thấy được. Hơn nửa canh giờ phía sau, đã đến thành trước ở cách xa lúc, vẫn không cảm giác được như thế nào. Một đến trước mắt, lập tức bị tòa này đổ sộ bàng bạc hất thạch cự thành châu rung động thật sâu. Thành cao trăm trượng, chính là kinh thiên. Nồng đậm dương quang xuyên thấu qua từng tầng từng tầng như huyết hồng vân, xa theo vạn dặm khung thương rơi thẳng mà xuống sáng loáng chiếu vào kia từng khối hạt tinh thạch gạch bên trên, chớp mắt thả ra ước vạn phương hoa. huyết mênh mông không trung, hất thương thương đại địa. Nạo nghệ đứng sừng sững hất thạch thành lấn cuốn thất thải, vừa chói mắt chói sáng lại hùng tráng không gì sánh được. một đạo mười trượng cửa lớn mở như thế mở rộng, bên cạnh cửa hai bên mỗi nơi đứng lấy một tôn cao chừng ba mươi trượng kinh tiên tự tượng. bên trái kia tượng đá đầu châu thân người, cầm trong tay một thanh uy như thế đại phủ. bên phải kia tượng đá đầu chó thân người, tay bắt một thanh thô đầu đại đồng. lại cùng chạm mã trận cùng thiên tuyển bí cảnh bên trong thấy giống nhau như lúc, càng làm lâm quý giật mình không thôi là nay tả hữu hai tôn cự tượng cùng sau lưng thành trì hoàn toàn khác biệt, đúng là bởi nghiêm chỉnh khối lớn tượng đá rũ mà thành. Từng đội từng đội xe ngựa, dân phu xếp thành hai nhóm có thứ tự ra vào. Ngay tại khe gắn chỗ, hai mươi mấy cái thân mang sám trắng ngắn rác binh tốt từng cái thu qua ngân lượng, lúc này mới dọc theo đường cho đi. Lý tứ mới vừa nói qua, kia thành bên trong ngũ vương trừ đều chiếm một chỗ bên ngoài, còn có một môn một mình chiếm lấy sinh kế đông vương chiếm cứ uống nước đồ ăn, tây vương chiếm cứ thương mậu giao dịch, bắc vương chỉ mua không bán thu lấy hả thạch, trung vương mở tòa áo nhiệt nhất túi hoa lâu. Trước đây không lâu vừa mới dễ tân chủ nam vương. Chứng đồ vật hai môn, thu lấy ra vào thuế đầu người. thuế gì? đánh xe lao Hàn Hu dài một tiếng, tới gần trước cửa dừng ở, đưa người đến tận đây, không cần đi tới đi lui thành bên trong, cũng mất đi không ít thuế đầu người. xuống đến xe tới, Lý Tứ vừa muốn tiến lên phía trước nộp thuế, lại bị Lâm Quý treo ở nói, về nhà giao gì đó thuế. về nhà. Lý Tứ nghe được không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, láo ra, ngài không phải vừa tới Hát Thạch Thành sao? làm sao lại là về nhà? lại nói, thì là ngài tại thành bên trong có trại viện, cũng phải giao vào thành thuế a. đây là Hát Thạch Thành quy củ. quy củ. Lâm Quý cười nói từ nay về sau tiểu không này quy củ, một bước tiến lên phía trước nói, thiên hạ cực đại, khắp nơi là nhà, này hắc thạch thành như thế nào đi nữa, cũng bất quá ta đại hạ một đấu, có thể có viện bên trong rong chơi, khát muốn giao tiền đạo lý. nói xong, xông lên đối diện mấy cái kia cho giáp áo ngắn binh tốt nói, chuyển áo nhà ngươi kia cái gì cầu thí nam vương một tiếng, thức thời sớm đi tìm cái chết, còn có thể lưu đầu hắn toàn thây, nếu không, ta liền để hắn hối hận không tại sống. mẹ nó, cầm đầu binh tốt bỗng nhiên mẩn người, thuận theo vụn một tiếng rút ra yêu đao tiếng quá mắng, ta nhìn tiểu tử ngươi là sống không kiên nhẫn. tới a, cấp ta chém cho, cho ăn ao ao một cái, khắp nơi binh tốt bay vọt mà tới, bao quanh khắp nơi đem lâm quý vây quanh ở coi trừng. Ra vào cửa thành dân chúng, Mã Phu gặp một lần vội vàng xa xa trốn đi. Liên ngay cả Lý Tứ cũng nút ở trong đám người không dám ứng thanh. Âm thầm thầm nghĩ, vị này thiên quan ra ra, thật không phải gì đó người hiền lành. Nay không đợi vào thành đâu, trước coi như đầu chọc danh tiếng chính vượng Nam Vương song phi lửa. Một hồi này nói không chừng còn chọc ra gì đó cái sọt lớn tới đâu. Giang rắc, giang rắc. Lên ken trên dưới. A. Theo một mảnh trộn lẫn đinh đương loạn hưởng tiếng kêu thảm thiết, Lý Tứ suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lại gặp một lần lúc kia bốn phía xuống lại tới một đám binh tốt đều bị chặt đứt một đầu cánh tay, trong tay yêu đao cùng theo lên rơi xuống đất. Vụt! Trường kiếm vào vỏ, ngay tại coi trường lâm quý như cũ uy nhưng mà lập. Ra vào cửa thành mấy trăm người đúng là ai cũng không phát giác, hắn là khi nào ra tay, lại là dùng kia một chiêu. Thật nhân kiếm. Chẳng. Lâm quý đối diện một cước, chính đá vào mới vừa tức miệng mắng to binh tốt trên ngực, tên kia chảy trật không nổi, liên tiếp lui ra phía sau 7 8 bước, cứ thế mà quẳng xuống đất đập cái thất điên bắt đạo. Ngay tại lúc đó, che ở trên đầu tóc giả cũng thoát nhưng mà bên dưới đúng là khỏa chân bóng viên suy nghĩ, bên trên còn sáng loáng ấn lấy 6 điểm dưới 3 là tên hòa thượng trong đám người có người nhỏ giọng nói ra ngươi thốt ngươi lớn mật phúc còn xuống đất kia sĩ quan cắn răng cắt quát mang muốn bỏ người lên có thể vừa mới khởi hành lại mắng một cái miệng phun máu tươi tôn gia như chú lông ngực chỗ cũng bạch hoa hoa lộ ra bà căn gậy sưng tới cứ không cam lòng chừng hai mắt một cái thẳng tắp ngựa mặt nằm vật xuống một cước mất mạng có thể thấy được mới vừa kia một cái đạp có bao nhiêu hận nghe cho kỹ lâm quý mắt nhìn bốn phía nói từ nay về sau này ra vào thu thuế quy củ như vậy hủy bỏ ai dám tái phạm nhất định giết không tha mắt thấy sĩ quan đã chết, kêu một đám tay cụt thôn tạm tốt ai dám ứng thành, liền ngay cả rơi trên mặt đất trường đao cũng không dám nhặt lên, từng cái một che lấy tàn đoạn cánh tay xoay người chạy, lao ra, hào hào uy vũ, lý tứ kêu lớn, cái khác đám người cũng ảo ảo hướng lâm quý đầu đi tôn ngưỡng, ánh mắt kính sợ, nhưng lại ai cũng không dám lên tiếng. Này người dám giết muôn tốt tự nhiên anh dũng, phá này đáng giết thuế đầu người càng là chuyện tốt, nhưng mà ai biết hắn bản sự đến cùng như thế nào, lại có thể không có khả năng địch nổi mới tấn năm vương, đi theo kêu một tiếng ân huệ ngược lại không quan trọng, chỉ khi nào này tiểu ca nhi bị thua bị giết, chẳng phải là nhận dính dáng đám người yên lặng nhìn Lâm Quý một cái, lập tức tiến tiến, ra ra, trong nháy mắt, cửa thành khắp nơi trống rông đi rồi cái sạch sẽ. Đi. Lâm Quý không thèm để ý chút nào gọi lấy Lý Tứ nói, phía trước dẫn đường. Kỳ thật, Lý Tứ mới vừa cũng nghĩ thừa cơ chạy đi, bị ai điều tra ra, vị này mỗi lần xuất thủ tất có người vong thiên quan ra ra là ta linh tới, sợ có mười cái mạng cũng không đủ dưỡng. Có thể mơ hồ trong đó, Lý Tứ tâm lý vẫn còn tồn lấy một chút may mắn. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất ha. Vạn nhất vị này thiên quan ra ra, đúng như đủ loại trong truyền thuyết vậy thần dũng, lực áp ngũ vương nhất thống hắc thạch thành đầu vậy ta lý tứ chẳng phải là đệ nhất đại công thần ngày sau tại thành bên trong trong ngoài rút lui hoàn đậu ai lại dám quản đến lúc đó sợ là tiệm may tiểu thúy gặp ta đều muốn hai mắt phát quang lại văn nhất vị này thiên quan gia da trướng mắt hắc thạch thỉnh thật làm cho ta làm thành chủ đầu cha trà chuyện tốt quá đẹp không dám nghi nhiều nghe xong lâm quý để hắn vội vàng tiến đến trước mắt túi người hỏi lao ra này hắc thạch thành, có thể lớn đâu ngài muốn đầu tiên đi đến chỗ nào đi dạo tia náo nhiệt nhất nếu nói não như sao vậy dĩ nhiên là thúy hoa lâu lý tứ hồi đạo toàn thành trên dưới đẹp nhất cô đường tốt nhất rượu đều tại túy hoa lâu. Muốn nghe tin tức mới nhất, sông gia lớn nhất tên tuổi, cung đi túy hoa lâu. Tốt. Lâm quý cười nói, dựa ngươi câu này cũng đủ để đảm nhiệm hấp thạch thành chủ. A. Lý tứ nửa kinh động nửa vui vẻ nói, lao ra, nhỏ không hiểu. Cái gì gọi là nam nhi có trí hướng? Lâm quý hỏi một câu, lại tự nói tự đáp, trí hướng tại khắp nơi, lòng mang thiên hạ, cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Có thể một chỗ sung hùng, vạn thuận hài lòng, ngủ đẹp nhất cô đường, uống rượu mạnh nhất, cảm giác không phải là khoái ý nhân sinh. Đi, lại nhìn kia túy hoa lâu lại là kiểu gì quan cảnh? Tấu trước song. Chương 1187, túy Hoa lâu. Chương 1187, túy Hoa lâu. Hắc Thạch Thành hướng tới có ba đứng đầu đứng đầu tiện liền là mạ người. Bên ngoài thế giới riêng có, mạ người như cỏ rác, nói chuyện, nhưng tại Hắc Thạch Thành lại không hẳn vậy. Hắc Thạch Thành bên ngoài trăm dặm phương viên đều là minh mông ngoan thạch tấp đất đều không, tại những cái kia vẫn có rảnh rỗi trồng hoa lộng cỏ trong mắt người, chỉ là trên dưới 100 đầu tiện mệnh mà thôi, kia lại so đến bên trên chứa lộ hoa cỏ càng vật quý giá đẹp. Tỷ như Tây Vương vi một chuố chỗ điều dưỡng 10 khóa cự diệp sen, mỗi ngày đều muốn cần đầy đủ 10 người máu tươi tươi đắt nhất là rượu. Văn nhân Mạc Khách thường lấy Thiên Kim Mỹ Tiểu để hình dung rượu Mỹ Tử Quý, nhưng vô luận lại hoa lệ thơ, kia cũng bất quá là một câu mở rộng hình dung mà thôi. Tần thời năm đó, sang quý nhất thiên hạ danh tiểu, nghìn tình ngọng cũng bất quá 800 lượng một bình, càng chưa nói rượu này cực kỳ thưa thớt, trăm năm một bình, nhân gian hiếm thấy. Nhưng tại Hát Thạch thành, rượu giá trị Thiên Kim lại là mọi người đều biết sự tình Đông Vương áp đảo vô song giới cờ Tiểu Phường sản xuất có hai loại rượu, một loại tiện nghi chút, tên là Tử Diệp Thơm, một vò một trăm lượng bạc; một loại đắt đỏ chút, Thiêu Diêu Nhuận, một vò một lượng bạc. Tử Diệp Thơm nơi khác cũng bán có thể tiêu diêu những lại chỉ cung cấp túi hoa lâu đẹp nhất là họa đều nói giang sơn như họa nhưng nếu giang sơn nắm chắc ai lại nhìn họa than thở đều nói mỹ nhân như họa nhưng nếu mỹ nhân ở đầu gối ai lại nhìn bức tranh đó có thể hắt thạch thành túi hoa lâu bên trong hết lần này tới lần khác tiệu có như vậy một bộ đẹp không sao tà xiết thẳng lệnh người lưu luyến khó quên cuốn nghe nói bạch ngân một vạn nhìn một chút vạn lượng hoàng kim có thể cung cấp thưởng thức một đêm mới đầu còn có người không tin không phải liền là một bộ hoa sao lại đẹp lại có thể đẹp đi nơi nào một vạn lượng nhìn một chút nghĩ như thế nào đều không có lợi có thể lập tức không lâu chớ nói một vạn lượng bạch ngân một cái chỉ là vạn lượng hoàng kim một đêm dạ tiên sau có bảy người thử qua từng cái khen không dứt miệng đều nói kia họa đẹp không sao tả xiết có chút ý tứ lâm quý một bên nghe lý tứ nói tới hất thạch thành đủ loại kỳ văn một bên bước dài hướng thành bên trong thẳng hướng túy hoa lâu đi đến cả tòa hất thạch thành hình như mực nhiễm đầy mắt khắp nơi đều là một mảnh đen kịt chỉ có chính tại tại bên trong túy hoa lâu thất thải chói mắt hết sức lóa mắt theo lý tứ nói này lâu là hơn sáu năm mới xây mà thành khi đó trung tâm thành chính giữa vốn là một cái cự đại không gì sánh được hố sâu mỗi lần đến màn đêm buông xuống Liền sẽ vang dội tới một mảnh phảng phất lay động xích xát ảo hảo loạn hưởng thanh âm theo hoàng hôn tới bình minh nửa khắc không ngừng thằng lệnh người run như tẩy sấy. thêm nữa kia hồ lớn sâu không thấy đáy thường có hắt người ác khí dâng trào mà ra tất cả mọi người sợ không kịp gần như tất cả đều đi vòng qua thằng đến bên trong vương kiến tới túy hoa lâu kia lại là một phen khác quan cảnh lưu ly bảy màu hàng đêm sáng rõ thằng lệnh người say mê tâm hướng sen ca trận trận hương khí tha thướt ai chưa từng hồn khiên ngập nhiễu chi tiết kia túy hoa lâu tuy có muôn vạn tốt có thể tìm ra thưởng nhận trở kia lại đi tới lâm quý cười nói thiên hạ cực đại Đi đâu không được, long nghĩ còn có thể ngồi, này nho nhỏ một tòa thanh lâu lại như thế nào? Lý Tứ gặp một lần lâm quý như vậy hứng hở, cũng rửa thêm mấy phần lực lượng, bước nhanh thẳng hướng cửa chính đi đến. Cách thật xa tiểu gặp kia lầu thải quang bắn ra bốn phía, rất là lộng lẫy. Trước cửa khắp nơi càng là xe ngựa như rồng, chỉ là chín châu ngoại giới cực vì hiếm thấy han huyết bạ mã, đạp thiết thần câu tiểu có mười mấy tấc. Lầu trước hai bên trên dưới 100 cái pháp phối như hoa cô nương cười nên khắp nơi, mấy chục cái áo xám gã sai vặt bận trước bận sau tiếp đến mang đến. Diện này phó môn tiền cảnh tượng, tiểu so với lúc trước kinh châu vạn hoa lâu, duy thành hồng hoa lâu náo nhiệt gấp trăm lần. Phồn hoa vô số. Đón đầu gã sai vật gặp một lần Lý tứ kia thân rách dưới quần áo chừng hai mắt một cái vừa muốn lớn tiếng quát lên, một cái ngắm gặp sau lưng lầm quý liền lập tức đổi bộ tiếu dung túi đầu không lưng cười nói, lao ra bên trong nhanh mời. Lý tứ từ nhỏ sinh tại thành bên trong, nhưng lại chưa từng tới bao giờ như vậy địa phương. Mỗi lần đi qua cũng đều tránh ra thật xa, rất sợ trở ngại ai mắt, chịu một trận mạc danh quyền cước. Giờ đây cũng có thể thẳng tắp sống lưng tại một lần, lao ra tự nhiên sảng khoái tinh thần, hoành vai hoảng vai đại xích xích đi vào đi vào lẩu tới, càng là một mảnh huy hoàng. Từng cái một treo hồng treo xanh, bộ ngực sữa nửa lộ mỹ tiểu đường, eo nhỏ hòn nẹn tiếng nói liền sóng mang hoàng, thẳng lệnh người toàn thân nóng lên. Hương khuỷu, mùi hoa, say lòng người mùi thơm của nữ nhân tùy ý chảy xuôi, tiếng đàn, tiếng địch, váy niễu người vui cười thanh âm không bị cản trở vui sướng. Tựa hồ bên trong lầu này mỗi một chiếc không khí, mỗi một đạo âm thanh đều theo núi thai dội thẳng tí phổi, bắt tâm can trên dưới loạn chiến, liên tục cuồn loạn không dứt. Lý Tứ kia gặp qua tình hình như vậy, trừng lăng lăng nhìn chằm chằm hai mắt, đúng là một bước cũng bước không nổi. Lâm Quý lại làm như không thấy, chẳng hướng lầu 2 đi đến. Đại gia một cái eo như rắn chuồn nữ tử thân hình thoát một cái ngăn tại phía trước, cười khanh khách nói, vị đại gia này nhìn xem diện sinh, chắc là lần đầu tới túy hoa lâu à? Có thể biết nơi này quý củ? gì đó quý củ? Lâm quý lạnh giọng vấn đạo. nữ tử cười nói, túy hoa lâu có 5 tầng, tầng tầng mỗi cái không cùng. tầng thứ nhất này sao? uống là tử dịp thơm, nếu có tiền dư còn có thể chọn cái cô nương, cùng ngươi nghe hát cùng sướng. vạn lượng bạc có thể hưởng nửa ngày phong lưu. nay tầng 2 sao? uống là tiêu diêu nhưỡng, chọn cái đẹp như tiên nữ tiểu tiểu nương cùng chung đêm xuân, thổi kéo đàn hát tùy ngươi suy nghĩ. năm vạn bạc có thể làm liền mưa xin hạ nhanh khoái hỏa sống một ngày đêm. Nay tầng thứ ba sao lại là tiểu trì nhục lâm, mỹ nữ như mây, tận hưởng đế vương chi nhạc, tiên cảnh như mộng. đến cần trăm vạn ngân lượng, hoặc đạo khí trọng bảo, có thể đến diệu cảnh ba ngày đảm nhiệm ngươi ngao hưởng. Nay tầng thứ tư vì kỳ hỏa sở tại, gặp một cái mười vạn lượng, xem một đêm kim bách vạn. Tầng thứ năm chính là trung vương chỗ ở chỗ, tất có bất thế kỳ bảo mới có thể quy ước mặt gặp một lần. Tầng tâm như trên, cần hao tổn cấp giới bạc tư cách mới có thể đăng giai đi vào. Đại gia ngài là lưu tại tầng thứ nhất nghe hát, vẫn là lại hướng lên đi. Lâm Vi nói, nói như vậy, nếu ta lại hướng lên đi liền phải xuất ra một vạn lượng bạc, chính là Lâm Quý nhất thiếu, theo tay áo bên trong móc ra một chiếc đại ấn, vung tay ném cho cô gái kia nói, ngươi lại đi tìm người hỏi một chút, này phương đại ấn có thể bước lên mấy tầng. Nói xong, nhìn cũng không nhìn nàng cất bước tựu đi. Cái này, nữ tử kia vừa muốn cản trở, lại bị tia đại ấn vàng óng ánh quang mang thoáng qua mắt, toàn bộ nhi thân thể không tự chủ được hơi trao đảo một cái, suýt nữa tại chỗ ngã sắp xuống. Trong lòng biết vật này định vật phi phàm, tranh thủ thời gian vội vàng lui ra phía sau. Lâm Quý Suối theo bậc thang mà lên, tầng thứ 2 bị cách thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái một phòng thì có anh tê yến gọi cao thấp lâm nga, dâm mỹ thanh âm trận trận liên tiếp vào ai. Trong không phòng tất cả đều cánh cửa nửa mở, từng cái một tuyệt đẹp nữ tử hoặc là phong tình vạn trùng hoặc là bích ngọc ban đầu cầm trong tay theo phiến khăn lụa câu mắt tương vọng. Gặp một lần lâm quý đi tới, có cố tình chuốt bỏ một nửa y phục, eo nhỏ khoản vặn bẻ một bên đưa tay mời đến, một bên miệng ra dâm thanh, thẳng làm lòng người thần dập rỡn. Có có chút nghiêng đầu đi ra vẻ thẹn thùng, trên mặt bay ra hai mảnh hồng đỏ nhưng lại nhìn trộm quan sát khẽ cắn môi dưới, rất là làm cho người thương tiếc. Liếc nhìn lại, dáng vẻ nàn vạn, phong quang vô hạ. Nhược tâm thần có chút không kiên định, sợ đem lập tức mất tích nơi này. Lâm Quý lại như gặp khô liễu bạch cốt một loại, lòng tràn đầy trên dưới không có gợn sóng, thẳng hướng cửa lầu đi đến. Cùng sau lưng hắn ly Tứ, gắt gao nắm chặt hai tay mồ hôi nóng dâng trào, kia một đôi đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm tơ máu đỏ bừng, liên tục nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, này này quan gia láo ra, hẳn là muốn đi tầng thứ tư nhìn hoa sao? Hạ! không phải liền là một chương hoa sao, có cái cái gì tốt nhìn? Thật có tiền kia, còn không bằng hàng đêm ngủ ở tầng thứ hai. Vậy đơn giản xuống chết. Tấu chương xong, chương 1188. Thủy Kính Động Tiên. Chương 1188 thủy kính động thiên đầu bậc thang không người ngăn cản lâm quý lưng vững nhảy lên tầng thứ ba cung nên đại gia thánh lâm thủy kính động thiên hai cái trái phải tuyệt đẹp thiếu nữ gởi khanh khách thi lệ nói ra thuận theo ngọc thủ vén lên kéo lên sau lưng kia đạo gấm lụa bình phong bên trong cảnh tượng lập tức nhìn một cái không sót gì thi triển hết mà ra một đạo bạch hoa hoa nhân tạo thác nước phi lưu mà xuống thanh bạch ngọc thạch vây xây mà thành trong suốt trong đầm nước trên dưới một trăm thiếu nữ quanh co như như ngư theo sóng muối đợt tốt không vui vẻ sóng nước cuộn cuộn sóng vô lơ lửng dạng trắng loáng thân thể tóc dài đen nhanh chính là đập vào mắt gặp một lần lâm quý đi tới chúng nữ ảo ảo bơi về phía bên mở có câu tay vui cười, có muốn chặn còn xấu hổ, có vặn eo nhấc chân, có vẩy nước tạo sóng, ngàn vạn phong tình một lời vô tận, chan trề xuân ý như gió quét sạch, thẳng lệnh nhân ý động không ngừng, có thể lâm quý lại làm như không thấy, tự trong đầm cảnh đẹp vút qua, dọc theo bên bờ đường mòn dạo bước mà đi. Bên bờ hai bên, hồng là hồng xanh là xanh xen vào nhau tinh tế trồng trọt mấy trăm chủng kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt tùy ý tràn ngập, thẳng thấm phế phủ nội tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây mỗi một khối kỳ thạch, mỗi một gốc hoa cỏ như tại bên ngoài đều đủ sung đến cống vật, thượng trình hoàng đỉnh. Người bình thường giống như đến một vật, liền có thể bạo giàu làm giàu. Tam đại không lo. Lúc trước kia đại tần hoàng tộc cũng chưa từng có qua như vậy xa hoa lãng phí chi điện. Như tại cựu châu bên cạnh chỗ cũng là chẳng có gì lạ. Có thể nơi này lại là hắc thạch thành, danh phó kỳ thực tấc đất tấc vàng, tích thủy như dầu. Thành bên ngoài một chén đục ngầu nước trà đều cần 50 tiền, nhưng tại nơi này lại tích thác nước thanh đầm, mặc người tùy ý tới lui. Bên ngoài nước sơn đen một mảnh tất cỏ khó gặp, có thể nơi này lại nuôi đủ loại dị thảo kỳ hoa trăm ngàn gốc, chỉ là để cho người thưởng loạn. Thủy kính động tiên, một nơi tuyệt vời thối nát chỗ. mắt thấy lâm quý dọc theo ngọc thạch đường mòn càng đi càng xa thẳng đến tầng thứ tư đầu bậc thang mà đi, trong ao chúng nữ nhất thời tất cả đều kinh động ở, chưa bao giờ thấy qua người kiểu này, này ngươi thật quái a, một cái một chút nợ nang chút thiếu nữ rất là kỳ quái nói ra, có thể đi vào tầng thứ ba thế nhưng là hoa bó bậc lớn, lại đối với chúng ta nhìn cũng không nhìn trực tiếp từ đi, lại đồ cái gì đó đâu, không thấy được sao? Ngoài ra cái cao gầy hết sức nhỏ thiếu nữ đưa ra cánh tay ngọc chỉ hướng nơi xa nói, hắn luôn nóng đi tầng thứ tư, sắp nhận chạy hoa đi, lúc này mới đối bọn ta không thèm để ý chút nào, tỷ tỷ, này cũng không đúng một cái đen nhánh tóc dài che ở trước ngực nữ tử nói, kia mấy lần trước nhìn họa, không đều là ở chỗ này đầy đủ chơi chán ba ngày, mới lưu luyến không rời chạy vội lầu bên trên sao? Cái nào lại là giống như hắn dạng này, một cái lướt qua, đi thẳng liền đi. Hẳn là, hắn là cái đồng tính gì không? Một nữ che miệng si ngốc cười nói. Chúng nữ nghe xong, cũng đi theo ha ha đủ cười ở trong đó lại có cái hai giữa lông mày hạ xuống quả to như hạt đậu nốt rồi son nữ tử, khẽ cắn môi dưới cẩn thận hồi tưởng chỉ chốc lát, bất ngờ mà sắc mặt lạnh lẽo nói, không đúng. Này người không phải là tới chơi vui, cũng không phải đến xem họa. Thúy Hoa lâu thậm chí hắc thạch thành đều muốn có phiền toái. Ồ, oh. chúng nữ hiếu kỳ, ào ào quay đầu hỏi, Diệu nữ tỷ tỷ có thể nhận ra này người? Hắn liền là Lâm Quý. Lâm Quý? Chúng nữ vẫn là không hiểu. Giết bà bà là hắn, Quỷ Vạn Hoa lâu cũng là hắn, danh xưng Lâm Thiên Quan, nhân quả phạt thế gian. Lúc đến, tổ nãi nãi làm sao khuyên bảo bọn ta? Nếu là gặp gỡ Lâm Thiên Quan ngàn vạn cẩn thận. Hắn, hắn liền là Lâm Thiên Quan. Nghe xong, Lâm Thiên Quan, ba chữ, chúng nữ lập tức kinh hãi. Có câu thân rụt đầu muốn hiện ra hồ hình một đường trốn chạy, có vô ý thức tay nắm chỉ ấn muốn gọi ra pháp bảo nhất thời lại quên đây chính là hắc tịch thành thiên địa tuyệt pháp vô kế khả thi không được ta được nhanh đi nói cho cô cô một tiếng mày xinh nốt rồi son thiếu nữ hai cước về mạnh theo sóng nước bên trong ngang mà ra liền y phục cũng không lo được xuyên trực tiếp chạy đến bên bờ một chỗ kỳ thạch bên cạnh nhẹ nhàng tả hữu xoay tròn theo một trận ken kết âm thanh thạch phía sau lóe ra một lô đen nhánh cửa động đến nữ tử kia một không mà vào tầng thứ ba tổng cộng có ba chỗ động tiên phân vị vân thủy động tiên mộng thủy động trời thu thủy động tiên trừ bên trong cảnh trí hơi có khác biệt bên ngoài đều là giống nhau xa hoa lãng phí vô tận thằng lệnh người tầm mắt mở rộng Lâm quý một đường lướt qua, thẳng hướng tầng thứ tư đầu bậc thang đi tới. Tiên khách, xin dừng bước. Vừa đi một nửa, trên lầu chót phương đối diện đi ra cái thân xuyên xanh nhạt trưởng bạo nữ tử. Nữ tử này trên mặt sạch sẽ không có nửa điểm son phấn xa phấn, cử chỉ trong lời nói chẳng những không có nửa điểm vũ mị trạng thái, phản có mấy phần văn nhã khí. Liên ngay cả đối Lâm quý xưng hô cũng không còn là gì đó tục không chịu được. Đại gia, mà như tiên cảnh phúc địa đồng tử một loại. Miệng nói, tiên khách. Tiên khách rung bẩm. Nữ tử kia làm cái đạo môn vạn buổi lễ, rất cung kính nói ra. Tiên khách mới vừa trôi đến chi vật ngay tại đánh giá bên trong, còn không biết giá đến bao nhiêu theo xảo nhi tỷ tỷ nói một cái quan trì ba tầng là đủ còn lại tư cách còn không thể biết còn mời đại gia tạm tại phía dưới hơi rừng, đợi tây phủ bên kia định sáng tỏ giá tiền lại rời bước nhìn họa cũng là không mượn. ồ lâm quý mạn bất kinh tâm nói nói như vậy kia phương bảo ấn đã bị mang đến thành tây rồi sao đúng nữ tử kia hồi đạo tầm thường kim ngân bảo vật ta thúy hoa lâu có thể tự đánh giá phẩm có đạo khí thần vật, tất cả mang đến tây thành bởi dịch bảo lâu đánh giá giá trị định giá lâm quý khẽ gật đầu thầm nghĩ trong lòng quả là thế mới vừa lâm quý một cái có thể thấy được vừa mới cái kia đem hắn ngăn ở lầu 2, cẩn thận nói rõ túy hoa lâu quy củ nữ tử, hẳn là hồ yêu châu biến hóa. tuy tại hắc thạch thành bên trong tu vi tận cùng, phát giác không ra nữ tử kia yêu khí, có thể hắn cùng hồ tộc trước sau đánh như vậy nhiều quan hệ, lại là nhãn lực mười phần. hơn nữa, trước khi tới đây hắn tiệu sớm có sở liệu, có thể tại hiểm ác như vậy hắc thạch thành bên trong chiếm hữu một chỗ cắm ruồi, há lại có thể là phạm tục nữ tử. nay túy hoa lâu xa hoa lãng phí đến tận đây, liền ngay cả hoàng cung cũng không than thở không bằng. kia bên trong kia từng cái nữ tử đều có thể trúng tuyển phi tần, thực không có bản lĩnh gì, sợ là sớm đã bị người ăn xong lão sạch thế nào còn tha cho nàng ở đây đặt chân thanh câu hồ nữ trời sinh yêu mị, đứng đầu tốt như vậy sự việc này thúy hoa lâu tám chín phần 10 liền là cái hồ ly hoa hồ tộc hướng tới không thiện pháp bảo càng không có gì đó đánh giá bản sự đến tia phương bảo ấn phía sau nhất định được mời người trưởng nhãn tự nhiên sẽ giao cấp tây thành gặp một lần vật này tất nhiên sẽ kinh động kia cái gì cầu thí tây vương đến lúc đó một màn này trò hay mới chính tới đăng trạng cam lòng một tấn ra dẫn tới tứ phương vương lâm quý cười nói tia bảo ấn vốn là thiên địa kỳ vật không phải tây vương xuất thủ tuyệt không thể phân biệt gương chậm một chút cũng là không ngại ta chờ một chút chính là có thể Có hơi chút ngừng chỉ hướng bậc thang 3 tầng dưới nói, nơi đây nữ tử xinh đẹp có thừa, nhưng lại quá tục những. Ta một lòng chỉ vì thưởng họa mà tới, không có ý định àm ý phiền muộn cô nương tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, chúng ta chậm đợi chậm chờ tốt chứ. Cái này, kia bạch di nữ tử có chút khó khăn có hơi chút nhíu mày, thuận theo nói, cũng tốt, tiên khách theo ta tới đi. Nói xong túi người hành lễ, chuyển bước tới bên trên. Lâm Bích theo nữ tử kia một đường đi lên tầng thứ tư. Cùng 3 tầng dưới ầm ĩ đủ loại kiên quyết không cùng là, tầng thứ tư bên trong lại là yên lặng không có nửa điểm tạp âm, thậm chí liền ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Một cái hành lang thật dài nối thẳng tầng năm đầu bậc thang, một bên khác có xây ba năm ở giữa rộng lớn phòng khách. Bên trong bài trí cũng cực kỳ đơn giản, một bàn, một giường, một ghế dựa, chỉ thế thôi. Sơ qua sau có rượu thịt đưa tới, tiên khách ở đây chẳng cấp loại, lại không thể tùy ý đi loạn chính là. Kia bạch y nữ tử đứng ở cạnh cửa dàn giò. Tốt, Lâm Quý vừa bước một bước vào, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi chỗ này tốt nhất tên rượu vì tiêu diêu nhượng đúng không? Tới trước 10 vò. Tấu chương xong, chương 1189. Tây Vương, vị nhất chủ. Chương 1189, Tây Vương, vị nhất chủ. Tây Thành, dịch bảo lâu tầng cao nhất. Vi Nhất Chu nhìn chằm chằm Kim Ấn, hai tay run rẩy run rẩy phát run đứng ở bên hông hai bên đánh giá tổng quản dư Thừa Sơn cùng tới tự thúy bảo lầu hồ xảo nhi đầy mắt khiếp sợ đồng thời, càng la thận trọng liền không dám thở mạnh một ngụm. Ngay tại mới vừa, Vi Nhất Chu nhìn thấy này phương kim ấn một cái mắt, hầu hạ hắn nhiều năm nha hoàn Liễu Nguyệt mang lấy chén trà vừa mới một cước bước vào một tới, lập tức máu tươi tại chỗ. Bộ kia khuôn mặt xinh đẹp vẫn tự có chút mỉm cười, chỉ ở chô mi tâm nhiều một lỗ đấm máu lo lớn. Tây Vương Vĩ Nhất Chu hướng tới âm tình bất định, hoặc hỉ hoặc bi thương, hoặc kinh động hoặc phẫn nộ đều muốn lấy mệnh làm kế. Thiện tay giơ người Còn hắn là ai? Dư ra vong diệt phía sau, may mắn chạy trốn dư thừa sơn một đường chạy đến Hắc Thạch Thành, lấy hắn chấp trưởng chân bảo các nhiều năm năm lực, đến Tây Vương thưởng thức phía sau làm chủ quản vị trí. Mấy năm qua cần trọng chưa hề đi ra nửa điểm sơn suất. Trong lúc này, hắn càng là rộng rãi gặp đỏ sức biết, tự cho là trên đời này không còn có cái gì đó có thể làm hắn chấn kinh không dứt đắn đo bất định. Tháng đến mới vừa, túy Hoa lâu hồ xảo nhi thần sắc hốt hoảng đưa tới một vật. Vừa mới mở ra tầng tầng bao khỏa, chịu bị tia đạo chói sáng kim quang kinh độc ở. Nhìn kỹ càng là không tầm thường. Này không phải gì đó tầm thường đạo khí, mà là trong truyền thuyết tiên tiên thánh bảo cổ nữ nói, "Thánh bảo ra, thiên hạ kinh động." Như vậy trong khí, hắn lại nào dám định đoạn. Tranh thủ thời gian cổ lấy hồ Sảo Nhi vội vàng tới gặp Tây Vương. Từng đạo trà thơm theo chút hết té xuống đất cốc chén bên trong tha thước bay ra cùng ảo ạt dâng trào nóng bỏng huyết khí trộn lẫn tại một chỗ, lệnh này phòng phía trong vốn là ngưng nụ nước động khí tức càng thêm nặng nề. Lúc này dư thừa sơn cùng hồ Sảo Nhi lưỡng tâm này loạn, tất cả đều gắt gao nhắc tới cổ họng. Hai người hơi túi đầu một cử động nhỏ cũng không dám, nắm chặt giữa hai tay càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá mức sợ vi nhất Chu Kinh hãi vui mừng lấy thêm hai người bọn họ phêu thuật đầy đủ qua thời gian một nén nhang. Vị nhất chu cái này mới miễn cưỡng chặn lại không ngừng run rẩy hai tay, hai cái đục ngầu dạ mắt tinh quang chớp loạn, như cũ gắt gao nhìn chằm trọc Kim Ấn, nhẹ giọng hỏi: "Kia người, còn tại Tú Hoa lâu?" "Vâng." Hồ Sảo Nhi vội vàng hồi đạo, âm sắc bên trong sớm không trước kia vũ mị, run rẩy run rẩy phát run bên trong mang theo vài phần sợ hãi. "Kia người, như thế nào bộ dáng?" "Kia." Hồ Sảo Nhi gắng sức bắt hạ thủ tâm, cưỡng ép để cho mình chấn tĩnh lại, cẩn thận hồi đạo: "Kia người ăn mặc một thân trường bảo màu xanh, trên lưng treo lấy một thanh năm xích trường kiếm, tuổi chừng có 30 trở lên dưới, khí vũ uyên ngang gặp một lần bất phàm." Suy nghĩ một chút, nàng lại vội vàng bổ sung nói, "Bẩm Tây Vương, lúc đến trên đường, ta còn nghe mặt đường bên trên ồn ào, nói là Nam Vương phái tại Đông môn thu thuế binh tốt đều bị một cái thanh y kiếm khách cắt đứt cánh tay, kia người còn nói." "Nói cái gì?" "Nói, thứ này về sau rốt cuộc không này quy củ. Lương trước, kia thanh y khách hẳn là này người." Hắc Thạch Thành bên trong hướng tới Vô Pháp Vô Thiên, giết người đoạt mệnh rốt cuộc tầm thường bất quá. Nhưng ai dám ngỗ nghịch này mấy vương? Giết kia con lửa chọc mấy tên thủ hạ tay sai ngược lại không quan trọng, có thể nói, từ nay về sau rốt cuộc không này quy củ, lại không giống vẹn vẹn chỉ sông lấy Nam Vương tới trực tiếp đến túi hoa lâu, vung tay liền làm một kiện tiên thiên thánh bảo. này rõ ràng là tới bất tiện. dư thừa sơn, vi nhất chu bất ngờ mà ngẩng đầu lên. tiểu nhân ở, dư thừa sơn vội vàng túi lâu đáp. duy châu có thể có nhân vật như vậy, chưa từng. dư thừa sơn nhanh thanh ngấm đáp, duy châu phương viên bên trong chưa từng đạo tông đại phái, ngoại trừ phân môn, mấy trăm năm nay ở giữa chỉ có hoàng, dư, tưởng, cao tứ đại gia tộc cùng với dược vương cốc cùng trích tinh các mà thôi. mỗi cái môn tài tuấn ta đều trước sau gặp qua, tuyệt không như vậy người tài. lại nói. Theo kim cang tự phô trương tiên phật đến nay, đạo tông môn học chó chết chết trốn thì trốn đâu còn có cái gì? Ách, dư thừa sơn nói xong nói xong, bất ngờ mà máy một hồi, chắp tay hồi đạo, hồi bẩm ngã vương, nhỏ bất ngờ mà nhớ tới một người, nhìn hắn hành động, xác nhận không tệ. Ai? Vi nhất chu máy một cái ngẩng đầu lên, lâm quý, lâm quý. Vi nhất chu hai mày hơi nhíu, đọc thầm một tiếng. Vâng. Dư thừa sơn hồi đạo, kia người nguyên là giám thiên ti chó săn, từng làm qua một nhiệm kỳ duy châu chấn phủ, năm đó kia a lại ra thức cuối cùng liền là chết ở trong tay hắn. Đến sau nghe nói, hắn còn thăng nhiệm thiên quan. Hồi trước khắp nơi có thể thấy được thiên quan miếu chính là vì hắn đứng. Ồ, oh. Vi Nhất chu hai mày vẩy một cái, lưu luyến không rời lại nhìn mắt kiếm ấn, nắm lên vải tơ cẩn thận gói kỹ, đẩy về phía trước nói, "Sảo Nhi cô nương, vật này mười phần cao minh, chính là tiên tiên thánh bảo. Vi Mỗ chẳng những thu không được, càng là đánh giá không được. Mấy nguyên nguyên vật hoàn trả khách tới chính là. Hắn tại Tú Hoa lâu tất cả chi tiêu đều tính tại Vi Mỗ sổ sách. Cái này, Hồ Sảo Nhi ngẩn người, thế nhưng không dám lắm miệng, vội vàng túi người hành lễ, thu qua bao quạ xoay người rời đi. Hồ Sảo Nhi đi ra cửa bên ngoài, Vi Nhất chu thân ngựa ra sau tựa ở trên ghế mây có chút lay động, nhắm nửa con mắt dường như lẩm bẩm, lại không quản hắn là ai, dám to gan mới vừa vào thành, tự đón đầu chọc Nam môn tiên trọng, lại đi tùy hoa lâu bên trong tiện tay bỏ rơi ra tiên tiên chi bảo, này đều không phải là ta vì mô cái kia đã tội. hắn vừa theo Đông môn mà vào, xác nhận ra tự duy châu ngoại giới mà đến, có thể lúc này duy châu, trừ ta hát thạch thành bên ngoài, tận thành A di chi địa, lần này đến đây tất nhiên không phải đặc biệt thắp hương bái Phật, càng không phải là đơn độc vì ta hát thạch thành, liền xem như, cũng không chỉ là ta tây thành, đúng, dư thừa sơn chấp tay đáp, ngã vương thâm lưu, tiểu nhân không kịp thế nhưng là dư thừa sơn chợt lòng can đảm còn nói thêm thế nhưng là nơi này lại là hắc thị thành vạn pháp chớ được cho dù hắn có muôn vàn có thể vì cũng chỉ là một giới phạm tục mà thôi thiên thiên thánh bảo thế gian hiếm có đã có hơn vạn năm chưa trải qua gặp ngài thật sự vi nhất chu mỉm cười phản thanh nhấm hỏi như tin tức này tán ra ngoài ngươi nhưng có biết cái kia có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi ngươi nói không sai nơi này chính là hắc thị thành có người đã thủ hoặc thu hoặc cấp cũng là không mượn. như hắn thật là có bản lĩnh có thể còn sống đi ra hắc thị thành vậy ta cũng kết cái thiện duyên mở đầu tốt đẹp Kết thúc tốt đẹp là được. Ta chủ Ca Minh, Dư Thừa Sơn đại lễ khen. Vị nhất chu tử chối cho ý kiến khoát tay đạo nói, chuyến ra lời nói đi, liền nói Túy Hoa lâu đưa một kiện bảo vật, ngay cả ta đều kinh ngạc không thôi, nguyện lấy toàn bộ gia tư chống đỡ. Có thể kia người lại khắc ý. Mặt khác, thông chi kia tên chọp một tiếng, liền nói kia người lần này là chạy kim cang tự đi, phải cầm đầu hắn tế thiên. Để hắn phá lệ cẩn thận chút, lại cho phía Bắc lão giả kia truyền bút thư, liền nói kiếp nộ tới, vạn năm có gặp. Vâng. Dư Thừa Sơn không ngửi ngữ mới, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Dư Thừa Sơn vừa muốn vượt qua cửa ra vào, nghe thấy mời đến vội vàng lại dừng ở trở lại hỏi: "Ta chủ, còn có cái gì phân phó?" Liễu Nguyệt Nha đầu này theo ta thật nhiều năm, giờ đây chết rồi cũng không thể lãng phí, đem nàng tinh tế nấu nấu thành canh sâm, liền để nàng một mực đi theo ta đi. Dư Thừa Sơn gãy lòng phát lạnh, không chờ ứng thanh, lại nghe Vi Nhất Chu không nhanh không chậm nói: "Ta mới vừa nghe ngươi mở miệng, có phải hay không cùng kia họ Lâm có chút thủ riêng, muốn cho ta mượn chi thủ?" Nhỏ không dám. Dư Thừa Sơn phụ phụ một tiếng quỷ giạp xuống đất, dọa đến toàn thân đầy đầu Lánh Sơn chạy giọng, khổ thanh âm cầu đạo. Tiểu nhân chỉ là gặp này thánh bảo khó được, lỡ tay mà qua thực đáng tiếc. Tuyệt không dám có gì loạn ý tư tâm. Vĩ nhất Chu hừ lạnh cười nói, "Như hắn đi ra hát Thạch Thành ngày nào đó, hẳn là ngươi tuyệt chết ngày. Xem như đứng đầu một thành, phần này cấp bậc lễ nghĩa, ta tự sẽ kết thúc." Có thể hắn, mà chết tại hát Thạch Thành lời nói, "Này Tây Vương liền từ ngươi tới làm a?" Thiên Hạ Vinh An, há đổ một góc. Tấu chương song, chương 1190. Hồng Điệp đại mộng. Chương 1190, Hồng Điệp đại mộng. Túy Hoa lâu, tầng thứ tư. Lâm Quý mới vừa uống nửa vào rượu, Thình lình nghe môn ngoài truyền tới một trận thông gấp tiếng bước chân, sắp đến trước cửa bỗng dừng ở, "Tiên khách." Mới vừa đi không lâu bạch y nữ tử xuất hiện lần nữa, trong tay nâng cái lụa đỏ bao khỏa, không gì sánh được cung kính nói, "Ta chủ có nói, tiên khách chi vật quá quý giá." Thúy Hoa lâu không dám dễ dàng nhận, còn mời tiên khách thu hồi. "Như tiên khách cao hứng, nhưng tại lầu bên trong tùy ý tùy hành, muốn ngốc bao lâu tiệu bao lâu." Nói xong, bước nhanh đến đây, đem lụa đỏ bao khỏa nhẹ nhàng đặt lên bàn. "Ồ." Lâm Quý hai mày hơi nhíu, ngược lại có chút ngoài ý muốn đã nhìn ra này bảo cực vì quý giá, vẫn có thể nguyên vật đưa về, thậm chí lễ tạ thần làm vẫn nước dòng tiền. Theo như cái này thì, vô luận kia Tây Vương vẫn là túy hoa lâu chủ, đều không phải là gì đó kẻ ngu rốt. Bất quá, đã cá đã mắc câu, đến mức nhả không nhả mồi ngược lại chẳng phải trọng yếu. Lâm Quý mang lấy cốc chén tinh tế chậm chậm uống một hơi cạn sạch, nhẹ tay buông xuống nói, như thế nói đến, thế nhưng là có thể đi thưởng vẽ lên. Tự nhiên, bạch đi nữ túi người hành lễ, một tay bên ngoài rồi nói, tiên khách mời. Tốt. Lâm Quý lên tiếng, thu hồi bảo ấn cất bước đi. Tới gần thượng tầng thang lầu là một gian rộng rãi đại phòng chống giống phòng ốc phía trong duy nhất có một trường hơi có vẻ cũ nát trúc đằng nhỏ ghế dựa bốn mặt vách tường tính cả mặt đất lều đỉnh đều là một mảnh đen nhánh chư mới vừa tiến vào kia phiến như nhau đen nhánh như đêm tiểu môn bên ngoài mà ngay cả nửa phiến cửa sổ cũng không có kia họa lại tại nơi nào lâm quý nhìn bốn bề một cái đang từ không hiểu liền nghe bạch y nữ hướng hắn giải thích nói bức họa này rất là quái dị chẳng những họa bản vô danh để người không họ càng làm mắt không thấy vật tiếp xúc không được hình chỉ ở trong đêm từ từ mở rộng mảy may không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại xin tiên khách tán toại đợi ta đóng lại một lúc có thể tự nhìn thấy Lâm Quý Điểm gật đầu ngồi tại ghế dựa bên trên, Bạch Y nữ thi lễ sau đó xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Vụt. Theo cuối cùng một tia ánh sáng cũng bị ngăn tại môn bên ngoài, ngay phía trước trên vách tường bất ngờ mà sinh ra một đạo đoạn đầu lớn nhỏ hồng sắc ánh sáng. Tia ánh sáng từ từ xoay tròn càng lúc càng lớn, dần dần phủ đầy đều mặt vách tường. Trong hoàn hốt, Lâm Quý Phượng phất lại hồi kết trước. Cùng khi đó, nửa đêm nhắm đèn trộm xem phim tình hình giống nhau như lúc. Trên vách tường đối diện quang ảnh dần dần ngưng kết, hóa thành một cái cực lớn đỏ như máu hồ điệp. Kia hồ điệp hai cánh hơi động một chút, hô một cái thẳng hướng Lâm Quý đánh tới. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, kia hồ điệp không ngờ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, tựa như lại mượn kia hồ điệp thị giác có chút lung lay mánh một cái sông phá hất ám, trước mắt trong nháy mắt có ánh sáng. Quan mang kia cực vì nóng rực, chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước chiếu sáng rạng rỡ. Tới bờ hoa cỏ tùy phong lay động, từng cái ong bướm qua lại đi xuyên, vài cái sừng trâu đồng nhi vui sướng truy đuổi. Ngồi dưới tảng cây đong đưa bổ phiến lao hán mặt mũi tràn đầy vui cười. Càng xa xôi xanh muôn mượn ruộng lúa mạch một bên mấy con trâu nhàn nhã ăn cỏ, lưng trâu bên trên hai ba con chảng hoa chim nhỏ nhảy nhảy nót nót. Theo kia hồ điệp càng bay càng cao trước mắt vui mừng điển viền cũng càng ngày càng nhỏ. gió xoay sóng lúa tầng tầng đầy xa, một đầu lật hoa hoàng hà cuộn cuộn hướng về phía trước. trên mặt sông thuyền đánh cá vang rội chợt lóe lên, một chiếc mạ vàng họa màu ba tầng lớn phẳng đón gió với sóng. lại hướng bay cao, kia chín khúc hoàng hà đã thành đai lưng ngọc bộ dáng, dãy núi tầng thay phiên trăm ngàn treo đứng, bút đứng thẳng tiếp thiên mênh mông vô bờ, màu ngà sữa vân vụ bốn phía chẳng ngập, tốt tươi như khói. lại đi bay cao, kia từng tòa cao sơn ngọn núi hiểm trở đã thỉnh có chút đống đất nhỏ. lâm quý gặp này núi sông địa chất, có chút quen mắt, có chút hồi tưởng phía sau, không khỏi trong lòng cả kinh. đây không phải là duy châu địa chất sao? chỉ là, kia một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa mạch sở tại, sớm đã biến thành hoàng thổ lại mạc. Kia một đầu quần cuộn hoàng hà, cũng cũng sớm khô cạn, vài chốn nếp nhăn cũng bị báo cắt chỗ lấp đầy. Cảnh tượng trước mắt lại từ từ lên cao, này thật lớn Duy Châu chỉ là một góc. Toàn bộ thiên hạ chín châu nhìn một cái không sót gì, vạn dằm sơn hà tận tại dưới chân. Kia cao cao đứng thẳng tại Đông Thủy Đại Sơn xác nhận kim Đình Phong, cho dù dùng cái này thì giác cũng nhìn không thấy đích đầu, chỉ gặp kim quang từng đạo hết sức lóa mắt. Kia một đường chói ngoạc chuyển liên hoàn hoàng hà sát nhận cựu đạo giang, cho dù đứng ở đám mây cũng nhìn không gặp mặt mườn, chỉ gặp chạy xiết quần cuộn dài tuân gia không thôi kia một mảnh ốc giăng ngàn dặm bình nguyên xác nhận lương châu phủ, cho dù cách ngàn vạn dặm cũng thật là sợ hai thánh phủ, chỉ gặp đồng cỏ xanh lá lâm râm trắng lệ tuyệt mỹ. tới gần đông hải từ châu liền núi như cung, tới gần nam hải dương châu vây núi tụ lô, ngay tại tại bên trong tương châu ba chân như đỉnh. thiên hạ vạn cảnh khắp nơi rõ ràng, chín châu phong mạo một mực tận trong. Long tràn đầy rung động sau khi, lâm quý càng là nhất niệm thanh minh. kia từ châu cung trận chính là thánh hoàng chỗ xây, cửu đạo đại giang là lưu thái nhất chỗ chạm. bởi vậy có thể thấy được, bức họa này cảnh này chính là tại thánh hoàng xuất thế đằng sau. có thể này, họa lại là người nào lưu lại? Đang tử không hiểu ở giữa, tiêu gặp kia cảnh tượng trước mắt lại từ từ thu nhỏ, vạn dặm chín châu chỉ là ở giữa một góc, khắp nơi chi địa cũng trong nháy mắt có thể thấy được. Phía đông, ngăn cách một mảnh hạo hãn đại hải, có một tòa hình tròn đại đảo. Kia đảo bên hông mặt biển kim quang long lẫy, phản phất dưới biển có vật. Nghĩ đến xác nhận đông hải lòng cung sở tại. Phía nam, như nhau ngăn cách một vùng biển rộng, hàng ngàn hàng vạn cái tất cả lớn nhỏ hòn đảo vây quanh ngay tại tại bên trong một tòa hình hạt đảo đất liền, đây chính là yêu quốc tổng đàn chỗ. Phía bắc, cực bắc chi địa lại một đường hướng bắc, tuyết trắng mịn mùng đằng sau, sông băng cao lộng, tường chiếc như kiếm, thẳng phá vân thiên phía tây, cách một tòa núi lớn đằng sau, thất hải phủ không kim quang từng đạo, xuyên thấu qua tầng tầng quang ảnh nhìn xuống dưới, san sát tháp cao so đủ tiếp thiên, khối khối phương cắt cắt như cờ. ở xa phía tây nơi cuối cùng, nhất là trói sáng, hình như có nhất sơn đột phá kim quang dương xuyên vân tầng, thẳng cùng màn trời đụng vào nhau. đó phải là Phật gia cao nhất thánh địa tu di sơn. bốn biển phương viên, nhìn một cái không sót gì. Lâm Quý trước đây chỉ ở chín châu du lịch, cực bắc một nhóm cũng vẹn vẹn bước vào cánh đồng tuyết không xa, này phương cảnh tượng lại là chưa bao giờ thấy qua. ngay tại sợ hãi thán phục, kia cảnh tượng trước mắt lại đi bay cao. lần này chín châu bốn biển lại thành tập đất chi địa liếc nhìn lại vô luận đông nam hai biển vẫn là cực bắc tây thổ biên giới chỗ đều là một đạo tròn triệu cung tựa như đồng tiền một loại chín châu ở giữa khắp nơi biên giới tận vì hình cung toàn bộ thế giới đúng là cái quy quy cụ cụ vòng tròn lớn mà kia viên bên ngoài thế giới lại là một mảnh hỗn tạp bạch sắc hắc sắc hồng sắc lục sắc các loại xương mùi bốn phía tràn ngập lập, đông dạng còn nổi lơ lửng rất nhiều cái lớn nhỏ không đều vòng tròn có so với chín châu bốn biển lớn rất nhiều cũng có chỉ là có chút một điểm nhỏ lít nha lít nhít nhiều vô số kể cái này Chẳng lẽ liền là Phật gia nói tới chúng sinh tam thiên giới? Lâm Quý nhìn đến đây, lòng tràn đầy trên dưới sớm đã rung động không dứt. Có thể có như vậy thì giác, vẽ này kỳ họa lại là người nào? Hắn khi đó lại cái kia đi đến loại cảnh giới nào? Đang tử kinh dị ở giữa, lại thấy kia cảnh tượng trước mắt lần nữa lên cao, xa xa thẳng lên. Mấy ngàn tất cả lớn nhỏ vòng tròn co lại thành hạt vương lớn nhỏ, chỉ có thể trông thấy từng đạo điểm sáng nhỏ, đã nhìn không rõ. Quần quần vân vụ càng ngày càng đậm, đột nhiên một phần hai mở, mắt thấy một cỗ to lớn vô cùng khắc lấy đủ loại phức tạp hoa văn thanh đồng bánh xe lao vụt một tới. Hô một cái, trước mắt hình ảnh đột nhiên tối sầm lại so với mới vừa một đường phi thăng còn nhanh hơn gấp trăm ngàn lần tốc độ gấp rơi mà xuống. Viên Hồ, Tứ Hải, Cựu Châu, Duy Châu điện quang bay chợt hiện một loại, nhanh chóng hạ lạc. Lướt qua ăn cỏ sừng châu, lại bị kia hóng mát lao hán tiện tay một cánh, phiêu phiêu thấm thoát theo hoa cỏ ở giữa vút qua, đáp xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Kia nóng rực dương quang như trước hết sức chói mắt, có thể lâm quý trước mắt lại là hoàn toàn mơ hồ. Hô, một cái đỏ như máu hồ điệp theo lâm quý trước mắt, lại tựa như theo hắn trong đầu một bay mà ra, rơi thẳng vào trên vách tường đối diện. Trong nháy mắt lại co lại thành một cái nhỏ bé không thể gặp chấm đỏ, chớp mắt không gặp. khắp nơi bên trong vẫn là mênh mông đêm tối, bắt ngát vô biên. Lâm Quý Bông nhiên hoảng hốt, âm thầm thở dài, khả lắm hồng điệp đại mộng, vạn năm tiên, cổ nháy mắt không. Tấu chương xong, chương 1191, Tấp đất về khóc. Chương 1191, Tấp đất về kho thóc. Dắt chi chi. Cửa phòng hé mở, một đạo màu đỏ sậm quang ảnh nhẹ nhàng chiếu nghiêng mà đến. Hồng quang tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn con hồng điệp, kéo lấy từng đạo màu ửng đỏ tàn ảnh bốn phía bay múa. Như mộng như ảo, khó phân thật giả. Nhất thời khó phân có hay không còn tại kia hồng điệp đại mộng bên trong. Lâm Quý lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi ra cửa bên ngoài cũng không biết mới vừa chìm ở hoa bên trong đã qua bao lâu hành lang hai bên sớm đã treo lên từng chiếc từng chiếc đỏ chói lồng đèn lớn màu ửng đỏ sương mù tùy ý tràn ngập chiếu lên một mảnh say cảnh mông lung đăng. bất ngờ mà ở giữa một đạo âm thay tranh thanh âm phá không nổi lên đang đang đang lại là liên tiếp mấy đạo từng tiếng linh hoạt kỳ hảo kia tiếng đàn du dương trầm chạm thanh âm thanh âm như tố thẳng từ trên lầu truyền đến lâm quý lưng cứng đang dài, từng bước một đi lên tầng thứ năm đối diện đứng thẳng phiến cũ nát sạc sỡ cửa gỗ nhỏ môn bên trên vòng đồng theo cầm âm trầm trùng hơi run rẩy lâm quý vừa mới đi tới trước mắt kia môn kết âm thanh mở rơi một bên kia trong môn cảnh tượng vượt ra ngoài ngoài ý muốn, đúng là một mảnh xanh biết tiểu trúc lâm. Trúc lâm cuối cùng, dựng lấy tòa đơn sơ trí cực nhà gỗ nhỏ. Phòng trước trên bệ đá có một cái thân mang thô bỡ rổ kẹn váy nữ tử, chính tâm không không chuyên tâm túi đầu đánh đàn đằng, đằng đằng đằng. kia tiếng đàn linh động nguyện chuyển như khúc ca như tố, nhưng lại không vui không buồn, nhất như cảnh này. Lâm quý hai tay bắt sau lưng từ từ đến gần. Thang đến đài trước, nữ tử kia phát dừng cuối cùng một giây cung, khởi thân thi lễ chỉ hướng đối diện nói, mời. Đối diện lắc lư một trương sớm đã mài thành quang hiện sáng ghế mây. Bên cạnh trên bàn gỗ vân yên tha thướt, một chén thanh trà pha vừa vặn. Lâm Quý cũng không khách khí, vậy lên bảo và táo bình yên an vị, nâng chung trà lên chén nhẹ phai mở một bụng nói, thanh trà tẻ nhạt, không tư vị. Tràng Băng cẩn thận nói một chút, ngươi hồ yêu ca tới đây làm gì, lại là yên ổn cỡ nào giáp tâm. Nữ tử kia mang trên mặt bộ kim loại mặt nạ, cùng thận tường ma giới bên trong hồ phi giống nhau như đúc. Nàng cũng không tiên nói, phản thanh âm hỏi, tiên khách đã nhìn qua thượng cổ kỳ cuốn, có thể có cảm tưởng. Trong tay áo túi bên trong, muốn hắn làm gì? Lâm Quý hứng hờ trả lời. Nữ tử kia nghe xong, có chút người, bình tĩnh mắt nhìn Lâm Quý, ngồi xuống chậm rãi nói, thánh hoàng năm đó siêu nhiên và cổ, như thế nào đến? có thể cuối cùng hắn một thế, cũng bất quá vẹn vẹn nhất thống trung nguyên cựu châu mà thôi. Đông Nam Hạ Hải bên ngoài vẫn vì Long yêu hai tộc trường tứ chỗ, Phật Quan Tây, Vân Linh Bắc đến nay vẫn vì vực ngoại chi địa. Không nói đến thiên ngoại phương viên, tam thiên đại giới. Càng có kia thiên ngoại chi điền, tầng tầng 33. Ngươi, lại nào dám tin nói, tận vì túi bên trong. Thiên hạ tuy lớn, tất có hắn chủ. Vạn cổ tuyệt kim, ngoài ta còn ai? Lâm Quý Cố tình ngữ xuất kinh nhân, điểm danh đạo họ kích lấy nàng nói, ngươi thế nào tựu biết ta, không bằng kia hiên viên vô cực. Ngươi? Hảo hảo cuồng vọng. Nữ tử kia trừng hai mắt một cái, Giận dữ cả giận nói, nếu ngươi sinh ra sớm năm đó, gặp qua thánh hoàng uy nghi, nhất định không dám như vậy. Chưa hẳn. Lâm Quý cười cười, đặt chén trà xuống nói, từng có một cái hoàng đế, thôn tính sáu nước nhất thống thiên hạ, hắn sự nghiệp to lớn tuyệt cổ vô song. Xuất hành uy nghi hạo nhiên kinh thế, thiên hạ vạn dân đều quỳ bái ngưỡng vọng. Lại có hai người có khác ý kiến bất đồng, một người nói, đại trưởng phu làm như thế, một người nói, sẽ làm thay vào đó. Ngươi đoán cuối cùng như thế nào? Vậy hoàng đế chết không lâu sau, thiên hạ đại loạn quần hùng tranh bá, cuối cùng liền là bị hai người này định gia sơn, một cái ba xương thiên hạ, khác một cái vấn đỉnh độc tôn. Các hiên viên vô cực tất nhiên là thành tựu nổi bật, có thể ta Lâm Quý chưa hẳn cũng không bằng hắn, thậm chí còn xa hơn tháng này. Cửu Châu, Tứ Hải, thậm chí hàng xa Tam Thiên Giới, tầng tầng thiên ngoại thiên, tận tại bản tay cũng không phải không có khả năng. Nhưng tại này hiện tại, ta trước muốn lấy lại là tòa này nho nhỏ hắt thạch thành. Nói đến đây, Lâm Quý hai mắt đột nhiên một lập, thanh sắc đột nhiên lạnh nói, như liên vọng có tội, ngươi thanh khâu nhất tộc sớm cái kia chém tận giết tuyệt. Hai họa vân châu đổ thán ngàn dặm ác tính, như loạn Đông Hải đưa tới Long Quốc binh chiến không nghỉ, thậm chí còn như toan nguyện yêu quốc lực xâm chiếm trung thổ sương bá thiên hạ kia vạn chúng sinh linh thế nhưng là các ngươi hậu nghiệt quân cơ sao? cầm lên cổ họa cuốn làm cái gì văn trương? mượn thánh hoàng chi danh nhả gì đó thư hoàng? tại ta nhìn không thấu thấu sao? Này cầu thí túy hoa lâu, thậm chí này ác dấu vết rõ ràng hắc thạch thành, bất quá là kia thanh khâu yêu hậu bố trí xuống một chỗ ám tử mà thôi. thiên hạ tuy lớn, tất đất về khó thóc. ta lâm mỗi chỗ đi qua, tuyệt không lưu nửa sợi nạp cấu chi địa. Lắc lác mặt trời, há lại cho ngươi chơi yêu nhiệt khoa trương. hôm nay chính là các ngươi mệnh vong thời điểm. chẳng chén trà rơi xuống đất. Trẻ đập tan đối diện nữ tử kia hai mắt có chút nheo lại, bất ngờ mà ha ha cười nói, "Sớm tiếp có tin, nói tiểu tử ngươi cuồng vọng trí cực. Vốn là còn những không tin, giờ đây gặp một lần quả là thế. Đã bị ngươi xem thấu, cũng liền không cần lại che phủ." Vụt. Nữ tử kia nói xong máy một cái theo đàn bên trong rút ra một thanh thế kiếm, thân hình lui nhanh lóe ra ngoài năm sáu trượng. Chẳng. Ngay tại lúc đó, nữ tử kia sau lưng nhà gỗ nhỏ cánh cửa phá vỡ, hô một cái xông ra hai cái cao lớn tráng kiện thân ảnh tới, một trái một phải đứng ở sau lưng nàng. Bên trái kia người có tới hai trượng có hơn, mỡ ngực lộ bụng Toàn thân trên dưới cơ bắp tầng tầng lớp lớp cổ trướng như núi, trong tay bắt một thanh rộng như canh cửa dạng cự cử hình đại phủ. Bên phải kia thân người cơ thể cao mập, toàn thân cao thấp bóng loáng phát quang, chân bóng trên đầu sáng loáng ấn lấy cửu đạo dưới ba, trong tay mang theo căn dài hơn bảy thước, hẳn nhận bức người hàng ma tỏ lớn ấn dã. Lâm quý như cũ bất động thanh sắc ngồi tại ghế dựa bên trên, Tả hữu nhìn lướt qua nói: Nếu ta không đoán sai, này hai cái hố trướng hẳn là cái gì kêu cầu thí Đông Vương cùng Nam Vương à? Làm sao? Các ngươi đều là này phụ nữ có chồng lẳng lơ vượt bên dưới chó săn hay sao? Phi. Bên trái đại hán lạnh dọa mắng: Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai dám ở hát thạch thành dương oai mẹ nó thật sự là chẳng sống nhìn lao tử không đồng nhất lúa bổ ngươi nói xong vung lên đại phủ vừa xài bước tới từ từ đã ở giữa nữ tử kia một bước ngăn cản ở vô song trước tạm không đội tiểu tử này cũng không tốt đối phó chờ bọn hắn hai tới lại nói a di đà phật bên phải cái kia toàn thân trên dưới từng đạo phát quang đại hòa thượng cao rộng tuyên đọc thanh âm phật hiệu nếu lại hai mày có chút bất mãn nói kia ma quỷ cùng lao nê thu cần phải cố tình chậm một bước lại luồng nghịch hoa chưa gì gấp cái gì đó khu khu theo một trận kịch liệt tiếng ho khan từ cái này phiến cũ nát sau cửa gỗ lại đi lên hai đạo nhân ảnh đến đi ở phía trước là cái làm một chút gầy gò gập cong lưng còn lao đầu tử, hàng bên dưới còn sót lại mấy vớt sợi dâu thật lưa thưa gần như đều có thể đếm ra, một bên run run rẩy rẩy đi tới, một bên còn không ngừng kịch liệt ho khan, phản phất tùy thời đều có thể một hơi thở thở không được, tại chỗ tiểu bị tươi sống mím chết. khác một cái lao đầu nhi tinh tế cao cao, ăn mặc một thân xanh nhạt trường bảo, mũi chân nhẹ nhàng chè xuống đất, gần như không sinh tức, kia một trương trắng bệch như tờ giấy khắp khuôn mặt là tinh vân tràn đầy hắc sắc điểm lấm tấm, tựa như tới nương theo chết. Ha ha ha! Lâm quý giật giật ống tay áo, khởi thân cười nói, tốt, người, quỷ. Phật, rồng, yêu đô đã tụ lại, cũng nên lên đường. Tấu chương song, chương 1192, đi ngược chiều ngũ âm dương. Chương 1192, đi ngược chiều ngũ âm dương. Người, quỷ, Phật, rồng, yêu, mấy chữ vừa ra, bốn phía năm người lập tức là người, Gặp cong lưng còn lão giả dừng bước, khẽ gật đầu khen, tiểu hữu tốt nhãn lực, nhưng không biết tự nơi nào. Lâm quý cười nói, bí cảnh thiên tuyển, ngũ khí cùng cảnh, các ngươi nghe chứng, cũng dám mô phỏng đi ngược chiều ngũ âm dương. Ngươi thế nhưng là, thiên tuyển chi tử, lão giả kia mặt giận mình, thân mang xanh nhạt trường bào. Mặt mũi tràn đầy trước khi chết đốm đen vi nhất chu mũi chân điểm nhẹ, vút qua hoành da 4 năm trượng, mà tâm hiểm cười nói, ngao huynh một mực sâu tại đáy vực, không biết rõ số, vị này liền là ngoại giới tin đồn, tiếng tâm lừng lấy lâm quý, lâm thiên quan. Lâm quý. Đối diện cầm trong tay cự phủ tráng hán cái vô song hai mắt trợn tròn. A di đạo Phật. Toàn thân cao thấp từng đạo phát quang ác tăng tiền hồng, lại tuyên thanh âm vật hiệu. Mang lấy mặt nạ đồng xanh hồ nữ cũng giống như vừa mới gặp một loại, trên giấy quét lâm quý một cái, lạnh giọng nói ra, đã là thiên quan già đạo. Kia liền càng là đi lê bẫm. Mấy vị, bọn ta liên thủ vẫn còn sợ hai hắn. Trở ra bí cảnh, chưa hẳn trốn được hát thề thành ai Vĩ nhất chu khoát tay hạo nói các ngươi đánh các ngươi cũng đừng tính cả lão phu mấy người vừa nhìn hắn sớm đã nhẹ nhàng tung bay đứng tại một đốt trên cây trúc lẫn nhau túi xuống trông chờ phản phất nơi đây vạn sự tất cả đều không có quan hệ gì với hắn chỉ là nhàn tới không thú vị xem náo nhiệt cái vô song cả giận nói tử lão quỷ ngươi đây là ý gì mấy người khác cũng quay đầu trông lại mặt không hiểu bên trong lẩn phẫn nộ ngầm sinh không có ý gì Vĩ nhất chu như trước gần dọn cười nói muốn giết muốn đánh các ngươi có bản lĩnh gì cứ việc xử đi nhưng cùng lão phu nửa văn vô căn nói xong lại điểm chỉ tráng hán kia nói, ngươi cái vô song đổi thổ gia dòng họ, trốn ở nơi đây là vừa, gặp có khốn, còn có thể trốn về vạn dặm phật quan, thổ gia dư mạch vẫn có vạn chúng con cháu, còn có thể ngóc đầu trở lại. lại chỉ hòa thượng kia nói, ngươi cái này cùng thượng nguyên tên tiền thông, là tây thổ chuyển sinh la hán yêu tăng, tại sao đến đây, còn dùng ai nói, nếu có thất thủ, còn có thể trốn về kim cang tự đi, lại cùng lắm thì bỏ nhục thân, còn có thể cách hướng tây thổ. điểm điểm kia gặp công lão giả nói, ngươi con rồng già này vốn là phía đông hải hoàn tộc, lao hoàng tại thế duy nhất thân đệ đệ, năm đó tranh quyền thất bại chạy ra đông hải bốn rơi nhẹ nhàng rời đi giờ đây trốn ở thành bên trong cũng là nhất thời kế, như Đông Hải sinh biến, ngươi tùy thời cũng có thể luôn luôn đi về hướng đông. bao miệng gia thân cũng nói bất định, chỉ đối diện cái kia mang lấy mặt nạ hồ nữ nói, ngươi hồ phượng di nguyên là nam quốc yêu hậu thân tín nô tài, lúc trước là gì tới đây, đừng tưởng rằng lão phu mơ hồ không biết được. như kia yêu hậu thành kế, bọn ta đều là sâu kiến, yêu tính không thành, ngươi chí ít còn có thể tìm nơi nương tựa Nam Hải yêu quốc, hoặc là trực tiếp trốn về Vân Châu quê nhà, có thể lão phu ta đây. lão phu sớm đã chết đi đếm trăm năm, gia tộc bị diệt, môn phái đã tuyệt. tuy nói tập được quỷ thuật, lại không phải quỷ tông môn hạ. Một khi rời Hắc Thạch Thành, không còn hắn chỗ, chỉ là một cái dã quỷ cô hồn mà thôi. Nói không chừng lúc nào tiểu tùy phong tan hết, cùng các ngươi mấy vị nhưng so sánh không tới. Lão phu toàn bộ không có đường lui, vạn vạn thất thủ không phải. Hắn những lời này, nhìn như thoái thác tranh chiến, lại đem mấy người nội tỉnh sáng lên cái rõ ràng. "Lão quỷ?" Hồ Phượng Di cả giận nói, "Kia ngươi tiểu không sợ, đối đãi chúng ta diệt lầm quý tiểu tử này, lại tới tìm ngươi tính sổ sách sao? Còn nhớ đến kia bắt tí kim cang lại là cơ nào hạ trạng?" "Hừ." Vi nhất Chu cười nói, "Kia là Hàn Xuân. Lão phu này cả đời, mạo hiểm ngàn vạn, lịch kiếp vô số." vẫn như trước có thể kéo dài thở đến nay này duy nhất chỗ dựa chính là luôn luôn không quên cho mình lưu con đường lui lâm thiên quan năm đó đảm nhiệm duy châu chấn phụ lúc chưa tới đây ban đầu phá thiên cảnh lúc cũng không đến tận đây thành nhưng hôm nay lại dám một mình mà tới các ngươi cho là hắn là tới làm gì nếu ngươi tiêu diêu nhưỡng vẫn là dạo ngươi túy hoa lâu tất nhiên là có chuẩn bị mà đến nhất tuyệt vĩnh viên thay hoạ có thể giết các ngươi đằng sau này hắc thạch thành lại giao cho ai tới phụ trách hắn cũng không thể bỏ cựu châu thiên hạ chỉ nghĩ làm cái hắc thạch thành chủ a mà lão phu lại là vừa vặn như thiên quan bất hạnh bị các ngươi giết chết các ngươi nhưng lại thế nào ta gì? Vi Nhất Chu nói xong, tất nhiên là chào phúng mấy người, lại giống cố tình nói cho Lâm Quý nói, ngươi thổ vô song lực lớn vô cùng, Lão Phu tất nhiên là không địch lại. ngươi thiền thông kim cương bất hoại, Lão Phu cũng tổn thương không phải. ngươi hổ phượng di kiếm thuật cao minh, Lão Phu không phải là đối thủ. ngươi ngao bình liều thuốc độc phi trầm quả thực bá đạo, Lão Phu cũng không có phần thắng chút nào. có thể Lão Phu khinh thân công phu, các ngươi cùng theo không kịp. chỉ cần Lão Phu trông chừng tự đi, chỉ trốn không chiến. thời khắc cách các ngươi bên ngoài hơn mười trượng, ai có thể làm gì được ta? cùng lắm thì Tây Thịnh căn cơ bị các ngươi xâm chiếm mà thôi. Buồn cười là, các ngươi ai lại hội phẩm bảo giám khí? Nếu ta lại đem mấy cái kia sơ qua hiểu môn lộ cùng nhau mà sát đi, cả tòa Hắc Thạch thành lại không dám bảo năng lực. Kể từ đó, kia ngoại giới đạo môn con cháu, đại chúng tán tu tự nhiên cũng sẽ không mang theo lượng lớn kim ngân cách hướng thành này, tiếp qua không lâu, liền ngay cả đồ ăn cơm nước cũng đem bị mất trúng không. Đến lúc đó, Hắc Thạch trên dưới ngàn vạn phàm dân chết thì chết, trốn thì trốn. Còn sót lại mấy người các ngươi không thủ thành này, lại đem như thế nào? Tóm lại, này Hắc Thạch thành củng cố đến đây căn cơ, cũng không phải gì đó tuyệt thế mỹ tử tiêu yêu nhũng, cũng không phải gì đó vương phản mê quật tú hoa lâu vừa vặn liền là lao phu tây thành dịch bảo lâu nếu không có tiên phàm liên hệ dễ ngoại vật người tới sớm đã đoạn tuyệt, này hắc thạch trăm dặm sớm thành thành trống không nói một cách khác này hắc thạch thành bên trong có thể không có các người, lại vẹn vẹn không thể bất lao phu nguyên nhân chính là như vậy vi nhất chu quan sát phía dưới nói trận chiến này thắng bại sinh tử đều cùng lao phu không có không khẩn yếu ta lại dựa vào cái gì nhất định phải liều chết lẫn vào đâu ngươi hồ phượng di hai mắt sinh phẫn nộ nhưng cũng không lời nào để nói lâm quỷ ngửa đầu mắt nhìn đứng ở trên cây trúc tùy phong trầm trển vi nhất chu thầm nghĩ trong lòng lão quỷ này ngược lại đánh một tay tốt bản tính công hắn cũng giống vậy, cái vô song cơ cơ trong tay cự phụ quá lớn, quan tiểu tử này là cái gì đó điều quan, lại là cái gì thiên tuyển không thiên tuyển, cũng là thí sự nhi không được, đây chính là hấp thạch thành, ai dám dương ai, đừng nói là hắn, thì là huyền tiêu, thiên thánh mấy cái kia đạo thành lao quỷ tới, lao tử cũng một bữa một cái, hết thảy bộ là được, các ngươi không dám lên, lao tử cũng không sợ, tiểu tử, nhìn vũ, hô, lời nói chưa dứt, cái vô song mánh một cái lùi bước lên trước, vung mạnh mở cự phụ thẳng hướng lâm quý hoành chém ngang lưng đi, lâm quý cười lạnh một tiếng thân hình hơi nghiêng, vụ một tiếng rút ra đạo kiếm, nghiêng xuống về một cái thẳng hướng cái vua song cổ tay chống đi thái nhất kiếm cẩn thận hồ phượng di quát lên một tiếng bước nhanh lách mình đâm nghiêng nhất kiếm thẳng đến lâm quý ở ngực a di đà phật đại hòa thượng thiền thông hét to một tiếng ba bước cùng làm hai bước trước mắt đã tới hàng ma lợi giá hô một cái đầu thiên mà rơi cũng chỉ có thể như vậy Gặp cong lưng còn lão long ngao bình thở dài một tiếng trở tay lắc một cái ba căn kim châm bắn ra cự phủ thép giã lợi kiếm kim châm bốn phía cùng đến tới tốt lâm quỷ thân ở vây bên trong rung một tiếng đều dương tay háo hắt một cái hùng quang hạo đẳng xoát một đạo chướng mắt hùng quang Phá không mà ra bay múa đầy trời, thẳng chói lọi đến mức làm người ta không mở mắt ra được. Liên ngay cả đứng ở đầu cảnh vi nhất Chu cũng hai mắt mê loạn, lòng tràn đầy trên dưới càng là rung động không ngừng, "Này, cái này sao có thể?" Tấu chương song, chương 1193. Sắc cổ Hạ Mãn, biến hóa mộng mà ra. Chương 1193, Sắc cổ Hạ Mãn, biến hóa mộng mà ra. Hồng Quang Hạo đã chưa rõ mắt giả thiên, đông nhiên lại ảo ảo một cái tản ra ngàn vạn. Từng cái xích huyết hồng điệp đầy trời cuồn vũ, trực tiếp theo mấy người bên người vụt qua. "Hô." Hồng Quang Hoa bướm, ngáy mắt mà qua. Lại vừa nhìn lúc đông tây nam bắc trung ngũ vương vẫn không núc ních như cũ duy trì một khắc trước động tác nhưng vừa vặn bị bọn hắn vây quanh ở coi chừng mắt thấy sinh tử một đường lầm quý lại sớm đã bóng dáng không gặp đông vương cái vô song cự phụ treo giữa không trung nam vương thiền thông hàng mà sử dường ở trong gió liền ngay cả bắc vương ngao bình kia ba căn có nhụn kỳ độc kim châm cùng trung vương hồ phong di tùy phong phất phơi ống tay háo cũng như hỏa quyển vẫn không núc ních định ở ở xa bên ngoài hơn 10 trượng tây vương vi nhất chu mắt thấy không tốt chân đạp cành diệp cương mới vừa dâng lên nửa tức cũng phảng phất tia mai mối tún nhân hình to lớn diên tung bay ở ngõ tây gió nhẹ hơi thở dừng thời không ngưng kết trong rừng trúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Duy có kia từng cái hồng điệp như cũ đầy trời luân vũ. Hô. Đột nhiên, kia từng cái xích huyết hồng điệp lại như lúc đến một loại hóa thành từng đạo hồng quang thẳng hướng cửa ra vào chuyển đi. Quang ảnh tiếp thước, hiện thành một người, chính là Lâm Quý. Lâm Quý để sau lưng lấy hai tay không nhanh không chậm từ từ đến gần, vậy lên trước bảo ngồi tại ghế dựa bên trên, bưng lên chén tới nhẹ nhàng nhấp một miếng, khẽ gật đầu nói, "Trà ngon." Mới vừa dư ôn còn tại, hương khí không tràn đầy, giờ đây phần tới, lại là vừa vặn. "Ngươi, ngươi là như thế nào làm đến?" Tại trong mấy người này, bổ sung vào ngao bình tuổi tác lớn nhất, tu vi mạnh nhất, kiến thức cũng nhất truyền bá có thể cho đến lúc này hắn mới miễn cưỡng tránh ra mấy phần khí lực, cực vi chảy trật kinh thanh hỏi này nơi này thế nhưng là hát thạch thành cái này đây là phật tinh thiên không thiên thông hòa thượng không hổ là la hán chuyển thế theo sát phía sau cũng tránh ra thần thức vừa kinh động lại kỳ mà hỏi ngươi ngươi lại là từ chỗ nào tập được một câu phương song đã nẹn đỏ bừng cả khuôn mặt không tệ lâm quý quét hòa thượng kia một cái khẽ đặt chén trà xuống nói cái này đích xác là phật môn thủ đoạn nhưng ai nói đồ đào chỉ có thể dùng để giết chóc lại không thể mượn tới cứu vãn bệnh phật pháp huyền hảo vốn không thiện ác phá hư là tin người ta lại như thế nào tập không phải, lại chuyển hướng ngao bình nói, không tệ, cái này đích xác là hát thi thành, thiên địa tuyệt pháp vạn thuật cấm hành. có thể kia hồng điểm sách cổ lại không nhận có hạ, mới vừa diễn hóa đại thiết lúc, tán ra nháy mắt linh quang, ta liền mượn mà sinh ngộng. các ngươi mới vừa thấy ta, chính là trong ngộng hư tượng. lúc này tính lạc thuật chính là dư vị cho đến, không có khả năng. hồ phong di cũng từ giảng buộc trung chuyển tình mà ra, đầy thanh âm phẫn hận bên trong hình như có vạn viên không cam lòng, thế nhưng là lấy nàng tu vi lóe ra ba chữ đã là cực hạ, vẹn vẹn tiêu lên ba chữ này tới, sớm đã trướng đến hai mắt đỏ bừng. Sợ là như lại cưỡng ép phun ra nữa chứ, liền sẽ hai mắt nổ nát vụn, cứ thế mất mạng. Có chút thở phào ngao bình nói tiếp, đúng là như thế. Kia hồng điệp sách cổ sớm đã trầm lạc ở đây mấy ngàn năm, tuy nói vô luận người nào chỉ có thể thưởng thức một lần, nhưng từ cổ đến nay, nhìn qua cuốn này người có tới hơn trăm người, lại không nghe nói ai có thể cảm nhận linh quang, tiến tới còn có thể nhờ vào đó sinh thuật. Ngươi tại bọn ta đều là ba tuổi tiểu nhi hay sao? Lâm Quý nhất thiếu, chỉ chỉ mấy người nói, vậy này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi đều làm cùng một cái quái mộng hay sao? Thật không dám giấu giếm. Không đợi mấy người hỏi lại, lâm quý trong tay háo móc ra một cái đỏ chói tiểu hồ lô, tự đủ, ta lúc đầu trô ủy lại chính là thiên ngoại kỳ phong, lường trước các ngươi dù có muôn vàn dị thuật, mà dù sao đều thất tu vi, vô luận như thế nào đều trốn không thoát đi. vì lẽ đó, bản thân bước vào tủy hoa lâu tới, liền một mực tay để ém miệng chỉ chốc lát không cách, thẳng đến sét cổ hảm màn, hồng quang hóa bướm một khắc này, trong tay hồ lô vậy mà không có lý do nhẹ nhàng nhón một cái, ém miệng tự phá, một đạo linh quang như vậy mà vào, mà ta cũng bất động thanh sắc, tương kế tiểu kế biến hóa mộng mà ra, mới vừa biết ta chính là trong ngộng hư nguyễn, mà các ngươi tất cả đều chưa rõ trong ngọng. Nghe hắn nói như vậy, mấy người Nhãn Châu mặc dù không động được một chút, có thể vừa kinh động lại kỳ ánh mắt lại đồng loạt thẳng hướng Lâm Quý trong tay lướt tới. Kia một ngụm tiểu hồ lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân trên dưới hồng diễm như huyết, mắt thấy từng đạo biến hóa làm mang bóng dáng hồng điệp thẳng hướng bên trong đi. Thậm chí, liền ngay cả thiên ngoại đám mây cũng có một chút hồng quang rơi xuống phía dưới, vào hết trong đó. Theo từng đạo hồng quang liên tiếp hạ xuống, xung quanh thời không có chút búng lòng. Gió khẽ đưa, lá nhẹ vẫy, tốt một mảnh trúc hải vật triều. Chỉ là, kia bị một mực định trụ năm người vẫn là một cái cũng không động được. Lâm Quý mới vừa nói, ngược lại câu câu là thật không có nửa câu hư dạ cái này tiểu hồ lô đế tử thiên ngoại thôn cửa bên trong ngẩn giấu mấy ngàn con thiên ngoại thần phong từng tại giang sơn hư cảnh bên trong dồn ép ly nam lão tặc sinh tử không dứt lần này đi tới hắc thạch thành cũng bị lâm quý coi là đòn sát thủ một mực mang tại bên người bước vào túy hoa lâu phía sau càng là tay đè ém miệng thời khắc cẩn thận chưa nghĩ tại hồng điệp huyễn cảnh màn lớn buông xuống thời điểm theo ngàn vạn hồng điệp bay múa hồ lô kêu miệng lại phịch một tiếng tự hành mở ra ngay sau đó hồ lô kêu bên trong linh quang đại phóng bởi vậy lâm quý cũng bị một hơi năng lực mới vừa hắn sở dĩ không che giấu chút nào trước mặt mọi người nói ra một cái là muốn theo mấy người miệng bên trong thăm dò tìm tòi này hồ lô bí mật dù sao bọn hắn trông coi hồng điệp sách cổ tốt vài năm hẳn là biết những bên trong nội tình thứ hai cũng không sợ bọn hắn ngoài truyền để lộ bí mật dù sao đều là trừng phạt đúng tội sắp sửa tiêu chết người nhưng từ mấy người kia hết sức ngạc nhiên ánh mắt có thể thấy được bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả thậm chí cho đến lúc này mấy người kia đều tuyệt không dám tin lại còn có có thể tại hắc thạch thành bên trong phóng ra linh quang chân khí bảo vật lâm thiên quan bất ngờ mà ở giữa vi nhất chu kinh thanh hỏi giám vấn thiên quan bảo vật này đến từ nơi nào Lâm Quý Ngựa đầu trông chờ nói, ngươi nhưng có biết vật này? Trong lòng chính là án phó, lại là suýt nữa quên mất, lão quỷ này dám bảo tiêu chuẩn ngược lại kỳ cao không gì sánh được, có thể một cái nhận ra kia phương kim ấn chính là tiên tiên thánh bảo. Gần như cùng Hoắc thị chú cháu đều tại giữa bá ở giữa. Có lẽ, hắn thật có thể nhìn ra cái môn đạo gì tới. Này ngược lại không biết, cũng chưa từng nghe qua. Vĩ nhất Chu hồi đạo, có thể lường trước như thế thần vật định cùng hắc thạch thành một dạng, đều là thượng thiên buông xuống chí bảo. Chỉ có như vậy, mới có thể phá vỡ hắc thạch cấm pháp. Vĩ nhất Chu rủ chưa bắt cảnh có thể tu vi nhưng cũng không thấp lại tại phật tinh thiền không hoàn thành một mấy mắt gặp có không ổn có chút rời khỏi mấy tấc đi nguyên nhân chính là như vậy hắn chịu cầm cố nếu so với người bên ngoài nhẹ hơn mấy phần nói một hơi nhiều lời như vậy cũng không có gì nghẹn trướng không thích hợp cùng hắc thạch thành một dạng đều là thượng thiên vương xuống trí bảo lâm quý suy nghĩ bên dưới hắn mới vừa nói kỳ thanh yếm hỏi người nói là này hắc thạch thành cũng là thiên ngoại chi vật vâng vi nhất chu nói thiên hạ trận pháp nhất kỳ tuyệt người ứng với thuộc tính dương châu đạo trận tông đạo trận muôn hạ bá đạo nhất pháp chính là cửu ly phong thiên có thể kêu cửu ly phong thiên ta tuy phá không phải nhưng cũng có thể cảm nhận trận cước hoa văn tới lui lổ vật, có thể lão phu đã ở hắc thạch thành trăm niên hữu dư, nhưng lại chưa bao giờ phát giác nửa điểm trận pháp duyên khéo léo. Tiến tới này ngày bên trên hồng vân từng kia từng sợi ngàn năm không tiêu tan, dù là trí Bảo Tiên thiên cũng là không có khả năng. Hơn nữa, thiên quan có thể biết, kia Bắc Thành lão long cũng tốt, trước đây dị vãng lịch đại thành chủ cũng được, là gì đều muốn trăm phương ngàn kế đoạt lại thành bên ngoài hắc thạch sao? Ngậm miệng. Lâm Quý nghe xong chính giữa ngứa bên trong ký chỗ, vừa muốn cẩn thận truy vấn, lại bị một đạo quát chói thai cắt ngang. Quay đầu nhìn lại, ngăn cản vi nhất Chu gia miệng cũng không phải là Bắc Vương Ngao Bình mà làm một mực không lên tiếng Đông Vương Tráng Hàn cái vô song. Tấu chương song, chương 1194. Hồ Lô Hiển Uy, chương 1194, Hồ Lô Hiển Uy. Cái này cũng lạ. Lâm Quý thầm nghĩ, đoạt lại hắc thạch vốn là kia lão Long Nga Bình, này cái vô song lại là cần gì như vậy kinh ngạc. Lại nghe Vi Nhất Chu hừ lạnh một tiếng nói, "Thủ cậu, thiên quan đến tận đây, ngươi lại tại sao lực lượng lớn lối như thế?" Nói xong, lại hướng Lâm Quý giải thích nói, "Thiên quan có chỗ không biết, nơi đây hắc thạch vừa chìm lại kiên định nhìn như không dùng được, kỳ thực lại vì bổ thiên kỳ vận. Lịch đại thành chủ đều là được việc này" chỉ là trường sinh mà thôi. Ồ, lâm quý hỏi, cái này lại thế nào dạng? Vi nhất chu hồi đạo, ngược dòng cổ hướng này, hắc thạch thành lai lịch sớm không thể khảo thi. Chỉ biết xa không phải vì nhân gian di vật, chính là thượng thiên kinh truyện. Càng không vì người biết là, nay trung tâm thành phía dưới đúc có một lô, lô bên trong than hỏa lấy thạch vị dẫn, mỗi vào tam thiên thạch, liền có thể ngưng ra một đan. Đan này hình như lòng đỏ trứng lớn nhỏ, khắp cả người đen nhánh. Tuy là nghe tới thanh hôi, lại là trường sinh chi bảo. Nuốt trường luyện hóa có thể kéo dài thọ tuổi ba năm, sinh tử vạn vật tất cả đều như vậy. Lịch đại thành chủ biết hắn che giấu, đều cuồng hái không chỉ. Đối lại chúng ta cắt cứ thất thạch, cũng vì việc này loạn chiến không nghỉ, thẳng đến kia hồ nữ đưa ra thay phi đan, lúc này mới tạm hơi thở căn qua. Án giờ đây đốn tuổi con số, trong vòng 10 năm vẹn vẹn ra một đan, đông tây nam bắc mỗi cái trải qua một vòng. Giờ đây bọn ta đã ba lần, vòng tiếp theo lần, chính là này thổ cầu vô song. Thì ra là thế. Lâm quý điểm gật đầu, âm thầm thầm nghĩ, trách không được này cái vô song nhất định phải ngăn cản. Nguyên là này phiên đến phi hắn, chỉ tiếc ta đã đến nước này, Tiêu Linh đan lại rượu, nhưng cũng duyên thọ không thành. Dương, Dương. Lâm Quý cong lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gậy mấy cái chén trà. Tiệu cốc chén đinh đương giòn vang mấy cái phía sau, âm vang pha toé, kỳ quái là kia chén bên trong hơi nước nửa phần không tán, như cũng ngưng như chén hình dáng. Hắc thạch như chén, nát đã chớ đuổi. Lâm Quý nhàn nhạt quét mấy người một cái nói, mấy vị, có thể có gì ngôn sao? Ngươi, Lao Long Ngao bình mặt kinh ngạc nói, nhưng muốn diện sát bọn ta. Lưu ngươi làm gì? Lâm Quý trừng mắt liếc hắn một cái phản thanh âm hỏi, Long tộc đến nay còn có năm vị chân long chí tôn, kim ảnh ngao dục rỡ thượng tại Nam Hải hiện hiện, lao bối rồng điên ngăn ở trong hải nhãn cách không lui được. Cựu hoàng tử Ngao Luân đã tới phong ma thần trí tuệ mơ hồ, kia còn lại trong hai cái, Ngao Quang, Ngao Bệ trầm thế ngàn năm, chưa hề lộ diện. Ai không ngờ tới, lại có một người ẩn tại Hát Thạch Thành bên trong, luyện thạch vì đan kéo dài hơi tàn. Giờ đây, ngươi vừa bỏ mặc Thiên Hạ dọc gác như lưu, này chân Long sinh tử, ai lại ý trong tim, lại để mặt lại. Ngươi dám? Hồ Phong Di kêu lên, tốt ngươi cái lâm quý, nói rằng Thiên Quan chi danh, Thiên địa này thế gian ha tiêu tha cho ngươi loạn ý hồ vi, ngươi tiểu nhân nếu dám động một chút nào Hát Thạch căn cơ, nhìn ta yêu hậu, thanh câu không cầm ngươi. Hừ. Không chờ nàng nói xong, Lâm Quý hừ lạnh một tiếng nói, gì đó cầu thí yêu hậu, thanh câu. Hôm đó phía sau cũng hẳn là Lâm Mỗ kiếm bên dưới tàn nhiệt mà thôi. Trước tạm cầm ngươi tế bên trên một thế. Phúc. Nói xong, Lâm Quý điểm tay chỉ tay, đạo kiếm bay ra, trực tiếp theo kia hồ nữ chô cổ khẽ quét mà qua. Kia hồ nữ lập tức đầu một nơi thân một nẻo, máy một cái ngã quỵ rơi xuống đất đường đường Trung Vương Tú Hoa lâu chủ, một đời thất vị yêu hậu như vậy tổn hại diện. Lâm Mỗ nhân quả nhược đạo, nhất là không muốn thấy ngươi như vậy việc cao nguyệt trưởng. Há lại cho ngươi lại đi dông dài. Lao long. Lâm Quý hai mắt chầm xuống quay đầu nhìn về lưng Còng lao giả nói: "Ngươi xem Long quốc sinh tử không cần biết đến, vốn con nhìn dưới trời như sâu kiến, chỉ vì nhất nhiệm trường sinh." Kể từ ẩn nó hắc thạch đến nay, mệt mỏi ác vô số, tổn thương mệnh ngàn vạn. Nhận này một kiếp, lễ hẳn là đang. "Sớm đi lên đường đi a." "Lâm Quý, ngươi." Vụt. Đạo kiếm khoan thai xoay nhanh, thẳng theo lưng Còng lao Long phần gãy xối qua, ào ào một tiếng, lại xoay tròn hình ra. Kia lao Long không lại đến lên tiếng, sớm đã cắt thành hai đoạn. "Yêu tăng truyền thông." Lâm Quý nhìn cũng không nhìn chết thảm lão Long, quay đầu nhìn về đại hòa thượng nói: lại không quản ngươi người nào chuyện thế, mấy lời việc các lại đem như thế nào, riêng là thế này ác quả cũng đủ để đan chém. cũng tại nhận này một kiếp, chết. giang giác, đạo kiếm hạ xuống, chẳng tại hòa thượng kia trên cổ tranh tranh ngấm thanh. kim quang tiềm thức bên trong, chấn tới từng mảnh ổn não thanh âm. chỉ là chưa thể chạm phá tấc hơn, hòa thượng kia kim cương bất hoại chi thân quả nhiên lợi hại. a di đà phật, thiên thông hòa thượng nhưng vẫn bị định trụ thân hình, không động được một chút, chỉ là trợn mắt tiêu lên, lâm quý tiểu nhi, ngươi lần này việc gác quả báo khó tưởng. a tỳ địa ngục tất nhiên có ngươi một chiếu ngồi, ta phật nhất định không buông thang ngươi. dâu dài. Lâm quý quá không nhịn được điểm tay chỉ tay. Phân vật, từ hồng hồ lô bên trong bay ra một chuôi cung phòng, thẳng hướng thiền thông dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, mắt thấy kia đại hòa thượng da thịt biến hóa tận, trước mắt hóa thành một bộ hải cốt. Giang rắc. đạo kiếm lần nữa chém xuống, xương đầu rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh. Phân vật phong quần vừa rơi xuống mà lên, luân hồi cửu thế la hán cao tăng như vậy văng diện, thậm chí liền ngay cả kia từng tấc từng tấc phật cốt cũng bị phong quần gặm ăn một tận, mảnh vải không gặp. Cái vô song. Lâm quý nhìn về phía tráng hán nói, ngươi đã là thượng cổ vu tộc thổ gia hậu duệ, vốn nên trợ giúp cửu châu vạn chúng mới là lại tại trong thành này vì không phải làm ác nhiều năm như vậy tới trải qua ngươi chi thủ sát hại giết hại lương khổ bách tính đâu chỉ trăm chúng ngàn vạn nay gặp giết ngươi đã là vì dân trừ hại cũng là thế thiên có nói chết siêu đạo kiếm xoay nhanh trực tiếp xuyên qua tráng hán lồng ngực họ lâm ngươi ngươi chết không yên lành cái vô song đau đớn không chịu nổi có thể trên dưới quanh người lại không động được một chút lại cũng chỉ có thể không thể làm gì cắn răng quá mắng phúc đạo kiếm gẩy lên trên trực tiếp đem cái vô song cứ thế mà chém làm hai nửa ầm ầm âm thanh bên trong máu tươi óc dứt xuống một chỗ một cỗ tanh hôi ác khí phả vào mặt đón gió. Vi Nhất Chu, Lâm Quý quay đầu hướng về phía trước, nhìn về phía Tây Vương. Thiên Quan tại thượng, Vi Nhất Chu cuống quýt tiêu lên. Tiểu nhân khi còn sống là có việc ác, có thể hắn thi thể đã gặp báo ứng. Mấy trăm năm trước đã bị Ngụy Thiên Quan một chản hai đoạn, chỉ còn lại tàn hồn bốn phía phiêu linh, trốn vào hắc thạch phía sau, chưa hề giết qua nửa cái dân lành. Mỗi lần trỗi chảm người tận vì ác đổ, chưa hề hại qua. Im ngay! Lâm Quý lạnh rõ quát, ngươi cũng chỉ là đạo lệ quỷ hồn bóng dáng mà thôi. Thế gian này sinh tử thiện ác há lại là do ngươi tới đoạn. Giờ đây này hấp thạch tứ vương chết hết đã giết niệm ngươi trước đây lòng mang quỷ niệm chưa thiệt động lại tiệu tha cho ngươi một hơi mang ta lò luyện nhìn lại a là là tây vương vi nhất chu vội vàng đáp lâm quý dương tay hất một cái thẳng hướng môn đi ra ngoài kia một đỉnh hồng sắc tiểu hồ lô hô một cái đằng không mà lên trong tiếng thét đảo loạn tuân ra nhóm ong vào thẳng trong đó có chút xoay tròn lấy cùng sau lưng hắn không chung khắp nơi từng đạo hồng quang như cũ liên tiếp độn rơi không thôi kia tiểu hồ lô tự hồ tự như cái động sâu không đáy một loại muốn em này mãn thiên hồng vân hấp sạch sẽ theo lâm quý đi ra cửa bên ngoài Vi Nhất Chu thân hình từ chơn nhẹ, lần nữa khôi phục tự do hình thái. Hắn theo bản năng xoa xoa chống rỗng trên trán không có dấu vết mồ hôi. Phiêu thân đổi ra ngoài bận biểu đổi tới. Kia lão bất tử chính là chân Long tôn giả, Nam Thành con lựa chọn là la hắn vị. Hồ nữ cùng thổ cẩu đều là thất cảnh đỉnh phong, lại một hơi bên trong trần diện khói bay. Càng thêm kinh người là, đây chính là vạn pháp tuyệt diện hắc thạch thành. Vị này Lâm Thiên Quan lại là làm được bằng cách nào? Chỉ dựa vào cái này nhìn không chút nào thu hút tiểu hồ lô sao? Không, tuyệt không có khả năng. Ngoại giới đều nói hắn là thiên tuyển chi tử. Phê này ta lại nên đi nơi nào? Vĩ nhất Chu lòng tràn đầy trên dưới thấp thỏm không gì sánh được, đang từ ngờ vực vô căn cứ lúc, lại thấy Lâm Quý dừng bước, chỉ trước hỏi, "Chuyện này là sao nữa?" Tấu chương Song, chương 1195, Thiên hạ đại đồng, Vạn linh cộng sinh. Chương 1195, Thiên hạ đại đồng, Vạn linh cộng sinh. Vĩ nhất Chu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Quý dừng ở tầng 4 môn bên ngoài, mục trông chờ đi tới nhẹ nhàng hồng điệp bốn phía cùng bay. Thiên quan thế nhưng là hỏi cái này kỳ cuốn. Vĩ nhất Chu nhăn lại hai mày khẽ lắc đầu nói, bên trong tỉ mị sướng không thể biết, chỉ là, "Diễn có tín ổn, cuốn này chính là năm đó thánh hoàng để lại." Tự có cuốn ra, Liên ngày đêm treo đứng tại đây, túy hoa lâu mới vừa mới lập trăm năm sơ qua dư, có thể cuốn này cũng sớm hoành rơi kinh thiên mấy ngàn năm. phan có tới người nhất định được thấy tận mắt vô luận kia yêu hồ cho phép cùng không cho phép, đến mức kia hoàng kim bách vạn nói chuyện chỉ bất quá là cái lừa ngoại nhân lý do mà thôi. ồ thánh hoàng lâm quý trầm ngâm một tiếng cảm thấy âm thầm thấy kỳ lạ mới vừa gặp lần đầu lâm quý tiệu đã phát giác kia quyển bên trong cảnh tượng vừa có lâm hải đống núi cửu cung đại trận lại có chạy qua nửa phần thiên hạ cửu đạo trường giang này tính ra ứng với tại thánh hoàng trước sau ngược lại không giả có thể kia cảnh bên trong cuối cùng một màn lại rất là kinh người chẳng những thoát ra thế ngoại, nắm thấy tam thiên, thậm chí còn phá vỡ mà vào đám mây, vào thẳng 33. Kia đạo thanh đồng cổ luân chỉ là nhìn liếc qua một chút, đã thần tích đại hiện, đủ để kinh chấn vạn cổ. Như vậy thì rắc cùng nhận biết, tuyệt không phải đạo thành có thể có, cho dù thiên nhân cũng không có hy vọng. Quyền bên trong cuối cùng, hồng điệp rất xuống, nát lạc phàm trần. Như này sách cổ thực vì thánh hoàng để lại, lại ý vị như thế nào? Chẳng lẽ lại, thánh hoàng năm đó thập cảnh không thành, vượt cửa hải thất bại, như vậy vẫn lạc rồi sao? Đã vi nhất chu cũng nói không rõ ràng, Lâm Quý cũng không lại hỏi, xoay người đi xuống dưới mấy bước, lại hỏi Ngươi mới vừa nói, này Hắc Thạch Thành cũng là thượng thiên buông xuống trí bảo. Chứ ngươi tự giác kỳ quặc bên ngoài, nhưng còn có gì bằng chứng? Cái này, Vĩ Nhất Chu nói, lão phu cũng nói không rõ ràng, mời Thiên Quan theo ta đến trung tâm thành lò luyện vừa nhìn liền biết. Lâm Quý Điểm gật đầu, lại nói, mới vừa những người kia tận là giả tên, ngươi cũng không ngoại lệ à. Đến cùng lại là người nào? Hồi Thiên Quan. Vĩ Nhất Chu không lưng thi lễ nói, thực không dám giầu dễm, lão phu bản danh Dương Văn Lý, vốn là Dương Châu tu tiên đại tộc, lưng tự Thiên Kiếm môn luyện thể dưỡng khí. Sớm tại 700 năm trước, Ngụy Diên Nghiên một đêm bên trong quét hết cửu môn lục phái. Sư môn, gia tộc diệt hết không tồn. May mắn được khi đó, ta ngẫu nhiên đạt được một bản quỷ tông thuật pháp, chạy ra một sợi tàn hồn. Sau đó, tựu khắp nơi ở nó, lấy quỷ pháp kéo dài thở những năm cuối đời, lại trải qua quanh đi của lại, cuối cùng đắp xuống hắt thạch thành bên trong. Bởi vì là lúc trước mượn lao sậy thành thuyền, độc chiếm hắn sinh, lúc này mới lấy tên này. Thì ra là thế. Lâm Vi ứng tiếng bước xuống thang lầu. Tầng thứ ba bên trong, thủy kính vân thiên như trước quý vi chấn quan. Nhưng cùng hắn mới vừa lúc đến bắt đầu là, kia một đám vu mỹ nữ tử tất cả đều xuyên vào cột não, từng cái trong tay đều giữ lấy một thanh hàn quang trường kiếm từng cái một mặt mũi tràn đầy tiêu sát bao quanh ngăn chặn đường đi, đâm đầu vào chỗ chết. Không chờ lâm quý lên tiếng, vi nhất chu thân hình nhảy lên tung bay ở trước mắt, tức giật quát, thiên quan ở đây, còn không tránh ra, tất cả đều sống đủ rồi sao? chúng nữ tự nhiên nhận ra vi nhất chu, tây vương hiển hách hung danh càng là lan xa tại bên ngoài. phân phật một tiếng, đám người lui ra phía sau bảy tám bước, lại có cái bạch y nữ tử nên chạy bộ ra, chính là trước đây dẫn lâm quý lên lầu cái kia mặt mũi tràn đầy văn khí thiếu nữ. tây vương cúi lội, nữ tử kia đi đến trước mặt hai người có chút thi lễ, hai mắt nhìn trầm trầm lâm quý hỏi, xin hỏi tiên khách ta chủ như thế nào? kia yêu hồ tác nhiệt đa đoàn, bị ta chạm, lâm quý hồi đạo, thương, bạch y nữ tử trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa lâm quý nói, ta biết tiên khách bản lĩnh cao cường, tiểu nữ tử khó ngăn cản, có thể ta chủ sinh dưỡng chi tình, ân như vân thiên, nguyện lấy ta máu đổ tại báo đáp, mong rằng tiên khách thành toàn. Vụt. thanh âm chưa dứt, nữ tử kia manh một cái giơ kiếm vuốt cổ đang. bất ngờ mà ở giữa, bạch quang hiện lên, nữ tử kia trường kiếm trong tay lập tức cắt thành hai đoạn, len ken một tiếng vỡ vụn trên mặt đất. Lâm Quý quét nàng một cái, lại nhìn một chút phía sau nàng kia từng cái trần chớp bất định thân ảnh nói, kia yêu nữ nghiệp chứa nặng nghề, cái kia nhận này báo đáp. Có thể các ngươi tuy có ác trạng lại không tới chết, từ nay về sau lại không tía hoa lâu, này hắc thạch thành cũng đem mặt trời tới lại. hoặc đi hoặc lưu, hoặc tốt hoặc ác, các ngươi tự hành chọn của ta. Tiên khách, Lâm Quý vừa mới phóng ra hai bước, kia bạch tỷ nữ tử rất là kinh dị nói, bọn ta đều là yêu tộc, ngươi, ngươi không giết chúng ta. Lâm Quý đứng ở, quay đầu hỏi, ai nói yêu tộc tiểu nhất định phải chết? Sau này thiên hạ này chỉ lấy thiện ác luận bản nhân quả, không lấy tộc quần phân ngươi ta. Thiên hạ đại đồng, vạn linh cộng sinh, chỉ cần các ngươi làm việc thiện chớ ác, đều là ta đại hạ con dân. Đại nhật phổ chiếu, mọi người đều bình đẳng. Nói xong, Lâm Quý nhìn cũng không nhìn đám người xài bước hướng phía dưới đi đến. Sắp đến bậc thang góc danh giới, xuống lên nút ở nơi hẻo lánh áo trong áo không ngay ngắn Lý Tứ kêu lên, để bọn hắn vào thành tìm ta. A, Lý Tứ ngẩn người, lập tức liên tục gật đầu xưng là. Vĩ nhất chu cỡ nào không khéo. Có thể Lâm Quý mới vừa lời nói này, lại làm hắn rất là không mò ra theo sau. Thiên hạ đại đồng, vạn linh cộng sinh, ta đại hạ con dân, đây cũng là từ chỗ nào? Chẳng lẽ lại. Chẳng lẽ lại, vị này vừa mới phá cảnh mà ra Lâm Tiên Quan, cũng lại muốn được năm thánh hoàng sự nghiệp to lớn? Là, nếu không phía kia trí bảo đại ấn lại là sao đáp xuống tay hắn? Nghĩ đến đây, Vi Nhất Chu không khỏi mánh giật cả mình, bước nhanh phiêu thân, vội vàng đuổi theo. Thầm nghĩ trong lòng, thực nếu như thế lời nói, đi theo thánh chủ công cáo ngất, này nho nhỏ hắc thạch thành lại tính cái gì đó? Nói không chừng, ta còn có thể từ đây tẩy đi quỷ thân, lại tiến một tầng. Phía dưới hai tầng bên trong bóng người như dệt, vui chơi từng tiếng. Có thể vừa thấy được Vi Nhất Chu thân ảnh, lập tức cũng giống như mất hồn giống như từng cái dừng bước chớ lên tiếng lòng tràn đầy kinh hãi càng làm đám người kinh ngạc không thôi là đường đường tây vương vậy mà không người xoay người mặt mũi tràn đầy bụi tiếu phía trước dẫn đường sau lưng hắn cái tia nhìn tuổi không lớn lắm người áo xanh lại là một bộ đương nhiên nay loại kỳ quan thế nhưng là chưa hề trải qua gặp Này người là ai hắc thạch thành nhưng muốn thời tiết thay đổi rồi sao thánh chủ này một bên bước ra thúy hoa lâu phía sau vi nhất chu dẫn lâm quý thẳng hướng một chỗ tích không có người ở hẻm nhỏ đi đến vũ trộn hắn đem thiên quan danh sương lặng lẽ đổi thành thánh chủ chi danh gặp lại Lâm Quý như trước thản nhiên tự nhiên lần này Vi Nhất Chu tâm lý tất nhiên là đủ kiểu vương tin vị này Thiên tuyển Chi Tử có thể tuyệt không đơn giản năm đó Thanh Hoàng đó là nhân vật nào giờ đây Lâm Quý cũng là như thế Thiên Tiêu này muốn đi theo có công lời nói đây chính là thông hướng địa hạ lò luyện lối vào Lâm Quý theo hẻm nhỏ đi đến cuối cùng ngắm nhìn kia một cánh đen như mực cửa sắt lớn ngửa đầu vẫn đạo vâng Vi Nhất Chu hồi đạo cửa vào này tổng cộng có ba chỗ một chỗ tại Thanh Bắc dân Vu Đại chúng móc trở về hất thạch đều từ nơi đó đưa vào đi đầu nhập lô bên trong một chỗ tại nơi này có thể trực tiếp tiến vào bên trong hạch tâm, còn có một chỗ tại Tây môn cuối cùng cũng có thể thẳng tới lòng đất, chỉ là muốn cuốn một cái lớn chỗ cong. Tây môn, Lâm Quý bất ngờ mà nhớ tới sớm tại trước khi vào thành, Lý Tử nói với hắn tới đổ vật hai đầu đại đạo cuối cùng đi hướng sự tình đến. Tiêu Tây, Tây môn cuối cùng lại là nơi nào? Lâm Quý vấn đạo, Phật Quan, Vi Nhất Chu hồi đạo, trải qua từ nơi này có thể thẳng tới Phật Quan, thậm chí còn có người nói có thể vòng qua Phật Quan một mực liên thông Tây Thổ Tu Di Sơn. Có người nói, Lâm Quý ngạc nhiên nói, đến cùng thông hướng chỗ nào, không người đi qua. Cái này, Vi Nhất Chu mặt mũi tràn đầy khổ tướng nói, ta đây cũng nói không rõ. Tóm lại, Thánh chủ, ngươi ngay mặt gặp một lần, tự nhiên là minh bạch cái thuyết pháp này là theo gì mà đến, đến rồi. Tấu chương xong, chương 1196. Dì xét loang lộ thiết quan. Chương 1196, dì xét loang lộ thiết quan đùng đùng. Vi Nhất Chu nắm lên cửa bên trên vòng đồng trùng điệp đập hai lần. Giắt chi chi, không gặp phong động, cũng không thấy người đến. Kia phiến trọng hậu không gì sánh được cửa sắt lớn két một tiếng mở hướng hai bên, lộ ra một mảnh phương phương chính chính rộng rãi viện lạc. Ngay tại coi chừng cực vì bắt mắt đứng thẳng một khỏa ước trừng cao hơn năm trượng lao dương thụ, cảnh lá giả thiên rất là hứng vĩ. Ngoại trừ vừa mới rời đi tòa kia sắc thái rực rỡ túy hoa lâu, phóng tầm mắt nhìn tới, này thật lớn hắc thạch thành một mảnh đen nhánh. Bất ngờ đập vào mắt đầy mắt xanh mới, lệ người trước mắt đống nhiên sáng lên. Có thể cực vì kinh dị quái dị là, căn kia căn chặt cây bên trên lại treo từng chôi sâm bạch sương đầu. Lâm Quý đi vào viện bên trong nhìn kỹ, kia khỏa khỏa xương đầu đều có đầu châu lớn nhỏ, ngay tại mi tâm còn mọc ra một đạo dựng thẳng lỗ, sắp nhận trời sinh nhiều mục. Hiển nhiên, không phải tầm thường nhân tộc. Bản thân lúc đến, chính là cảnh tượng như vậy. Vị nhất chu giải thích nói, Hắc Thạch Thành lai lịch sớm không thể khảo thi. Nghe nói, ở xa thượng cổ, thánh hoàng còn không xuất thế trước, này Hắc Thạch Thành liền tự sừng sững tại đây. Thánh chủ sớm đã gặp qua, nơi đây Hắc Thạch cực kỳ kiên cố. Tuy nói trải qua chiến hỏa vô số nỗi dằn vặt không nghỉ, có thể trong thành này hình dạng gần như không biến hóa. Này viện lạc thậm chí này, đầu yên lặng hẻm nhỏ từ trước đều là thành bên trong cấm địa. Tám tay Thiên Vương thậm chí sớm trước nhiều lần đảm nhiệm thành chủ đều phái tầng tầng trọng binh chặt chẽ thủ hộ. Tự vào người, giết không tha. Ta cũng lén lén tới qua một lần mà tôi. Nơi này, rất quái. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, tựa như Vi Nhất Chu mới vừa nói, này cả tòa hất thạch thành đều không giống nhân gian sở tại. Lâm Uy vòng quanh cây kia đại doanh thụ nhìn nửa vòng, trực tiếp hướng phía trước xuyên qua vị lạ, theo một cánh nửa che nửa mở thạch môn ở giữa bước vào nội sảnh. Nội sảnh bên trong không gian không lớn, duy nhất có vài chục trượng phương viên đối diện dựa vào tường lắc lư một dải bảy thanh dỉ sét loang lộ thiết quan tài. Kia quan tài cực kỳ cực đại, có tới dài hơn 3 trượng, nắp quan tài khe hở sớm dùng thép nóng chảy tầng tầng đổ bê tông trộn lẫn thành một khối, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ tia từng ngụm thiết quan nghìn thường trăm lỗ gì xét rất rõ ràng, phảng phất tùy thời đều đem vỡ vụn một chỗ. trừ cái đó ra, chống rồng không có gì cả. Vĩ nhất chu tiến lên phía trước giải thích nói, thánh chủ, này thiết quan phía dưới liền là lối vào thông lộ. bất quá, đường ở phương nào lại là tùy từng người mà khác nhau. ồ, lâm quý ngạc nhiên nói, cái này lại thế nào dạng? Vĩ nhất chu chỉ hướng đối diện nói, này bảy thanh thiết quan phía dưới đều có một đầu ám đạo, từng cái từng cái đều hướng địa tâm lò luyện. có thể này thiết quan bên trên lại ẩn giấu cơ quan, mỗi lần chỉ có thể thông hành một người, mỗi người chỗ vào lối đi không giống nhau lần trước ta cùng hắn bốn người đồng thời tới đây nhưng lại cần phải phân theo năm đường mà xuống ngươi nhìn nói xong Vi Nhất Chu đi ra phía trước dựa theo trong đó một ngụm thiết quan đột nhiên vỗ tới ẩm. kia thiết quan phát sinh một tiếng chấn động không hưởng ngay sau đó ào ào một tiếng chìm vào mặt đất giống như như vậy ngươi có thể chủ động cái nào liền có thể ngồi này hạ lạc. cái khác vài cái lại là thơ ơ Vi Nhất Chu vừa nói một bên lại liền tiếp tại cái khác mấy ngụm thiết quan bên trên trụ một trường quả nhiên cái khác mấy ngụm thiết quan tài tất cả đều vẫn không nhúc nhích thậm chí liền ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không kinh động ra Lâm Quý đi ra phía trước dựa theo trong đó một ngụm vỗ tới ẩm ẩm âm thanh tới thiết quan trầm lặng chuyển hướng bên hông ngoài ra cửa lại vỗ một cái ẩm tiếng nổ lại tới thiết quan lần nữa chầm xuống ưn vi nhất chu sững sờ lâm quý cũng có chút kỳ quái dựa theo còn lại mấy ngụm theo thứ tự đập một phen ẩm phanh phanh phanh liên tiếp vang vọng bên trong mắt thấy mấy cái thiết quan đều bằng nhau hạ lạc, đều đã chìm vào mặt đất thánh chủ quả nhiên bất phàm vi nhất chu hơi chút thẳng thốt kinh thanh khen ảo ảo ảo mặt đất phía dưới bất ngờ truyền đến một mảnh kéo tún lấy dây sắt ảo ảo âm thanh đông ngay sau đó tiêu đen như mực mặt đất nứt ra một đạo danh dài chính là một phân hai nữa. Tới gần bên tường thiết quan kia một nửa cấp tốc chậm lại, thẳng hướng xuống dưới vài chục trượng, lúc này mới một tiếng ầm vang rừng ở Lâm Quý có chút kỳ quái, vi nhất Chu Càng là kinh dị không dứt, tham dò nhìn lại càng là há nhiên. Kia trầm lạc mặt đất phía dưới, lộ ra một mảnh đen như mực hình vương lỗ thủng. Ngay tại tại bên trong treo lơ lửng giữa trời dừng một chiếc bạch ngọc thuyền lớn. Thuyền bên trên chỉnh chỉnh tề tề lắc lư bảy thanh hồng sắt, chính là mới vừa kia bảy thanh thiết quan tải. Cùng mới vừa bất đồng là, đối kia từng ngụm quan tải mạn truyền bên trên, giếng phần mình vẽ lấy một đạo cực vi ký hiệu quái dị ở trong đó có một cái, Lâm Quý ngược lại nhìn xem rất là nhìn qua mắt xong kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại. cái khác sáu cái lại là chưa bao giờ thấy qua. Hả? ban đầu gặp ký hiệu này là tại thiên tuyển bí cảnh bên trong. trong truyền thuyết thiên ngoại thiếu niên, lăng lăng ba, giả thân bến đỏ chết tiên cơ tiền thân. sau đó, lại tại thận tường ma giới bên trong, tại hồ phi tàn hồn bên trên gặp qua. phiên vân thành bên ngoài sơn hà điều phát hiện cũng là như vậy. hẳn là đây là thiên cơ nhất mạch thanh tăng gia tổ cấn ký sao? có thể còn lại kia sáu cái lại là cái gì? lâm bí mắt nhìn mới vừa vi nhất chu chỗ khởi động cái thứ nhất qua tải, kia phía trên tiêu ký tự như là cái gác ở trên lửa hồ lô. Miệng hồ lô bên trong bay ra ba đạo hư tuyến. Tiêu lúc trước, mấy người khác lại là mở kia một ngụm. Lâm Quý vấn đạo. Vị nhất Chu Vội vàng chỉ điểm hồi đạo, lão nê thu mở là cái thứ ba. Lâm Quý mắt nhìn, kia bên trên tiêu ký là mơ hồ tựa như gợn nước đồ án bên trong treo lấy một khỏa thiểm quang bảo châu. Lộc đại cá tử thủ vô song là thứ tư cửa. Kia bên trên tiêu ký tựa như là một cái cử cánh tay hướng thiên nhân hình, bên cạnh còn đứng thẳng một đoàn bó đuốc. Kia hồ nữ mở là thứ 6 cửa. Bên trên tiêu ký là loan nguyệt tại thượng, đỉnh núi tại hạ, ngay tại tại bên trong có lơ lửng một khối tựa như thạch đầu dạng đường vân. Hoa thượng kia mở là cuối cùng một ngụm. Tiêu bên trên tiêu ký là cựu Diệp Liên Hoa, ngay tại hoa tâm tung bay cái vạn tự hình đối mặt. Người, quỷ, Phật, rồng, yêu mỗi cái mở một môn. Có thể thêm ra tới hai cái lại là cái gì? Lâm Quý vừa cẩn thận nhìn một chút mặt khắc hai cái tiêu ký. Một cái tựa như là ba khoản nồng nọc, đầu đuôi tương liên. Khác một cái tựa như là một cái đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, ngay tại ở giữa viết cái chưa từng thấy qua cổ quái văn tự. Lại không quản hắn như thế nào, đi xuống xem một chút lại nói. Trong lúc nhất thời, nghĩ không rõ lắm, cũng không để ý nữa. Lâm Quý khinh thân nhảy một cái nhảy lên phía lớn. Vị nhất chu vốn là lấy khinh thân công phu nhất tăng trưởng, hơi chút do dự cũng đội vàng đi theo. Dắt chi chi, hai người vừa hạ xuống bên dưới, từ cái này thân tàu bên trong sinh ra ẩm ỉ khắp trốn mấu chốt lỏ xọ âm thanh. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động, hô một cái thẳng hướng xuống dưới. Tiếng gió rít gào ở giữa, châm lạc cực nhanh, ngựa đầu đi lên sớm đã nhìn không gặp đỉnh đầu mặt đất. Xung quanh tối như mực một mảnh, phảng phất bầu trời đêm một loại, bắt ngát vô biên. Ai cũng không biết cuối cùng ở đâu, vẫn còn rất xa. Vụt. Lúc này, một tia sáng từ thân thuyền bên hông bay chợt hiện mà qua. Tại quan mang kia chiếu xạ phía dưới, Mên Ngông Bầu trời đêm, bên trong mơ hồ hiện ra từng đạo to lớn vô cùng thân ảnh, chỉ là một con mắt, liền đặt tới thân thuyền lớn nhỏ. Lâm Quý, Vi Nhất Chu, tính cả chiếc này cổ quái thuyền lớn, tựa như một quả rơi vào biển cả cất bụi, ven đường đường đi từng cái cự kình đại ngư, thẳng hướng hạ xuống đầy đủ một nén nhang phía sau, thân tàu phía dưới đột nhiên sáng rõ. Sáng loẻ loẻ chiếu lên người có chút hoảng nhiên mở mắt không ra. Ngay tại lúc đó, xung quanh nhiệt độ không khí cũng đột nhiên tăng trước, quần quần sóng nhiệt tùy ý bay vút lên, nướng hai người sắc mặt đỏ bừng. Thánh chủ, ngươi nhìn. Vi Nhất Chu bất ngờ cực vì kinh ngạc chỉ hướng phía trước. Tấu chương song, chương 1197. Bảy quan tài đủ hạ xuống, cùng thuyền cùng chìm. Chương 1197, bảy quan tài đủ hạ xuống, cùng thuyền cùng chìm. Lâm Quý Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo giống như hỏa phượng xích hồng sắc quang ảnh hô một cái sượt qua người, sáng loáng chiếu sáng hơn phân nửa chân trời. Vài chục trượng bên ngoài, đen nhánh lóe sáng tinh thạch vách đá giống như cắt phủ chém cũng như chân nhắn như gương, nối liền trời đất. Vụt! Theo hỏa phượng lướt qua, từng cái một như người lớn nhỏ cổ tích minh văn bỗng nhiên lóe sáng. Như thế ta gặp, Phật tại 33 trọng thanh tịnh thiên lập vỏ tuyết pháp, cho là lúc, chư giới huyền giả đều là tới yết kiến. Ân, Lâm Quý không khỏi giật mình đây không phải là cắt vào thiên ngoại thôn cửa vách đá bên trên một nửa kinh văn sao? Thuyền lớn gấp truy như hạ xuống phi tinh, từng đạo minh văn lé lên một cái rồi biến mất. Đạo tôn quát mắng, nhân quả pháp gia, Phật chủ hợp thập, chín tháp phủ không. Cho là lúc Chu Thiên tự diệt vạn giới thành không, linh thiền Nhạc gan liền định này quỷ ước, thánh do thiên trạch. Theo thuyền lớn một đường hướng phía dưới, nửa sau trận kinh văn cũng theo đó hiện hiện. Trong đó Châu ghi nhớ, chính cùng Hồ Phi lấy kiếm vĩ muốt nói có một đưa tới. Hô, lại một đường phượng hình sóng lượn lên không dâng lên. Tiêu từng đạo khắc tại thạch bích bên trên Minh Văn càng ngày càng bí mật, liên tiếp thiêm thước. Chư hành vô thưởng, là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt đã, tịch diệt làm vui. Chư pháp vô ngã, tận pháp vô ngã, ta bên ngoài vô không, không từ chứng an. Ngiết bàn yên tĩnh, vòng tròn lớn hướng cho nên, lâu dài tuyệt vạn cổ, chớp mắt vô lượng. Ngay tại lúc đó, từng đạo không biết vang dội từ nơi nào tiếng trung cũng khoan thai lay động lên đang. Đường, đường. Từng đạo kinh động kêu vang dội không gì sánh được, đâm vào thiên nhật vách đá, tán tại vô tận không trung, hồi âm trận trận liên miên bất tuyệt. Hô. Cũng không biết cái này dưới đất thâm nguyên cuối cùng tới nơi nào tiêu thuyền lớn một đường gấp truy giống như đại nhật lặn phía tây, lại qua hồi lâu sau, cái kia đạo đạo kinh văn trận trận tiếng chung lúc này mới tiêu che dấu không gặp. xung quanh bốn phía lại như mênh mông đêm tối không biến hóa nữa, chỉ nghe tiếng gió bên thay điên cuồng gào thét, chỉ gặp trước mắt cuối cùng phiêu miểu. Người lần trước lúc đến cũng là như vậy. lâm quý nhịn không được vấn đạo, chưa từng. vi nhất chu hồi đạo, 72 năm trước, ta cùng hắn bọn bốn người cùng nhau ngồi quan tài rơi vào. khi đó, xung quanh một mảnh đen kịt, chưa từng thấy qua nửa điểm kỳ hình dáng, cũng chưa từng nghe qua nửa điểm tiếng vang kỳ quái, thậm chí liền ngay cả người ở chỗ nào lại là đến tột cùng qua bao lâu cũng là nửa điểm không nhớ rõ. chờ kia thiết quan dừng lại, liền liền đến một chỗ địa hạ tàn thành, giống như một cái chớp mắt thoáng qua, lại giống độ ngàn và năm. có thể này trên đường đi lại không có ký ức, ai cũng chưa từng nhớ kỹ đến cùng xảy ra chuyện gì. cái này cũng lạ. lâm quý âm thầm thầm nghĩ, hẳn là, nay loại dị tượng chỉ có bảy quan tài đủ hạ xuống, cùng thuyền cùng chìm mới có thể trải qua gặp hay sao? hô, chớp mắt ở giữa, kia thuyền lớn vừa vội nhanh chìm xuống dưới thật xa, giữa không trung bất ngờ mà bay ra từng đạo to lớn vô cùng nhạt bạch sắc hư ảnh, kia là từng tôn phật bóng dáng hư quang. Có xiết hoa pháp chỉ, mặt mũi hiền lành. Có cầm trường thanh quyền, mặt mũi tràn đầy ác cùng nhau. Có nhiều tay nhiều mục, hình như yêu ma. Vô cùng kỳ quặc, không phải trường hợp cá biệt, duy nhất giống nhau là, kia mỗi một vị Phật bóng dáng đều cao lớn thực tế có chút không tưởng nổi. Trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí hoành lập hư không đầu đủ khó gặp. Hai người dưới chân chiếc này trăm trượng thuyền lớn giống như núi non trùng điệp bên trong một mảnh yếu ớt lá vàng, trôi dạt theo gió, không biết ngày về. Mặc dù không biết rõ kia mặt khác hai đạo cổ quái ký hiệu lại là đại biểu cho loại nào hàm nghĩa, có thể lượng trước xác nhận cùng người, quỷ, Phật, rồng, yêu mượn dạng đều là một tông hạo thiên pháp môn đã như vậy, này một đường thấy sao chỉ có Phật môn hiện hiện, lại là không chút nào thấy cái khác mấy tông vết tích đâu. Lâm Quý đang tử kỳ quái, đột nhiên cảm thấy kia thuyền lớn hạ xuống tốc độ mánh một cái chậm lại ậm. Bất ngờ mà ở giữa, khắp nơi truyền ra một tiếng vang lớn, thân thuyền khẽ rung lên, tựa như phá vỡ mà vào gì đó vô hình bình chứng đồng dạng. Ngay sau đó, kia cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phức tạp lên tới. Hiện ra tại trước mắt hắn, là một tòa hắc quang đại thành. Dướn mắt thấy đi, cùng phía trên hắc thạch thành gần như giống nhau như lúc, đều là do từng khối to lớn vô cùng hắc tinh gạch đá đắp lên mà thành. Chỉ là càng thêm hùng tráng rộng lớn nhiều, như nhau có thể có 10 cái hấp thạch thành lớn nhỏ, kia thành bên trong kiến trúc nhiều vì mái vòm tháp nhọn hình dáng, ngay tại ở giữa tòa thành lớn, chống không một mảnh đủ đại bảy, tám ngàn trượng hình tròn hố sâu, xa xa có thể thấy được, từ hố sâu cuối cùng khi thì có hỏa quang lóe ra, trừ cái đó ra, này thật lớn cửa thành, hoàn toàn tích mịch, khi thì sáng lên hỏa quang long lánh lập lè, chiếu lên cả tòa đại thành lúc sáng lúc tối, theo kia thuyền lớn từ từ hạ xuống, lâm quý nhìn rất rõ ràng, kia thành bên trong chẳng những có người, hơn nữa lít nha lít nhít có tới trăm ngàn vạn, có thành quân kết đội đứng tại đầu đường cuối ngõ. Thẳng hướng thành bên trong hố tròn thăm dò nhìn về nơi xa, có lẽ loi chơ trọi ngồi tại ngọn tháp nóc phòng, nhắm mắt khoanh chân một bộ bình yên trạng thái, có kinh động thân đột khởi, có an thân an vị, càng nhiều hơn là phi thân chạy trốn. Có thể không chút nào ngoại lệ là, tất cả mọi người chẳng những vẫn không núp núc, thậm chí tất cả đều hóa thành từng khối bóng ánh hắc thạch. Hoặc là nói, không biết bị ai lại phí bao nhiêu công phu, cứ thế mà dùng hắc tinh tượng đá ra nơi đầy vạn sinh tượng. Những người này bên trong, tuyệt đại đa số đều là quang cái đầu thân xuyên sáu sạch bảo Phật ra con cháu, chật có vài cái tóc dài người bên ngoài cũng đều tại ngoại thành danh giới. Hô Thuyền lớn nghiêng cấp giữa không trung, thẳng hướng thành bên trong hố lớn đi qua. Sắp đến ngoài hố danh giới, Lâm Quý mới phát hiện, kia hố chẳng những cực kỳ cực đại, càng là sâu đáng sợ. Mắt thấy kia lập lòe nhấp nháy hồng quang ngay tại trước mặt, có thể lại liên tiếp hạ xuống mấy nén hương, lúc này mới nhìn càng rõ ràng chút. Ngay tại đáy hố trung tâm, mọc ra một khỏa to lớn vô cùng bổ để cổ thụ. Tiêu cây cũng như thành bên trong vạn tượng một loại, khắp cả người đen nhánh tinh tinh lóe sáng. Xiếu xuống khắp nơi đưa ra bảy cái thô to chặt cây, phần đuôi rối thẳng phóng đại, tựa như to lớn vô cùng bàn tay đồng dạng. Thuyền lớn vững vàng hạ xuống, vừa vặn ngay tại lòng bàn tay. Lâm Quý bốn phía mắt nhìn, không khỏi ngầm hạ sinh nghi nói: Cây sinh bảy cảnh, thuyền hạ xuống coi chừng. Chẳng lẽ như vậy thuyền lớn nguyên bản tổng cộng có bảy chiếc? Thực nếu như thế lời nói, tiêu mặt khác sáu chiếc lại tại chỗ nào? ầm, phanh phanh phanh. Chính lúc này, theo trận trận mấu chốt lỏ so âm thanh, một mực một mực dừng ở thuyền lớn bên trên bảy thanh thiết quan tài lung la lung lay hiện lên giữa trời. Lâm Quý nhảy lên, mời đến Vi Nhất chú nói: Đi, lại nhìn nơi đây đến cùng có gì thành tiệu. Hai người đáp lấy thiết quan theo đại thụ một đường hướng bên dưới, lại trải qua hồi lâu sau đó, lúc này mới thấy đấy, tiêu đại thụ phía dưới vẫn là một tòa đen nhánh thành, chỉ là so với trước đây thấy ít hơn nhiều đông. Bảy thanh thiết quan trực tiếp theo một gian không đỉnh đại phòng bên trong trầm lạc mà xuống, trung điệp một tiếng bang trầm sau đó, kín kẽ khảm vào mặt đất bên trong. Nếu không cẩn thận phân rõ, thực tế khó mà phát hiện có khác biệt gì. "Thánh chủ." Vi nhất chu kêu lên, lần trước lúc đến, cũng là đáp xuống nơi đây. Nói xong khiếp sợ không dứt ngẩng đầu lên đến xem nhìn kia đen như mực bầu trời đêm. Ai lại dám nghĩ, bọn hắn mới vừa liền là ngồi vật này trầm lạc hư không. Lâm quý cũng nhìn một chút kia tựa như xa vô tận đầu một mảnh hư vô. Trong lòng thầm than, thế gian này lại còn có cột như vậy kỳ dị chi địa, cũng không trách những người kia tới qua một lần đằng sau, cũng không dám lại đặt chân, quỷ dị như vậy chi địa, ai không hề e sợ. Lâm Quý chỉ chỉ đối diện kia phiến sớm đã sụp xuống thạch môn đạo, kia cái gọi là địa tâm lò luyện ngay ở chỗ này. Đúng. Vi nhất chu gật đầu đáp, mới vừa tiểu nhân nói tới ba đầu đối đi, này chính là một trong số đó. Ngoài ra đầu tại đối diện trong nhà đá, chỉ bất quá, chỉ có thể bên dưới thạch, không thể vào người. Đầu thứ ba, ngay tại lò luyện hậu phường, một mực hướng đi tây phường, khả năng thẳng tới Phật quan, cũng có thể ám thông tu di sơn. Thế nhưng là Nhưng xưa nay không ai dám đi. Phía trước dẫn đường, Lâm Quý Miệng thảo luận lấy để hắn dẫn đường, lại là thân hình nhảy lên sớm đã nhảy ra qua cửa. Lại tại đồng thời rút kiếm bay xéo, lớn tiếng quát, gì đó người. Tấu chương song, chương 1198. Hạo Thiên ẩn. Chương 1198, Hạo Thiên ẩn. Sớm đã sụp xuống bên ngoài cửa đá, một đầu hẹp dài hẻm nhỏ thẳng tắp vươn hướng phương xa. Trong bóng đêm mịt mờ, một đạo thân hình cao lớn, có chút quần lưng sám trắng bóng người, trong tay nhấp theo chén nhỏ lúc sáng lúc tối, xe ngân mọn ngọn đèn nhỏ lồng bước nhanh như bay. Tuy tại hắc thạch vực bên trong triển không ra nửa điểm tu vi, có thể lâm quý luyện thể bản lĩnh vốn cũng không kém, lại trải qua nuốt chửng chân long huyết đục phía sau. sa phi thường người nhưng so sánh, có thể kỳ quái là vô luận hắn như thế nào nhanh chóng điên cuồng đuổi theo, nhưng thủy trung cách đạo nhân ảnh kia 30 trượng bên ngoài, rốt cuộc khó gần nửa bước. mắt thấy kia người một đường xuyên qua hẻm nhỏ, thẳng hướng chính giữa gian kia hồng quang bắn ra trong phòng lớn đi đến. thánh chủ chấm đã. vi nhất chu tu hành là quỷ tông công pháp, tuy nói cũng như nhau thi triển không gian nửa điểm phiêu hốt thuật, có thể kinh công của hắn công phu cũng cực kỳ lôi gớm, một đường mau chóng đuổi phía dưới, vẹn vẹn hạ xuống sau lưng lâm quý hai ba bước, một cái kia người đến gần cửa phòng. Hoàng Thanh Âm kêu lên, đây chính là điệu tâm lò luyện. Ồ, oh. Lâm Quý đứng thẳng thân hình, quay đầu hỏi, ngươi lần trước lúc đến, có thể từng gặp đạo nhân ảnh này? Gặp qua. Vĩ Nhất Chu sắc mặt cứng lại nói, lần trước lúc đến, bọn ta chuyển hơn nửa canh giờ, cái khác nơi khác đều cùng hấp thạch thành không kém nhiều, cũng không có cái gì tốt đáng xem. duy nhất liền là này lò luyện cực vi của gái. Khi đó, này người tiểu bên cạnh tại lô một bên hô hơ ngủ say, từ đầu đến cuối chưa hề lật người đến. Bọn ta liền cái hình dạng cũng không thấy rõ. hắn là ngủ ngon ngon, có thể kêu lô bên trong chi hỏa lại là rất là bá đạo. Vi Nhất Chu nói xong hướng tòa kia hồng quang bắn mạnh phòng lớn lại nhìn một cái, vẫn có vẫn còn sợ hai nói, Trung gia ly hỏa, ước bác thánh hỏa ta trước sau đều từng gặp, nhưng cùng này so sánh, lại như tiểu nhi châm chọc không đáng giá nhắc tới. Chớ nói bị kia quái hỏa tiêu đến, chỉ là cách tới gần chút, cũng đem dây lát hóa thành cho. Lần trước lúc đến, kia con lửa chọc tiền thông dựa vào lấy la hán kim thân, muốn gần trước mấy bước nhìn cái cẩn thận, mới vừa bước nửa bước, toàn thân áo bào lập tức hóa thành cho bụi, liền treo ở trước ngực thất bảo Phật chủ cũng tán làm khói bụi. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị lui cực nhanh, sợ là cũng sớm mất mạng tại chỗ. đã như vậy kia người lại là là gì không sợ. Lâm Quý hướng nơi tỏa kia lúc sáng lúc tối hắt thạch phòng lớn mắt nhìn nói, lại đi xem qua lại nói. Nói xong, Lâm Quý từng bước một thẳng hướng phòng lớn đi đến. 30 trượng, 20 trượng. Càng đi về trước đi, kia cuồn cuộn sóng nhiệt liền càng thêm nóng dữ. Thằng nướng người trên dưới quanh người mồ hôi đầm địa. Mỗi tiến một bước, kia cố nghìn kim cùng đâm đau đớn liền càng thêm khó nhịn. Tốt tại là, này một thân thanh diệp pháp y ngược lại không tổn thương chút nào. Cố nén mọi loại không thích hợp, Lâm Quý đi thẳng đến ngoài phòng 10 trượng chỗ rừng ở hồng quang tiệm thức bên trong có chút mơ hồ, có thể bên trong cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp kia trong phòng coi trứng đúc có một tòa cực đại lò cao, lô bên trong xích hồng sắc diễm hỏa trên dưới bốc lên tiêu chính vượng. Lô hỏa đứng bên cạnh cái thân hình cao lớn xám trắng thân ảnh, trong tay nắm lấy một nửa đèn xì gậy gỗ chính có thử một cái khuấy động lấy lô bên dưới than hỏa, tựa như ngay tại tìm kiếm lấy cái gì đó ào ào ào đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến một trận loạn hưởng. Ngay sau đó, đèn xì một mảnh cái gì đó đắp xuống lô bên trong. Hỏa diễm tạm thời bị đè ép ở, bán ra mà ra hồng quang cũng theo đó đột nhiên tối sầm lại. Lâm Quý tập trung nhìn vào, cái kia vừa mới đột nhiên rơi xuống mà xuống chính là từng khối lớn nhỏ không đều hắc sắc tinh thạch cũng chính là hắc thạch thành bên ngoài, kia vạn chúng trăm họ tân khổ đục móc chi vật. Chính đối hỏa lô trên nóc nhà mở ra một lỗ thẳng tắp lô lớn, xa xa hướng về phía trước một mảnh đen biển, cũng không biết cao có mấy phần. Nghĩ đến, đây chính là đầu kia tự xưng Bắc Vương Láo Long buông xuống dưới đá hạ xuống chỗ. Chắc không được kia hàng ngàn hàng vạn người đợi đợi kiếp kiếp đầy đủ đảo mấy ngàn năm, nhưng lại cho tới bây giờ không ai thấy qua khối kia khối hắc thạch trồng chất tại nơi nào, nguyên lai, like, đúng là hết thảy đều ném tới nơi này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, kia từng khối vững như huyền thiết hắc thạch lại bị trở thành than đá lô củi. Có thể đây rốt cuộc lại là phương nào sở tại? Người trước mắt này là ai? Lâm Quý lòng tràn đầy ngạc nhiên lại nhìn về phía kia đạo sám trắng bóng người. Xích hồng sắc ngọn lửa theo hắc thạch trong khe hở một cái một cái đến liếm mà ra, vừa mới ngầm hạ đi ánh sáng lại sáng lên mấy phần. Đúng lúc kia người một tuần nắm lấy gậy gỗ liên tục khuấy động lấy hắc thạch, có chút nghiêng đi nửa người, Lâm Quý liếc nhìn lại ngược lại nhìn chính rõ ràng. Người kia lông mày râu ria trắng như tuyết một mảnh, lăng lăng rủ xuống tới trước ngực, quả có một bộ tiên giả gió. Chỉ là, mặt mũi tràn đầy trên dưới hạ xuống một tầng thật dày khói bụi, hơi có vẻ mấy phần nhếch nhác, cũng không biết trải qua bao nhiêu tuyết nguyệt trên người hắn cái này nguyên dẫn đạo bảo sớm đã phá đến không còn hình dáng, càng là mảy may nhìn không ra nguyên bản sát thái, chỉ hiện lên một mảnh u ám xám trắng. chân bóng đỉnh đầu bên trên cực vì rõ ràng hạ xuống cựu đạo giới ba, trước chắn vương thật sâu nếp nhăn bên trong khắc lấy cái cực kỳ cổ quái ấn ký, dường mắt thấy đến liền giống như là một cái ngựa đầu hướng lên hai đầu nồng nồng. nắm lấy gậy gỗ cánh tay kia bên trên, tầng tầng lớp lớp đều là lớp vẩy màu vàng nóng, liền ngay cả kia năm ngón tay cũng hình như ương trào động dạng. một cái khác nửa nuốt ở ống tay áo bên trong tay, lại là bạch cốt âm u Phật môn dưới ba, đạo tông pháp bảo, ma tông ấn ký, đầy sinh lân giáp cánh tay, hải cốt vong hồn thụ chỉ. Trong lúc nhất thời, đúng là khó mà phân biệt này ra hỏa đến cùng là người hay quỷ, là ma vẫn là yêu. Kỳ quái hơn nữa là, hắn lại là gì xuất hiện ở đây. Nay lo luyện người quỷ chớ gần, hắn lại là gì thiên có thể tiến thối tự nhiên. Lâm Quý có chút chắp tay nói, tại hạ Lâm Quý, xin hỏi tiền bối đại danh. Ân. Một mực không coi ai ra gì chuyên tâm chi phối lô hỏa lão giả bất ngờ mà nghiêng đầu lại, mặt giật mình nói, ngươi nói ngươi tên gì? Lâm Quý. Lâm Quý. Lão giả kia hai mắt đột nhiên trừng lớn, từ trên xuống dưới lại quan sát Lâm Quý một cái nói, ngươi nói ngươi gọi Lâm Quý? Vâng. Lâm Quý sắc mặt bất biến, có thể ngầm hạ cũng rất là kỳ quái. Này người giữ rìu tại lô một bên cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, làm sao nghe xong tên của ta họ đúng là như vậy kinh ngạc? Chẳng lẽ hắn trước đây cũng nghe qua hay sao? Lão giả hai mắt đáp xuống Lâm Quý bên hồng, khẽ gật đầu nói, không tệ. Đạo kiếm đã nơi tay, Hạo Thiên ấn đâu? Hạo Thiên ấn. Lâm Quý ngẩn người, thuận theo đột nhiên nhớ tới, hắn chỉ khả năng liền là phía kia đến từ Thanh Châu cổ mộ Kim Quang đại ấn. Theo tay áo bên trong móc ra ấn tới nâng cử hướng về phía trước nói, ở đây. Lão giả kia gặp một lần đại ấn mắng một cái dừng ở, hai cái trong mắt nước mắt tuôn ra trên dưới đôi môi có chút phát run, Lên ken, trong tay gậy gỗ thốt nhiên rơi xuống đất, phù phù, máy một cái hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy ngạch chia xuống đất trùng điệp liên thanh, ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nước nợ tê thanh thiếu đạo, lao nô diệp trá, tham kiến nga hoàng, cái này, lâm quý không rõ ràng cho lắm, rất là kinh ngạc, liền ngay cả đứng ở đằng xa vi nhất chu cũng không khỏi giật nảy cả mình, chuyện này là sao nữa, lao tiền bối nhanh mời đứng lên thân, tạ chủ hoàng ân, lao giả lại nặng nghề gõ một cái cấu đầu, lúc này mới đứng dậy, lao tiền bối, đây rốt cuộc là phương nào sở tại, ngươi lại là gì giữ gìn nơi này? Ngươi lại từ đâu bên trong nghe ta danh hảo? Mong rằng nói tường tận. Lâm Quý thành khẩn vấn đạo. Vâng. Lão giả kia túi người hành lễ, cũng biết này lô hỏa lợi hại. Lâm Quý cận thân không phải, bước ra một bước vọt ở ngoài cửa, xông lên Lâm Quý lại thi lễ nói, ngã hoàng mới đăng, không biết duyên cớ, xin nghe Lão Nô tình tế nói tới. Nơi đây phương viên, tên là Tuyệt Pháp Giới Bảy. Ồ! Lâm Quý ngạc nhiên nói, danh tự này ngược lại có chút cổ quái, lại là ý gì? Thấu chương xong.